Chương không một, màu đỏ Thái Dương, chương không một, màu đỏ Thái Dương. Cổ Nộ Hạ lịch 50 năm. Thang quốc Cảnh Nội, hỏa chi quốc cùng lôi quốc chiến trường chô giao giới, hai chi tiểu đội không hẹn mà gặp. Đầu kia tóc vàng cùng Tuấn Thân Thuận, hắn chính là Cổ Nộ Hạ kia chấp vàng không sai. Lãng Mây trong tiểu đội cảm giác Nghị Dạ nhìn xem đối diện Cổ Nộ Hạ tiểu đội đầu lĩnh Nghị Dạ, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là hắn, đội trưởng, chúng ta bây giờ có thể rút lui. Lãng Mây cảm giác Nghị Dạ nhớ tới phía trên từng truyền xuống một đạo mệnh lệnh, lúc này liền hướng Lãng tiểu đội trưởng A đề nghị. Trong mắt gã lại là không có chút nào thối, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, thì ra hắn chính là cái kia lấy sức một mình ngăn trở kiểu vi cấp bậc nhiệm vụ lị dạ a. Dài cả đệ Tam tri tử A sao đối diện Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hướng sau lưng đồng đội nói, tốc độ của hắn rất nhanh, các ngươi đừng xuất thủ. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nói liền từ trong túi tiền lấy ra mười mấy đem đặc chế củ nải hướng bốn phía ném đi. Hắn cảm nhận được trong mắt ai nhao nhau muốn thử chiến ý, biết một trận chiến này là khó mà tránh khỏi. A thấy thế hừ nhẹ một tiếng, kích phát lôi độn trạ cỡ dạng thức, quanh thân Bàn chân dùng sức đạp mạnh, thân hình qua trong dây lát liền xuất hiện ở Nami Kagehime Nato tổ trước người. Nhìn xem trước mắt mà không biểu tình tựa như chưa kịp phản ứng Nami Kagehime Nato, A trong mắt lóe lên một tia khinh thường, giơ lên bao cát lớn nắm đấm liền hướng Nami Kagehime Nato tổ mặt đập tới. Nhưng lại tại A nắm đấm lập tức sẽ chạm đến Nami Kagehime Nato tổ chốc nguôi thời điểm, Nami Kagehime tổ cầm trong tay đặc chế củ nải nhẹ nhàng ném đi, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Sau một khắc, Nami Kagehime Nato thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại sau lưng A, một cái tiếp lấy vừa mới ném ra đặc chế củ hướng A Lưng đâm tới. A con ngươi co rút lại, mặc dù là thấy rõ Nami Kagehime tô động tác, nhưng hắn lúc này bởi vì vừa mới công kích thân hình mở ra hoàn toàn, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Soạt một tiếng, Nami Kagehime Nato đặc chế cuốn lại rơi xuống, đem một cái cực lớn bạch tổ xúc tu cơ hội chặn đức. Mã lại là mượn nhờ cái kia bạch tổ xúc tu đẩy chi lực né tránh Nami Kagehime Nato công kích, một cái lắc mình lui về làng mây trong tiểu đội ở giữa. Không có sao chứ? So. A nhìn về phía bên ra bạch tuộc xúc tu kỳ nở trong lòng đã may mắn vừa lo lắng. Nami Kagehime Nato công kích nhìn như bình thường nhưng kỳ thực ở đó đặc chế cú nại phía trên ngưng tụ nồng độ cực cao phong thuộc tính chạ cơ dạ, huy năng cực lớn. Mấu chốt hơn là phong cắt lôi. Cho dù a tại lôi độn trả cơ dạ bên dưới hình thức lực phòng ngự lấy được tăng lên rất lớn, nhưng ở phong thuộc tính khắc chế phía dưới cũng không cách nào cam đoàn có thể từ trong nạ mị cạ dạ mị nạ tổ vừa mới một kích kia toàn thân trở ra. Nạ mị cạ dạ mị nạ tổ không hổ là để cho làng mây một đám cao tầng hạ đặt như tại nhiệm vụ bên trong tao ngộ kia chớp vàng liền có thể từ bỏ nhiệm vụ dạng này xỉ ra lệnh đi ra. Vừa mới nếu là một chọi một mà nói, hắn bây giờ đã thua trận. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Kỳ bệ hơi hơi thở hẹn ánh mắt gắt gao nhìn nhìnầm giờ tổ không dám chậm chễ chút nào bị nà giờ tổấn thân quá nhanh trong nháy mắt liền có thể quyết định chiến đấu thắng bại A nghe vậy cũng là thở dài một hơi lần nữa tập trung lực chú ý nhìn về phía nàoì cả giờmì là tổ ra hoa này là bắt ví gìn cơ gì khi sao? bây giờ nàoỉ cả giờ Mỹạ tổ trong lòng cũng là kinh ngạc không có tiếp tục truy kích xoay người cùng á cùng kỳ nở bệ người co. hai người già ko hay chọn một đối phương là a cùng bắt ví gìn cơ gì kỳ hay là trước rút lui mina tổ Cố nổ hạ trong tiểu đội một cái ý nù dù cả nhất tộc nghỉ ra phân tích chiến trường tình thế, mở miệng đề nghị. Vô luận là A vẫn là Bát Vĩ Dĩn Cự dị kỳ, hắn thực lực đều vượt xa đồng dạng thượng nhẫn đạt đến ảnh cấp, mà bọn hắn bên này chỉ có Na Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ có thể cùng một trận chiến. Cho dù Na Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ lợi hại hơn nữa, trong trận chiến đấu này cũng có quá nhiều sự không chắc chắn. Hai phe bọn họ vốn là ngoài ý muốn tao ngộ, không cần thiết cùng đối phương ở đây liều chết. Na Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ tự nhiên cũng có thể phân tích ra giữa sân tình thế, trong lòng đã manh động phái ý, muốn chạy sao? A nắm chặt nắm đấm, tùy thời đều chuẩn bị xuất kích. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ là cổ nổ hạ lần này trong chiến tranh quật khởi Tân Tinh, phía dưới đệ nhất hổ cả hữu lực được tuyển chọn. Nếu có thể đem hắn lưu tại nơi này, tuyệt đối là đối với cổ nổ hạ cực lớn đắc kích. Tình huống hiện tại là 2 chọi 1, ưu thế tại ta. Lần tiếp theo nhưng là không còn cơ hội như vậy. Cho nên cho dù là phải bỏ ra một chút đền bù tài năng lưu lại Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cũng ở đây không tiếc. Trong lòng A suy nghĩ mấy chuyện, trong khoảnh khắc đạt quyết tâm. Giữa sân bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Cổ nổ hạ tiểu đội mấy người cũng phát ra sát khí, thần không ổn. Xem ra ta tới đúng lúc. Bây giờ là 2 chọi Đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo chuyển vào trong thai mọi người, một cái đầu đội cổ nổ hạ hộ nghịch, người mặc thượng nhận áo lót, nơi ống tay áo thêu lên trụ trì hạ nhất tộc tộc huy bóng người xuất hiện ở bên cạnh Nạ Cả giờ Kagehime và Naruto. "Trình, sao ngươi lại tới đây?" Nami Kagehime và Naruto nhìn bên cạnh Ngũ Quan thâm Thúy, luận trình độ đẹp trai còn muốn thắng hắn 3 phần trong mắt trụ trì hạ trên tràn đầy kinh hỉ. "Là Trình tới." Người tiểu đội cổ nổ hạ thấy rõ người tới cũng cũng rất là kinh hỉ, trong lòng đều là thở giải một hơi. Lang xương mù bên kia đã lui binh, cho nên ta nghĩ đến bên này trợ giúp mau chóng kết thúc nơi này chiến sự. U hạ nhìn về phía đối diện Á Cùng Kỷ Nở Bệ -E hai người, mỉm cười nói, xem ra vận khí ta không tệ, chỉ cần bắt được hai người bọn họ, làng mây cũng chỉ có thể đầu hàng. Nạp Vĩ Cạ Giơ Mị Na Tổ nghe vậy sửng sở, lập tức cũng phản ứng lại, kích động trong lòng nói, đúng là như thế, làng mây giờ cả đệ tam đã bỏ mình, mà trước mắt Á Cùng kỳ Nở Bệ -E chính là làng mây bây giờ chiến lược mạnh nhất. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ, Hỏa Chi quốc cùng lôi quốc trận này cháy bỏng thật lâu chiến tranh liền có thể tuyên cáo kết thúc. Mà làng mây một đầu hàng, cô nộ hạ phải đối mặt địch nhân cũng chỉ có thủ quốc làng đã thôn. Làng đá thôn chỉ cả nộ kỳ là người thông minh. Tuyệt đối không dám đơn độc đối mặt cô nộ Hạ Phong Mang. Cứ như vậy, lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến cuối cùng là muốn triệt để kết thúc. Đáng giận. Tu chỉ hạ ra tiểu quỷ, Người đem chúng ta xem như cái gì? A bị Vũ Trì Hạ Thìn cái kia nắm vững thắng lợi ánh mắt thấy là lên cơn giận dữ, lúc này liền muốn một quyền đem Vũ Trì Hạ chửi cho đập thành tí muối. Chớ đã. Làng mây trong tiểu đội cảm giác nghị dạ giống như là phát hiện chuyện kinh khủng gì, trên trán dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vội vàng mở miệng nói, "A đại nhân, hắn là tại Lãng Sương Mù trên chiến trường đại chiến cả Hạ hình." chỉ hạ hình. A khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hắn rất lợi hại phải không? Ta trước đó như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Làng Mây cảm giác nị dạ giải thích nói, Uchiha Chihir cùng Uchiha nhất tộc cũng là tại làng Sương Mù hướng Cổ Nộ Hạ tuyên chiến hậu mới gia nhập vào chiến trường. Cho nên Uchiha Chihir uy danh tạm thời còn chỉ ở làng Sương Mù chiến trường lan truyền. Uchiha Chihir tại làng Sương Mù trên chiến trường đã đánh bại làng Sương Mù đệ tứ Mikuzuki. Đã từng tại làng Sương Mù xí nó bị gạ tạ Nana Sakini nén ở dưới sự vây công phản sát bốn người, trọng thương người. Uchiha Thin là có cùng Cổ Hạ kia chớp nổi danh Nisa cũng bị làng Dương Mù Nhị Dạ Tôn Xưng là cổ nổ hạ hồng sát thái dương. Chưng không hay, mẹ dạ mẹ dạ Nommi, không hay, mẹ dạ mẹ dạ Nommi. Hồng sát thái dương. Khẩu khí thật lớn. Thiếp ta một quyền thử xem. A cũng không có bị Uchiha Chidori danh tiếng cùng chiến tích cho hù sợ, ngược lại càng ngày càng ý chí chiến đấu sục sôi, thân hình khẽ động liền hướng Uchiha Chidori một quyền đập tới. Uchiha Chidori thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, con người trở nên đỏ thấm, hiện lên ba cái câu ngọc màu đen, đem a động tác thấy nhất thành nghi sợ. Sa dị ngặng, nhất tộc hết kế giới hạn, thế giới này một trong tam đại đồng tộc. U chỉ hạ cường đại động lực đem xạ dịn găng động thái thị giắt phát huy đến cực hạn. Lấy A tốc độ bây giờ cũng chạy không thoát U chỉ hạ hai mắt. U chỉ hạ thêm một chân triệt toải phía sau, đè thấp trọng tâm, đồng dạng là một quyền nên hướng A đánh tới năm đấm. Cứng đối cứng sao? Chính hợp ý ta. A lôi độn trạ cỡ dạ hình thức mặc dù không giống phụ thân hắn Giấc đệ tam như thế toàn diện, càng thiên hướng về tốc độ tăng phúc, nhưng ở lôi độn trạ cỡ dạ bên dưới hình thức hắn sức mạnh phòng ngự cũng không phải phổ thông dạ có thể so sánh được. Luẫn Liêu mạng cứng rắn, hắn á còn không có từng sợ ai. Trong lòng A khinh thường, quyền thế lại lần nữa ba phần. Hai quyền tương đối Tại a cái kia lòng lánh ánh chớp năm đấm nổi bật, U chỉ hạ triển đấm nhỏ mấy vòng, lộ ra phá lệ thành thú. Nhưng ngay tại hai năm đấm sắp chạm vào nhau ở chung với nhau thời điểm, U chỉ hạ triển trên nắm tay lại là đằng một tiếng, giấy lên lửa cháy hừng hực. Hỏa quyền. U chỉ hạ triển khẽ quát một tiếng, dưới chân địa mặt từng khúc băng liệt, trên nắm tay bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt che mất ánh thân ảnh. Màu da cam hỏa diễm tạo thành một cái cực lớn năm đấm, cuốn lấy a thân thể hướng bay ra ngoài mấy chục mét, đẩy từng thụ, trên mặt đất lưu lại một đạo nám đen khẽ rẽn. Đại ca. A đại nhân. Kỷ Nợ Bệ e cùng làng Mây tiểu đội vài tên mỹ dạ thấy thế cũng là phát ra kinh hô, không thể tin được đã vậy mà lại tại cùng người cứng đối cứng sa suất vào Hạ Phong. Không có gì có thể kinh ngạc, phải biết ngọn lửa đặc tính vốn là bộc phát cùng nhiệt độ. Uchi Hạ Thiên lắc lắc gần ẩn cảm giác đau đớn bàn tay, ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng trong lòng là đối với a cái này nghe tiếng đã lâu giới nghị dạ đệ nhất mãng phu nhiều hơn mấy phần thận trọng. Uchi Hạ Thiên vốn không phải thế giới này người, bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên qua đến nơi này, trở thành Uchi Hạ nhất tộc bên trong một cái phụ mỗ đều mất phổ thông được Chuyện cũ trước kia không cần nhắc lại. Dựa theo hổ cả nguyên bản kịch bản phát triển, chúng sinh trở thành nô trị hạ nhất tộc thành viên cũng coi như là trời sập bắt đầu. Ngoài có lấy hổ cả đệ tam xạ rủ Tô Bỉ hỉ dụ rèn, 5 điểm đệ ngũ nổi cả sĩ mù dạ đang cầm đầu hổ cả nhất hệ trấn ép. Bên trong có một đám tiêu căng khó thuần, thấy không rõ lắm tình thế tộc nhân tìm đường chết. Trừ cái đó ra trong tộc còn có mấy cái tính cách cố chấp ẩn hình bệnh tâm thần lúc nào cũng có thể phát bệnh. U chỉ hạ trình tình cảnh như thế nào một cái nan chữ có thể khai quát. Cũng may U chỉ hạ chuyển xuyên qua thời gian điểm vẫn còn tương đối sớm, chỉ hạ nhất tộc diệt tộc chi còn rất dài một đoạn thời gian. Uchiha Chidori vẫn có có thể thay đổi Uchiha hạ nhất tộc vốn có kết cục. Lại thêm người xuyên việt thiết yếu Kim Thủ chỉ cũng cho Uchiha hạ Chidori cái này thay đổi vận mệnh lòng tin. Mặc dù so với các người xuyên việt Uchiha hạ Chidori Kim Thủ chỉ lộ ra có chút keo kiệt, cũng chỉ là một khóa đến từ một cái thế giới khác trái ác quỷ, mẹ dạ mẹ dạ Nomi. Không tệ, chính là cái kia bị một đám hải mê ca tụng là cầu nhất quyết không ăn tự nhiên hệ mẹ dạ mẹ dạ Nomi. Nhưng liền đủ chỉ hạ Chidori chính mình mà nói, hắn đối với viên này mẹ dạ mẹ dạ Nomi lại là tương đương hài lòng. Mẹ dạ mẹ dạ Nomi, nói ngắn gọn có thể để người ăn nắm giữ ngọn lửa sức mạnh. Trưởng không hỏa diễm trở thành hỏa diễm. Mà bởi vì mẹ dạ mẹ dạ Nomi đời trước người ăn hỏa quyền ạ sở đối với mẹ dạ mẹ dạ Nomi vận dụng biểu hiện không như ý muốn, cuối cùng còn chết ở mạ gủ mạ gủ Nomi người sở hữu hồng cầu thuật hạ. Lại thêm tại hải tặc thế giới có không ít người đều có thể đánh ra hỏa diễm công kích, cơ hội là người đều có thể điều khiển ngọn lửa sức mạnh, cho nên mẹ dạ mẹ dạ Nomi cũng liền có cầu nhất quyết không ăn nhãn hiệu. Nhưng mẹ dạ mẹ dạ Nomi thật sự yếu sao? Hoặc có lẽ là trường không ngọn lửa năng lực thật sự yếu sao? Tại Uchiha nhìn xem ra cũng không hẳn vậy. Mặc dù tại hải tặc trong thiết lập, mạ gủ mạ gủ Nomi là mẹ dạ mẹ dạ Nomi thượng vị trái cây nhưng gù chỉ hạ lại cho rằng mẹ dạ mẹ dạ nomi kỳ thực cũng không giống như mạ gù mạ gù nomi yếu nhược. Nham tương cùng ngọn lửa đặc tính cũng là bộ phát cùng nhiệt độ. Bởi vì nham tương là thực thể vật chất, cho nên đang bùng nổ phát hỏa diễm đích sắc không bằng nham tương. Nhưng ở phương diện nhiệt độ, hỏa diễm đối với nham tương chính là nghiền ép tính ưu thế. Nham tương nhiệt độ cao nhất mới 1400 độ tả hữu, mà hỏa diễm lại là có thể thông qua nhiệt lượng tích lũy phương thức không ngừng tăng lên nhiệt độ. Cái này để thăng cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. U chỉ hạ triển kiếp trước cho thế giới liền có thể thông qua phương thức đặc thù đem hỏa diễm làm nóng đến 5 ước độ trở lên, là thái dương nhiệt độ cao nhất 30 lần. Trong đó chiến lệch không cần nói cũng biết, Mệ Dạ Mệ Dạ Nomie cơ hồ có được vô hạn khả năng. Hỏa Diễm cho tới bây giờ đều không kém. Giống như sát vách cái kia đồng dạng có được hỏa diễm năng lực lao đầu thế, nhưng là được xưng là 2000 năm qua tối cường tử thần. Cơ hồ mỗi lần ra sân chiến đấu đều sẽ bị tính nhắm vào phong ấn lại có thể điều khiển ngọn lửa Dạ Nạ Cù Tọ. Cho nên yếu cho tới bây giờ đều không phải là Mệ Dạ Mệ Dạ Nomie, chỉ là Hỏa quyền Ạ Sơ mà thôi. Trải qua tin tức nổ lớn tẩy lễ Vũ Chỉ Hạ tự nhận đối với Mệ Dạ Mệ Dạ lý giải viễn siêu Hỏa Quỷ Ạ Sơ. Lại thêm thế giới này bản thổ sức mạnh, Uchiha Hachin tuyệt đối sẽ không lại bôi nhỏ viên này Mệ dạ Mệ dạ Nomi. Mà viên này Mệ dạ Mệ dạ Nomi cũng cho Uchiha Hachin thay đổi hết thể lòng tin. Uchiha Hachin trải qua mấy năm ngủ đông, trong bóng tối tăng cường thực lực của mình, bồi dưỡng thế lực của mình, tích lũy các mối quan hệ của mình, không ngừng tích góp thay đổi thế giới này sức mạnh. Bây giờ ba trận chiến chuẩn bị kết thúc, Uchiha Hachin cũng đã hoàn thành chính mình bố trí. Uchiha Hachin bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn mau trong kết thúc chiến tranh, bắt đầu ở thế giới này mở ra quyền cước. Minato, bắt vĩ nhẫn cơ dị kỳ liền giao cho ngươi. Tật lực bắt sống U chỉ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bên cạnh Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nói, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa bởi vì bạn gái Vũ mà kỵ cỡ tỉ nạ quan hệ cực kỳ am hiểu phong ấn thuật, là bọn hắn ở đây đối phó kỵ nợ bệệ nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù ở trong nguyên tắc Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ là bởi vì phong ấn kiểu vĩ mà chết, nhưng Bát Vĩ cũng không phải kiểu vĩ. Thật đánh nhau Bát Vĩ liền cựu vĩ một nửa đều đánh không lại. Hơn nữa Nạ Tổ sợ rĩ lại bởi vì phong ấn cựu vĩ mà chết, càng nhiều có thể còn là bởi vì tuấn tình. Dù sao ngay lúc đó Mĩ Nạ tổ vợ chồng cơ bản đã không chế được Cửu Vĩ, Cố Nột hạ trợ giúp cũng gần như chạy tới hiện trường. Khác không thể nào am hiểu phong ấn thuật nhận thôn đều có thể giải quyết bùng nổ vĩ thú, kế thừa toa quốc di sản cổ nổ hạ phong ấn ban kém đi nữa có thể kém đến đi đâu? Sẽ liền một cái đã không chế được Cửu Vĩ cũng không giải quyết được. Nói cho cùng vẫn là Nạ Mĩ cả giờ Mĩ Nạ tổ tự mình lựa chọn một người chống đỡ tất cả. Minh Bạch, thiên địa liền giao cho ta a. Nạ Mĩ Cạ giờ Minato lộ ra một nụ cười sảng lạn, rất là tự tin nói. Vậy thì tốc chiến tốc thắng a. U chỉ hạ Thìn nói toàn thân cao thấp giấy lên lửa cháy hình thức, bay người về phía ác vị trí đột tới, chương 03, hỏa độn trạ cơ giả hình thức, chương 03, hỏa độn trạ cơ giả hình thức. Wen, U chỉ hạ triển thân ảnh cuốn lấy hỏa diễm rơi xuống, khí nóng hơi thở giống như, như gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, để cho chúng quanh hoa có cấp tốc khô cạn, về và tiếp. Đó cũng không phải đơn giản để cho bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hỏa diễm, mà là ự chỉ hạ triển tại mẹ dạ mẹ dạ nomi trên cơ sở kết hợp trạ cơ giả khai phá ra hỏa độn trạ cơ hình thức. Có mẹ dạ mẹ dạ nomi gia chỉ hạ chỉ đối với hỏa thuộc tính nhận thuật độ phù hợp trực tiếp kéo căng thậm chí đều không cần cẩn tấn đạt đến tùy tâm sử dụng thế giới chỉ hạ chỉ cũng bằng này khai phát đi ra rất nhiều mấy thuật cái này hỏa độn trạ cờ dạ hình thức chính là một cái trong số đó. chỉ hạ trình hòa độn trạ cờ dạ hình thức đối với tố chất thân thể ra chỉ mặc dù không có aôi độn trạ cờ dạ hình thức khủng bố như vậy nhưng công phòng nhất thể cũng có rất nhiều diệ dụng chỉ hạ nhà lý ra ta thừa nhận là ta xem thường ngươi nhưng kế tiếp ta cũng sẽ không cho ngườiơi thêm nửa điểm cơ hội A đứng tại Uchi hạ triển đối diện cách đó không xa toàn thân ánh chấp lóe lóe, trên thân các nơi đều hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có thụ thương vết tích. Lôi độn trạ cỡ dạ hình thức mang đến cường đại lực phòng ngự đủ để cho A không nhìn đại bộ phận công kích. Bất quá đối với A tới nói, tại dưới tình huống cứng đối cứng bị người đánh bay, không khác là tại phương diện hắn kiêu ngạo nhất bại một bậc, cái này muốn so để cho hắn thụ thương còn khó chịu hơn. Bất nói nhiều lời, cu rầu gế Mison. Uchi Hat triển không có cần cùng A tán gẫu ý tứ, thân hình lên xuất hiện tại A trước người, một cái đấm móc liền hướng A gương mặt tới. Thật nhanh. A con ngươi hơi co lại, Tinh hãi tại ủ Trì Hạ trình biểu hiện ra tốc độ. Nếu như không phải A đã thành thói quen di động với tốc độ cao lời nói hắn căn bản bắt giữ không đến Vũ Trì Hạ trình thân ảnh. Nhưng cái này lại làm cho trong lòng A là lửa giận cuộn cuộn. Bớt xem thường người. Trọng Lưu Bạo. A nổi giận gầm lên một tiếng, mười phần bén nhạy một cái nhưng người, lấy một cái khuỷu tay kích lên hướng Vũ Trì Hạ chìn năm đấm. Mọi người đều biết Vũ Trì Hạ nhất tộc Ni ra cũng là lấy đồng thuật, nhân thuật, huyên thuật mà xưng. Ma Vũ Hạ trên lại dùng thể thuật tới cùng hắn đối chiến. Lấy mình đánh, tấn công địch sở trưởng. Cái này khiến A cảm giác mình đã bị vũ nhục. Đương nhiên, nếu để cho Hạ Chidori biết ác ý tưởng, Hạ Chidori sợ rằng sẽ là dở khóc dở cười. Đích xác, so với thể thuật, Hạ Chidori nam hiểu hơn nhân thuật, nhất là phạm vi lớn tính sát thương nhân thuật. Nhưng đối với lực phòng ngự vượt mức bình thường a tới nói, Uchiha Chidori chỉ có sử dụng đem trả cờ dạ càng thêm tập trung đơn điểm công kích tài năng đánh vỡ A phòng ngự, đối với hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Cũng tỉ như hắn cái này một cái cụ rồ gamey. Wen. Uchiha Chidori trên nắm tay bao trùm lấy một tầng cơ ngưng tụ thành thực chất màu vỏ quýt hỏa diễm, tại cùng a tuổi cho nhau thời điểm đột nhiên bộc phát ra, ba phủ hắn nửa bên thân thể Lực xung kích cực lớn tại A bên cạnh thân bộ phát ra, để cho hai trọng lưu bạo còn chưa có hiệu quả liền bị văng bay ra ngoài. A đau đớn hét thảm một tiếng, ở giữa không chung một cái xoay người cấp tốc ổn định thân hình, vương vảng rơi vào trên mặt đất. Cujou Gekumi bộc phát ra hỏa diễm mặc dù không bằng hỏa quyền như vậy tấn mãnh, nhưng lại đem nhiệt lượng áp bức để cao mạnh nhiệt độ của ngọn lửa. A tay phải cùng chỗ cổ đều xuất hiện diện tích lớn làm bỏng, Lan ra thật chặt nhíu chung một chỗ, còn sinh ra không thiếu bong bóng. Cái này kéo dài không giảm đau đớn để cho A cái ngạnh hán cũng không nhịn được này là một hồi nhe răng trợn mắt. Đáng giận! A cắn răng, một đôi mắt nhìn tròng trọc vào hủ chi hạ thìn, đưa tay ở trên người hắn bị phòng trỗi chính là một vòng. Từng cái bong bóng bị A thô bạo xé rách, A thần tình thống khổ trở nên vô cùng dữ tợn. Mặc dù những thứ này nước ngập tồn tại sẽ ảnh hưởng A động tác, nhưng như thế thô bạo phương thức giải quyết vẫn là thấy hủ chi hạ thìn cũng là một hồi gây răng. Cái này A không hổ là giới nghỉ dạ đệ nhất mang phu. Di dồ xin đỏ dục ủ. A gào thét một tiếng, đem đau đớn chuyển hóa trở thành sức mạnh, toàn thân ánh vọng, phi thân một hướng hạ bổ xuống mà đến Kình phong đập vào mặt, Uchi Hạ Trình không dám đón đỡ một cái này, hai chân đạp một cái tại chỗ lưu lại hai cái nám đen dấu chân, thân hình sùn ở giữa biến mất ở tại chỗ. A2 mắt híp lại, trong lòng thoáng qua một tiêu hiểu ra, cấp tốc phong tỏa vũ chỉ Hạ Trình thân hình, trên đùi lực đạo giảm xuống nhưng lại cũng không có ngừng công kích. Roanh một tiếng vang thật lớn, a đạp chân chi địa phương viên mười mấy mét đều nứt to ra. A cấp tốc điều chỉnh thân hình, mượn một cước này chi lực tốc độ bạo tăng không chỉ một lần, phát sau mà đến trước sùn ở giữa liền đi tới Hạ Trình trước người, một cái củ tay chặt hướng Hạ tới. Giải đi ạ củ xuôi Ánh chớp lóe chất lượng cao lôi độn trạ cỡ dạ ngưng kết thành một cái điện lưỡi dao đánh vào Uchi Hạ Trình cổ. Bay một tiếng, Uchi Hạ Trình thân hình nổ tung thành một đám lửa, hướng về a bao phủ mà đi. Khoảng cách quá gần, A căn bản tới không kịp chống tránh. Nhưng nhiệt độ của ngọn lửa này cũng không phải quá cao, A một cái lắc mình liền vọt ra khỏi hỏa diễm bao quạ, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Hỏa phân thân sao? A cấp tốc ổn định thân hình, tìm bốn phía lay Uchi Hạ Trình thân ảnh. Hắn đã xem Hạ Trình năng lực, một cách sơ liền có thể phân ra thắng bại. Uchi Hạ Trình tốc độ mặc dù nhìn như cùng hắn tương xứng, thế nhưng kỳ thực cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tốc độ. U hạ trình tại mỗi lần di động phía trước sẽ ở dưới chân ngưng kết đại lượng hỏa diễm, mượn nhờ hỏa diễm bộc phát mang đến lực trùng kích mới thực hiện cái gọi là di động với tốc độ cao. Đây cũng là một loại loại khắc hỏa xung thân, muốn so thông thường sủn thân thuật nhanh lên rất nhiều. Nhưng loại này hỏa sủn thân cũng có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là không đủ linh hoạt. Hỏa diễm bộc phát lực trùng kích không vẹn vẹn có thể để cho U chỉ hạ trình thực hiện thẳng tắc bên trên di động với tốc độ cao, còn có thể giảm xuống chỉ hạ chuyển đang di động quá trình bên trong năng lực phản ứng. Điểm này ác tại mới vừa rồi trong công kích đã chiếm được nghiệm chứng. Thậm chí A vừa rồi sùn ở giữa gia tốc cũng là tham khảo hữu hạ triển hóa sở thân. Hơn nữa trừ cái đó ra, A cũng phát hiện độ trì hạ triển tố chất thân thể kỳ thực muốn so sử dụng lôi độn trạ cự dạ hình thức sau hắn phải kém hơn rất nhiều. U hạ triển cùng hắn đối công đích hai chiêu mặc dù nhìn như cũng là cứng đối cứng, nhưng kỳ thật thân thể của bọn hắn cũng không có chân chính tiếp xúc qua. U hạ triển trên nắm tay ngưng tụ hỏa diễm mỗi lần cũng sẽ ở thân thể của bọn hắn sẽ phải đụng vào nhau phía trước buộc phát ra. Cái này cũng là hắn liên tiếp bị hữu chi hạ triển đánh bay hai lần nguyên nhân chủ yếu. Nếu như nói hắn lôi độn trạ cự dạ hình thức là tác dụng với bên trong là để cho tố chất thân thể các phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn nhận thể thuật, như vậy vũ chí hạ trình hỏa độn trạ cỡ dạ hình thức chính là tác dụng với bên ngoài, càng giống là một loại nhẫn thuật. Mỗi lần hắn còn không có công kích được cụ chi hạ hịn, u chi hạ trình liền đã công kích được hắn. Dạng này xuống thua thiệt chắc chắn là hắn. Bất quá trong lòng A đã có ứng đối chi pháp. Trận chiến đấu này hắn thắng chắc. A âm thầm ngưng tụ trạ cỡ dạ, chợt la nhìn về phía bên trái cách đó không xa một chỗ, mắt lộ ra tinh quang. Tìm được ngươi. Chương không bốn, huyễn thuật, chương không bốn, thuật. Đi ra cho ta. Dị dụ xin đỏ giọng A thân hình nhảy lên thật cao, lại làm một cái bổ xuống chân trọng trọng rơi xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, a dưới chân phương viên mấy chục thước mặt đất toàn bộ rạn nứt ra, u chỉ hạ triển thân ảnh từ trong đá vụn vừa nhảy ra. Lôi đấu nhẫn ngộ tu thủ lệ đạo. A đem tự thân lôi độn trả cỡ dạ hình thức kích phát đến cực hạn, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, không chút nào cho vũ trì hạ triển cơ hội phản ứng, trong chớp mắt liền đi tới vũ trì hạ triển trước người, đấm ra một quyền. hạ trọng, dưới chân diễn phát, thân hình cấp tốc cấp cao. Ngay tại lúc này, a trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đem đánh ra một nửa nắm đột nhiên thu hồi, lâm trận biến chiêu. Giải đi ạ cũ sự hư chiêu rồ múa. A thân hình cũng là nhảy lên thật cao, trong tay ánh chấp lấp lóe hội tụ thành một cái lôi đao. Uchi hạ truyền sồn thân chỉ hạn chế tại thẳng tắc vận động, cho nên chỉ cần bắt lại hắn bước ra một bước, bước thứ hai còn chưa rơi xuống đất khoảng cách hắn liền không cách nào thay đổi vận động quỹ tích. Ngắn ngủi này một bước ở giữa chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Vành. A lóng chấp bàn tay bổ vào hạ truyền bên hông cũng không có trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe. Uchi hạ truyền thân hình lại là nổ tung trở thành một đám lửa. Hỏa phân thân A Sư Sở lập tức lại bản thân phủ định nói, không có khả năng, cái này tuyệt đối chính là chân thân không thể nghi ngờ. Mặc dù Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh lần nữa nổ tung trở thành hỏa diễm, nhưng lần này xúc cảm cùng vừa mới hỏa phân thân hoàn toàn không giống. Hơn nữa lần này Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh thân hình mặc dù là nổ tung trở thành hỏa diễm, nhưng cái này hỏa lại không có muốn giải tán xu thế, ngược lại đem tay của hắn cắm ở hỏa diễm chi chung. A tin tưởng mình phán đoán, chẳng lẽ là huyết thuật? A nghĩ tới Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh thân phận, phải biết Vũ Trị Hạ nhất tộc thế nhưng là cực kỳ am hiểu thuật gia tộc, cái kia một đôi sạ dịn gặng có thể tại một cái đối mặt ở giữa liền cho người lâm vào trong ảo thuật. Loại này đột một dạng năng lực thậm chí đều để giới nị dạ lưu truyền tao ngộ vũ trí hạ nhất tộc nị dạ, một đối một nhất định chọi, thuyết pháp. Lời này mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng cũng đủ để chứng minh nụ trí hạ nhất tộc nị dạ chỗ lợi hại. Dù sao trong chiến đấu khó tránh khỏi hội hợp đối thủ phát sinh ánh mắt và chạm. Nếu là một trọi một mà nói, một cái làm không tốt liền sẽ lâm vào trong ảo thuật mặc người chết. Mà dưới tình huống nhiều đối với một, u trí hạ nhất tộc nị dạ không thể làm cho tất cả mọi người đồng loạt lâm vào huyễn thuật, có thể giúp đỡ lẫn nhau giải trừ mê tuận, mới có phần thắng. Cái này cũng là lúc trước Ủ chỉ hạ Chidori sẽ đem bắt Vĩ Dĩn Cợ Dị kỹ kỹ nợ bệ e giao cho Naami cả giở mì nạ tô đối phó nguyên nhân một trong. Mặc dù Uchiha nhất tộc xạ Dĩn găng là vi thu khắc tình, nhưng kỹ nợ bệ e là hoàn mỹ Dĩn Cợ Dị kỹ, xem như một cái hai người tiểu đội, có thể để Uchiha Chidori huyền thuật không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Trong lòng A cũng chưa từng có thả xuống qua đối với Uchiha Chidori huyền thuật phương diện cảnh giác, ngay từ lúc đầu chiến đấu lúc liền không có nhìn thẳng qua Uchiha Chidori ánh mắt, chỉ bằng Ủ chỉ hạ triển cơ thể tới bắt giữ động tác của hắn. Nếu là như vậy hắn là lúc nào chúng thuật. Nhưng nếu không phải thuật mà nói Cảnh tượng trước mắt lại muốn giải thích thế nào? Đây là nguyên tố hoa a. Ngay tại A tâm niệm cấp chuyển lúc, Uchi Hage truyền mang theo vài phần âm thanh từ tính lại là từ bên thai chuyển đến. A theo bản năng nghiêng đầu, vừa vặn đối mặt một đôi đôi mắt đỏ tươi. Gặp A thẩm nghĩ không ổn, sau một khắc chính là thân thể cứng đờ, ý thức xuất hiện tại một mảnh đỏ thấm trong không gian, bị mấy viên lớn đinh sắt gắt gao đóng ở giữa trời, không thể lộng động. Ma huyễn cạ xe ghi no rụt. Thế giới hiện thực, Uchi Hage thân hình chậm ngưng hình thành, một tay đặt tại thái trên đầu, tăng cường lấy huyễn thuật gò bó lực. Quả nhiên, muốn bắt sống địch nhân, vẫn là huyễn thuật nhất là dùng tốt. U Trị Hạ Chuyển tại A lần thứ nhất đem dị dụ xỉn đỏ rồ tụ sức mạnh chuyển hóa thành tốc độ thời điểm liền ý thức được hắn hòa độn trạ cỡ dạng hình thức bị ai nhìn thấu một bộ phận. Từ vừa mới bắt đầu U Trị Hạ Chuyển liền không có muốn trong trận chiến đấu này giết chết giá ý nghĩ, chỉ là nghĩ muốn đem hắn bắt sống. Cho nên U Trị Hạ Chuyển vừa vận thừa dịp bát tự cho là nhìn thấu năng lực của hắn, vùng lòng cảnh giác thời điểm lợi dụng nguyên tố hóa nhiều loạn á suy nghĩ, thừa cơ thi triển huyết thuật. Cái gọi là nguyên tố hóa chính là đem thân thể chuyển hóa thành nguyên tố tự nhiên, lấy đạt đến miễn dịch công kích hiệu quả. Đây là mẹ dạ mẹ dạng no mang cho U Trị Hạ Chuyển năng lực. Tại hải tộc trong thế giới Tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa là một hạng rất vô dài năng lực, chỉ có học xong bá khí tài năng chạm đến tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả thực thể, sẽ không ba khí người liền cùng tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả là địch tư cách cũng không có, the s, nhân vật chính ngoại trừ. Nhưng cho dù gặp gỡ bá khí cao thủ, tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả cũng có thể để cho cơ thể sớm nguyên tố hóa lấy thay đổi hình thể tới lần tránh sắp đến công kích. Không biết có phải hay không là bởi vì bá khí cùng chạ cỡ dạ đều là tới từ tại cơ thể sức mạnh nguyên nhân, dù chi hạ chiến phát hiện hắn nguyên tố hóa cũng không cách nào miễn dịch chứa chạ cỡ dạ công kích mang đến tổn thương bất quá dùng nguyên tố hóa nhắc tới phía trước lần tránh công kích vẫn là có thể. Loại năng lực này dùng đến tốt cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Liền giống với bây giờ, Uchiha Hachiren thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đóng lại trong mắt tam câu ngọc xạ dị dạng, một tay lấy mất đi ý thức A cho khiêng đến trên bay. Thân hình mấy cái trong ánh lấp lánh, Uchiha Hachiren mang theo á về tới Mị nạ tổ tiểu đội vị trí. Bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. Đã mất đi A cái này, lao nhanh nhị dạ kiểm chế, Nạ Mị cả giở nạ tổ năng lực lấy được hoàn toàn phát huy. Toàn bộ làng Mây trong tiểu đội có thể cùng Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ tiếp vài chiều cũng chỉ có Kỳ Nơ Bệ Ệ e một người, còn lại nhỉ dạ làng Mây đều không là Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ đích. Chớ nói chi là Mị Nạp Tổ trong tiểu đội y cả hạm cùng hạ kỳ Mị tria đường đông mấy người cũng tất cả đều là cô nộ hạ thượng nhẫn. Tại bọn hắn phụ trợ phía dưới, Kỳ Nơ Bệ Ệ e liền hoàn toàn vi thu hóa cũng không kịp liền bị Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ cho phong ấn. Chình. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp bất cho an toàn, vẫn là ngươi đem hắn cho U chỉ đem A vứt xuống trên mặt đất, đối với Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Nạp Tổ nói: "Minh Bạch." Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Nạp Tổ gật gật đầu, trong tay nhanh chóng kết ấn, nam rụt trên ngón tay theo thứ tự giấy lên 5 đoạn Trạng Cơ Giả ảo diễm. Ngũ Hành Phong Ấn. Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Nạp Tổ ngồi xổm người xuống, một trường hướng A cái rốn vút tới, tại ai trên bụng lưu lại 5 cái câu ngọc trạng phù văn phong tỏa A thể nội Trạng Cơ Giả. Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Nạp Tổ lau mồ nói: "Ta vừa mới tiêu hao quá nhiều Cơ Giả, bây giờ chỉ có thể tạm thời dùng Ngũ Hành Phong Ấn tới quấy thu pháp." Mặc dù ngũ hành phong ấn không thể triệt để chặt đứt hắn cùng trong cơ thể hắn trả cờ dạ liên hệ, nhưng hắn bây giờ đã không cách nào sử dụng gia thuật. "Đầy đủ." Uchi Hatchen gật gật đầu, nói, "Chờ trở, trở lại thôn sau đó lại cho hắn mặc lên gò bó là được. Cứ như vậy chiến tranh liền có thể kết thúc." Uchi Hatchen lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nạ bị cả giờ mị nạ tổ đám người trên mặt thần sắc cũng đều là hòa hoãn lại. Trận chiến tranh này đã kéo dài gần 8 năm, cuối cùng là muốn đã qua một đoạn thời gian, chương cùng năm, cùng người khác bất đồng mấy ẩn, chưa cùng năm, cùng người khác bất đồng mấy ẩn. Mấy năm trước, phong quốc làng cắt vì đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa làm bên ngoài mâu thuẫn, lấy thứ cả dệt đệ ta mất tích làm lý do nhất lên chiến tranh. Mà đứng mũi triệu sao chính là đất đai phì nhiều, sản vật phì nhiều hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Song phương đầu tiên là tại đường biên giới tiến bộ đi tiểu quy mô gió xét lẫn nhau, sau đó từ từ phát triển thành đại quy mô chiến tranh. Trong đoạn thời gian này thổ quốc làng đá thôn cùng lôi quốc làng mây cũng đều là rục dịch, đang tìm đúng thời cơ sau đều trước sau đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh Khi đó Cổ Nộ Hạ thừa nhận áp lực là vô tiền khoáng hậu lớn, bên ngoài phải đối mặt ba đại quốc đồng thời còn muốn cân bằng trong thôn lớn gia tộc thế lực, cơ hội phái ra trong thôn tất cả có thể động dụng chiến lực. Cũng may làng Mây cái này nổi danh gậy quấy phân heo 10 phần ra sức, đầu tiên là đánh lén Phong Chi Quốc làng Các, sau lại đối làng Đá Thôn sau lưng đông dao, quả thực là cho Cổ nổ Hạ tranh thủ được một tiêu cơ hội thở dốc. Thừa dịp làng Các suy yếu, làng Đá Thôn cùng làng Mây kiềm chế lẫn nhau, lại thêm nạ Mỹ nạ hoạt động Hạ lấy thế đánh không kịp đánh tan làng Cát, nó ký tên hiệp nghị chiến. Đồng thời, Cổ Nộ Hạ cũng phá hủy làng Đá Thôn đường tiếp tế. Lãng Đan Lãng đã thôn bộ đội Tiệt Tuyến, để cho làng Đá Thôn trong thời gian ngắn tái vô lực phát động cỡ lớn chiến tranh. Chiến tranh đến trình độ này, thế cục đã sáng tỏ. Ngay tại Cổ Nổ Hạ suy nghĩ chiến tranh sắp kết thúc, đang vui hô tung tăng thời điểm, sao Liệu làng Mây quay đầu lại cho Cổ Nổ Hạ tới một đao. Lãng Mây tuần tự tại làng các cùng làng Đá Thôn trong tay ăn phải cái lô vốn. Đầu tiên là đánh lén bị làng cắt phát hiện ra, sắp đặt đánh lùi bọn hắn. Sau đó tại trụp làng Đá Thôn đường lui lúc tao phục, liền đều chết ở Đá Thôn trên tay. Tiếp đó Lãng liền quyết định đánh Hạ. Kết quả như vậy đoán chừng là để cho Hồ Cát Đệ Tam Sạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn là nghĩ đến Natok cũng không biết bọn này làng mây mãng phu trong đầu trang rốt cuộc là thứ gì. Mà để cho Cổ Nộ Hạ ứng phó không kịp là giới nghỉ giả ngũ đại quốc bên trong một ngự yên lặng thủy chi quốc làng Sương Mù cũng ở đây cái thời điểm đối với Cổ Nộ Hạ phát động chiến tranh. Cổ Nộ Hạ lại một lần nữa bị đẩy vào tuyệt cảnh. Làng Đá thôn mặc dù tạm thời không cách nào đối với Cổ nổ Hạ phát động cỡ lớn chiến tranh, nhưng cũng không thương cân độ quốc, trong thôn còn có số lớn lị dạ có thể điều động, thời đều có thể một lần nữa nhóm lựa chiến hỏa. Cổ Nộ Hạ nhất phải tại trên cả hai đường biên giới bố trí trọng binh để phòng bất trắc. Màng Mà Cắt mặc dù đã cùng Cổ Nộ Hạ ký tên hiệp nghị định chiến, thế nhưng kỳ thực chính là một tấm không có bất kỳ cái gì lực quy hiếp giấy lộn. Chỉ cần Làng Cắt thấy được thời cơ lợi dụng lúc nào cũng có thể xé bỏ hiệp nghị, lần nữa đối với Cổ Nộ Hạ tuyên chiến. Cho nên Cổ Nộ Hạ đang cùng Làng Cắt đường biên giới bên trên cũng cần bố trí nhất định binh lực. Lại thêm cùng Làng Mây Chiến Tranh, Cổ Nộ Hạ đã là điều không xuất binh lực tới ứng đối Thủy Chi Quốc Làng Sương Mù Tiên Công. Không còn cách nào khác phía dưới, Cổ Nộ Hạ cao tầng đỉnh phải là đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn một mực phòng bị hữu hạ nhất tộc, kỳ hữu nhất tộc hai cái Cổ Nộ Hạ lớn tộc trên thân. U Chí Hạ nhất tộc cùng Hự Vũ nhất tộc cũng là cổ nổ Hạ gia tộc quyền thế. Nó cường hãn thực lực, Sâm Nghiêm tông tộc thế hệ vẫn luôn thấm thụ cổ nổ Hạ cao tầng kiêm kỵ. Nhất là U nhất tộc cái tiêu tiêu căng khó thuần tính cách, một mực để cho thấm thụ đệ nhị hộ cả tư tưởng ảnh hưởng cổ nổ Hạ cao tầng đối nó là khắp nơi nhà vào. Cổ nổ Hạ cao tầng sở dĩ không muốn để cho U Chí nhất tộc người trên chiến trường, thứ nhất là nghị cô lập bọn hắn, đồng thời để tránh U Chí Hạ nhất tộc người bằng vào chiến công tiến vào cổ nổ Hạ quyền lực trung tâm vòng tròn. Thứ hai nhưng là bởi vì U Chí Hạ tộc huyết kế giới hạn xạ dịn gặm cực kỳ đả lại bởi vì tâm tình chập trần mở ra mắt, tăng trưởng thực lực. Trên chiến trường sinh ly tử biệt thật sự là nhiều lắm, cho nên ở người khác càng đánh càng yếu thời điểm, Uchiha hạ nhất tộc ngược lại có thể sẽ xuất hiện càng đánh càng mạnh tình huống. Dù sao có thể trong chiến tranh sống sót cũng là bách luyện chân kim. Uchiha hạ nhất tộc tại kinh nghiệm chiến hỏa sau số lượng có thể sẽ giảm bớt, nhưng cùng lúc tại về chất lượng cũng biết nên đón một đợt bay vọt. Thật giống như tại một lần này trong chiến tranh, Uchiha hạ nhất tộc bên trong liền có hai người mở ra trong truyền thuyết mạn dễ kỳ hữu xạ gì đẳng. Bọn hắn bất kỳ người nào đều đủ để bù đắp được thiên quân văn mã. Dưới tình huống như vậy, Cổ nổ Hạ Cao tầng tự nhiên là phải tận hết sức tránh dụ trì hạ nhất tộc gia nhập vào chiến trường. Chỉ là làng xương mù tuyên chiến để cho Cổ nổ Hạ Cao tầng đã là đến trình độ Sơn cùng thủy tận, không thể không khai dụng cự trì hạ nhất tộc để cho hắn đi tới biên cảnh chống cự làng xương mù xâm lấn. Nhìn chung toàn bộ lần thứ 3 giới nghị ra đại chiến, các bốn nước lớn cơ bản đều là đánh một chút ngừng ngừng, chỉ có Cổ Nộ Hạ là đổi từng cái đối thủ, một mực tại đánh. Gần tới thời gian 8 năm, toàn bộ Cổ nổ Hạ trên dưới cũng là thể sắc tinh thần đều mệt. Mà bây giờ chiến tranh cuối cùng là phải kết thúc. Chần, sau đó muốn làm như thế nào? đem bọn hắn đều mang về cô nộ hạ sao?" Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình của mình, nhìn về phía U Chỉ Hạ hỏi, "Bây giờ chiến tranh còn không có thật sự kết thúc, còn không thể bưng lòng cảnh giác." U Chỉ Hạ Trần sau một hồi trầm ngâm lại không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, người nhìn thế nào?" Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ chần chờ một chút sau mở miệng nói ra, "Giả Ca Đệ Tam đã chết, đệ tứ Lôi Ảnh không giải quyết được, làng Mây bây giờ là rắn mất đầu. Muốn kết thúc chiến tranh, ít nhất phải đem bọn hắn đệ tứ Lôi Ảnh người ứng cử trả về chủ trì đại cuộc. Ta xem cái này a cùng bắt Vĩ nhìn cợ dị kỳ ở giữa tình cảm thăm Có hắn tại trong làng mây chào hỏi, hẳn là có thể thuận lợi hơn thúc đẩy ký tên hiệp nghị định chiến. Namica chợt giở mị nạ tổ muốn đem á đem thả trở về làng mây. Dù sao trong một thôn khẳng định có thanh âm bất đồng tồn tại, đặc biệt là tại không có thủ lĩnh tồn tại thời điểm, sẽ có rất nhiều người có dụng tâm khác mè ra. Mà A cùng Kĩ Nở bệ ở giữa cảm tình có ít, thả hắn trở về chủ sự mà nói, ký Nở bệ cái này còn tin tài năng phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bất quá đây chỉ là thông thường tình huống mà thôi. Uchi Hạ trên cười cười nói, "Mị Nato, ngươi sai lầm một điểm." Nếu là thay đổi khác bất kỳ một cái nào thôn, người cái này quyết sách cũng không có sai, nhưng đừng quên làng mây thế, nhưng là một cái cùng người khác bất đồng tồn tại. Người tin hay không chỉ cần người đem A đem thả trở về, ngày mai cái này Mãng Phu liền sẽ tập kết đại lượng binh lực lấy chiến tranh toàn diện làm mục hiệp, buộc chúng ta thả người. Nã Bị cả giờ Mị nạ tổ nghe vậy sững sở, nhưng suy nghĩ kỹ một chút làng mây phong cách hành sự, hắn còn thật sự không cách nào phản bác. Dù sao mọi người đều biết làng mây người cũng là một đám chiến tranh cùng nhân. Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, cái này A cùng kỳ nớ bị gãy hai người một cái là đệ tử lôi ảnh người ứng cử, một cái là bát vĩ dịn cở dị kỳ cũng là làng mây không có khả năng từ bỏ tồn tại. Chỉ có đem bọn hắn hai người đều nắm giữ ở trong tay, làng mây mới có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn đàm phán. Nã Bỉ cả giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy nếu như mày, nói, "Ngươi xác định làng mây đám cấp cao sẽ ở vấn đề này đạt tới nhất trí?" chỉ Hạ trên minh bạch nạ mỉ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ lời nói bên trong thẩm ý, than nhẹ một tiếng nói, "Làng mây cao tầng có thể cùng chúng ta cô nộ hạ không giống nhau. Bọn hắn muốn so chúng ta đoàn kết nhiều. Còn có làng mây cả phụ tá đồ đại là một người thông minh, hắn sẽ không để cho khác làm loạn. Cho nên vẫn là trước tiên đem A cùng KNB hai người đều mang về thôn A." Dừng một chút, Uchi Hạ Trần giống như là nhớ ra cái gì đó, dặn dò, "Đứng, trở về hồi báo thời điểm không cần nhắc lên ta. Liên nói đây là các ngươi tiểu đội chiến tích là được." Natsuki Kazami Naoto nghe vậy con người hơi co lại, cả kinh nói, "Trần, ngươi lần hành động này chẳng lẽ không phải để tam mệnh lệnh sao?" Chương 06, bị từ bỏ họ Josimas, chương 06, bị từ bỏ họ Josimas. Natsuki Kazami Naoto tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây cũng là lộ ra kinh sợ. Inuzuka Ham mở miệng nói ra, "Trần, chuyện này có thể mở không thể nói đùa." Một cái làm không tốt sẽ bị xem như nhược điểm mượn cơ hội làm có dễ. Phải biết bọn hắn thế, nhưng là lý dạ, bình thường xuất liên tục cái thôn đều cần đi qua báo cáo chuẩn bị. Chớ nói chi là bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, trong thôn thẩm tra càng thêm nghiêm mật. Uchi Hạ Thìn dưới tình huống chưa qua cho phép tự tiện hành động, nói điểm nhẹ cũng là tự ý rời vị trí, nói điểm chính hoàn toàn có thể dựa theo phán thôn xử lý. Lấy Uchi Hạ Chĩn nội chí hạ nhất tộc thân phận tới nói, muốn cầm nhẹ để nhẹ cơ hội là không thể nào. Nếu như bị hộ cả tam bọn hắn phát hiện Uchi Hạ Chĩn hành tung, chuyện này tuyệt đối là không cách nào lành. Trở cần chương, làng xương mù tiền tuyến đại doanh bên kia cơ bản đều là Uchiha hạ nhất tộc cùng Hyuga hạ nhất tộc người, có người vì ta đánh nhiệm trợ, bọn hắn không phát phát hiện được. hạ Hachin cười cười giải thích nói, hơn nữa ta lần này có không thể không đi ra ngoài lý do. Tại chỗ cũng là nạ tổ tiểu đội thành viên, cũng đều là tin được chính mình người. Cho nên Đỗ Trị Hạ truyền mới có thể như thế không có kỵ gì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không thể không đi ra ngoài lý do. Trong lòng Na Mỹ cả vợ Mỹ nạ tổ ẩn ẩn cảm giác được cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Uchiha Hịn. Ngồi xuống nói a. Uchiha Hạ truyền quét mắt một vòng đám người, đưa tay ra hiệu nói: Nạp vị cả giờ mị nạ tổ mấy người cũng không có phản đối, đều tự tìm một cái thoải mái dễ chịu chô ngồi trên mặt đất. U Chỉ hạ thì đợi mọi người đều ngồi song sau mới mở miệng nói, trận chiến tranh này đã kéo dài gần 8 năm lâu, chúng ta cũng đã là thể xác tinh thần đều mệt. Mặc kệ cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng như thế nào, cô Nột hạ cũng là tổn thất nặng nề. Mà thân là hổ cả sạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn bởi vì một chút quyết sách bên trên sai lầm là khó khăn từ tội lỗi, hắn hổ cả vị trí đã ngồi vào đầu. Điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít nghe đồn la chiến tranh sơ kỳ, đối mặt làn các khiêu khích, lo lắng truy cầu hòa bình sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng không có tại trước tiên làm ra hưởng đối, bọn mặc làn các kiêu căng phách lối tăng trưởng, dẫn đến chiến tranh tiến nhập một cái giai đoạn giằng co, để cho làng Đa thôn, làng Mây, làng Sương Mù đều liên tiếp hạ trạng. Phải biết làng các thế nhưng là ngũ đại quốc bên trong yếu nhất nhất thôn, mà Cổ Nổ Hạ nhưng là giới nhị dạ công nhận đệ nhất nhơn thôn. Nếu như sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn có thể tại lúc mới bắt đầu liền tập Cổ Nổ Hạ ưu thế binh lực, nhất cử đem làng các cho đánh tàn phế mà nói, trận chiến tranh này có lẽ cũng sẽ không phát triển thành phía sau bộ dáng. ít nhất sẽ không kéo dài lâu như vậy. Mà Saju Tou Bỉ Hỉ Vũ Dễn tại làng cắt sau khi chiến bại vì làm yên lòng làng các, không có hướng làng các yêu cầu bất luận cái gì chiến tranh bồi thường không nói, thậm chí còn tại phương diện một chút làm ra nhượng bộ. Điều này cũng làm cho rất nhiều cổ nô hạ trong lòng nỉ dạ đều sinh ra bất mãn. Saju Tou Bỉ Hỉ Vũ Dễn lần này trong chiến tranh bởi vì một mực cầu hòa tâm thái làm ra sai lầm quyết sách còn rất nhiều, trong thôn oán khí cũng là càng ngày càng tăng. Vì cho cổ nổ hạ các thôn dân một cái công đạo, cổ nô hạ bên trong đã lan truyền lên Saju sẽ ở chiến tranh lần này sau khi kết thúc từ nhiệm hộ cả Phong Thành. Mà cái này cũng là xạ dụ tổ bị thị dụ rèn cố ý phóng suất chấn án cổ nổ hạ dân chúng. U chỉ hạ Thìn nói tiếp, vốn là coi như ta không tới, trận chiến tranh này cũng là tiến nhập hồi cuối. Có thể làng Mây cùng làng Đá thôn không thể nhanh như vậy nương chiến, nhưng ở chúng ta ba phương kiềm chế lẫn nhau, tình huống phía dưới cũng sẽ không lại khởi xướng đại quy mô chiến tranh. Nhiều nhất chính là một chút đường biên giới bên trên ma sát nhỏ. Làng Đá thôn cùng làng Mây mặc dù đều vẫn còn sức đánh một trận, nhưng thứ sẽ cả đệ tam chết ở làng Đá thôn, đây chính là huyết hiệu. Mà làng Đá thôn cùng làng Mây lại đồng thời đều đối cổ nổ hạ chiến, dẫn đến bây giờ căn bản là một cái tam phương hỗn chiến. Không ai tin ai trạng thái. Nếu như làng đá thôn cùng làng mây trong đó bất kỳ bên nào muốn đối với cổ nổ hạ phát động đại quy mô chiến tranh, đều phải cân nhắc một phương khác có thể hay không ở sau lưng đông đao, tới một cái ngư ông đắc lợi. Cho nên chiến tranh đánh tới ở đây cơ bản liền đã kết thúc. Nạ bì gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Ta đã thu đến đệ tam điều lệnh, sẽ ở gần đây chạy về cổ nổ hạ tu cả. Đồng thời trong đời thứ ba đang cho ta PM cũng ám chỉ sẽ ở ta sau khi trở về nâng đỡ ta trở thành đệ tứ hồ cạ. Uchi hạ thì Nói, xem ra chúng ta vị này hổ ca đại nhân vẫn là tương đối coi trọng mi nạ à. Nạ mỉ ca giờ cười khổ một tiếng, lát đầu nói, hắn chỗ nào là coi trọng ta, bất quá là coi trọng phần kia quyền hạ, muốn đem ta xem như một cái khôi lối thôi. Giống như thì người viết trong sách nói như vậy, hiệp thiên tử dĩ lệnh chứ hầu. Nếu như là nguyên tắc bên trong nạ mỉ ca giờ mi nạ tổ khi nhận được xả dụ tổ bị hỉ dụ rèn mở một khắc này chỉ sợ đã là vui dạo dược chuẩn bị trở thành đệ tứ hổ ca. Nhưng ở những năm gần đây Uchiha trình tận lực quán thâu phía dưới, Namikage Mizunato sớm đã xưa đâu bằng này, không còn là nguyên tắc bên trong cái kia chính trị tiểu hạ cục, tự nhiên có thể thấy rõ ràng sự dụ tổ bị hỉ dụ rèn chân thực ý nghĩ. Vì thế Uchiha trình thậm chí còn cố ý đem hắn kiếp trước một chút như là Tam Quốc diễn nghĩa hậu hắc học các loại quyền lưu loại thư tịch đằng chép ra cho Namikage Mizunato học tập. Không tệ, Mizunato tiến bộ của ngươi càng lúc càng lớn. Uchiha Thin đầu tiên là khen một tiếng, sau đó lại nói, theo lý tới nói đệ tử hộ cả nhân tốt hẳn là họ Họ tính cách ánh mắt chất tuyệt, không chỉ có thực lực cường hãn, còn tại lần thứ 2 giới nị dã đại chiến cùng lần thứ 3 giới nị dạ trong đại chiến làm ra kiệt xuất công hiến. Vô luận là từ cái kia phương diện tới nói, họ đều có thể có thể gánh vác hộ cả vị trí. Nhưng thế nhưng hắn thật thích hợp, phù hợp đến đệ tam đều không thể lại trường cùng hắn, cho nên đệ tam chỉ có thể từ bỏ hắn. Đơn thuần thực lực, bây giờ Nami Kagaer Mina tổ tuyệt không yếu hơn họ Nhưng nếu bàn về nội tình, lần này trong chiến tranh vừa mới quật khởi Nami Kagaer là tuyệt đối không cách nào cùng họ Rosimaz đánh giống với hai người trước vị bây giờ liền có một trời một vực. Lần này trong chiến tranh nạ giống như là một cái nhân viên cứu hỏa, nơi nào cần liền hướng nơi nào chuyện. Mà Họ đầu tiên là tại làng các chiến tuyến đảm nhiệm tổng soái, bây giờ lại là tại làng mây tiền tiến tuyến đảm nhiệm tổng soái, là Nạ trực hệ cấp trên. Nếu thật là tranh, Nạ hoàn toàn không tranh nổi Họ Rô nghe vậy cũng không có phản bác, nghiêm túc gật đầu nói, "Rick xác, tiền bối ngoại trừ tính cách vắng lạnh một điểm, phương diện khác đều có thể có thể gánh vác hộ cả vị trí này. Orosimaz tạm thời không để cập tới, hắn đã không có cơ hội." Uchiha Thin nói tiếp, "Minato, lần này ngươi sau khi trở về đệ tam chắc chắn còn có thể đối với ngươi tiến hành một phen thăm dò. Tại hết thảy chấn Ai lạc địa phía trước, ngươi không nên cùng chúng ta Uchiha nhất tộc người đi được quá gần, cho nên có mấy lời ta chỉ có thể ở đây tìm ngươi nói." Nabiki giờ Minato lộ ra chỉnh trọng thần sắc, chờ đợi Uchiha Thin nói tiếp, "Chương 07, một thế mệnh tức vạn thế mệnh, chương 07, một thế mệnh tức vạn thế mệnh." Uchiha Thin cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Thừa dịp chiến tranh lần này, chúng ta đã triệt để nắm trong tay song quốc. Đồng thời Shishi bây giờ cũng đã tại đại danh phủ." Mỉ cả giờ Kagezume và Minato bọn người nghe vậy đều là cả kinh, lập tức cũng là lộ ra vẻ kích động. Nami Kagezume và Minato đè nén trong lòng mình quần quần cảm xúc, run giọng nói, chẳng lẽ nói biến đổi? Muốn sớm bắt đầu sao? Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, hết thể hạng mục công việc đều biết đợi đến Nami Kagezume và Minato trở thành cổ Nỗ Hạ đệ tứ hồ ca, nắm giữ Cố Nỗ Hạ Hạch Tâm quyền nói chuyện sau mới có thể từng bước bắt đầu. Nhưng hiện tại xem ra Uchiha Chihardt hẳn là tại Cố Nỗ Hạ đối với làng xương Mù tiền trên chiến trường gặp sự gì? Uchiha Chihardt đầu, nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta ở tiền tuyến trên chiến trường gặp mọi người. Nạp Bỉ Tổ dò hỏi, "Ai?" Nạp Bỉ Cạ Giơ Tổ có chút hiếu kỳ, không biết là một người như thế nào vậy mà lại để cho Uchiha Chǐn thay đổi bọn hắn chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Uchiha Chǐn ngồi đáp, "Gã tù." Nạp Bỉ Cạ Giơ nghe vậy sửng sở, tại trong trí nhớ tìm tòi tỉ mỉ, lại đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Uchiha Chǐn thấy thế nợ nụ cười, giải thích nói, "Đừng suy nghĩ, gã không phải núi ra, mà là một cái tương nhân, là giới uy dạ lớn nhất hải vận công ty xã trưởng." Nạp Bỉ Cạ Giơ Mị Tổ lúc này mới thoải mái Hà Nội với cùng nghị dạ không quan hệ sự tình hiểu biết cũng không nhiều, không biết gã tù cũng rất bình thường. Không chỉ có là Na Mỹ Cạrro tổ, thế giới này tuyệt đại đa số nghị dạ chỉ sợ cũng sẽ không đi chú ý những người bình thường kia. Hạ trên lúc đầu, tiếp tục nói, gã tù là trên thế giới này rồi giàu nhất một trong mấy người, công ty của hắn cơ bản luân đoạn toàn bộ thế giới hải vận sinh nghĩ, coi là phú khả đế quốc. Lần này hắn là chuẩn bị tại thủy chi quốc buôn lậu một nhóm vũ khí không cẩn thận bị chúng ta đột lên, bằng không thì bình thường chúng ta muốn tìm hắn cũng không đơn giản như vậy. Na Mỹ Cạrro Minato trong lòng hơi động, mở nói, "Chỉ Xem ra ngươi là đã đem cái này gạ tủ cùng hắn tài sản nắm trong tay. Không tệ. Uchi Hạ Thiên gật gật đầu, nói, nắm trong tay gạ tủ liền mang ý nghĩa trong tay chúng ta nắm giữ một đầu quần quần không dứt tài lộ. Có đầy đủ tài chính ủng hộ, có nhiều vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Chúng ta cũng có bắt đầu biến đổi sức mạnh. Cả giờ Nami nạ Nato nghe vậy trầm mặt không nói, tự hỏi toàn bộ sự kiện lợi và hại. Một bên A Kĩ Mĩ giờ tờ lại là những mày mở miệng nói, "Trình, lý dạ đối với người bình thường ra tay. Điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ. Tại giới lý có một đầu quy củ bất thành văn." Đó chính là nghỉ dạ không thể vô cớ đối với người bình thường ra tay đương nhiên nơi này người bình thường là chỉ như là ngũ đại quốc đại danh hoàng thất quý tộc các loại thân phận địa vị người cao quý đầu quy củ này đã không biết là từ lúc nào chuyển xuống nhưng hiện nay mới thôi mỗi quốc gia chính thức nghỉ dạ đều hết sức ăn ý tuân thủ đầu quy củ này quy củưu chỉ hạ thì ngay vậy nọ nụ cười nhìn về phía hạ kimmì giờ tờ đạo, giờ tờ đại ca quy củ là chết người là sống người cũng đừng quên mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cái gì Amỉ giờ tờ thần sắc nghiêm một chút theo bản năng bật thuốc lên chỉ để thay đổi thế giới này Từ vài ngàn năm trước nị dạ sinh ra đến nay, nị dạ ở giữa phân tranh liền chưa bao giờ dừng lại. Từ mỗi nị dạ gia tộc ở giữa đại hỗn chiến thời kỳ Trung Quốc, thang cấp đến bây giờ tất cả nhẫn thôn cỡ lớn thời đại chiến tranh, thế giới này tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có từng chiếm được phút chốc căn bình. Trải qua thời gian dài chiến tranh để cho càng ngày càng nhiều người đều chán ghét chiến tranh. Thậm chí liền thế giới này mấy cái kia cuối cùng bột cũng đều tại theo đuổi cái gọi là hòa bình. Cái này cũng bởi vậy có thể thấy được thế giới này người đối với chiến tranh chán ghét đến trình độ nào. Ma U trị hạ đình cũng dùng lý do này đem một đám người chung một chí hướng tụ tập lại với nhau hạ thiên nhìn về phía Aki Mi Chia Giơ Tờ, trinh trọng mở miệng giải thích, nhưng phải cải biến thế giới này không chỉ có riêng là thay đổi nhị dạ liền có thể thành công. Trên thế giới này tất cả nhị dạ cộng lại mới bao nhiêu người. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 20 vàng người. Vậy thế giới này bên trên tất cả mọi người cộng lại lại có bao nhiêu đâu. Cái số này sợ rằng phải lấy ước xem như đơn vị tới thống kê. Theo lý thuyết nhị dạ ở cái thế giới này tất cả mọi người trong miệng chiếm hơn liền một phần vạn đều không đạt được. U Hạ Trần tại tự hỏi tự trả lời ở giữa từ một cái ạ kỵ mị triệt giờ tờ bọn người chưa bao giờ chạm đến qua góc độ hướng bọn hắn bày tỏ bản chất của thế giới này. U Hạ Thìn tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu, Lý Dạ chỉ là tiếp nhận ủy thác, thi hành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì võ lực mạnh mẽ, liền xem như thuê cái trước hạ nhẫn cũng muốn so thuê bên trên 10 cái võ sĩ muốn có lời rất nhiều. Lý Dạ cũng dần dần được xưng là công cụ, nhiệm vụ máy móc. Dần ra, Lý Dạ liền trở thành thế giới này tranh chấp chủ yếu bộ phát điểm. Từ xưa đến nay, Lý Dạ ở giữa bùng nổ mâu thuẫn xung đột hắn trên bản chất kỳ thực cũng là cố chủ ở giữa đấu tranh kéo dài. Cho nên muốn muốn ngừng chiến tranh, chỉ để thay đổi thế giới này, chỉ từ thân thượng nhẫn giả hạ thủ là không có ích lợi gì. Không thay đổi hắn căn bản, chiến tranh liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. hạ Uchiha thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, ta biết trên con đường này nhất định là tràn đầy bùi gai, có thể đi hay không đến điểm kết thúc cũng còn chưa thể biết được. Nhưng mặc kệ lúc trước, bây giờ còn là tương lai, truy cầu hòa bình cùng biến đổi người cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Một thế mệnh tức vạn thế mệnh, cùng đem tất cả vấn đề, khó khăn đều vứt cho hậu đại đi giải quyết, ta thà bị là đệ nhất người ăn đệ tam người đắng. Đệ nhất người đánh đệ tam người trận chiến cũng phải vì kẻ đến sau lộ ra một đầu thông thiên đại đạo. Theo Vũ Hạ lời nói, A Kỷ Mị Cạ Giở Tờ đám người thần sắc cũng là ngay từ đầu không nói gì, hoang mang từ từ đã biến thành kiên định. Nhất là Na Mị Cạ Giở Mị Nạ, nạ Tô bây giờ ánh mắt sáng quắc, phản phất hai đoàn cháy hừng hừng nó đuốc. Nguyên bản Na Mị Cạ Giở Mị Nạ, nạ Tô chịu đến hắn lao sư dị dị giả ảnh hưởng cũng sẽ tin cái gọi là nhân quả quan niệm về số mệnh, đối với một chút không giải quyết được vấn đề sau đó ý thức giao phó cho kẻ đến sau. Nhưng bây giờ tại Vũ Hạ Chỉnh thay đổi, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ chỉ cảm thấy trên thế giới này không có không giải quyết được vấn đề, không có vượt qua không được khó khăn. Liền xem như cuối cùng thất bại, cũng coi là cho kẻ đến sau giải quyết một đầu sai lầm con đường. Tích lũy thành công kinh nghiệm. Đây mới là thân là tiền bối nên có trách nhiệm cùng đảm đương. A Kỷ Mị Chệ Giở Tờ ứng thanh mở miệng nói ra, "Chính, ngươi so với chúng ta thấy đều xa." Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ cũng là từ trong thâm tâm nói, "Chính, kỳ thực ngươi mới là so ta cùng họ Zuo Si mà tiền bối càng thích hợp trở thành hộ cả người." Uchi Hạ Thiên cười lắc đầu, nói, "Một người có thích hợp hay không ngồi một vị trí không phải chỉ nhìn tài năng." Cần đi qua nhiều phương diện suy tính, hơn nữa hồ cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta con đường sẽ không dừng bước tại cô nô hạ, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Chương 08, phải vị bất chính xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn, chương 08, phải vị bất chính sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn. Nạp bị cả giở Mị Na tổ mấy người đều là bởi vì Vũ Trì Hạ chín lời nói giấy lên hừng hực đấu chí. Inuzuka Hàm một tay nhẹ vỗ về bên cạnh nằm con chó vàng, hơi xúc động nói, trẻ tuổi thực sự là tốt. Sức sống mãnh hạo khiến cho ta đều có chút hưng phấn. Inuzuka Hàm là Mị tổ trong tiểu đội niên linh lớn nhất một cái có thượng nhận thực lực, đối đãi nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng ngũ chí hạ chuyển giống như là đối với đệ đệ ruột thịt của mình. U chỉ hạ trên cười một cái nói, hàm đại ca cũng không nên tự coi nhẹ mình. Thế giới là ta, cũng là ngươi. Chúng ta là 10 giờ sáng Thái Dương, ngươi chính là 12 giờ trưa Thái Dương. Có một phần quang liền phát một phần nóng. Chỉ có dạng này tài năng để thế giới trở nên càng thêm qua mình. Ngươi đây là muốn ta lão ra hỏa này liệu mạng a? Ý nụ rủ cả hàm thần sắc có chút độc dung, lời nói mặc dù giống nói đùa, Nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định nói: "Bất quá giống như là như ngươi nói vậy, trên tay của ta đã sớm dính đầy máu tươi, tẩy không sạch sẽ, nhưng nhà ta tiểu tử kia vẫn là sạch sẽ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ cho hắn liệu mạng ra một cái sạch sẽ tương lai." dù cả Hàm nhi từ năm nay mới 3 tuổi, còn không có tiến vào nursery trường học học tập. Bây giờ chiến tranh đã tiến nhập hồi cuối, con của hắn về sau có lẽ thật sự không cần lại trải qua chiến hỏa. dù cả Hàm lời nói có chút trầm trọng, để cho tại chỗ tất cả mọi người là trầm mặc lại. Tất cả mọi người là thượng nhẫn, có thể đi đến bước này, cái nào cũng không phải đẫy tay máu tươi. Đại gia Sự tình trước kia đều đi qua, không có gì đáng nói. Nagui Kakuzomi Nato mở miệng, thanh âm ôn hòa để cho người ta mười phần ấm áp, nói, "Mà bây giờ chúng ta đã tìm được có thể vì đó phấn đấu suốt đời mục tiêu. Chúng ta về sau cũng sẽ không giống như công cụ sống sót." Nagui nạ tổ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, kèm theo lực tương tác, giống như là một cái ấm áp mặt trời nhỏ, để cho người ta không tự chủ muốn thân cận. Đây chính là nhân cách mỹ lực. Băng vào điểm này, Nagui Kakuzomi Nato liền có ngồi trên hộ cả bảo tỏa tư cách. Uchiha Hachin cũng là hợp thời mở miệng rời đi chủ đề, nói, Gà tù cùng sóng quốc về sau sẽ trở thành chúng ta trợ lực. Trừ cái đó ra, chính là Xỉ Xỉ đi đại danh phụ sự tình muốn tới cùng người trao đổi một chút. Nạp Vũ Cả giờ Mị nạ Tổ nghe vậy cũng là lộ ra nghiêm mặt, do hỏi, Xỉ Xỉ đi đại danh phủ là muốn đi tìm đại danh sao? U Chỉ hạ trên gật đầu một cái, nói, ta để cho hắn đi nhận lời mời đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ, cũng coi như là sớm vì chúng ta cùng đại danh ở giữa dựng lên câu thông cầu nối. Mặc dù nói đây là một cái thuộc về dị giả thế giới, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó đại danh mới là hỏa chi quốc chủ nhân chân chính. Hỏa chi quốc đại danh không chỉ có nắm giữ hồ cả quyền bộ nhiệm, miễn nhiệm, còn nắm giữ lấy cổ nổ hạ mạch máu kinh tế. Đồng thời cổ nổ hạ dù sao ở vào hỏa chi quốc địa giới bên trong, muốn phát triển như thế nào cũng phải cùng đại danh thành lập được quan hệ tốt đẹp. Đại danh sẽ đáp ứng không? Nã Bỉ Cả Giả Mị Nã Tổ nghe vậy lại là nhíu như mày, nói, phải biết cái kia cái gọi là thủ hộ nhẫn 12 sĩ chính là đại danh tư binh. Hắn thiết lập dự tính ban đầu kỳ thực chính là vì phòng bị chúng ta cổ nổ hạ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận cổ nổ hạ dạ trở thành thành viên trong đó. Uchi Hạ Trần không có trả lời Nã Mị Tổ vấn đề Ngược lại cười nói, "Không tệ lắm Minato, ngươi bây giờ cũng có thể nhìn thấy tầng này." Nami giờ Minato có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, "Trước đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng kể từ nhìn ngươi cho ta cái kia vài cuốn sách sau ta mới phát hiện trong này có nhiều như vậy còn cong nhoi nhoi." Mặc dù nói Hỏa Chi Quốc đại danh phủ cùng Cổ Nổ Hạ xem như một cái vận mệnh thể cộng đồng, nhưng bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Cổ Nộ Hạ hổ cả nắm giữ lấy Hỏa Chi Quốc cường bạo nhất lực cơ quan, đại danh thì nắm giữ lấy Hỏa Chi Quốc mạch máu kinh tế, giữa hai người quyền hạn tự nhiên sẽ có một chút xung đột cùng tranh chấp. Tại Cổ Nộ Hạ đệ nhất Hồ cả, Đệ Nhị Hổ Cát vẫn còn ở thời kỳ còn tốt, lúc kia cổ nổ Hạ cùng Đại Danh phủ quan hệ còn mười phần muốn hảo. Giữa song phương lẫn nhau có thông ra, căn bản là cổ Nộ Hạ muốn cái gì ủng hộ, Đại Danh liền cho cái gì ủng hộ. Lúc kia Đại Danh an toàn cũng là trực tiếp từ Cố Nộ Hạ phụ trách. Nhưng kể từ Hổ Cát đệ Tam Sạ rủ Tô Bỉỷ hỉ dụ giện thượng vị sau, Cố Nộ Hạ cùng Đại Danh quan hệ trong đó liền phai nhạt. Rồi sau đó lại không biết chuyện gì xảy ra, Đại Danh trực tiếp đem cổ nổ Hạ phái đi bảo hộ hắn, Cố Nộ cho lui trở về, chính mình gây dựng thủ hộ sức mạnh, thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đại Danh cử động như vậy, trực tiếp rõ ràng chính là tại đề phòng Cố Nộ Hạ dạ. Họ có lẽ là tại đề phòng lấy xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cầm đầu cổ nổ hạ cao tầng F4. Uchi Hạ Thiên mở miệng giải thích, đại danh cùng cổ nộ hạ ở giữa thật có chút thủ ghét, bất quá nói chính xác hơn là cùng đệ tam mấy người bọn hắn. Nạp Bỉ Cạ Giả Mị Nạp tổ nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, cảm giác trong này tựa hồ có cố sự. Uchi Hạ Thiên sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói ra, chuyện này kỳ thực cũng không phải bí mật gì, chỉ là có chút nói rất dài dòng. Chuyện nguyên nhân gây ra còn muốn từ nhị hộ cạ rủ tổ cái chết nói lên. Lúc đó đang đứng ở lần thứ nhất giới lý ra đại chiến thời kỳ cuối. Đệ Nhị hổ cả tại mang theo đội thân vệ cùng làng Mây lúc đàm phán xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng đệ Nhị Hộ Cạ vì hiểm hộ đội thân vệ, cũng chính là xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn rút lui mà quyết định tự mình lưu lại đoạn hậu, bỏ mình tại chỗ. Khi tin tức truyền về cổ nổ hạ thời điểm tuyệt đại bộ phận người cũng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này không chỉ có là bởi vì đệ Nhị hổ cả thực lực cường đại, mà là bởi vì ngay lúc đó đệ Nhị hổ cả thế nhưng là được xưng là giới nghị giả đệ nhất lao nhanh. Mỹ tổ ngươi Lôi thần chi thuật chính là đệ Nhị Hộ sáng tạo, ta nghĩ ngươi đối với cái này hẳn là cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Na Mi Cạ Giở Mị Na tổ gật gật đầu, hắn Phi Lôi Thần Chi Thuật đã tu luyện đến trò giỏi hơn thầy tình cảnh, tự nhiên là minh bạch thuật này tương đại. Không phải Na Mi Cạ Giở Mị Na tổ khoe khoang. Hắn hiện tại mặc dù không phải giới ấn giả tối cường, nhưng chỉ cần hắn muốn đi, cũng không người có thể lưu được ở hắn. Cho nên đồng dạng sẽ Phi Lôi Thần Chi Thuật đệ nhị hổ cả cũng không nên bị chết như vậy qua loa. Hơn nữa Phi Lôi Thần Chi Thuật không chỉ có là chỉ có thể tự bay, cũng là có thể dẫn người cùng một chỗ bay. Toàn bộ đội thân vệ cũng bất quá 6, 7 người mà thôi, chỉ cần nhị hổ cả nghĩ, liền không có người có thể lưu bọn hắn lại, căn bản không cần người lưu lại bọn Như vậy xem ra đệ nhị hộ cả chết cũng đích thật là điểm đáng ngờ trọng trọng, cũng không trách bạn bè hoài nghi trong đó có vấn đề. U Chỉ Hạ Trần tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn bọn hắn còn mang về một tin tức, đệ nhị hộ cả tại sắp chia tay lúc đem hộ cả vị trí phó thác cho Sạ Vũ Tô bị hỷ Vũ Dễn, điều này cũng làm cho càng tăng thêm một số người lòng nghi ngờ. Phải biết hộ cả thế nhưng là thượng nhẫn bỏ phiếu chế, nhưng Sạ Vũ Tô bị hỷ Vũ Dễn lúc đó chỉ bằng mượn đệ nhị hộ cả một câu nói kia trở thành hộ cả đệ tam. Sạ Vũ bị Hỉ Vũ Dễn cái này nói dễ nghe điểm là nhiệm vụ lúc nguy. Nhưng như thế nào cũng không đổi được hắn phải vị bất chính sư thật. Chương 09, Thiên thủ nhất tộc, chương 09, Thiên thủ nhất tộc. Bây giờ Cổ Nộ Hạ tại hộ cả đệ Tam Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn mấy chục năm tung hoàng nan dọc, vai trừ đối lập khổ tâm kinh doanh phía dưới, không nói là bền chắc như thép nhưng sớm đã ngồi vững vàng hộ cả vị trí. Lấy Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn tại Cổ Nộ Hạ hy vọng, nếu không phải là lần này chiến tranh, Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn nói không chừng có thể một mực tại hộ vị trí ngồi vào chết. Nhưng niên trước Cổ Hạ tình thế nhưng là có khác biệt lớn. Ngay lúc đó Cổ Nộ Hạ vừa mới kiến thôn không lâu, Đệ nhị Hổ cả các hạng chính sách cũng mới mới gặp hiệu quả, Cổ Nộ Hạ chiến lược chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ tất cả lớn gia tộc ninja. Sazuke tộc dù dị dụ rèn chỗ Sazuke nhất tộc mặc dù cũng là đại tộc, nhưng ở Uchiha, Senju, Hyuga những thứ này gia tộc quyền thế trước mặt còn không có chỗ xếp hạng. Nhất là Senju nhất tộc, không chỉ có là Cô Nộ Hạ người thành lập một trong, còn xuất liên tục hai đời Hổ Cạ, tại Cô Nộ Hạ uy vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ở trong môi trường này, đệ nhị Hổ Cạ Senju tộc bị dạ mã bị chết không rõ không hạ cục. Sadao Tobi hi dù rèn bọn người lại dẫn đề nghị hộ cả gia vấn trở về muốn kế thừa hổ cả chi vị, có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu bao lớn chất vấn. Uchi Hạ Trần tiếp tục nói, tóm lại Sadao Tobi hi dù rèn ngồi trên hổ cả chi vị quá trình cũng không phải thuận lợi như vậy, ở giữa nhận lấy các đại gia tộc không ít làm khó dễ, mà trong đó lại lấy xẻn dù nhất tộc chất vấn tối thâm. Chỉ có điều lúc đó Cổ nổ Hạ bên trong người mạnh nhất vì đại cục suy nghĩ lực bài chúng nghị, quả thực là đem những cái kia thanh âm bất đồng ép xuống, này mới khiến Sadao Tobi hi tạm thời vững vàng hộ cả vị trí. Cổ Nộ Hạ bên trong người mạnh nhất Nami Kagezumi nghe vậy trong lòng hơi động, suy đoán nói, chẳng lẽ là Mito đại nhân? Không tệ, chính là Vũ trụ Ma Kĩ Mito đại nhân. Uchiha Chii gật đầu nói, Vũ trụ Ma đại nhân là cổ nô hạ đệ nhất kiểu vĩ dịn cự dị kỳ, hắn thực lực sợ là vẹn vẹn yếu hơn đệ nhất hộ cả Sennzu hạt Hỉ Dạ Ma cùng ngũ chí Hạ Ma Đa Dạ, so với đệ nhị hộ cả cũng là khó phân sàn sàn nhau. Không chỉ có như thế, Vũ trụ Ma Kĩ đại nhân vẫn là đệ nhất hồ cả thế tử, tại cổ nô hạ cùng Sennzu so nhất tỏ quy vọng cũng là không hề tầm thường. Nói câu không khác đường, nếu là Vũ trụ Ma Kĩ đại nhân có cái kia giá tâm mà nói, Hồ Cạ đệ tam vị trí nàng cũng không phải là không thể ngồi bên trên ngồi xuống. Nạp Mị Cả giờ Mị Nạ tổ tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, hắn cũng là gặp qua Vũ trụ Tưởng tượng lần đầu gặp mặt Vũ trụ lúc, trên người đối phương trong lúc lơ đãng tản mắt ra khí tức liền ép tới hắn cơ hồ khó mà thở dốc. Vũ trụ thực lực đích thật là thâm bất khả trắc. Uchiha Chìn nói tiếp, mà chúng ta vị này đệ tam đại nhân cũng không hổ là một vị trời sinh chính trị ra, đang ngồi trên hồ Cạ vị trí sau liền bắt đầu bày ra bản thân cổ tay, cấp tốc ngồi vững vàng vị trí của mình. Có thể Là đệ tam tại trải qua ngay từ đầu khó khăn sau thấy được lớn gia tộc tồn tại đối với thôn phát triển uy hiếp. Tại đệ tam ngồi vững vàng hổ cả vị trí sau liền bắt đầu đối với các đại gia tộc áp dụng một loạt tính nhắm vào phương sách. Mà trong đó đứng núi triệu xào chính là lúc đó cường đại nhất sẻn dù nhất tộc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy hồi tưởng lại hắn trước đó mỗi lần đi sẻn dù nhất tộc tộc địa lúc nhìn thấy cái kia vắng vẻ, thê thảm chẳng cảnh, trong lòng sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương cảm giác. Tại thời kỳ Chiến Quốc chư hùng hôn chiến thời đại đều sừng sững mấy ngàn năm không ngã sèn dụ nhất tộc, vậy mà tại sáng lập cổ nổ hạ sau ngắn ngủi trong mấy chục năm liền tiêu vong hầu như không còn, chỉ còn lại có một rụt dòng đập đinh. Muốn nói trong đó không có vấn đề ai có thể tin tưởng đâu. Uchi Hạ Trình tiếp tục nói, cụ thể xảy ra chuyện gì có lẽ đã bao phủ ở trong dòng chảy lịch sử, nhưng căn cứ chúng ta Uchi Hạ nhất tộc bên trong một chút ghi chép, lúc đó sèn dụ nhất tộc thanh tráng nghiên phần lớn chết ở trên chiến trường, mà sèn dụ nhất tộc rất nhiều anh trẻ nhỏ đều không rõ không hạ cú biến mất ở trong thôn. Biến mất ở trong thôn. Cái này sao có thể? Nạp Mị Cạ Giờ Mị nạ tổ nghe vậy nếu như, như mày, nói: "Thôi liền không có phái người tra chuyện này, cha chắc chắn là cha xét. Một bên ý nủ rủ cả hàm lúc này chen miệng nói, kỳ thực lúc đó không chỉ có là xẹt du nhất tộc, khác gia tộc bên trong cũng có hài đồng mất tích sự tính phát sinh. Chỉ có điều chuyện này vẫn luôn không có cha ra kết quả, lúc đó giới nghị dạ tỉnh thế lại mười phần cần trương, cuối cùng cũng sẽ không chi. A Kỷ Mị Trạ Giờ tờ cũng uống thanh mở miệng nói ra: "Chuyện này ta cũng có chút tấn tượng. Lúc đó ta còn nhỏ, người trong nhà đều nói là có địch trong thôn điệp lẫn vào trong thôn, còn dọa hù ta để cho ta không sao không cần tại thôn chạy loạn." Nạp bị cả giờ mị nạ tổ trong mày, hắn suất sinh muộn, còn không biết trong thôn đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. U Chỉ Hạ Thìn nghĩ nghĩ sau trầm giọng mở miệng nói ra, trên thế giới này không có không ngờ hở tượng, liên quan tới chuyện này ta ngược lại thật ra biết một chút chân tướng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng là đem ánh mắt nhìn về phía U Chỉ Hạ Thìn. U Chỉ Hạ Thìn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kể từ đệ nhất cùng đệ nhị sau khi chết, Cố Nộ Hạ mặc dù vẫn là giới lý gia đệ nhất đại thôn, nhưng lại đã đã mất đi đã từng như vậy thống trị lực. Lấy hồ cả tam cầm đầu mấy cái cỗ nổ hạ cao tầng liền quyết định khởi động lại một cái nhân thể thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm khởi động lại. Nã Mị Cả Giở Mị nã tổ bén nhạy bắt được cụ Chí Hạ Trần trong giọng nói hai cái từ mấu chốt, truy vấn, trình, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Những người còn lại cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết nhân thể thí nghiệm có thể vẫn luôn là giới Nị Dạ cấm kỵ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hộ cả đệ tam bọn hắn dám như thế bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Du Chí Hạ Trần giải thích nói, "Cái này nhân thể thí nghiệm ngay từ đầu là từ đệ nhị hộ cả xẻn rủ tổ bị dạ mạn nói ra. Bởi vì đệ nhất hộ cả thủ, hắn sau khi chết tế bảo thân thể vẫn duy trì kinh khủng hóa tính." Đệ nhị hổ cả vốn là cái nghiên cứu của nhân, thấy vậy liền đang nghiên cứu đệ nhất hổ cả tế bào đồng thời tái hiện đệ nhất hộ cả mục đột. Mà huyết mạch tương liên, nếu là đệ nhất hổ cả tế bào, vậy tốt nhất thí nghiệm đối tượng liền tự nhiên là Xèn Du nhất tộc tổng nhân. Chỉ có điều bởi vì đệ nhất hổ cả tế bào ăn mòn tính chất quá mạnh, cơ bản không có người có thể tại trong thí nghiệm sống sót. Đệ nhị hổ cả cuối cùng là tỉnh lộ lại, kịp thời ngừng hao chấm dứt cái này thí nghiệm. Mà hồ cả đệ tam bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân lại khởi động lại cái này thí nghiệm, hơn nữa làm lớn ra thí nghiệm đối tượng, không giới hạn nữa tại Xèn Du nhất tộc. Sazuto bị thị dụ gen bọn hắn liên quan tới đệ nhất tế bảo thân thể thí nghiệm chắc chắn là lấy xèn dụ nhất tộc làm chủ nhưng lại không hạn chế tại xèn dụ nhất tộc. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không phát hiện đủ chi hạ nhất tộc Sazui gần cùng đệ nhất tế bảo ở giữa tồn tại liên hệ. Đệ Tam, bọn hắn có thể nào như vậy a? Nabumi Kagero Minato ôn hòa khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn làm như vậy xứng đáng hỏa chi ý chí sao? Nabumi Kagero Minato hồi tưởng lại Sazuto bị thị khuôn mặt, mặt mò, không nghĩ tới tại hắn chân thực diện phía dưới còn có như thế băng lánh một mặt. Nạp Mị cả giờ mị nạ tổ vốn cho là hắn đã đầy đủ hiểu do thế giới này âm u mặt, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là quá mức mê thơ, chưa người, ảnh hưởng, chưa người, ảnh hưởng. Hỏa chi ý chi ủ trì hạ trình lần đầu, than nhẹ một tiếng nói, để tam bọn hắn lúc mới bắt đầu hoặc giả thật là tại thực tiễn lấy cái kia cái gọi là hỏa chi ý chí, nhưng người cuối cùng sẽ biến. Một khi làm bọn hắn đánh hỏa chi ý chí danh nghĩa vượt qua một lần ranh giới cuối cùng sau đó, liền sẽ vô số lần vượt qua ranh giới cuối cùng. Tiếp đó bọn hắn liền có thể đánh nhất thiết vì cổ nộ hạ khẩu hiệu làm ra rất nhiều quyết định sai lầm. Thằng đến cuối cùng cái này cái gọi là Hỏa Chi Ý Chí cũng liền thay đổi độ chất. Dừng một chút, Uchi Hạ vừa chậm vừa nói nói, lá cây bay muôn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa để cho tân sinh lá cây này mầm. Đây là đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hỷ ra mà chuyển thừa xuống Hỏa Chi Ý Chí. Đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hỷ ra mà trước đây thiết lập thôn mục đích cũng là vì bảo hộ hải tử. Nhưng mà xem bây giờ thôn đều biến thành bộ dáng gì? Cầm trong thôn đồng bạn, hai đồng làm thí nghiệm, để cho nghỉ dạ trưởng học bên trong học sinh sớm tốt nghiệp trên chiến trường. Tất cả những điều này đều cùng thiết lập thôn dự tính ban đầu đi ngược lại. Lấy Hồ Cát đệ Tam Sạ dụ Tố bị Hỉ dụ Dễn cầm đầu, Hồ Cát cố vấn đoàn mấy vị kia cố vấn làm phụ hộ nô hạ cao tầng đã rơi vào ma đạo. Nã Mị Cát Giở Mị Na Tổ nhớ tới hắn lần này trong chiến tranh hy sinh hai vị kia đệ tử, ánh mắt từ một bắt đầu kích động, phẫn nộ trầm giai đã biến thành kiên định. Nã Mị Cát Giở Mị Na Tổ mở miệng nói ra, chúng ta nhất thiết phải bình định lập lại trật tự, dọn dẹp trong thôn hết thể loạn tượng. Muốn nói Nã Mị ca Giở Mị Na Tổ phía trước mặc dù không đồng ý Sạ dụ bị Hỉ dụ một chút sách, nhưng còn đối với Sạ bị Hỉ dụ Dễn bảo lưu lấy mấy phần kinh ý mà nói, như vậy hiện tại cái này mấy phần kinh ý cũng là không còn sót lại chút gì. U Chỉ Hạ Triển cũng mười phần kiên định gật đầu nói, đây chính là chúng ta chuyện đang làm. U Chỉ Hạ Triển dự tính ban đầu vốn là chỉ là vì thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vũ hạ nhất tộc vận mệnh. Nhưng ở cái này thế giới chân thật sinh sống mấy năm sau đó, vũ trì hạ Triển lại tại trong bất chi bất giác đem sập hàng phải càng lúc càng lớn. Tại ở trong đó có chút là bởi vì rút dây động rừng có chút bất đắc dĩ, mà có chút lại là vũ trì hạ Triển chính mình chủ động vì đó. Trước đó tại xem án nhẩm thời điểm vũ trì hạ Triển cũng cảm giác thế giới này cố sự mặc dù đặc sắc, nhưng người trên thế giới này phần lớn cũng là chút cảm tình phong phú và cố chấp điên rồ. Nhưng thật sự ở cái thế giới này, sinh sống sau một thời gian ngắn ngủi chỉ hạ Trần mới phát hiện những cái được gọi là điên rồi chỉ có điều đều là bởi vì không cải biến được thực tế mà lựa chọn trốn tránh thôi. Tại trong làng Dương Mù hết tinh chính sách chém giết đi ra ngoài tái bất chạm cuối cùng lựa chọn ám sát chế định những thứ này chính sách đệ tứ thủy anh. Làng Dương Mù những cái kia diệt tuyệt tình cảm chính sách cũng không có phá hủy tái bất chạm tình cảm. Chỉ có điều không cải biến được đây hết thảy tái bất chạm lựa chọn vì mình tình cảm khoác lên một tầng lãnh khóc sắc ngoài bắt đầu lan thàng, cho đến chết lúc mới đưa những thứ này tình cảm hiện lộ ra. Hi nộ không trách Chớp nhất bất tử họ Dụ Si mà kỳ thực là thế giới này số lượng không nhiều người bình thường. Hắn muốn so đại đa số người đều phải nhìn càng thêm xa. Tại tự mình đã trải qua hai lần chiến tranh, thấy rõ người bên người một chút bản chất sau, tự hiểu bất lực có rổ Si mà lựa chọn truy cầu chân lý. Mà sự sống vô tận chẳng qua là vì có thể tìm tòi nghiên cứu càng nhiều chân lý thủ đoạn mà thôi. Dù sao hắn thấy cũng chỉ có chân lý là sẽ không cải biến, sẽ không gạt người. Vốn là muốn trở thành phong nhân cuối cùng cũng biến thành nhìn rõ lay động xe gió người. Cùng bọn hắn tương tự người còn rất nhiều. Bảo là muốn truy cầu vĩnh hằng nhưng kỳ thực là muốn muốn vụ mỗ quan tâm bọ cạp, Sa Soji. Xem quen rồi tình người ấm lạnh ngược lại truy cầu kim tiền góc độ, chính mình không có chủ kiến cương ép kế thừa, xuyên tạc bản thân di trí nạ gạ tổ, dốc hết hết thảy chỉ là muốn thấy do chính mình dạ cờ sĩ Cabuto, truy cầu hòa bình nhưng bị người lừa ngay cả quần lót cũng không có ưu trí hạ đã dạ. Cái này một số người mặc dù cũng là thế giới này nhân vật phản diện nhưng kinh nghiệm sự tình thật sự làm cho người ta chán ghét không nổi. Bọn hắn chỉ là bởi vì thế giới này hoàn cảnh ảnh hưởng trở nên có chút cố chấp mà thôi. Mà U chỉ hạ trên ở đây sinh sống mấy năm sau tựa hồ cũng tại trong bất tri bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Không biết bắt đầu từ khi nào chị hạ chỉnh cũng là sinh ra phải cải biến thế giới này ý nghĩ điên cuồng. hắn muốn chém đứt thế giới này gông xiền vận mệnh cho thế giới này một cái hoàn toàn mới tương lai nhưng có chút sâu mật là không xứng sinh hoạt tại cái tương lai kia dù chị hạ chỉnh tự nhiên cũng là muốn từng cái thanh lý mất hạ chỉnh ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định hạ trình thật dài phun ra một ngụm cho khí tiếp tục nói giống như là ta phía trước nói như vậy trên thế giới này không có tưởng nào gió không lọt qua được Ta chỉ hạ nhất tộc tại mất tích một số người sau đều phát hiện không hợp lý cái tiêu thụ hại xấu nhất sẽ duy nhất tộc lại há có thể không có chút nào phát ra Cuối cùng sèn dụ nhất tộc người cùng đệ tam bọn hắn huyên náo buồn bã chia tay, cũng dẫn đến cùng sèn dụ nhất tộc đời đời quan hệ thông gia hỏa chi quốc đại danh một mạch cũng có thù ghét. Nhưng nội tình cụ thể đoán chừng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. U Chỉ hạ truyền hoa một chút thời gian, cuối cùng là đem hỏa chi quốc đại danh một mạch cùng hộ cả đệ tam nhất hệ ân oán giữa cho nói xong. Thì ra là thế nã mỹ cạ giờ mỹ nã tổ cũng là mười phần cảm khái, lập tức lại nói, cho nên cũng chính bởi vì rằng này, tại cổ nỗ hạ có thụ xa lãnh tụ hạ tộc mới có trở thành thủ hộ nhẫn 12 si khả năng. Không tệ. Chỉ hạ truyền đầu một cái nói, Vũ Trị Hạ nhất tộc mặc dù cùng Tiễn Dụ nhất tộc có hoán, thế nhưng cũng là thời kỳ Chiến Quốc sự tình. Trên thực tế, tại trước đây Vũ Trị Hạ nhất tộc không có lựa chọn cùng Vũ Trị Hạ Mã Đa Dã cùng rời đi Cổ Nỗ Hạ, Vũ Trị Hạ nhất tộc liền chân chính ý nghĩa trở thành Cổ Nỗ Hạ Vũ Trị Hạ nhất tộc, mà không còn là thời kỳ Chiến Quốc cái kia Vũ Trị Hạ nhất tộc. Cho nên Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Tiễn Dụ nhất tộc gần oán tình cừu đã đều theo gió đi. Bởi vậy, tại đệ tam giới sự thống trị có thụ sa nhất tộc theo một ý nghĩa nào đó là cùng đại danh một mạch đứng cùng một trên trường. Chỉ cần đại danh không độc, hẳn là sẽ không chúng Hạ nhất lấy lòng. Đương nhiên đây chỉ là ự chí hạ Trần mong muốn đất vương, sự thật có thể cũng sẽ không giống ự chí hạ Trần nghĩ thuận lợi như vậy. Cho nên Đỗ Trị hạ Trần phái đi đại danh phủ người là nắm giữ danh xưng ảo thuật mạnh nhất cổ tổ Ama-tsu Kami ự chí hạ CC. Nếu như Hỏa Chi quốc đại danh không tốt thời, ự chí hạ tự nhiên sẽ để cho hắn tốt thời. Nhìn thấy ự chí hạ Trần trong mắt tự tin, Nạp Mị Cạ Giở Mị Na Tổ cũng biết ự chí hẳn là còn chuẩn bị những hậu thủ khác. Bất quá Nạp Mị Cạ Giở Mị Na Tổ cũng không hỏi nhiều. Có một số việc nói hết rồi ngược lại không ổn. nói, nắm giữ một đầu nguồn kinh tế, thu hoạch đại danh hùng hộ Lần này liền miễn trừ cổ nổ hạ bên ngoài rất nhiều không ổn định nhân tố. Chờ ta trở thành hổ cả sau đó liền có thể buông tay đi làm, tại cổ nổ hạ sự thật cải cách. Uchi Hạ Thiên gật gật đầu, lại bổ sung, không chỉ có như thế, đại danh phủ đường dây này có thể tạm thời ẩn vào âm thầm, có lẽ có thể trở thành một cái đòn sát thủ. Chương 11, Sĩ mu gia đan dự, chương 11, Sĩ mu gia đan dự. Minh Bạch. Nami Kagehime Minato gật gật đầu, cùng đại danh phủ quan hệ bây giờ đích xác không thích hợp đặt tới trên mặt nổi tới. Dạng này có lẽ sẽ gây nên sạ dụ Tobi hỉ dụ rèn bọn hắn cảnh giác. Nước trong bóng tối lời nói có lẽ còn có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được bất quá nạ bị ca giờ bị nạ tổ lập tức lại phát giác một chút không thích hợp dù chỉ hạ trình mang đến tin tức xác phi thường trọng yếu nhưng bọn hắn giữa hai người có đặc định liên hệ thủ đoạn. chỉ hạ thì còn không đến mức vì những tin tức này tự mình chạy đến tìm hắn một chuyếnạ bị ca giờ bịạ tổ nghĩ đến liền hỏi nói trình, ngươi lần này đi ra hẳn còn có sự tình ca chỉ hạ thì ngay vậy nở nụ cười nói thật đúng là cái gì đều không thể đạt được nơi đây không thể ta lần này đi ra ngoài mục đích chủ yếu hay là muốn đi một chuyến quốcốc chẳng qua là mượ đường thanắc Quốc Vừa vặn tới cùng ngươi gặp một lần. Bây giờ dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, hỏa chi quốc cảnh nội canh gác sức mạnh có thể nói là thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Vì không bại lộ hành tung, U Chi Hạ Chín là từ sóng quốc bên kia hải vượt tiến nhập thang quốc, dự định xuyên qua Điển quốc, Thiết quốc, Lan quốc, Thảo quốc tiến vào Vũ quốc. Nghe dường như là rất phiền phức, nhưng trên thực tế chỉ là vòng quanh hỏa chi quốc đường biên giới đi một vòng, cũng không nhiều bao nhiêu lộ. Trước đây quy định người cương vực Hỏa Chi Quốc có lẽ đã sớm cân nhắc đến sau này chiến tranh tình huống, Hỏa Chi Quốc đường biên giới cũng không cùng bất kỳ một cái nào giới nhị ra đại quốc giáp giới, mà là để cho một đám tiểu quốc đem Hỏa Chi Quốc bao vây. Cứ như vậy vô luận là cái nào đại quốc muốn tấn công Hỏa Chi Quốc đều cần trước tiên đánh hạ Hỏa Chi Quốc biên giới tiểu quốc, cho Hỏa Chi Quốc đầy đủ phản ứng thời gian và hòa hoãn không gian. Mà Cổ Nỗ Hạ cũng có thể đem chiến trường đẩy lên Hỏa Chi Quốc bên ngoài, để bảo vệ Hỏa Chi Quốc bản thổ phồn vinh yên ổn. Không thể không nói Hỏa Chi Quốc một chiêu này có thể nói là đem hại người Hích ta bốn chữ này giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế. Đến nội những cái kia tiểu quốc ý nghĩ lại có ai sẽ quan tâm đâu, yếu chính là nguyên tội, bọn hắn chỉ có thể là nhẫn nhục chịu đựng. Nạp ủy Cà giờ Mị nã tổ hiếu kỳ do hỏi, lúc này, ngươi muốn đi vũ quốc làm gì? Nói đến chuyện này cùng Mị nã tổ ngươi cũng có chút quan hệ. Uchi Hạ Thìn cũng không có dấu diếm, nói thẳng, trong thôn ám tuyến nói cho ta biết sĩ mụ dạ đang mang theo rụt nhị dạ hướng vũ quốc đi. Đan trưởng lão, cùng ta có liên quan. Nạp ủy Cà giờ Mị nạ tổ nghe vậy rất là nghi hoặc, nói, ta như thế nào không biết vũ quốc bên kia có cái gì có liên quan tới ta. Uchi Hạ Trần nhắc nhở Ngươi quên ngươi vị kia dị dị Dã lão sư từng tại Vũ Quốc cho ngươi thu ba cái sư đệ, sư muội sao?" Nagumi Kagero Minato sững sờ, nói, "Ngươi nói là Dạ Hị Cổ, Nagaga Tổ cùng Cô Nạn." Nagumi Kagero Minato mặc dù chưa thấy qua ba người này, nhưng cũng là nghe dị dị Dã nói qua ba người bọn họ chuyện. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, dị dị Dã đang tại lấy Nagaga Tổ vì nguyên hình sáng tác chính mình quyền tiểu thuyết thứ nhất, cùng Nagumi Kagero Minato khoe rất nhiều lần. Uchiha Chihate đầu nói, "Không tệ, chính là ba người bọn hắn." Kỳ thực Uchiha Chihate cũng là tại thu đến tin tức sau mới hồi tưởng lại một đoạn kịch bản này. Sĩ Mụ Dạ đang dự vì kéo dài cổ nộ hạ cùng làng đá thôn ở giữa chiến tranh, tự mình đi tới Vũ Quốc cấu kết làng mưa sạ Lạt Maạn Đở Hàn dự tiền tuyến gây ra hỗn loạn. Ma Dạ Hiko, Nagato cùng cô nạn bọn hắn sáng tạo hạ cả sủ kỳ tổ chức lập trí không dự vào cực đoan vũ lực tới sáng tạo hạ bình thế giới, tại Vũ Quốc 10 phần hoạt động mạnh, trở ngại Sĩ Mụ Dạ đang dự con đường. Thế là Sĩ Mụ Dạ đang dự liên mê hoặc sạ cái, cái này cũng là Nagato hắc hóa bắt đầu. Nami người bọn thế nào? Đan trưởng tại sao muốn đi tìm bọn họ? Uchiha Chīn đầu, hỏi ngược lại, ngươi hẳn là cũng nghe nói gần nhất tại Vũ Quốc thanh danh vang rồi ạ, cả sủ kỳ tổ chức đi. Nagumi Kazer Mīnato gật gật đầu, không che giấu chút nào khen ngợi nói, "Ừm, nghe nói đó là một cái chủ trương không sử dụng vũ lực, hô hào hòa bình trung lập tổ chức, bọn hắn rất không tệ." Uchiha Chīn nói, "Cái kia ạ cả sủ kỳ tổ chức chính là Zatsuko, Nagato cùng cô nạn ba người bọn họ sáng lập. Phải không?" Nagumi Kazer Mīnato đầu tiên là Kakkin, sau đó lại cùng có Vinh Nghiên nói, "Không hổ là dị dị đệ tử của lão sư, bọn hắn đều vô cùng ưu tú." Nhưng rất nhanh Nami Kagezome Minato lại kích động đứng dậy, khẩn trương nói, "Chờ đã. Đàn Đi Vũ Quốc là muốn xuống tay với bọn họ sao?" Nami Kagezome Minato thế nhưng là biết sĩ mụ dạ Dan tên kia bản tính, nói dễ nghe điểm là lanh cốc, quả quyết, nói khó nghe điểm chính là âm hiểm, vô tình, hèn hạ, vô sỉ, không có chút nhân tính nào, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ý thức được sĩ mụ dạ Dan có thể để mắt tới giả dạ Hiko, Nagato cùng cô nạn bọn hắn sau đó, Nami Kagezome Minato cũng không ngồi yên nữa. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng bọn hắn đều là đồng môn. Hơn nữa biết được dạ hỉ của bọn hắn hành động sau nạ mĩ cạ giờ mina to đối bọn hắn ba người cũng là mười phần thưởng thức. Đừng có gấp dụ trí hạ triển dơ tay lên một cái gia hiệu nạ mĩ cạ giờ mina to tỉnh táo, tiếp tục nói, đạn mục đích không phải bọn hắn, chẳng qua là bọn hắn ngăn cản đạn lộ. Nạ mĩ cạ giờ mina to nghi ngờ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uchi hạ triển giải thích nói, bây giờ cổ nổ hạ cùng làng đá chi ở giữa cũng chỉ là tại trên biên cạnh có một chút ma sát nhỏ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chiến tranh sắp kết thúc. Căn cứ ta nhận được tình báo, đệ tam có ý định ra một bộ lợi ích lấy tìm kiếm mau chóng cùng làng đá ký kết hiệp nghị đình chiến, kết thúc chiến tranh. Mà Đan lại cũng không tán thành loại này, rõ ràng là chiến thắng nhưng phải ký kết cùng quốc gia thua trận tựa như ngưng chiến điều ước, hướng đệ tam bọn hắn đưa ra phản đối. Trưởng lão đoàn bên trong hai người khác mỹ tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ cùng Ngụ Tạ Tạn Cổ Hà Dư cũng càng thiên hướng về đệ tam ý nghĩ, cho nên Đan phản đối liền bị không nhìn. Nhưng Đan cũng không phải bởi vì mấy câu thì sẽ thả vứt bỏ ý nghĩ của mình người. Ta lấy được tình báo là Đan nghĩ thừa dịp đệ tam ý nghĩ còn chưa biến thành thực tế, đi tới vũ quốc chiến trường khơi mào tranh chấp, trở nên gay gắt cổ nô hạ, làng đá, làng mươn dạ tam phương ở giữa mâu thuẫn, đem tam phương một lần nữa kéo vào cỡ lớn trong chiến tranh. Đến lúc đó Đệ Tam Ý nghĩ chưa đánh đạt tàn, không thể không đối với làng đá biểu hiện ra cường ngạnh thái độ. Mà dạ hỉ cùng bọn hắn sáng lập hạ cả sủ kỳ tổ chức bây giờ đang tại trên chiến trường buôn tàu khắp nơi, cứu trợ thương hoạn, thuyết phục đám người ngừng chiến, không thể nghi ngờ sẽ trở ngại đản con đường. Lấy đắn tên kia bản tính, sẽ đối với bọn hắn hạ thủ cũng là chuyện thuận lý thành trương. Kỳ thực lần này Vũ Trí Hạ Trình vẫn là tương đối tán đồng đản Dữ ý. Tại cùng làng cắt ký kết hiệp nghị đình chiến bên trong cổ nộ hạ liền từ bỏ rất nhiều vốn lần nên được quyền hạn. Bây giờ làng đá thôn lần này lại muốn như thế Mà làng Mây cùng làng Sương mù tại có làng các cùng làng đã thôn vết xe đổ sau chỉ sợ cũng sẽ không làm được bộ. Để tam bọn hắn một mực cầu hòa, cuối cùng hy sinh vẫn là Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ lợi ích. Sau trận chiến này có lẽ trong thôn có thật nhiều hy sinh nhị dạ cũng không chiếm được vốn có lợi đủ. Cổ Nộ Hạ rõ ràng là nước chiến thắng, nhưng phải bởi vậy thiệt hại một số lớn lợi ích. Cách làm này đơn giản nhất ước tới cực điểm, chương 12, Vũ chỉ Hạ chương 12, Vũ chỉ Hạ Nhưng tán thành sĩ mụ dạ đàn chí cũng không đại biểu Vũ chỉ Hạ chuyển làm. Đầu tiên sĩ muốn một lần nữa đem Cổ Nộ Hạ Làng Đá thôn một lần nữa kéo vào cỡ lớn chiến tranh ý nghĩa không thể nghi ngờ sẽ để cho Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả thời gian kéo sau, cái này liền để vũ trì hạ trình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thứ yếu, muốn để cho làng đá thôn trả giá đắt, rõ ràng cũng chỉ muốn biểu hiện cường thế một điểm là được rồi. Bây giờ làng đá thôn mới là chiến bại phía kia, đến lượt cấp bách chính là bọn hắn mà không phải cô nô hạ. Saju tổ bị thị dụ rèn cùng sĩ mụ dạ đản dư hoàn toàn liền đại biểu hai thái cực. Cách làm của bọn hắn đều không thể làm. Uchi hạ triển chạy tới vũ quốc thứ nhất là muốn ngăn cản sĩ si mụ thử đem si lưu lại quốc. Thứ hai nhưng là muốn nhìn một chút có thể hay không thay đổi ra Hyko, Nagato cùng cô nạn vận mệnh của bọn hắn. Hơn nữa bây giờ Uchiha Obito tổ tên kia hẳn là ngay tại phụ cận Nagato, Uchiha Chih cũng muốn đi xem nhìn tiểu tử này trưởng thành đến cái tình trạng gì. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha Obito bị vận dấu kín trong bóng tối Uchiha Madara với ý, đi qua Uchiha Madara một loạt thiết kế sau chết giả ở cầu cạn Nagabi chi chiến, trở thành Uchiha Madara người phát luôn. Xuất phát từ nhiều phương diện tổng hợp cân nhắc, Uchiha Chih mặc dù biết một đoạn kịch bản này, nhưng không mở miệng hướng nào, nào, báo. Để cho đoạn kịch bản này thuận theo tự nhiên xảy ra một mặt là bởi vì hũ chí Hà Mạ đãạ thực lực thâm bất khả chắc ai cũng không biết hắn còn có cái gì dạng hậu chiêu mà muội thay đổi kịch bản mà nói cho dù là đem hũ chí hạ ố bị tổ từ hủ chí Hà Mạ đã dạ trong tay giải cứu đi ra cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện hiệnủì nhuậnt tổ chi lưu đến lúc đó địch nhân ẩn vào âm thầm ngược lại sẽ mang đến không thiếu phiền phức một phương diện khác mà là bởi vì hủ chí hạ chỉ cho rằng để choì nạ ban kinh nghiệm đây hết thể có thể cũng không phải một chuyện xấu ngay lúc đó Mỹạ ban tồn tại rất nhiều vấn đề Cổ nô hạ thiên tài nỉ dạ hạ tất cả các sĩ bởi vì phụ thân hạ tạc xạ cụ mọ tự sát mà canh cánh trong lòng, chui vào giúp vào sừng châu trở nên lánh khớp vô tình. Nếu không phải là ủ hạ ô bị tổ dùng chính mình tự hướng hạ tất cả các sĩ giải thích cái gì gọi là đồng bạn lớn hơn nhiệm vụ, hạ tất cả các sĩ có thể mãi mãi cũng sẽ không tỉnh ngộ tới, từ đó đi lên một đầu đường nghiêng. Mà Minato Ban độ chi hạ tổ cũng đồng dạng nắm giữ vấn đề rất lớn. Thân là Uchiha nhất tộc huyết tại trên thực lực lại là một cái ở cuối xe, là Minato Ban vương hữu. Không thể phủ nhận là Uchiha Obito có được thiên phú cực mạnh. Nhưng thiên phú của hắn cũng không phải dùng bình thường phương pháp liền có thể kích thích ra. Nếu không phải là Uchiha Madara đa dạng thiết kế, Uchiha Obito có thể vĩnh viễn cũng không cách nào kích phát thiên phú của hắn. Hơn nữa ngoại trừ thực lực, Uchiha Obito tính cách cũng có vấn đề rất lớn. Nhìn thấy người thương bỏ mình, Uchiha Obito ý nghĩ không phải muốn phục sinh người thương, mà là muốn hủy diệt thế giới này. Dạng này đầu góc đủ để chứng minh tinh thần của hắn vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Uchiha Madara đa dạng cùng Uchiha Obito hai cái này nhân vật phản diện mặc dù đồng dạng là bị lựa, nhưng Uchiha Madara đa phong bình lại là muốn so Uchiha Obito tốt hơn rất nhiều. Nó chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì Uchiha Obito mặc dù là bị lừa, nhưng Uchiha Madara đã dạng nhưng lại không hạn chế hắn hành động. Tại kỳ sư mộng vũ trụ kỳ cờ Tina sản xuất đêm đó thừa cơ chế tạo kiểu vi chi loại, từ đó làm cho mì nạ tổ vợ chồng bọn mình. Đây đều là Uchiha Obito tự chủ hành động, cũng là hắn trên thân vĩnh viễn cũng dựa không sạch điểm đen. Uchiha Chien bởi vì biết rõ kịch bản nguyên nhân, đối đại Uchiha Obito lúc khó tránh khỏi sẽ mang lên thành kiến, không cách nào hoàn toàn tín nhầm hắn. Uchiha Chien không muốn bởi vì nguyên nhân như vậy mà trong lòng còn có mắc. Cho nên hắn đem quyền lựa chọn lại giao trả lại cho Uchiha Obito. Tại đã trải qua trong nguyên bản nội dung cốt chuyện hết thảy sau, Uchiha Obito nếu như vẫn là lựa chọn phát động cựu vị chi loạn, như vậy hắn liền đã chết một nữa. Mà các cụ Uchiha Obito không phải đoán trách Naami Kagezome Naruto tại cựu vị chi loạn đêm hôm đó không có đem hắn cho nhận ra sao? Như vậy nếu như tại thân phận bị Naami Kagezome tổ vạch trần sau đó, Uchiha Obito vẫn là chấp mê bất ngộ mà nói, Uchiha Chǐn cũng có thể không cố kỵ chút nào xuống tay với hắn. Nhưng nếu là Uchiha Obito lạc đường biết bay lại mà nói, đó chính là đại đoàn viên kết cục cả ca sĩ đi lên chính đạo, Uchiha hạ bị tổ trở thành giảủ hạạ đãạ lưu lại lớn nhất nhấtámm thủ bị tan gia còn vì tương lai cống hiến một phần sức mạnh cuối cùng chính là Nô nổ hạạzin Nô hạ dạzin xem như trong mì nạ tổ ban bên trong duy nhất người bình thường cũng bị Uchiha chỉ hạạ đã giả trở thành công cụ người lợi dụng đến cực hạ Nô hạ dạ Di chết là Uchiha chỉ hạ ô bị tổ hạ hóaấu chốt cũng là hạ cả ca sĩ trở nên đổi phế nguyên nhân gây ra Uchiha hạ mặc dù không có can thiệp cầu cạn đã bị chi chiến phát sinh cơ bản nhưng lại tại nổ hạ dạ chết đến là một điểm nho nhỏ văn chương bây giờ nổ hạ dạ chết cũng không chết Ít nhất tại Uchiha Obito leo lên Uchiha Chỉn cho hắn thêm vào sân khấu phía trước, nột hạ dạ Jin là chết. Uchiha Chỉn vì Uchiha Obito cái này đồng tộc cũng coi như là tận tâm tận lực. Đến nỗi giả Hiko, Nagato cùng cô nạn ba người tình huống lại cùng Uchiha Obito có chỗ khác biệt, ba người bọn hắn cũng là chân chính người đáng thương. Giả Hiko cùng cô nạn bọn hắn một cái là vật hy sinh, một cái là tùy tùng, đều không cái gì tốt nói. Nhân vật mấu chốt là Nagato. Nagato mặc dù cùng Uchiha Obito một dạng cũng là thí sư giả, nhưng cả hai lại cũng không đánh đồng Nagato phụ mấu chết ở trong tay Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ, gia viên của hắn tại Cổ Nộ Hạ cùng quốc gia khác trong đại chiến bị phá hủy, bạn trí thân của hắn lại bởi vì Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ âm mưu chết ở trước mặt hắn. Nagato cùng Cổ Nộ Hạ ở giữa vốn là có thủ không đội trời chung, cho nên khi Dĩ Dĩ lấy Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ thân phận lén vào làng mưa tìm hiểu tình báo, Song phương đã đứng ở mặt đối lập. Nagato cùng Dĩ ở giữa không phải thủ riêng, là lập trường chi tranh. Nagato vì bạn thân chưa hoàn thành nguyện vọng, Dĩ vì Cổ Nộ Hạ, hai người ở giữa tranh đấu cũng không có xen lẫn tình cảm riêng tư. Hơn nữa nạ gà tổ cũng không phải không đã cho Jigen dã cơ hội. Tại ngay từ đầu cùng Jigen dạ đối với thời gian chiến tranh nạ gà tổ thậm chí đều chỉ vận dụng một cái xúc sinh đạo phân thân. Dưới tình huống nạ gà tổ không có biểu hiện ra mãnh liệt truy kích dục vọng, Jigen dạ rõ ràng có nhiều lần toàn thân trở lui cơ hội lại ngạnh sinh sinh đem chính mình mài chết ở làn mưa. Cho nên đủ trì hạ triển đối với nạ gà tổ cũng không có quá nhiều ác cảm. Chỉ cần tránh khỏi nguyên bản sẽ phát sinh bi kịch, Nagato cũng không đến nỗi sẽ đi bên trên con đường kia. Akatsuki tổ chức có thể còn có thể là cái kia lập chí không dựa vào cực đoan vũ lực tới sáng tạo hòa bình thế giới trung lập tổ chức. Đặng Trường lao cách làm quá mức từ đoán. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ đang lý giải chuyện từ đầu đến cuối sau cũng là bình tĩnh lại. Đối với việc này tới nói Sĩ Mụ Dạ Đan Dĩ thật là đang vì cổ nổ hạ lợi ích cân nhắc, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng cùng ngủ chỉ hạ truyền một dạng, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ tán thành Sĩ Mụ Dạ Đan Dĩ nghĩ, nhưng lại không cách nào tán đồng Sĩ Mụ Dạ Đan Dĩ cách làm. Vì cô nổ hạ tranh thủ lợi ích là đúng, nhưng cũng không thể dạng này không từ thủ đoạn. Chiến tranh lại nổi lên, cô nổ hạ cũng đồng dạng sẽ gặp phải tổn thương. Sĩ cách làm hoàn toàn là đem đồng bạn trở thành đổi lấy lợi ích công cụ. Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ tuyệt đối sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Chương 13, có ý tứ, chương 13, có ý tứ. Đồng Dạng, Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ cũng tiên đoán được hắn ba cái kia sư đệ sư muội Dạ Hy Cổ, Nã Gạ Tổ cùng Cố nạn tất nhiên sẽ trở ngại sĩ mù Dạ đản con đường. Lấy sĩ mù Dạ đản phương cách hành sự cùng năng lực, ba người bọn hắn sợ là giữ nhiều lại ít. Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ nghĩ nghĩ trực tiếp đưa tay tại trong túi eo lấy ra mấy cái đặc chế củ nải đưa cho Hữu Chỉ Hà ta biết ta bây giờ lúc này cũng không thích hợp xuất hiện ở bên kia, nhưng ta vẫn nghĩ hết một phần lực." Không chỉ là bởi vì dạ hỉ cổ ba người bọn hắn là gì, rẻ dạ đệ tử của lão sư, mà là bởi vì ta muốn ngăn cản Đản Trưởng lao hành động. Nạp Mị cả giờ Mị nạ Tổ Minh Bạch bây giờ đúng là hắn muốn tranh cử hộ cả thời kỳ mâu chốt, nếu như mạo muội rời đi trụ sở đi tới Vũ Quốc lời nói rất có thể phức tạp. Nhưng biết chuyện này lại không hề làm gì mà nói, Nạp Mị cả giờ Mị nạ Tổ cũng là khó mà yên ổn. Càng quan trọng chính là sứ mệnh dạ Đản Trưởng tiên kia thật không đơn giản. Sứ mệnh dạ không chỉ có là đệ nhị hổ cả thân truyền đệ tử, trải qua chiến hỏa tầy lễ, mấy chục năm qua đâm rụt tại cổ nổ hạ chỗ tối không biết hấp thu bao nhiêu chất dinh dưỡng, nội tình thâm bất khả chắc. Hơn nữa lần này không chỉ là sĩ si mụ dạ đang chính mình, hắn còn mang tới dụ tinh anh mỹ dạ, Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ lo lắng cho dù là Vũ Trị Hạ trình cũng có thể sẽ lực có không đủ. Vì để phòng vạn nhất, Nã Mị cả Giở Mị Nã Tổ mới cho Vũ Trị Hạ Chỉnh mấy cái đặc chế cù lại, để cho Vũ Trị Hạ Chỉnh có thể tùy thời gọi hắn đi qua hỗ trợ. Tại Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ xem ra Vũ Trị Hạ trình có thể so sánh hộ cả vị trí trọng yếu hơn nhiều. Nếu có thể ở thời khắc mấu chốt cứu Gù Trị Hạ trình một mạng, cho dù là bại lộ hành tung từ đó mất đi hộ cả chi vị cũng ở đây không tiếc. Vũ Hạ Chỉnh minh bạch Nã Mị Cạ Giở Tổ tâm ý. Mặc dù không có ý định dùng nhưng vẫn là nhận lấy Namikazominato đưa tới đặc chế Cú Nái. Tốt, ta ở đây đã làm trễ mãi không thiếu thời gian, xin từ bệnh ta. Cái này A cùng bắt Vĩ Dĩnh Cờ gì Kỳ liền giao cho các ngươi. Uchiha Thin nói đứng lên, liền định cáo từ rời đi. Namikazominato gật gật đầu nói, yên tâm, chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt. Chờ về doanh địa sau đó ta sẽ nhờ cậy ba ngày sửa chữa trong đầu của bọn họ ký ức, sẽ không để cho hành tung của ngươi bại lộ. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trong miệng 3 ngày tên đầy đủ vị Dạ Mã Nạ Cạ Mị Thủ Tổ Mụ, là trong Dạ Mã Nạ Cạ nhất tộc người nổi bật, am hiểu linh hồn loại công thuật, có thể đọc đến, sửa chữa, xóa bỏ mục tiêu ký ức, cũng là Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tùy tùng một trong. Chỉ có điều Dạ Mã Nạ Cạ Mị Thủ Tổ Mụ cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, cho nên bình thường cũng sẽ không đi theo Mị Nạ Tổ tiểu đội hành động chung. Uchi Hatchen Sở Dĩ vẫn không có nhắc đến hành tung phương diện sự tình cũng là tin tưởng Nã Mị Tổ sẽ giúp hắn xử lý hào kết thúc công việc công tác. Chứ quân, vậy chúng ta liền nổ hạ gặp lại. Uchi Hatchen cười hướng ý nụ rủ cả hàm Akimi Chijitor tở bọn người phất phắt tay, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Nami Mị Kagezome Minato nhìn qua Hữu Chỉ Hạ chlineEdit rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần, chẳng đến lúc này trong mắt của hắn mới lộ ra một tia sầu lo. dù cả hàm thấy thế tiến lên vỗ vỗ Nami Mị Kagezome Minato bả vai, "An ủi, Minato, chính thực lực ngươi cũng là biết đến. Nói thật, nếu như là chính diện đối quyết mà nói, ta cảm giác ngươi cũng khó mà bắt lấy hắn, cho nên thật sự không có gì đáng lo lắng." Akimi Chijitor cũng mở nói, "Ngoài trừ thực lực thì chí lực cũng là nhất đẳng, ta tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc." Đích thật là ta lo lắng quá mức." Nạp Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ nghe vậy bật cười lắc đầu, nói: "Mang lên hai người bọn họ, đem còn lại nhị dạ làng mây thi thể xử lý sạch, chúng ta cũng đi thôi." Cùng lúc đó, một người mặc áo choàng, trên mặt mang mặt mèo mặt nạ, đem toàn thân cao thấp đều che đến nghiêm nghiêm thật, thật thân ảnh đã lặng yên đi tới Hỏa Chi Quốc đại danh phủ. Nhìn xem dòng người như dệt, náo nhiệt phồn hoa không có nửa điểm chiến tranh dấu vết đại danh phủ, người áo choàng than nhẹ một tiếng, nấp thân hình lặng lặng đứng chờ lấy thời cơ tới. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm xuống, người đội đấu đồng kia mới hiện lộ thân hình, hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Vừa tới hoàng cung bên ngoài, người áo choàng liền nghe được từ trong vương cung chuyển đến tà âm. Người áo choàng khẽ như mày, dưới mặt nạ trong đôi mắt thoáng qua hai điểm tinh hồng, lộ ra phá lệ yêu dị. Phía đông hai cái, phía bắc ba cái, phía nam hai cái, cũng là thượng nhẫn cấp bậc cao thủ. Ân, đây là cảm giác cái rối, chỉ là thật đơn giản một cái liếc nhìn, người áo choàng liền đem trong vương cung tất cả phòng giữ sức mạnh thấy nhất thanh nhị sợ. Người áo choàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, dễ như trở bàn tay liền tránh ra tất cả phong giữ, tại không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tình huống lặn vào hỏa chi quốc đại danh trong tầng cung. Mấy giờ sau đó, trắng sáng treo cao, tiến hội sảnh bên kia ca múa âm thanh cuối cùng kết thúc, hỏa chi quốc đại danh một bộ bộ dáng say khướt tại mấy cái người phục vụ nâng đỡ về tới tầm cung. Lại qua một đoạn thời gian, mấy cái người phục vụ đem đại danh hầu hạ nghỉ ngơi sau, lưu lại hai người tại tầm cung phòng thủ, những người còn lại liền nối đuôi nhau lui ra ngoài. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, một mực tiềm ẩn tại trong tầm cung người áo choàng thân hình chợt lóe lên, tên kia lưu lại tầm cung phòng thủ người phục vụ phát ra kêu đau một tiếng, ngã trên mặt đất hôn Người nào? Cơ hội cũng ngay lúc đó, hai bóng người từ bên ngoài tầm cung lật vào, chấn đại danh chút rường. Phang Bị nhìn đứng ở tầm điện trung ương không có thêm một bước động tác người áo choàng. Các hạ là ai, vì sao muốn ban đêm xông vào hoàng cung? Hai bóng người bên trong một hòa thượng đầu chọc cho mày, hướng người áo choàng phát ra chất vấn, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Người đội đấu đồng này thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà lạng Yên không tiếng động liền tiềm nhập đại danh tầm cung. Hai người lúc này đã bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải người đội đấu đồng này chủ động phát ra âm thanh, bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện bên cạnh liền ẩn nốt một người như vậy. Cũng may là người đối đấu đồng này tựa hồ không có áp ý, chủ động hiện ra thân hình, bằng không thì bọn hắn cũng khó khăn từ đối lỗi. Người áo choàng đối mặt hòa thượng đầu chọc chất vấn cũng không có trả lời ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm nằm ở trên giường đại danh. "Tốt, Kazuma, chỉ cụ, lui ra đi." Nguyên bản nằm ở trên giường đại danh chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, trên mặt mặc dù còn mang theo vài phần u uất, nhưng ánh mắt cũng vô cùng thanh minh, mở miệng hướng thủ hộ tại trước giường hai người đạo. Rõ ràng vị này cả ngày sống mơ mơ màng màng, chỉ biết tầm hoan tác nhạc họa chi quốc đại danh cũng không có hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Kazuma cùng chỉ dị cụ hai người liếc nhau một cái, cũng là riêng phần mình lui về phía sau một bước nhưng lại vẫn không có buông lòng cảnh giác. Đại danh đối với cái này cũng không nói cái gì. Nhìn về phía người áo choàng nói, "Các hạ đêm khuya tới chơi là có chuyện gì không? Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng bản tọa đều biết tận lực thỏa mãn." Người áo choàng nghe vậy lại là đưa tay đã kéo xuống cả bù tổ mũ, sau đó lại lấy xuống mặt nạ, hướng về đại danh túi người hành lên nói, "Uchiha, hạ -si sĩ -si sĩ gặp qua đại danh." Hạ! Đại danh ba người nghe vậy cũng là sửng sở, có chút kinh nghi bất định. Uchiha sĩ -si sĩ -si không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, lộ ra ngay hắn trong hốc mắt đỏ tươi tam câu ngọc xạ gì gặm. "Có ý tứ?" xác định đồ trì hạ sĩ sĩ thân phận, đại danh đáy mắt chỗ sâu nhất lên một chút gợn sóng, lộ ra có chút hăng hái chi sắc, chương 14, một diệp không phải hộ cả mục diệp, chương 14, một diệp không phải hộ cả mục diệp. hạ. đứng ở một bên cạ dù mạ lộ ra xúc động phẫn nộ chi sắc, nhìn xem Uchiha sĩ sĩ trầm giọng nói, các ngươi cổ nổ hạ đây là ý gì? Ban đêm xông vào hoàng cung muốn như hại đại danh sao? Cạ dù mạ là kiên định đại danh nhất hệ người ủng hộ, ngày bình thường liền đối với cổ rất có phê bình tính đạo, bây giờ thấy Uchiha sĩ sĩ không tuân quy cự cách làm càng là giận không tìm được. Mà đội thành một bên chỉ dị cũ lúc này lại là nghĩ đến càng nhiều, nhưng cũng không có lộ ra, chỉ là yên lặng đứng ở một bên dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Uchiha Shisui đối mặt cả dù mà chất vấn thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh giải thích nói, "Ta lần này đến đây không phải dùng Cổ nổ Hanmi dạ thân phận, mà là lấy một cái Uchiha tộc nhân thân phận. Ta đại biểu cũng vẹn vẹn đủ chi hạ nhất tộc." Cả dù mà cũng không phải đống đốc, khi nghe đến Uchiha Shisui lời nói sau cũng ý thức được cái gì, hơi hơi nheo lại mắt. Đại danh không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem Uchiha Shisui. Chốc lát sau chỉ dị cũ lại là ngồi không yên, mở miệng nói, Sự sĩ các hạ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Uchi Hạ nhất tộc muốn bội phán Cổ Nộ Hạ hay sao? Chi gì cũ là Hỏa Chi tự xuất thân nhân tăng, cũng coi như là Hỏa Chi tự người phát ngôn. Hỏa Chi tự là Hỏa Chi quốc trừ cổ Nộ Hạ, đại danh phủ bên ngoài phe thứ ba thế lực, ngày bình thường mặc dù không tranh quyền thế nhưng cũng tại yên lặng thủ hộ lấy Hỏa Chi quốc hòa bình. Chi gì cũ biết rõ Cổ nổ Hạ cùng đại danh phủ ở giữa quan hệ vi diệu, cho nên mới sẽ tại nhiều năm trước đại danh phủ chịu đến uy hiếp thời điểm đứng ra trở thành đại danh thủ hộ giả, để bảo toàn trong Hỏa Chi quốc cân bằng, ổn định. Ma U Hạ xuất hiện, để Chi dị cũ lại một lần nữa thấy được mỹ cơ. Uchiha Shisui lắc đầu, nói, "Đại sư nói quá lời. Ta Uchiha nhất tộc là cổ Nổ Hà người sáng lập một trong, như thế nào lại bội phản Konoha?" Chỉ gì cũng đương nhiên sẽ không bị Uchiha Shisui si cái này một hai câu liền xua đổi, chau mày truy vấn, "Đã như vậy, Shisui si các hạ xuống đây này mục đích lại là cái gì? Thân là cổ nô Hà một thành viên, lại tự mình vượt qua hồ Hokage, lấy loại hình thức này tiếp xúc đại danh, Uchiha nhất tộc mục đích lại là cái gì?" Chỉ gì cũng luôn từ cực kỳ kịch liệt, còn kém không có chỉ vào Uchiha Shisui si cái mũi hỏi Uchiha nhất tộc có phải hay không muốn tạo phản. Uchiha Shisui vẻ mặt như cũ không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói, "Ta ủ hạ nhất tộc lần này chỉ là muốn hướng đại danh cầu một con đường lùi. Dừng một chút, Uchiha Shisui lại bổ sung, "Có thể cũng là một đầu sinh lộ." Uchiha Shisui đem tư thái của mình bày củ thấp, lại là để chỉ dị cụ, cả dù mà hai người thần sắc kỳ biến." Ha, ha đại danh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Uchiha Shisui, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là ủ hạ cả gẻ mỹ hầu đại a?" Uchiha Shisui ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút hoài nghi muốn đại danh vậy mà lại biết hắn. Đại danh thấy thế tiếp tục nói, Năm đó để nhị hộ cả còn tại lúc tổ phụ của ngươi Uchiha Kakemi là Hân cận vệ, ta cùng hắn cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Người trước đó vài ngày tại cùng làng sương mù trong chiến tranh hiển lộ tài năng, cũng coi như là không có bôi nhỏ Uchiha Kakemi uy danh. Uchiha Shishi không kiêu ngạo không tự tin nói, đa tại đại danh khen ngợi, Shishi bất quá là may mắn từ trong chiến tranh sống tiếp được thôi. Đại danh không thể phủ nhận, lại nói, ngươi không cần kiêng tốn, năng lực của ngươi ta mười phần tán thành, thành ý của ngươi ta cũng không phủ định. Nhưng ngươi bây giờ thật có thể đại biểu toàn bộ Uchiha hạ nhất tộc sao? Lấy lý lịch của ngươi tại trong ủ Trì Hạ nhất tộc cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện a. Đại Danh trước kia thật là gặp qua Vũ Trì Hạ Academy, mà Vũ Trì Hạ Sĩ Sĩ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái khác Vũ Trì Hạ Academy. Đại Danh đối bọn hắn hai cái đánh giá cũng là khiêm tốn đến đơn giản không giống cái Vũ Trì Hạ. Nếu như ủ Trì Hạ Sĩ Sĩ là lấy chính mình thân phận đến đây mà nói, Đại Danh sẽ phi thường cao hứng, thậm chí trực tiếp tiếp nhận Vũ Trì Hạ Sĩ Sĩ quy hàng. Nhưng Vũ Trì Hạ Sĩ cái này Vũ Hạ nhất tộc bên trong dị loại lại nói hắn là đại biểu toàn bộ Vũ Hạ nhất tộc đến đây, cái này khiến Đại Danh nhìn thế nào đều cảm giác phần quá dị. Uchiha Shisui -si giải thích nói, "Ta Uchiha trong tộc từ trước đến nay là lấy thực lực nói chuyện. Còn xin đại danh yên tâm, ta bây giờ tuyệt đối có thể đại biểu toàn bộ Uchiha nhất tộc." Đại danh hai mắt híp lại, đột nhiên hỏi, "Chỉ một mình ngươi người sao?" Uchiha Shisui -si lắc đầu, "Đắc, dĩ nhiên không phải." Đại danh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại hỏi, "Là lấy ngươi cầm đầu?" Uchiha Shisui -si vẫn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần sùng tính nói, "Ta chỉ là trình đại ca truyền lời giả." Trình. Đại danh ánh mắt chớp lên, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, nói là cái kia cùng kia chấp vàng nổi danh hồng sắt thái dương?" "Không tệ." Uchiha xì, xì gật gật đầu, nói, chuyên đại ca nói, mấy người chiến tranh lần này sau khi kết thúc, hắn sẽ trở thành Uchiha nhất tộc mới tộc trưởng. Đại danh suy tư phúc chốc, nói, hắn muốn trở thành cổ nổ hạ đệ tứ hồ cạ. Đại danh biết Uchiha nhất tộc tại cổ nổ hạ bên trong tình cảnh cũng không khá lắm, vẫn luôn chịu đến hồ cạ nhất hệ nhằm vào. Uchiha nhất tộc cũng một mực tại nếm thử thay đổi chính mình loại tình cảnh này. Mà biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là để cho Uchiha tiến vào thôn hạch tâm lời nói vòng tròn hoặc là trực tiếp trở thành hồ cạ nhưng cổ nô hạ bị xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn kinh doanh giọt nước không lọt, Uchiha hạ nhất tộc liền một cái minh hữu cũng không có, rất khó lật lên đợt sóng gì tới. Dưới loại tình huống này, Uchiha hạ nhất tộc cũng chỉ có thể tại cổ nổ hạ bên ngoài tìm kiếm đột phá. Mà hắn cái này hỏa chi quốc đại danh không thể nghi ngờ là Uchiha hạ nhất tộc lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua nếu như thật chỉ là như vậy, cái kia Uchiha hạ truyền có phần cũng quá chắc hẳn phải vậy. Hồ cả cũng không phải dễ làm như vậy. Mà ở trong đại danh ánh mắt kinh ngạc, Uchiha hạ lại lắc đầu. nói, chi đại ca cũng không có trở thành hồ ý nghĩ. A đại danh nghe vậy hứng thú. Do hỏi, vậy hắn muốn cái gì? Một cái cơ hội. Một cái không tiếp tục để Uchiha bị người quản chế cơ hội. Uchiha Shisui cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta muốn gia nhập đại danh phủ, trở thành đại danh ngươi thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đại danh không trả lời ngay, khẽ cau mày nói, các ngươi Uchiha nhất tộc đã quẫn bách đến tình trạng như thế sao? Uchiha Shisui chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, lần này trong chiến tranh, ta Uchiha hạ nhất tộc người chết trận hết thể có 60 tám người, mà trong đó không rõ không hạ cú mất tích liền có 29 người. Bọn hắn trắng trận như thế, lại có sẵn dù nhất tộc vết xe đổ, Taguchi Hạ nhất tộc không thể không tìm kiếm đường ra. Nhưng hạ thủy trung là Cổ nổ Hạ Vũ Trí Hạ, mà Cổ nổ Hạ cũng tuyệt không chỉ là hộ cả Cổ Nộ Hạ. Ta Taguchi Hạ nhất tộc tuyệt sẽ không phản bội Cổ Nộ Hạ, cho nên ta chỉ có thể tới Đại Danh phủ. Đại Danh ngay vậy cười cười, nói: "Thực sự là hiếm thấy, các ngươi Uchiha Hạ nhất tộc bên trong vậy mà cũng là xuất hiện một cái mình bạch người." Ở trong mắt Đại Danh Uchiha Hạ nhất tộc năng lực, trí thông minh các loại phương diện đều không phải nói, nhưng ép e cơ hồ là một mực bị sạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ không ra bây giờ trong ngũ nhất tộc cũng ra một cái hội động não. Uchi Hạ Si Si trực tiếp quỳ một chân trên đất, nói: "Còn xin đại danh Tô Lưu." Đại danh trầm ngâm phút chốc, cười nói: "Đứng lên đi, tại trong cuộc sống nhàm chán hiếm thấy xuất hiện một kiện chuyện truyện có ý tứ, giúp các ngươi một cái cũng không phải không được." Chương 15: Hòa bình chi lộ, chương 15: Hòa bình chi lộ. 3 ngày sau đó, Vũ quốc Cảnh Nội. Uchi Hạ trên đứng ở một tòa núi hoang đỉnh núi, nhìn bầu trời cái kia đẻ nén mây đen, trong lòng là bùi ngùi mai thôi. Trước đó không lâu rõ ràng còn là dương quang và Dạm, nhưng vừa tiến vào Vũ quốc Cảnh Nội không lâu thiên tượng thì thay đổi ánh mặt trời sáng rỡ bị mây đen che đậy, không khí cũng mười phần oi bức, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa. Vũ Quốc mặc dù bị xưng là Vũ Quốc thì ra là vì vậy quốc gia quanh năm trời mưa, trải qua nhiều năm không thấy dương quang. Vũ Quốc cùng hỏa, thổ, gió ba cái đại quốc giáp giới, mỗi khi gặp giới nghỉ dạ đại chiến nhất định biến thành đại quốc chiến trường. Vũ Quốc dân chúng rõ ràng cũng không có làm gì, lại vẫn luôn chịu đủ chiến hỏa hỗn loạn, chưa từng có một khắc an bình. Cũng bởi như thế, Vũ Quốc từ đầu đến cuối không chiếm được phát triển, Vũ Quốc dân cũng một mực trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai nghèo khổ sinh hoạt. Vũ quốc mưa, thật giống như trời cao cũng đang vì quốc gia này cực khổ mà thúc thiết, chưa bao giờ ngừng qua. Du Chỉ hạ triển than nhẹ một tiếng, hắn bây giờ là có chút lý giải nạ gạ tổ thậm chí là Sạc Lã Mạn Đở Hànz bọn hắn tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện hành động. Tại nguyên kịch bản cố sự bên trong, góc nhìn một mực là đứng tại cổ nổ hạ trên lập trường, đối với quốc gia khác sự tình cơ bản đều là sơ lược. Nhưng cái này thế giới chân thật, giống vũ quốc loại này tiểu quốc bị cực khổ là thực sự. Sạc Lã Mạn tuổi còn trẻ tại trong chiến loạn trường thành, tại đã trải qua cực khổ sau quyết tâm thay đổi đời hết thảy. Sở Lạ Mạn Đở Hàn biết phải cải biến Vũ Quốc hiện trạng, đầu tiên là phải cải biến Vũ Quốc chiến loạn hoàn cảnh. Bằng không thì vô luận như thế nào phát triển, chiến hỏa đều biết phá hủy hết thảy. Mà Vũ Quốc chính mình quốc nội phân tranh giải quyết rất dễ, khó khăn hỏa. thổ, gió ba đại quốc thái độ. Bằng không thì hỏa, thổ, gió ba đại quốc vừa khai chiến liền đem Vũ Quốc biến thành bọn chúng đấu sức chiến trường, Vũ Quốc phía trước làm hết thệ cố gắng đều hạ cưu phí. Vì hơ lửa, thủ, gió ba đại quốc biểu thị công khai Vũ Quốc chủ quyền, để cho hỏa, thủ, gió ba đại quốc nghe thấy Vũ Quốc cấm thành, xem trọng Vũ Quốc thái độ. Sát Lạc Mạn Đở Hanz không tiếc lấy sức một mình hơ lửa, thủ, gió ba đại quốc tiến chiến. Đáng tiếc, Sát Lạc Mạn Đở Hanz thất bại. Sát Lạc Mạn Đở Hanz mặc dù được xưng là giới uy dạ bản thần, nhưng hắn cuối cùng không phải nghi dạ chi thần. Tại hỏa, thổ, gió ba đại quốc vây quét phía dưới, Vũ quốc vẫn là cái kia chỉ có thể là bị động bị đánh Vũ quốc. Nếu là Sát Lạc Mạn Đở Hanz có nghi dạ chi thần xẹt dụ hạt hy dạ mạ thực lực như vậy, có lẽ hết thể đều sẽ có khác biệt. Naga thân là Sát sau đó lĩnh, mục tiêu của hắn muốn so Sát muốn không chỉ là Vũ quốc hòa bình mà là toàn bộ giới nghỉ dạng hòa bình. Lấy Vũ Chỉ Hạ trên vị xuyên việt giả này ánh mắt nhìn tới, so với vũ trụ mạ kỵ nạ dụ tổ loại kia hư vô mở mịt hòa bình lý niệm, nạ gạ tổ cái chủng loại kia lấy tuyệt đối vũ lực uy hiếp các quốc gia không còn dám mở ra chiến tranh lý niệm không thể nghi ngờ muốn càng thêm thực tế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại một nước nhất thôn chế thiết lập mới bắt đầu, xển dụ hạt hy dạ mạ tại xển dụ tổ bị dạ mạ dưới sự đề nghị vì các quốc gia phân phát thú, không phải liền làm muốn dùng vị thú sức mạnh trấn nhất chư quốc, từ đó đạt đến cân bằng sao? tổ cũng coi như là hạt hy dạ tổ bị niệm người kế nhiệm chỉ tiếc vĩ thú sức mạnh cũng không phải tuyệt đối, trên thế giới này còn nhiều có thể đơn đấu vi thú lý dạ, Senju mà chính mình càng là có thể giống bắt gà tử năm cự vĩ, vi thú sức mạnh cũng không thể trấn nhiếp chưa quốc, cuối cùng chỉ có thể biến thành chưa quốc trong tay vũ khí thông thường. Mà nạ Naga tổ hấp thụ cái này một kinh nghiệm, từ đó quyết định thu thập vĩ thú, chế tạo ra một đòn là có thể diệt một nước trung cực binh khí. Nếu như Naga tổ có thể thành công mà nói, thế giới này không thể nghi ngờ sẽ nên đón một đoạn tương đối ổn định thời kỳ hòa bình. Mà vũ trụ ma dụ tổ hòa bình lý niệm kỳ thực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực tế cách làm hoặc ý nghĩa chỉ nói là hắn sẽ một mực kiên định không thay đổi tìm kiếm để cho giữa người và người hiểu nhau phương pháp. Có hoa không quả, chịu tượng đến từ điểm. Chỉ tiếc Nạ Gạ Tổ ý chí cũng không kiên định. Hoặc có lẽ là Nạ Gạ Tổ tín niệm càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ hắn đối với chết đi bạn thân dạ hỉ cổ chấp niệm, chính hắn sâu trong đáy lòng cũng không xác định cách làm của hắn là đúng hay sai. Cho nên Nạ Gạ Tổ cuối cùng bị Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ dù tổ biệt thiên chủy cho tới náo. Hòa bình chi lộ bỏ dở nửa chừng. Đến nỗi đem Nạ Gạ Tổ coi là quân cờ ủy trí hạ mã cùng ủy trí hạ Obito, hai người bọn họ hòa bình lý niệm thì càng thêm trước tiếp. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Tất nhiên tiêu trừ không được chiến tranh vậy thì tiêu trừ phát động chiến tranh người. Chỉ cần người đều chết sạch, vậy dĩ nhiên là không có người lại phát động chiến tranh. Không thể không nói bọn hắn lộ gì không chê vào đâu được, nhưng cần trả ra đại giới nhưng không ai có thể tiếp nhận. Chết tử tế không bằng ủy lại sống sót. Chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng, cho dù là sống được khốn khổ cuối cùng so chết muốn hảo. Cho nên con đường của bọn họ chú định vì thiên hạ người không dung, lọt vào tất cả mọi người phản đối. Uchi hạ chìm trong đôi mắt lập lòe tia quang, giống như hai đoàn thiêu đốt lên màu Hắn muốn xua toàn quốc gia này mê đen, vì cái này quốc gia mang đến Quan Minh. Không chỉ là quốc gia này, còn có thế giới này. Không có bất kỳ cái gì lý do, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Đơn thuần chỉ là bởi vì Uchiha Chihir muốn làm như vậy mà thôi. Trước đó Uchiha Chihir xem chính mình vì châu ngựa, nhưng lại có người nói hắn là sáng sớm 8, 9 giờ Thái Dương. Bây giờ có đại triển quyền quốc cơ hội, Uchiha Chihir tuyệt đối sẽ không cô phụ Thái Dương chi danh, ở cái thế giới này tận tình phát sáng phát nhiệt. Uchiha Chihir từ trong túi tiền lấy ra một phần địa đồ, tại xác nhận lấy chính mình sở tại vị trí đồng thời đại náo cung cấp tốc vận chuyển. Bây giờ làng Cắt đã thuối lui ra khỏi vũ quốc chiến trường, mà Cổ Nộ Hạ cùng làng Đá Thôn đều còn tại vũ quốc cảnh nội thành lập doanh địa, lẫn nhau giằng co. Cổ Nộ Hạ cùng làng Đá Thôn mặc dù không có tái phát động cỡ lớn chiến tranh, nhưng song phương mỗi ngày đều phái ra không thiếu lỉ dạ tiểu đội tại vũ quốc cảnh nội chém giết lẫn nhau, do xét đối phương tình báo. Đồng thời, làng Mưa cũng phái ra đại lượng lỉ dạ tiểu đội giám thị Cổ nổ Hạ cùng làng Đá độc tính, ngẫu nhiên cũng sẽ bị cuốn vào trong chiến đấu. Trừ cái đó ra chính là Dạ Hĩ tổ cùng Nạn ba người sáng lập Hạ Catsu kỳ tổ chức. kỳ tổ chức người một mực tại tiền tuyến trên chiến trường hoạt động mạnh, hô hào ngừng chiến tranh. Bây giờ Vũ Quốc có thể nói là loạn thành hỗn loạn, có không ít lang thang lý dạ, sơn tặc đạo phỉ tiến nhập Vũ Quốc muốn thừa cơ cướp bóc một đợt. Việc cấp bách hay là muốn mau chóng xác định đản Dư lão giả kia vị trí cụ thể. Uchi Hạ Thiên tập giọng tự nói một câu. Vũ Quốc cảnh nội các phương thế lực trụ sở đều hết sức rõ ràng, muốn tìm được bọn hắn cũng không khó. khăn. Chỉ có sĩ mụ dạ đản cái này lão âm bức tiềm ẩn trong bóng tối kiếm chuyện. Muốn bảo đảm Vũ Quốc cảnh nội thế không còn chuyển biến xấu, đầu tiên là muốn đem trong bóng tối sự sĩ mụ dạ cho bắt được. Bất quá sĩ Mụ Dạ đang giữ lần hành động này vốn là 10 phần bí mật, bên cạnh đi theo cũng đều là bị hắn xuống dẹt cả cột dẹt chi ấn rụt nị dạ. Uchi Hạ Trì Nam Tiến có thể đánh tìm được sĩ Mụ Dạ đang giữ rời đi cổ nổ hạ liền 10 phần không sai, muốn biết được sĩ Mụ Dạ đang giữ cụ thể hành tung cơ hồ là không thể nào. Xem ra chỉ có thể đi làng mưa ôm cây đợi thỏ. Chương 16, lệnh vào. Thất bại, chương 16, lệnh vào. Thất bại. Tại trong nguyên bản nội dung có chuyện, sĩ Mụ hắn rụt cả hắn hạ, làng đá Làng Mưa Tam Phương ở giữa mâu thuẫn, mà trong quá trình một lần giả trang làng đã nghỉ dã phục kích ạ cả sủ kỳ tổ chức nhân viên, Sĩ sì Mũ Dạ Đan dư phát hiện naga gã tổ nắm giữ gìn nghệ gằng bí mật, bởi vậy động giết người đoạt mắt ý niệm. Bất quá Sĩ sì Mũ Dạ Đan dư cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống tổ, cho nên tìm tới là, là, là đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức cái này giống như hắn nắm giữ hòa bình lý niệm tân sinh tổ chức vẫn rất có hảo cảm, cũng không có trở ngại ạ cả sủ kỳ tổ chức phát triển. Nhưng ở Sĩ sì Mũ nói xấu cùng ở dưới, Sát Lã Mạn Đở Hàn dự nghĩ lầm Ạ Cả Thủ Kỳ tổ chức chẳng qua là một đánh hòa bình tên tuổi tới cùng hắn tranh quyền đoạt lợi tổ chức. Vì thủ hộ quyền lực trong tay mình, Sát Lã Mạn Đở Hàn dự cũng đối Ạ Cả Thủ Kỳ tổ chức động sát tâm. Kết quả là về sau liền có Ạ Cả Thủ Kỳ tổ chức bi kịch. Sát Lã Mạn Đở Hàn cũng bởi vậy đã mất đi mình nguyên lai tín niệm, trở thành một cái cạ bộ tạp cô gì, đi về phía bại vong. Ximu Dạ Đan thật đúng là hại người rất nặng, không hổ giới ám hạ cảm thán tiếng, xác nhận Vương hướng một chút sau liền lệch mình hướng về làn mưa phương hướng chạy tới. Uchi Hat trong hai mắt lập loè sáng tỏ màu vỏ quýt kia sáng, một đường tiềm hành, tránh đi tất cả mọi người khói, Hoa hơn phân nửa thiên tài chạy tới làng mưa bên ngoài. Bây giờ làng mưa có thể nói là đề phòng sơ nghiêm, toàn thôn các nơi là võ trang đầy đủ tuần tra uy dọa, trên đường phố chưa có vết chân, để cho trong làng mưa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Lại thêm bên trên bầu trời trời u ám, phảng phất hắc vân áp thành, làm cho cả trong làng mưa bầu không khí đều kiểm chế vô cùng. Thông linh chi thuật. Uchi nát ngón tay kết thông linh ra một cái Tại trong chỉ hạ tộc đồng dạng có nhẫn mèo Nhẫn quả hai loại thông linh thú có thể cung cấp vũ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ lựa chọn khế ước. Hắn trung nhận miêu nhất tộc không chỉ có am hiểu chế tạo đủ loại nhẫn cụ, còn am hiểu thu thập tình báo, là vũ chỉ hạ nhất tộc vũ khí, tình báo nơi phát ra. Mà nhẫn quả sẽ có thể điều tra, đưa tin, phụ trợ vũ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ chiến đấu. Vũ chỉ hạ triển tự nhiên cũng là cùng hai loại thông linh thú ký kết khế ước. Zắc, zắc. Qua ẩn chi thuật. Hắc sắc nhẫn quả trí thông minh không thấp, chỉ hạ chỉ mấy cái dưới con mắt liền minh ý, gọi hai tiếng sau ha hốc ra. Tu chỉ hạ truyền dược cơ kết tấn, thân hình một hồi lắc lư sau vặn vẹo lên chui vào nhẫn quả trong miệng. Đây là giới lý giải một loại rất thường gặp bí thuật, có thể đem thân hình dấu vào động vật thể nội lấy tránh né địch nhân dò xét. Giống như là ổ rồ sĩ mà đem thân thể giấu ở đủ loại sà trong thân thể, dị lý giải dạ đem thân hình dấu ở cốc trong thân thể một dạng. Mặc dù riêng phần mình thủ đoạn khác biệt, nhưng hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Zắc Hát xác nhẫn quả một tiếng kêu khẽ, dương cánh bay về phía bầu trời. Quanh quần trên không trung sau một lúc, hắc xác nhẫn quả hạ thấp độ cao, đuổi theo một con chim sẻ một chiếc một sau xuyên qua một tầng bình trướng vô hình, tiến nhập trong làn mưa. Hắc Sắc Nhẫn Quả lại tại làng Mưa khu vực biên giới bồi hồi một hồi, xác định không có gây nên bất luận người nào chú ý sau mới hướng về làng Mưa dải đất trung tâm bay đi. Đỏ Thâm chi đồng, mở. Hắc Sắc Nhẫn Quả màu nâu đậm con người đột nhiên phóng đại, nhanh chóng biến thành tam câu ngọc xạ gìn gặm, tiếp đó xoay tròn tàn mát ra màu vỏ quý thú quang. Hắc Sắc Nhẫn Quả tầm mắt tại màu vỏ quý thú quang che lấp lại trở nên một mảnh lờ mờ, tiếp đó sáng lên từng đoàn từng đoàn ánh sáng. Đây là hữu chỉ hạ trình kết hợp mẹ dạ no xạ gìn ra đặc biệt thuật, có thể đem mắt chuyển hóa thành chụp ảnh nhiệt góc tràng, từ đó đạt đến vết thị, tối thị hiệu quả. Loại nhãn thuật này nguyên lý là nhiệt lượng cảm giác, hữu chỉ hạ trình tinh thần lực, cảm giác lực càng mạnh, có thể nhìn đến lại càng xa, càng rõ ràng. Mà trong cơ thể của nhị dạ trà cỡ dạ là thịt người thể sức mạnh cùng tinh thần sức mạnh cụ hiện, tại đỏ tâm chi đồng góc nhìn phía dưới 10 phần lóe mắt. Trà cỡ dạ càng nhiều cũng liền càng lóe mắt. Điều này cũng làm cho hữu chỉ hạ trì đỏ thâm chi đồng chỉ từ điều tra phương diện tới nói không giống như tầm thường bị ạ cựu gặng phải kém. Hắc sắc nhẫn quạ trên không trung một cái lướt nhìn, rất nhanh liền tìm được trong làng mưa đoàn tiên nổi bật nhất trà cỡ dạ. Tại đoàn kia dạ chung quanh vẫn tồn tại rất nhiều trà cỡ dạ phản ứng giá trị tuyệt đối chính là làng mưa người mạnh nhất xạ lạ mạn Đở Hàn Sở tại chi địa không thể nghi ngờ. Hắc sắc nhẫn quả một cái dương cánh, liền hướng cái hướng kia bay đi. Mấy chục giây sau, hát sắc nhẫn quả đi tới một tòa hào hoa đại trạch viện bầu trời. Tòa này đại trạch viện vô cùng khổng lồ, chỉ là tất cả lớn nhỏ viện tử liền có hơn 20 cái, tại cổ nô hạ cũng chỉ có hỉ ủ gà nhất tộc phủ đệ có thể so sánh. Tòa này trong đại trạch viện phòng giữ cũng là hết sức nghiêm nghiêm. Không nói là ba bước một tốt, năm bước một trạm, đó cũng là mỗi cái giao thông yếu đạo đều có nhị dạ giữ, tuần tra nhị dạ càng là một nhóm tiếp lấy một nhóm. Hắc Sắc Nhẫn Quả cũng không có mạo muội rơi vào trong đại trạch viện, tại xác định tất cả mọi người vị trí sau liền đóng lại đỏ thâm chi đồng. Đỏ thâm chi đồng chỉ có thể dùng để điều tra, trong chiến đấu tuy có một chút tăng thêm, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều hạn chế, lợi bất cập hại. Hắc Sắc Nhẫn Quả 10 phần tự nhiên bay qua đại trạch viện bầu trời, tại địa phương khác ngồi rồi, dừng lại một lát sau mới dùng bay trở về đại trạch viện bầu trời, hướng về một cái vắng vẻ trong viện rơi đi. Cái viện này hẳn là dùng để cất giữ tạp vật, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tuần tra nhị đi qua, nhưng cửa ra vào nhưng cũng không có nị dạ trấn giữ. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này trong viện bây giờ không có người. Hắn xác nhận quả rơi vào viện tử trong góc tối ưu ám, hẽ miệng, u ám, hé miệng, Uchi Hạ Trần thân ảnh từ trong đó hiện hiện ra. Lèn vào. Uchi Hạ Trần nửa ngồi trên mặt đất, thân sắc dỗng nhiên biến đổi, nói: "Thất bại." Uchi Hạ Trần khẽ ngẩng đầu, trước người cách đó không xa chỗ đang đứng đứng thẳng một đạo dáng người cao đại toàn phó vũ trang bóng người. Người này có một đầu màu vàng xám tóc dài, người mặc màu xám đen áo lót, khoác lên màu đen áo choàng, trong tay xách theo một cái mang theo khóa đặc chế liên lao, trên mặt còn mang theo một cái tạo hình kỳ nạ phong động. Sa Lạ Mạn Đởn hẳn Uchiha Chihate nhìn xem người tới ký hiệu trang phục, vừa cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm giác đang tại hợp tình lý. Cô Cổ lộ thany ra. Sakuramãn Đở Hàn dõi mắt không hề bất tâm, tại Uchiha Chihate hộ ngạch trên đầu quét mắt một mắt sau lại nhìn về phía Uchiha Chihate nơi ống tay áo tộc huy, nói: "Uchiha hạ nhất tộc sao? Vẫn là nói muốn đổ tội hãm hại." Uchiha Chihate cũng không có tận lực che giấu mình trên người thân phận tiêu chí, để cho Sakuramãn Đở Hàn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn. Đó cũng không phải Uchiha Chihate sơ sẩy, mà là hắn ẩn giấu cũng không hề dùng. Không phải Uchiha Chihate khoe khoang, năng lực của hắn quá mức là thủ. Tại giới Nghĩ Dạ cơ hội là riêng một mặt cờ, chỉ cần có người nhìn thấy hắn ra tay, người hưu tâm tra một cái liền có thể biết hắn thân phận. Hơn nữa trong lòng Vũ Trị Hạ Trình đối với lần này Vũ Quốc hành trình đã có đủ loại phương pháp đối phó, trực tiếp cho thấy chính mình thân phận cũng lộ ra càng thêm chân thành. Chương 17, độc, chương 17, độc. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? U Trị Hạ Trình nhìn về phía Dạ Lã Mạn hết sức tỏ mọ mà hỏi. Sở dĩ U Trị Hạ Trình sẽ đối với Dạ Lã Mạn Đờ Hàn xuất hiện cảm thấy chuyện đương nhiên, đó là bởi vì Dạ Lã Mạn Đờ thế nhưng là giới Dạ bản thân. Dù đoạn cùng kinh nghiệm của hắn thấm bất khả chắc, có thể phát hiện đủ chỉ hạ truyền lèn vào cũng 10 phần bình thường. Nhưng U Chí Hạ trình tự hỏi hắn một lần này lèn vào cũng không có lộ ra chân tướng gì, thậm chí hắn còn hấp thụ ấy để ra thất bại kinh nghiệm, xác định qua vùng này địa vực có quả loại sinh tồn, nhân quả xuất hiện sẽ không lộ ra đột đột. Cho nên đủ chỉ hạ truyền đối với Sát Lạc Mạn Đở Hàn có thể phát hiện mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Là độc. Sát Lạc Mạn Đở Hàn cũng không có phải ẩn dấu ý tứ, bình tĩnh nói, ta trong dinh thự ngập đủ loại độc dược, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh tiết lộ sự kiện. Cho dù mỗi lần đều biết tiến hành thanh lý, nhưng chắc chắn sẽ có một chút lưu lại. Nhiều lần, những độc tố này cũng liền thấm tiến vào trong đất bùn. Cho nên ta cái này phụ cận trạch viện bình thường liền đừng nói là chim bay, ngay cả côn trùng cũng sẽ không tới gần. Sạ Lạp Mạn Đở Hàn trong dinh tự độc tố cũng không phải hắn cố ý gây nên, trên thực tế cho dù Sạ Lạp Mạn Đở Hàn mình muốn quét sạch những độc tố này cũng hết sức khó khăn. Bởi vì tại Sạ Lạp Mạn Đở Hàn lúc nhỏ, làng mưa người đem một cái Sạ Lạp Mạn Đở túi độc cắm vào trong cơ thể của Sạ Lạp Mạn Đở Hàn, đem Sạ Lạp Mạn Đở Hàn tạo thành một cái độc nguyên thể. một, một ở giữa liền kèm theo khí độc, vì không ảnh hưởng những người khác. Sạ Lạp Mạn Nờ Hàn Dư không chỉ có đổi thành dùng miệng hô hấp, còn mang tới đặc chế mặt nạ phòng độc. Loại bỏ không khí, phòng ngừa người khác trúng độc mặt nạ. Nhưng Sạ Lạp Mạn Nờ Hàn Dư dù sao lâu dài sinh hoạt tại trong dinh tự này, đang tiến hành ăn cơm, bài tiết các loại một loại sinh lý hoạt động thời điểm đều biết đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Điều này cũng làm cho đưa đến trừ phi một ngày không ngừng mỗi sáng sớm lý độc tố, bằng không căn bản đừng nghĩ đem nơi này độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Thì ra là thế. U Chỉ Hạ thềm nghiêm túc gật đầu một cái, nói, xem ra là ta quá mức gấp gáp rồi, không có quan sát tinh tường hoàn cảnh lại bắt đầu lại bảo. Không sao. Ngươi sẽ vì nãy chả giá đủ để cho ngươi ghi khắc cả đời khắc sâu giá cao Sát Lã Mạn Đở Hãn dư hơi hơi đưa tay, dừng một chút sau mới tiếp tục nói, tạm thời trước hết ngươi là cổ nổ hạ vũ trì hạn nghị dạ a. Sát Lã Mạn Đở Hãn tiếng nói vừa ra, thân hình liền biến mất tại chỗ. Thật nhanh thủ thân. Hạ Hatchen nhìn xem xuất hiện tại trước người hắn một đao bộ tới Sát Lã Mạn Đở Hãn, phảng phất thấy được một cái khác lạ mỹ cạ giờ Mị Natô. Bất quá một đao này cũng không nhắm chuẩn yếu hại, là muốn bắt sống ta sao? Uchi đôi mắt trở nên tinh hủng, hiện lên ba cái câu ngọc. Đồng thời đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một cái cuộn lại, vững vàng giữ lấy trong tay xạ Lạc Mạn Đở Hàn giữ lười hái lưỡi đao. Đang một tiếng văng nhỏ, Vũ Trí Hạ Trình thấy rõ ràng trong tay Sạ Lạc Mạn Đở Hàn giữ liêm đao trên lưỡi đao tuột xuống màu tím đậm. Sạ giật gặng: "Xem ra ngươi thật là Vũ Trí Hạ nhất tộc nghị ra đâu?" Sạ Lạc Mạn Đở Hàn có chút kinh ngạc, thu tay lại cùng Vũ Trí Hạ Trình kéo dài khoảng cách, liêm đao bên trên ngọc độc bắn tung tóe trên mặt cắt án mỏng da từng cái cái hố, lay động lên tanh hôi hạ của khói. Sạ Lạc cũng không tiếp tục tiến công, mà là nhìn về phía Vũ Hạ Trình hỏi: Nó như vậy đang tiến hành lèn vào nhiệm vụ lúc vì phòng ngừa thân phận bại lộ, tất cả mọi người sẽ tận lực bỏ đi trên thân có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Uchi, hạ ra tiểu quỷ, ngươi dạng này phất cờ giống trống đến chỗ của ta là muốn làm gì? Bây giờ Cổ Nộ Hạ cùng làng đã song phương đang tại Vũ Quốc Quốc cảnh bên trong giằng co. Theo Lý mà nói hắn sã là mãn đờ hẳn cái này Vũ Quốc chủ nhân hẳn là Cổ Nộ Hạ cùng Lãng đã đều phải tranh thủ sức mạnh mới đúng. Liên xem như Cổ Nộ Hạ hay là làng đã muốn làm những gì, cũng sẽ đem trách nhiệm giá họa cho đối phương. Cho nên giống Ngụ Chỉ Hạ Triển dạng này, giống chống khuya chieng làm sầm lấn hành động, có thể sẽ đem hắn đẩy hướng làng Đá bên kia hành vi thật sự để cho Sát Lạc Mạn Đở Hàn có chút xem không hiểu. U Chỉ Hạ Triển nghĩ nghĩ sau mở miệng giải thích, không nên hiểu lầm, ta đối với người, đối với làng Mưa cũng không có bất kỳ ác ý. Ta tới đây là vì chờ một người. Sát Lạc Mạn Đở Hàn truy vấn, "Ai?" U Chỉ Hạ Triển cũng không có dấu diếm, nói thẳng, ta cổ nổ hạ hổ cả phụ tá, Xỉ Mù già dẫn dực. Sát mắt, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi ngờ. Sắc Lã Mạn Đở Hãn Dư đối với Sĩ Mụ Dạ Đan Dư cái tên này cũng không lạ lẫm, thậm chí hắn cùng Sĩ Mụ Dạ Đan Dư còn qua lại mấy lần. Lấy Sắc Lã Mạn Đở Hãn Dư đối với Sĩ Mụ Dạ Đan Dư rõ rõ, biết chỉ cần là nam nhân này qua lại chỗ chắc chắn không có chuyện gì tốt. Sắc Lã Mạn Đở Hãn Dư hỏi, "Ngươi muốn tìm Sĩ Mụ Dạ Đan Dư vì sao muốn đến chỗ của ta?" Cái này coi như nói rất dài dòng. U Chỉ Hạ trên cười cười, nói, "Không biết Hãn rộ tiền bối có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện." Vừa rồi hai người giao thủ mặc dù chỉ là vừa chạm vào tứ lui, nhưng bộ phát trạ dạ xung đột cũng đủ để gây nên những người khác cảnh giác. Vụ chỉ trong cảm giác, bây giờ đã là có số lớn thủ vệ nhị dạ chạy tới nơi này. U Hạ Trình tồn tại có thể bại lộ tại sao là mãn Đở Hàn tầm mắt bên trong, dù sao Sạ Sa Lã Mạn Đở Hàn vốn là hắn kế hoạch muốn tiếp xúc người. Nhưng U Chỉ Hạ Trình lại không thể bại lộ ở trong mắt khác nhị dạ là mưa, ai biết những cái kia nhị dạ làng mưa có phải hay không khác nhận thôn nằm vùng gián điệp. Trở ngại Sạ Lã Mạn Đở Hàn tồn tại, U Hạ Trình cũng không khả năng đem gặp qua hắn nhị dạ làng mưa toàn bộ giết sạch. Cho nên chỉ có thể là đổi một nơi yên tĩnh lại nói. Nhưng mà Sạ Lã lại là hiểu sai ý, giơ lên trong tay liềm trầm giọng nói: Đã ngươi không muốn ở đây nói, chuyển sang nơi khác cũng không sao. Chắc hẳn ta Lãng Mưa Cha tấn phòng sẽ để cho ngươi hài lòng. Lời còn chưa dứt, Sắc Lãm Mạn Đở Hàn thân hình lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Lăng Liệt đao quang chợt lóe lên, Uchi Hạ Chuyển thân hình bị một phân thành hai. Đừng hòng trốn. Sắc Lãm Mạn Đở Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn nội trì Hạ bị cắt thân hình, thân hình nhất chuyển, trong tay rời khỏi tay bắn nhanh hướng về phía một cái phương hướng. Uchi Hạ Chuyển quay người dùng cùi đẩy ra bay tới liêm đao, một cái xoay người qua tượng, hướng về phương xa lao đi. Sắc Lãm nhẹ một tiếng thân hình thoát một cái liền hướng ụ trì chỉ hạ trình rời đi phương hướng đối tới. Chốc lát sau, lại là mười mấy đạo nị dạ lãng mưa trang phục thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Chính là chỗ này. Động tính chính là từ nơi này chuyển đến. Ân, cái này rụt đứt gãy trên mặt quặp gỗ có chạ cờ dạ vết tích. Hẳn là thế thân thuật. Đại gia cẩn thận. Là Hàn Dụ Sa mạ độc, có người cùng Hàn Dụ Sa Ma giao thủ. Mười mấy người này cũng là làng mưa tinh anh nị dạ, không đến một hồi chỉ bằng hiện trường dấu vết lưu lại sẽ tại ở đây phát sinh sự tỉnh phân tích đại khái. Đại gia theo sau. Nhớ lấy đừng quá mức tới gần, hạn dồ xạ ma độc nhưng là phi thường lợi hại, chúng ta chỉ cần theo sau từ xa là được. Minh bạch. Có nhân đại âm thanh nhắc nhở, sau đó mười mấy người này cũng theo ụ trí chỉ hạ trình rời đi phương hướng đuổi theo, chương 18, kinh nghiệm tranh lệnh, chưng 18, kinh nghiệm tranh lệnh. Tốt. Đuổi trốn trò chơi liền đến nơi này đi. Thủy độn thủy lưu tiên. Xạ lã mạn đờ hắn một mực đuổi theo ụ trí chỉ hạ trình đi tới làng mưa bên ngoài, thấy trung quanh đã không có những người khác sau liền lập tức đậu thủ. Sạ Lã Mạn Đở Hàn phía trước nhất thời không quan sát để cho Hự Chỉ Hạ chuyển thoát đi, hắn nhinh thử đi tới bên trong làng mưa, bởi vì cố kỵ chính mình tính đặc thù sẽ lan đến gần làng mưa bên trong đại lượng bệnh nhân, cho nên Sạ Lã Mạn Đở Hàn vẫn cố nén lấy không có động thủ. Giờ đi bây giờ làng mưa Sạ Lã Mạn Đở Hàn tự nhiên cũng sẽ không có cố kỵ. Sạ Lã Mạn Đở Hàn bằng giáp trong tay siết sát, một đạo nước chạy siết bám vào tại trên xích sắt đem xích sắt phạm vi công kích đè thẳng mấy lần, hướng phía trước cụ chỉ hạ chuyển rút tới. Nước thông thường mặc dù không có gì lực công kích, nhưng khi thủy cao tốc di động sau khi đứng lên sự khủng bố lực phá hoại đủ để phân kim loại Nhất là tại Sạ Lã Mạn Đở Hàn cái này giới nhị dạ bản thần trong tay, một cái nho nhỏ thủy lưu tiên quả thực là phát huy ra không kém gì S cấp nhận thuật thủy lực, trên mặt đất lưu lại từng đạo vầng phảng khe rẽ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. U chỉ hạ thển tránh đi một cái giọt nước, cũng không có kết tấn, quay người há miệng liền hướng Sạ Lã Mạn Đở Hàn phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành một cái đường kính chừng 20 mét hỏa cầu khổng lồ. Cảm nhận được hỏa cầu cái nhiệt độ nóng bỏng, là cũng là không lễ, kéo một cái xích sắt, chế thủy lưu tiên hướng hỏa cầu khổng lồ tới. Thử một tiếng the thế nó gọi, đại lượng hơi nước bay lên, hỏa cầu khổng lồ bị thủy lưu tiên một phân thành hai. Nhưng Sát Lạ Mạn Đờ Hàn lại hoàn toàn không kịp cao hứng, bởi vì hỏa cầu khổng lồ đằng sau là một cái biệt lửa. Hòa độn hào hỏa diệt khắc. Mệ dạ mệ dạ No Mi tồn tại không chỉ có để cho Uchi Hạ Trần hỏa độn nhận thuật uy lực đại tăng, thậm chí đang thi triển đại bộ phận hòa độn nhận thuật lúc đều không cần kết ấn. Chỉ cần trả cơ giả cùng thể lực đầy đủ, Uchi Hạ Trần chính là một cái nhận thuật máy. Dạng này lực hỏa độn, thủy độn thủy chặt bích. Hắn với Uchi Hạ Trần lực mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Liên vẹn vẹn chỉ là hai cái hỏa độn nhuyễn thuật, Sạ Lã Mạn Đở Hàn Dư cũng cảm giác được không khí xung quanh trở nên khô khan không thiếu. U hạ Chỉ Hạ Trình đối với hỏa thuộc tính trạng cơ dạ tính chất biến hóa tu luyện đã đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Tại trên hỏa độn tạo nghệ thậm chí so với hắn tại trên thủy độn tạo nghệ cao hơn không thiếu. Đến mức mặc dù thủy độn là khắc chế hỏa độn, nhưng Sạ Lã Mạn Đở Hàn Dư không thể không thi triển ra ngang nhau lượng cấp thủy độn tài triệt tiêu hạ Trình hỏa độn. Hơn nữa chú ý tới, Hạ Trình đang thi hai cái này hỏa độn thời điểm thế nhưng là không có cái tấn. Mặc dù không biết hạ Chỉ Hạ Trình là làm sao làm được Nhưng nếu là ủ trì hạ triển thi triển khác nhận thuật thời điểm cũng không cần kết ấn mà nói, vậy thì nguy rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể cùng kỳ dụng nhận thuật lẫn nhau liều mạng. Sạ Lã Mãn Đở Hàn quanh thân dâng lên một đạo cực lớn tường nước cùng trào lên mà đến biển lửa đánh vào nhau. Đại lượng thủy khí bốc hơi dựng lên, trung quanh rất nhanh liền bị bao phủ ở một mảnh trong sương ngủ. Is. Hơi nước tồn tại mặc dù sẽ trở ngại ánh mắt, nhưng đối với xã Lã Mãn Đở Hàn Tử nói, nắm giữ sạ dịn gặn chịu hạn chế càng lớn. Hơn nữa làm một hợp cách ly dạ, Sạ Lã Mãn Đở thực càng quen thuộc trong bóng tối hành động. Bây giờ loại này tầm mắt nhận hạn chế hoàn cảnh cùng âm thầm cũng không có gì khác nhau. Bang vào cường đại cảm giác lực, Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử một cái xùn thân đã đến Uchi Hạ Trình trước người, dùng hết hắn lấy tay chiêu thức. Chỉ có điều lần này Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử vẫn không có nhắm chuẩn đủ chi hạ Trình nếu hại. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Uchi Hạ Trình trong tay củ loại cắt thành hai khúc, một cánh tay cùng theo đó ném đi. Xem ra lần này sau khi trở về muốn tìm một thanh kiếm tốt mới được. Uchi Hạ Trình nhíu mày, một quyền mang quyền. Liệt, thủy bị sồn ở giữa bụng hơi. Người đây là Hỏa Táng chi thuật. Sa Lạp Mạn Đở Hàn thân hình xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn xem Vũ chỉ Hạ chuyển cánh tay chô đứt tiêu đốt lên hỏa diễm rất là kinh ngạc. Đem thân thể tiến hành nguyên tố hóa lấy lần tránh tổn thương nhận thuật không phải là không có, giống như làng xương Vũ Vũ Kỷ nhất tộc chính là lấy sĩ cả no rụt mà nổi tiếng. Nhưng giới lý giả qua nhiều năm như vậy cũng liền dù kỳ nhất tộc nghiên cứu ra sĩ cả no rụt, những thuộc tính khác nguyên tố hóa căn bản liền không tồn tại. Bởi vậy cũng có thể biết nguyên tố hóa bí thuật chỗ chân quý. Mà Sa Lạp bây giờ thấy một loại khác nguyên tố hóa bí thuật, lại có thể nào không kinh ngạc? Không kém bao nhiêu đâu." Uchi hạ triển tay cột một lần nữa tụ hợp mà ra, nhìn về phía xạ Lạm Mãn Der Hans bình tĩnh nói, "Hạn Dụ tiền bối còn muốn tiếp tục nữa sao?" Uchi hạ triển tới làng mưa cũng không phải muốn cùng Sạ Lạm Mãn Der Hans là, là địch. Sở dĩ sẽ cùng xạ Lạm Mãn Der Hans giao thủ cũng là nghĩ bày ra bản thân thực lực, lấy lấy được nói chuyện ngang hàng địa vị. Nếu như không có thực lực, đừng nói nghe ngươi nói chuyện, người khác cũng sẽ không nhìn nhiều người một mắt. Cương giả vi tôn, giữa người và người là như thế này, cuối cùng quốc ở giữa cũng là dạng này, thế giới này chính là như vậy. Điểm này, quanh năm tại hỏa, thủ Phong Tam quốc kẻ hở ở giữa cầu Sinh Vũ quốc thủ lĩnh Sạ Lã Mãn Đờ Hãn hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Như thế nào, chỉ là cùng ta qua hai ba chiêu liền cho rằng nắm giữ cùng ta nói chuyện ngang hàng địa vị sao? Sạ Sa Lã Mãn Đờ Hãn cười lạnh một tiếng, nói: "Nhìn ngươi tại trên hỏa độn nhận thuật tạo nghệ, ngươi hẳn là gần nhất tại giới nghị dạ thanh danh vang dội Hồng Sắt Thái Dương Vũ chỉ hạ chỉ a. Các ngươi cổ nộ hạ đại tân sinh tân tinh thực sự là tầng tầng lớp lớp, nhưng ở kinh nghiệm đi lên Đừng quên cho tới bây giờ không phải nhận thuật, mà là độc." Sạ mặc dù đều cực kỳ cường nhưng ở lần thứ hai giới nghị dạ trong đại chiến có thể để cho hắn nắm giữ đồng thời đối lửa, thổ, gió ba đại quốc tuyên chiến sức mạnh hay là hắn tại trên độc chí nhất đạo tạo nghệ. Sát Lạc Mạn Đở Hàn độc để cho hỏa, thổ, gió ba đại quốc đều ăn hết đau khổ. Nếu không phải bởi vì Phong Quốc xuất ra một cái chĩa rồ, Hỏa Chi Quốc xuất ra một cái suna, cái kia Sát Lạc Mạn Đở Hàn nói không chừng thật đúng là có thể tại lần thứ hai giới nghị dạ trong đại chiến nhất cử đặt vững Vũ Quốc địa vị, để cho Vũ Quốc trở thành nước khác không cách nào coi nhẹ giới nghị dạ lục đại quốc. Sát tiếp tục nói, tại lúc mới bắt đầu ta ngay tại trong ta thủy độn nhận thuần lẫn hợp lại đồ tố. Ngươi hỏa đột lại đem đại lượng sen lẫn độc thủy bốc hơi đã thành khí. Trong khu vực này đã sớm tại trong bất chi bất giác tràn ngập độc của ta. Mà ngươi cũng tại trong lúc lơ đáng đem những độc tố này hút vào thể nội. Tính toán thời gian, bên trong cơ thể ngươi độc tố cũng đã phát huy tác dụng. chỉ hạ ra tiểu quỷ, ngươi bây giờ còn có thể vận dụng trả cờ ra sao? Sạ lạ mạn đờ hắn càng nói càng đắc ý, nhìn về phía Uchiha thìn ánh mắt giống như tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Chương 19, Sạ l Bởi vì là muốn bắt sống Uchiha Chihaha tìm thẩm vấn ra nhiều tin tức hơn, cho nên xạ Lã Mạn Đở Hàn Tử cũng không có sử dụng những cái kia chí mạng độc tố, dùng chính là sẽ hạn chế trả cờ dạng hoạt động độc. Loại độc tố này sẽ ở bất chi bất giác ngăn chặn bên trong cơ thể kinh mạch, tạo thành kết tụ, từ đó ngăn cản trả cờ dạ di động. Trả cơ dạng bị hạn chế sau đó cũng liền không cách nào lại sử dụng nhân thuật. Một cái không cách nào sử dụng nhân thuật như dạ lại có bao nhiêu uy hết đâu? Cho nên Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử bây giờ tự giác đã là bắt lại trận chiến đấu này thắng lợi. Độc. Uchiha Chihaha nhíu mày. Thân hình khẽ động liền xuất hiện tại Sát Lã Mạn Đờ Hans trước người, một quyền hướng Sát Lã Mạn Đờ Hans giáng tới. Văng một tiếng vang trầm, Sát Lã Mạn Đờ Hans bị Uchi Hạ Chuyển một quyền đánh lui 10 mấy mét, lộ ra vẻ khó tin. "Su thân, làm sao có thể?" Sát Lã Mạn Đờ Hans kinh hai nói, "Ngươi không có chúng động." Uchi Hạ Chuyển khẽ cười nói, "Đương nhiên không có. Hạn Dỗ tiền bối ngươi tồn tại thế nhưng là uy trấn giới nữ ra, hơn nữa ta vừa bởi vì ngươi độc ăn phải cái lô vốn, làm sao có thể đối với cái này không có nửa điểm phòng bị." Hạ Chuyển sớm tại biết hành của hắn là bởi vì độc tố mà ngoài ý muốn bại lộ thời điểm. Uchiha trong lòng chuyển vận âm thầm cảnh giác Sát Sạ La dùng độc thủ đoạn, đem thân thể tiến hành nguyên tố hóa. Từ tại Sạ La Mãn trong dinh thự bắt đầu, Uchiha chuyển cơ thể liền đã không còn là người bình thường thể cấu tạo, mà là một đoàn cháy hùng hực hóa diễm. Người sẽ trúng độc, hỏa diễm cũng sẽ không. Làm như vậy mặc dù sẽ tiêu hao số lớn thể lực, nhưng so sánh một mực phân tâm đi để phòng xạ La Mãn hạ độc tay đoạn, điểm ấy thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là đáng giá. Bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Hãn Dỗ tiền bố. Uchiha chuyển cũng không tiếp tục công kích, ngược lại trước tiên để tay xuống hướng Sạ La Mãn Đở biểu đạt tiện ý. Sắc Lạc Mạn Đở Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quyền hành một lát sau cũng là thông xuống tay, nói: "Tốt ta, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút người muốn nói thứ gì." U Chỉ Hạ Trình thẳng vào chủ đề, nói: "Lấy hắn hồ tiền bối kinh nghiệm của ngươi hẳn là cũng đã phát giác được trận chiến tranh này đã là tiến vào cuối a." Tăng thêm lần này, Sắc Lạc Mạn Đở Hàn thế nhưng là trải qua ba lần giới nghỉ ra đại chiến lao tiền bối, U Chỉ Hạ Trình đều có thể nhìn ra được tình thế Sắc Lạc Mạn Đở Hàn không có khả năng không nhìn thấy. Sắc Lạc Mạn Đở Hàn gật gật đầu, nói: "Đích thật là kết thúc. Chiến tranh đánh tới bây giờ loại tình trạng này đã không còn lợi ích có thể nói." Lại tiếp tục xuống cũng chỉ bất quá là vô căn cứ nhiều chút thiệt hại mà thôi. Chiến tranh đánh nhiều năm như vậy, tất cả thôn nên bị đánh cũng chịu, nên cầm đồ vật cũng cầm được không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý nghĩa. Tại Vũ Quốc cảnh nội Cổ Nổ Hạ, làng đá Song Phương sở dĩ còn có thể mỗi ngày phát sinh tất cả lớn nhỏ ma sát, kỳ thực càng nhiều còn là bởi vì mấy năm này trong chiến tranh tích lũy xuống huyết ỉu. Kế tiếp chỉ cần Cổ Nổ Hạ cùng làng đá Song Phương cao tầng ở giữa đàm phán, trận chiến tranh này cũng liền có thể tuyên bố kết thúc, phần mình Hạ tiếp, hàn rồ tiền gói, thực tam đã có kết thúc chiến tranh ý nghĩa đang định tại gần đây cùng làng đá bại ra hòa đàm. A, Sắc Lã Mạn Đở Hàn nghe vậy lại là nhíu mày, trong lòng hơi động. U chi hạ trên tin tức này thế nhưng là một phần cực kỳ trọng yếu tình báo. Điều này đại biểu Cổ nổ Hạ muốn trong cuộc chiến tranh này trước tiên hướng làng đá túi đầu. Phải biết tại loại này đàm phán bên trong ai trước tiên túi đầu chẳng khác nào là đem quyền chủ động chắp tay nhường ra ngoài, sẽ thiệt hại đại lượng lợi ích. Nói thật, Sắc Lã Mạn Đở Hàn vốn là còn cho là lại là làng đá trước tiên hướng Cổ nổ Hạ túi đầu. Dù sao trên chiến trường Cổ Nộ Hạ không nói là hoàn toàn thắng lợi cũng coi như là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, là chiến tranh thắng lợi phía kia. Một cái người thắng sẽ hướng người chiến bại cúi đầu, đây quả thực là thiên cổ không có chi kỳ văn. Không đúng. Phía trước có nghe đồn nói tại trong cổ nộ hạ cùng làng cắt đàm phản, Cố Nộ Hạ xem như phe thắng lợi ngược lại nhường ra đại bộ phận lợi ích. Chỉ có điều Sạ Lã Mạn Đở Hàn Dư không đem loại này vô căn cứ nghe đồn quá coi ra gì. Hiện tại xem ra cái kia thật giống như không phải nghe đồn, mà là sự thật. Cố Nộ Hạ thật đúng là không hổ chiếm cứ sản vật giàu có nhất hỏa chi quốc, thật đúng là tài đại khí thô à. Như vậy hắn phải chăng cũng có thể. Sạ Lã Mạn chỉ là bởi vì Vũ Trí Hạ truyền một câu nói liền sinh ra vô số ý nghĩa. Bắt đầu vì làng Mơ Miu đổ đứng lên. U Chỉ hạ chú ý tới Sát Lạc Mạn Đở Hàn dị thường, lại giả vờ làm như không thấy được, tiếp tục nói: "Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ tam một cái ý nghĩ, cũng có Cổ nổ Hạ Cao tầng đưa ra ý kiến phản đối, cho nên còn chưa hoàn toàn biến thành thực tế." Sát Lạc Mạn Đở Hàn nghe vậy nhãn châu xoay động, liền mở miệng nói: "Ngươi nói cái kia đưa ra ý kiến phản đối Cổ Nộ Hạ Cao tầng sẽ không phải chính là Sĩ mù Dạ Đan ra. Lấy đối với Sạ Vũ bị hỉ rõ, cái kia yếu lao ra hỏa vì cái gọi là hòa bình thật đúng là có thể làm ra nhượng bộ sự tình đấy mà sẽ ở loại chuyện như vậy công nhân phản đối xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng chỉ có sĩ mụ dạ đan cái này cấp tiến ra hỏa. U chỉ hạ trên gật gật đầu, nói, không tệ, đích thật là sĩ mụ dạ đan phản đối đệ tam ý nghĩ. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn dừng ngâm chốc lát, cười lạnh nói, để cho ta đoán một chút nhìn, sĩ mụ dạ đan mặc dù phản đối xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ý nghĩ, nhưng lại không cách nào thay đổi xạ dụ tổ bị hỷ dụ rèn ý nghĩ. Kết quả là, sĩ mụ vì bỏ đi sạ dụ bị hỉ dụ rèn ý nghĩ liền tự mình chạy đến Quốc, dự định khơi mào tranh chấp, trở nên gây gắt chiến tranh. Đến nỗi sĩ thủ đoạn Đơn giản chính là vu oan giá họa một bộ kia. Không tệ a. U Chí Hạ truyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sạ Lã Mạn Đở Hàn Dư chí cũng mạnh như vậy, chỉ bằng hắn cho ra đôi câu vài lời, tăng thêm đối với Cổ nổ Hạ cao tầng hiểu rõ liền suy đoán ra được sự tình đại khái đi qua. Không thể không nói những thứ này từ mấy lần trong chiến tranh sống sót lao ra hỏa liền không có một cái đơn giản. Cho nên, mục đích của ngươi là cái gì đây? Sạ Lã Mạn Đở Hàn dừng một chút, lại nhìn về phía U Chí Hạ chín hỏi, ngăn cản si Muzadans, xúc tiến nổ Hạ cùng làng đá xong phương hòa đàm. Phía trước của Chỉ Hạ Trình đã cùng hắn nói rõ tới đây là vì các loại sĩ mụ dạ đản, cho nên Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Tử cho rằngụ Chỉ Hạ Trình khả năng cao chính là vì ngăn cản sĩ mụ dạ đản mà đến. U Chỉ Hạ Trình thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Nếu như ta nói là, cái kia hạn độ tiền bối lại sẽ làm ra loại nào lựa chọn đâu?" Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Tử híp đôi mắt một cái, giơ trong tay lên liềm nào. Nếu như Vũ Quốc là Cộng Hòa Chi Quốc, Thủ Quốc cho dù là phong quốc lớn như vậy quốc, không dự đó thừa cơ liên hợp hạ gõ lên một bút. Lấy xạ vũ tổ bị hủy dù rèn mềm yếu cơ bản sẽ không tử tuyệt. Nhưng thế nhưng Vũ Quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Cổ nộ Hạ Kiên Kỵ làng đá thực lực cũng sẽ không kiên kỵ làng mưa thực lực. Chỉ cần Vũ Quốc dám nhảy, Cổ nộ Hạ tuyệt đối sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh đè xuống. Mà Vũ Quốc nếu là liên hợp thủ quốc, cái kia cũng chỉ có thể gây nên Cổ nộ Hạ phản kháng, từ đó làm ra kịch liệt hơn phản ứng. Cổ nộ Hạ thì sẽ không cho phép Vũ Quốc dạng này một cái tiểu quốc cứ đến trên người nó tới. Cho nên Vũ Quốc muốn tranh thủ được càng nhiều lợi ích, cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Chương 20, Huyễn thuật, chương 20, Huyễn thuật. Đại quốc ở giữa chiến tranh mặc dù cho Vũ quốc mang đến cực khổ, nhưng không thể phủ nhận cũng cho Vũ quốc mang đến một chút cơ hội. Tại không phải thời kỳ chiến tranh, những cái kia đại quốc cũng sẽ không ngồi nhìn Vũ quốc phát triển, đều hết sức ăn ý từ mọi phương diện đối với Vũ quốc tiến hành trình độ nhất định trên ép. Mà một khi đại quốc ở giữa lẫn nhau khai chiến, Vũ quốc liền trở thành bọn hắn đều cần tranh thủ trợ lực. Coi như không thể để cho Vũ quốc đứng tại phía bên mình, cũng quyết không thể đem Vũ quốc đẩy hướng đối diện. Giống như cái này lần thứ 3 giới nghị dạ đại chiến, Vũ quốc dân sinh mặc dù là nhận lấy trọng thương, nhưng xạ La cũng thực từ hỏa, thổ Gió ba cái đại quốc thủ bên trên lấy được không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa từ một phương diện khác tới nói, chỉ cần Cô Nộ Hạ cùng làng Đa tiếp tục khai chiến, thực lực của bọn hắn đều biết không thể tránh khỏi chịu đến suy yếu. Này lên kia xuống, Cô Nộ Hạ cùng làng Đa biến yếu cũng liền đại biểu cho làng Mưa trở nên mạnh mẽ. Thế cục hỗn loạn cũng có thể để cho làng Mưa tìm được càng nhiều cơ hội. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Sạ Lạc Mạn Đở Hàn đã là có huynh hướng cùng cái kia được xưng là giới nhị dạ chi ám nam nhân sĩ mù dạ tác. Hạ nhìn xem Sạ Lạc động tác cũng là minh bạch ý nghĩ của hắn. Xem ra tại trong cái này thế giới chân thật còn thật sự không thể lấy xem ạ nhẩm nhân vật ánh mắt đi đối đại những thứ này tại giới nghị dạ sắt trá phong vân nhân vật. Tại trong nguyên bản nội dung có truyện, sĩ mụ chỉ là sách theo một bộ nghị dạ làng mưa thi thể tìm tới cửa liền dễ dàng ly gián sạ Lã cùng hạ Cát tổ chức quan hệ trong đó. Để cho sạ Lã cái này nguyên bản rất xem trọng hạ Cát tổ chức người trực tiếp đối với hạ Cát tổ chức động sắc tâm, cùng sĩ mụ đã đạt thành ngộ tác. Chỉ từ một đoạn kịch bản này đến xem, có thể nói là Hans, tuổi thế chiều thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng kết hợp tình huống hiện thật đến xem, sự tình còn lâu mới có được trong mạng gạ biểu hiện đơn giản như vậy. Sạ Lã Mạn Đởn hẳn có lẽ thật sự rất xem trọng Tân Sinh ạ Cát Sủ kỳ tổ chức, nhưng sĩ mụ dạ Đan Dư mang đến cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Tại toàn bộ làng mưa lợi ích trước mặt Sạ Lã Mạn Đởn vẫn là không chút do dự lựa chọn hy sinh hết ạ Cát Sủ kỳ tổ chức, dùng này hướng sĩ mụ dạ Đan Dư biểu thị thành ý của mình. Sạ Lã Mạn Đởn cùng sĩ mụ dạ Đan Dư hai người ngầm hiểu lẫn đã đạt thành tác. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Sạ Lã không biết nạ Tô nắm giữ gìn mẹ Bằng không thì Sạ Lã Mãn Đở Hàn Tử nhắc đến gìn nệ gẳng mang đến cực lớn tiềm lực cùng tất dấu nguy hiểm, có thể sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn. Trên thực tế Sạ Lã Mãn Đở Hàn cùng sĩ mụ dạ đan dư hai người hợp tác cũng tại đánh giá thấp nạ gạ tổ dưới thực lực mà ở giữa đạo sụp đồng ăn. Tại sĩ mụ dạ đan dư tinh anh thiệt hại hầu như không còn, Sạ Lã Mãn Đở Hàn tay hạ nhẫn giả tử thương hơn phân nửa sau, bọn hắn cũng đã mất đi tại vũ quốc trên chiến trường tiếp tục kiếm chuyện năng lực. Có thể nói là trộm gà không thành lại mất năm hạ triển không cách nào đối với là hắn, cách làm làm ra bình phán, nói hắn là đúng hay sai. Dù sao song phương lập trường khác biệt, nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Sa Lạc Mạn Đở Hàn Tử tất nhiên thân là làng mưa thủ lĩnh, hết thể hành động tự nhiên là muốn lấy làng mưa lợi ích làm đầu. Đến nỗi là đúng hay sai, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Hắn Dụ tiền bối, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. U Chỉ Hạ trên tiếng nói vừa ra, trên thân liền bành một tiếng giấy lên lửa cháy lưng lực. Hòa độn trả cơ dạ hình thức, mở. Cho nên ngươi tới nơi này là vì ngăn cản sĩ mù dạ đàn ra. Sa hai mắt lại, cầm trong tay liêm đao treo ở bên hông. Cần rõ ràng nói ta là tới hắn. Chỉ Hạ trên đầu nói, mặc dù đang cùng làng đá hòa đàm phương diện ta tán thành đàn dí nghĩ, nhưng trận chiến tranh này vô luận như thế nào đều nên kết thúc. Hơn nữa ta Hủ trí Hạ nhất tộc cùng đan dựa giữa thù hận từ xưa đến nay, hắn là thời điểm chết đi. Vậy thì không có gì dễ nói. Sạ Lã Mạn Đở Hàn hai tay nhanh chóng kết ấn, vỗ mặt đất, nói: "Thông linh chi thuật." Hạ cụ khói nổ tung, một cái cực lớn màu nâu Sạ Lã Mạn Đở chống rống xuất hiện, đem Sạ Lã Mạn Đở Hàn cho nâng lên. Tịnh phục, sử dụng độc vật phun lớn một tiếng, một lần nữa cầm lấy bên hông nào, từ Sạ Lã Mạn phục trên đầu nhảy lên một cái. Sát Lã Mạn Đở Tỉnh Phục phát ra một tiếng giống như hài nhi khóc nỉ non một dạng the thé tiếng kêu, mở ra miệng rộng phun ra đại lượng đậm đà màu tím độc vật. Nếu bàn về hạng thực lực, Sát Lã Mạn Đở Tỉnh Phục có lẽ không bằng Diệu Mộc Sơn Gậy A Bún Tạ cùng gì tịt mẹ đạ, nhưng ở có độc tố tăng thêm sau, Sát Lã Mạn Đở Tỉnh Phục thậm chí có thể đánh ba mà không rơi vào thế hạ phong. Sát Lã Mạn Đở Tỉnh Phục độc tố thế, nhưng là liền Sát Lã Mạn Đở Hàn chính mình cũng không làm được hoàn toàn không nhịn. Viêm, Hạ ra quyền, liên tục không ngừng nóng thành một mặt lớn tường lửa, đem phun ra màu tím xương độc chắn trước người. Mặc dù dùng nguyên tố hóa có thể miễn dịch độc tố, nhưng thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, trong tình huống không có cần thiết, Uchiha Chidori cũng sẽ không để chính mình thời gian dài ở vào một cái tràn đầy độc tố trong hoàn cảnh. Hơn nữa từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, hỏa diễm thế nhưng là đối với độc tố có nhất định khắc chế hiệu quả. Nhiệt độ nóng bỏng đủ để cho số đông đồ vật mất đi hoạt tính trở thành tro tàn, độc vật cũng giống vậy. Hỏa độn hào hỏa di thị. Sau khi đỡ được màu tím khí độc, Uchiha Chidori há mồm phun ra một cái ngưng tụ không tan hỏa cầu khập lỗ, cuốn lấy cánh hỏa viêm lưu lại diễm hướng xạ làmạn đỡ phục công tới. U Chỉ Hạ Trần muốn nhất cổ tác khí giải quyết đi Sát Lạ Mạn Đở Tỉnh Phục. Nhưng U Chỉ Hạ Trần một kích này lại là rơi vào khoảng không. Tại Sát Lạ Mạn Đở Tỉnh Phục nguyên bản vị trí đã không có Sát Lạ Mạn Đở Tỉnh Phục thân ảnh, chỉ để lại một cái cực lớn cái hố. Chui xuống dưới là sau. Không đợi U Chỉ Hạ Trần suy nghĩ nhiều, Sát Lạ Mạn Đở Hàn công kích đã đến trước mắt. Sát Lạ Mạn Đở Hàn trong tay liêm đao lướt đi một đạo hạ quang, chém thẳng vào U Chỉ Hạ Trần mặt. U Chỉ Hạ Trần dùng cuốn lại hái chô đao, -hắn... khoảng cách. Sát Lạ quá mức bén, thông thường cuốn lại không được phong mang của hắn. Giang Giác, U Chỉ hạ triển thân hình còn chưa đứng vững, mặt đất dưới chân lại là đột nhiên sụp đổ, Xà Lạp Mạn Đở tỉnh phục mở ra miệng rộng liền hướng hắn căn tới. Cùng lúc đó, một đầu xiềng xích giống như mãng xà luân vũ, phóng tỏa vũ trì hạ triển tất cả lẽ tránh không gian, hướng vũ trì hạ triển cuốn tới. U Chỉ hạ triển dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, thân hình sǔn ở giữa gia tốc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lẽ tránh Xà Lạp Mạn Đở giáng phục tấn kích. A! Xà Lạp Mạn một tiếng, kéo một trong tay sích, quanh lại, chặt chẽ Sát Lã Mạn Đở Hàn rơi vào Sát Lã Mạn Đở Diếng phục trên đầu, từ cao lâm hạ nhìn xuống Hỗ Trí hạ hỉn, âm thanh lạnh lùng nói, "Hỗ Trí, hạ ra tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi hỏa độn nhận thuật rất lợi hại, nhưng ngươi tựa hồ cũng không am hiểu vận dụng ra truyền của các ngươi huyết kế. Ngươi không có sử dụng tới nguyên thuật thì cũng thôi đi, liên động thái góc nhìn ưu thế cũng không có thể hiện ra. Ngươi quả thực là lãng phí cái này một đôi tam câu ngọc xạ gì rẳng." "A." Bị trói lại Hỗ Trí hạ truyền lại là hướng Sát lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, "Ngươi là lúc nào sinh ra ta không có sử dụng thuật tạo giác." Chương 21, tư duy quan tính, chương 21 tư duy quản tỉnh. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cũng cảm giác một luồng hơi lạnh từ lưng sông thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu. Nếu là khác nghĩ dạ nói câu nói này, Sạ Lạc Mạn Đở Hàn có thể sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng Vũ Trì Hạ ba chữ này hàm kim lượng để cho Sạ Lạc Mạn Đở Hàn không thể coi thường Vũ Trì Chí Hạ trên lời nói. Dại. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn không dám thất lễ, lúc này liền cổ động tự thân trả cơ dạ, phá giải Vũ Trì Chí Hạ truyền huyết thuật. Một hồi trời đất ở giữa, Sạ nhìn đột nhiên chuyển đổi, từ nhìn xuống Chí Hạ Chín đã biến Chí Hạ Chín. Cơ thể của Sạ Lã Mạn Đở Hans bị chính mình xiềng xích cho gò bó, Uchiha Hachin đứng tại Sạ Lã Mạn Đở giếng phục trên đầu cư cao Lâm Hạ nhìn xuống hắn. Uchiha trên thân truyền thiêu đốt hỏa diễm, phát ra ánh sáng chói mắt, để cho xạ Lã Mạn Đở Hans thấy không rõ Uchiha Hachin biểu lộ. Các tia tại trong liệt diễm vẫn như cũ chói mắt đỏ từng con mắt càng làm cho Sạ Lã Mạn Đở Hans cảm thấy không rét mà run. Mà tại Uchiha Hachin dưới chân Sạ Lã Mạn Đở giếng vốn ám vẻ yên tĩnh tĩnh cái không có sinh mệnh đồ chơi, rõ ràng cũng đã sớm luân h vào trong nào cảnh không cách nào tự kiềm chế. Đến cùng là lúc nào? Từ tại dinh thự bắt đầu ta một mực phong bị, trớ đối không có cùng người đối mặt qua. Sa Lã Mạn Đở Hàn không dám tin, hắn đều không biết mình là lúc nào bên trong chiêu. Uchiha trầm âm thanh trầm thấp, giọng bình tĩnh nói, khi ngươi đem lực chú ý tập trung ở trên một sự vật, thường thường sẽ xem nhẹ rất nhiều vật gì khác. Đích xác, ta Uchiha nhất tộc xạ dịng rằng huyễn thuật tại toàn bộ giới nhị dạ cũng là riêng một mặt cờ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí đều có thôi miên nhãn biệt danh. Cho nên mặc kệ là ai, tại đối mặt chúng ta Uchiha nhất tộc nhị dạ lúc đầu tiên phòng bị chính là chúng ta xạ dịng rằng Các ngươi chỉ nhớ rõ tại cùng chúng ta Hự Trí Hạ nhất tộc nhị dạ lúc đối chiến không thể nhìn ánh mắt của chúng ta, nhưng phải biết huyền thuật cũng không phải xạ rỉn gặm chuyên chúc. Có đôi khi một cái không đáng chú ý động tác, một câu lơ đãng ngữ đều có thể đem các ngươi kéo vào trong ảo cảnh. Nhất là tại các ngươi đem lực chú ý tập trung ở trên chúng ta xạ rỉn gặm thời điểm. Bởi vì mẹ dạ mẹ dạ Nomi cùng sạ rỉn gặm tồn tại, Uchi Haten không cần tại trên nhận thuật một đạo tiêu phí quá nhiều tinh lực. Cái này khiến hắn có thời gian học tập những vật khác tới bộ chính mình điểm. Uchi Haten lựa chọn chính là thuật, không hạn chế tại sạ rỉn gặm, mà là đủ loại đủ tiểu vi thuật. Trước đó Vũ Chỉ Hạ chuyển khi nhìn đến trong hạ nệm lệ dị đối chiến âm nhận bốn người chúng bên trong kỳ đỏ mà một đoạn kia kịch bản lúc trong lòng liền có một cái nghi hoặc. Nghệ dị bị ạ cự gằng bởi vì sộc nó dù ý rút tổn tại mà mất đi 360 độ toàn bộ góc nhìn, xuất hiện một chỗ điểm mù. Kỳ đỏ mà bắt được Nghệ dị cái này vừa vỡ tách ra từ đó nhiều lần lợi dụng cái này điểm mù đem Nghệ dị đánh thành trọng thương. Nhưng là muốn biết tại người bình thường góc nhìn bên trong có thể rõ ràng quan sát phạm vi cũng mới 120 độ, tăng thêm hai bên dư khoảng cũng mới 180 độ. Nệ dị cái kia duy nhất điểm mù thật sự chính là sơ hở của hắn sao? Muốn thực sự là như vậy Các không có bị ạ tiểu gẳng nghĩ dạ làm như thế nào sống. Hơn nữa tại địa phương khác đều có thể nhìn thấy, biết công kích của địch nhân mục tiêu chính là cái kia một chỗ điểm mù tình huống phía dưới, trực tiếp phòng ngự cái kia sẽ theo điểm mù đến công kích không phải tốt sao. Nói cho cùng vẫn là lệ gì chính mình quá mứcỷ lại chính mình bị ạ tiểu gẳng. Hắn quen thuộc tại phòng bị hắn có thể thấy được công kích, đối với hắn không nhìn thấy đánh lén liền không có như vậy muốn gì được đấy. U chỉ hạ triển cũng là lợi dụng cái này một tư duy quan tính. Các ngươi không phải đều đề phòng chúng ta U hạ tộc xạ gìn gẳng vậy liền để các phòng. Thế nhưng là U hạ cũng là có thể học tập các huyết thuật. Tại cái này xuất kỳ bất ý hành vi phía dưới, thường thường đều có thể đạt đến hiệu quả không tưởng được. Ngay cả khi xưa giới Nghị Dạ bán thần Sát Lã Mãn Đở Hàn cũng tại trong lúc lờ đãng chúi đầu, lâm vào trong ngẫu cảnh. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, không chịu nhận mình già không được. Sát Lã Mãn Đở Hàn có chút chán nản nhìn xem Cao Cao tại Thượng Vũ Chỉ Hạ Thìn. Nếu như Vũ Trì Hạ Thìn muốn giết hắn mà nói, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trận chiến đấu này, là hắn thua. Bất quá hắn Sát Lã có thể thua, nhưng làng mưa thủ lĩnh tuyệt đối không thể cứ như vậy chịu thua. Sát Lạt Maãn Đở Hàn Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên tránh ra trên thân Siêu Sích, làm bộ liền muốn hướng Vũ Trì Hạ Chỉnh phóng đi. "Nộ phong a, hoa bị ngạ. Vũ Trì Hạ Chỉnh một tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, phát động lưu lại Sát Lạt Maãn Đở Hàn Tử trên người ám thủ. "Vũ Trì Hạ Chỉnh cũng không có ngu như vậy, tại còn không có triệt để nắm giữ tình thế thời điểm liền nhắc nhở trong địch nhân mình hối tuận. Loại này nửa chừng ngỡ chạm ẩn sự tình Vũ Trì Hạ trình mới sẽ không làm." Sơ tại Sát Lạt Maãn Đở Hàn Tử lâm vào ảo trên hắn lưu lại ám bước lại, phát được nhiệt độ cơ thể mình đang nhanh chóng tăng lên. Sắc Lạ Mạn đỡ Hàn kéo ra cổ áo của mình xem xét, phát hiện mình trái tim vị trí xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đen đấn ký, từng cái giống như cánh cây một dạng màu đen đường vân đang hướng trên người hắn địa phương khác lan tràn mà đi, lưu lại từng cái tiết điểm. Hàn Dỗ Tiễn Bối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vận động. Tại ngươi lâm vào cảnh thời điểm ta liền đem một đoàn trùng chú ấn phong tổn nhiệt năng đánh vào trái tim của ngươi. Bây giờ ta chỉ cần giải khai chú ấn, đoàn kia nhiệt năng liền sẽ theo ngươi kinh mạch chạy toàn thân, đó tại trong cơ thể ngươi nội bệ ra tới. Nói một cách khác, Bối sinh tử của bây giờ thế nhưng là nắm giữ trên tay của ta. U Chỉ Hạ chuyển ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại là để cho trong lòng Sát Lạc Mạn Đở Hàn Tử nhấc lên sóng to gió lớn. Sát Lạc Mạn Đở Hàn Tử nhìn chằm chọc vào U Chỉ Hạ chỉ nheo mắt, cắn răng nói, "Ngươi muốn làm gì? Bây giờ người là giao thất ta là thì cá?" Sát Lạc Mạn Đở Hàn Tử cũng không có cố kỵ, tùy ý đánh giá U Chỉ Hạ cái kia đỏ tươi tam câu nọc xạ gì gẳng. U Chỉ Hạ thu hồi kếtẩn tay, mỉm cười nói, "Tại lúc mới bắt đầu ta đã nói, ta đối với Hàn Dụ tiền bối ngươi cùng lảng mưa cũng không có ý. Bất quá ta cũng hy vọng tại ta làm việc thời điểm, ngươi cũng không cần nhúng tay." Sát Trư Hổ có chút không thể tin được, do hỏi, cũng chỉ là như thế này, cũng chỉ là như thế này. U Chỉ hạ trên gật gật đầu, nói, "Đương nhiên, nếu như Hàn Dỗ Tiễn bối ngươi đồng ý giúp đỡ cùng ta cùng một chỗ đối phó sĩ mụ dạ đan vậy thì không thể tốt hơn nữa." Sa lạ Mạn Đở Hàn nghe vậy thần sắc khó coi tới cực điểm, trầm giọng nói, "Xem ra ta cũng không có lựa chọn khác." Sa lạ Mạn Đở Hàn từ đó đến giờ cũng không có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi, đã sớm qua thời đỉnh cao bắt đầu đi xuống dốc. Thuộc về hắn thời đại cuối cùng đã là đi qua. Nói thì nói như thế, Huyễn thuật Sạ Dĩn Gặng, U mở miệng, lại là thừa dịp Sạ Lã Mạn bỏ trống tự thời điểm phát động huyễn thuật. Phía trước tại chiến đấu U hạ triển đối với Sạ Lã sử dụng huyễn thuật cũng không tính cao thâm cỡ nào, chỉ là thuận thế mà làm, Sạ Lã là rất nhẹ nhàng liền có thể giải khai huyễn cảnh. Muốn triệt để điều khiển Sạ Lã vẫn là phải Sạ Dĩn Gặng huyễn thuật mới được. Cho tới bây giờ, trận chiến đấu này mới xem như chân chính có một kết thúc. Chương 22, ta giả, Chương 22, ta giả. Giải. Sạ dựng lên kiếm chỉ giải trừ thông linh chi thuật. Bang một tiếng vang dội sau, Xác Lạc Mạn Đở giếng phục nổ tung thành hạ cục khói, biến mất ở tại chỗ. Xác Lạc Mạn Đở Hãn Tử nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, quay người hướng về làng Mưa vị trí đi đến. Qua vài phút, liền nghe xì xì xì một tràng tiếng sẻ gió, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Xác Lạc Mạn Đở Hãn Tử người, ủy một chân trên đất. Bọn hắn là làng Mưa lui ra, bởi vì lo lắng chúng độc tròn nên cũng không có tới gần Xác Lạc Mạn Đở Hãn cùng ngủ chí hạ chiến trường, một mực tại ngoại vi chờ đợi. Hãn chiến đấu kết thúc rồi sao? Địch nhân là ai? Dẫn đầu dạ làng Mưa vừa nhìn thấy có chút không kịp chờ lại hỏi. Đều đứng lên đi xạ Lã Mạn Đở Hàn Tử nhìn lướt qua trước người một đám lý dạ, thản nhiên nói, "Địch nhân đã giải quyết, phái người phong tỏa phụ cận đây đừng cho thôn dân tới gần, những chuyện khác trở về rồi hay nói." Là, dẫn đầu Lý dạ làng mưa không chút do dự, cung kính hồi đáp. Bởi vì sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử tính cách thủ, hắn mỗi lần chiến đấu cũng sẽ ở hiện trường lưu lại số lớn có độc vật chất, cần một chút thời gian mới có thể triệt để tản đi. Vì phong ngừa có nhân trung độc, sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử bình thường đều sẽ ở chiến đấu sau phái người phong tỏa hiện trường. Chuyện như vậy dẫn đầu dạ làng mưa đã làm được rất nhuuyễn, lúc này liên phân công nhân thủ bắt đầu hành động. Sắc Lã Mạn Đở Hàn dư sau khi phân phó xong cũng không lại để ý tới chuyện nơi đây, tiếp tục hướng về làng mưa đi đến. Không bao lâu, Sắc Lã Mạn Đở Hàn liền trở lại chính mình danh tự. Dựa mặt một phen đổi lại một thân thường phục, Sắc Lã Mạn Đở Hàn tại phòng làm việc của mình gọi trước đây đầu lĩnh Nghị Dạ làng mưa, cũng là hắn bây giờ trợ thủ đắc lực nhất, A Cổ. "A Cổ, gần nhất cổ nổ hạ cùng làng đá bên kia có cái gì gì thường tình trạng sao?" Sắc Lã Mạn Đở Hàn rửa miệng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. "Ạ Cổ nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, không có cái gì biến hóa lớn, thật muốn nói mà nói." Đó chính là bọn họ giữa song phương tiểu đội chém giết trở nên càng thêm kịch liệt, tỷ số thương vong so với vào tuần lễ trước lật ra gần một lần. Sa Lạc Mạn Nờ Hàn nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại hỏi, "Chúng ta phải đi ra ngoài tiểu đội giám thị có bị dính líu vào sao?" Ác cô gật đầu một cái, nói, "Có. Gần nhất chúng ta có hai cái tiểu đội giám thị đột nhiên đã mất đi liên hệ, sau đó căn cứ hiện trường thăm rõ, bọn hắn hẳn là bị liên lụy, tham dự vào cổ nổ hạ cùng làng đá trong đấu tranh từ đó bị đánh giết." Mạn Nờ Hàn vậy không nói gì, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán. Căn cứ Ác cổ tình báo Sứ sì mụ dạ đan dư cũng tại làng Mưa Nghị Dạ trên chiến trường triển khai hành động. Có lẽ cách sứ sì mụ dạ đan dư tìm tới cửa thời gian đã không xa. Gặp Sạ Lã Mạn Đở Hàn dư nãy giờ không nói gì, A cô thận trọng mở miệng dò hỏi, "Hàn dư Sạ Mạn, chuyện này sau lưng chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Hôm nay kẻ xâm nhập kia?" Sạ Lã Mạn Đở Hàn dư lườm A Cổ một mắt, thản nhiên nói, "Người kia là tới ám sát ta. Trên người hắn có cổ nộ hạn Nghị Dạ thân phận tiêu chí, mục đích hẳn là muốn đem chúng ta làng Mưa cùng kéo vào trong chiến tranh." Cô nghe vậy con ngươi co rút lại, thần ở giữa chợt nên nghiêm túc lên. A có thể trở thành Sạ phụ tá. Hiệp trợ Sát Lã quản lý toàn bộ làng mưa tự nhiên cũng không phải cái gì người ngu. Liên lạc với Sát Lã phía trước hỏi thăm hai vấn đề, A Cố đã phát giác không thích hợp. A Cố trầm giọng mở miệng nói, "Hàn Dồ Sát Ma, ý của ngươi là nói ngoại trừ chúng ta làng mưa nghỉ dạ cùng với Cổ Nộ Hạ cùng làng Đá Tam Vương, có phe thứ tư thế lực tiến nhập vũ quốc, muốn móc lên chúng ta ba quốc chi ở giữa chiến hỏa." Sát Lã khẽ lắc đầu, nói, "Chưa chắc là phe thứ tư thế lực." A Cố sợ hãi nói, "Hàn Dồ Sát nói là chuyện này là Cổ Hạ hoặc làng Đá mình người làm." Là gật gật đầu, có ý nói Dù sao mỗi cái trong thôn đều sẽ có một chút người không an phận tồn tại. A Cổ thân sắc khó coi nói, vậy chuyện này muốn làm sao? Cần thông báo Cổ nổ Hạ cùng làng đá bên kia một tiếng sao? Trong lòng Hạ Cổ vô cùng gấp gáp, mắt thấy Cổ nổ Hạ cùng làng đá ngưng chiến sắp đến, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, làm không tốt lại sẽ phát sinh cỡ lớn chiến tranh. Bây giờ cần tối Vũ Quốc đã không cách nào lại tiếp nhận chiến hỏa. Sa Lạc mạn nờ Hàn rổi cho cho A Cổ một chậu nước lạnh, thản như nói, chúng ta nói lời bọn hắn sẽ tin sao? Nói một cách khác, chúng ta nói lời bọn hắn sẽ nghe sao? A Cổ thân sắc trì trệ, trong lòng vắng vẻ, như rơi xuống sâu. Đúng vậy à? Tại những cái kia đại quốc trong mắt bọn hắn Vũ quốc ý kiến từ trước đến nay đều không trọng yếu. Sắc Lã Mạn Nở Hàn tiếp tục nói, chúng ta đều có thể nhận ra được dị thường Cổ Nộ Hạ cùng làng đá chưa hẳn không phát hiện được. Chớ đừng nói chi là chuyện này vốn chính là chính bọn hắn người làm ra. Cổ Nộ Hạ cùng làng đá hòa hay chiến chủ yếu vẫn là muốn nhìn lợi ích của chính bọn họưu đồ, chúng ta làng mưa chi phối không được bọn hắn ý nghĩ. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là ước thúc hảo chính chúng ta sức mạnh. Đem ngoại trừ Cổ nổ Hạ lớn doanh cùng làng đá bên ngoài đại doanh trại gác công khai bên ngoài giám sát tiểu đội đều gọi trở về a. Không thể để cho bọn hắn tại này sinh trong cừu hận mất phương hướng lý trí. A cô gật, gật đầu, đáp ứng Sạc Lạc mệnh lệnh. Dừng một chút, Sạc Lạc lại giống như vô tình dò hỏi, "Đúng, gần nhất cái kia A Kỳ tổ chức còn tại hoạt động hay sao?" A cô gật đầu nói, "Ừm, lý niệm của bọn hắn lấy được rất nhiều người tán đồng, đã phát triển đến hơn trăm người. Mặc dù bọn hắn ý nghĩ quá ngây thơ non nớt, nhưng sơ tâm lại là tốt." Sạc Lạc Mạn Đở Hàn dường như có chút cảm thán, lại hỏi, "Thủ lĩnh của bọn hắn gọi là Dạ Hỉ Cổ à?" A cô hồi đáp, "Là, nhưng ngoại trừ Dạ Hỉ Cổ, A Kỳ tổ chức còn có nạ gã tổ cùng cô nạn hai cái nhân vật trọng yếu." Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư ngâm chốc lát sau mở miệng nói, phái người đi cho bọn hắn đưa tin, ta muốn cùng cái này ba tên tiểu gia hòa gặp mặt một lần. A cô nghe vậy sững sờ, đối với Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư nghĩ này cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư là không nên tại Ạ Cát Sủ kỳ tổ chức loại này trẻ con nhà tròi một dạng tổ chức trên thân lãng phí thời gian. Lần này làm sao lại đột nhiên đổi tính? Sạ Lạc Mạn Đở Hàn dường như là nhìn ra Ạ cô nghi hoặc, khó được mở miệng giải thích, A cô, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta năm nay đã hơn 60 tuổi. Cái thôn này còn có thể dựa vào ta bao lâu đây? Giả thử cô bọn hắn ý nghĩ mặc dù quá ngây thơ, nhưng thắng ở bọn hắn có ý tưởng, hơn nữa bọn hắn còn có thể đem ý nghĩ của mình biến thành thực tế. Cái này thật sự rất không dễ dàng. Chúng ta làng mưa cũng là thời điểm rúc vào một chút mọ mới. À, cậu nghe vậy toàn thân run rẩy dữ dội, sương sờ nhìn xem trong lòng Sạ Lã Mạn Đở Hãn tràn ngập một loại không nói được cảm giác. Cho tới nay Sạ Lã Mạn Đở Hãn cường đại đều để hắn không để ý đến Sạ Lã Mạn Đở Hãn tuổi tác. Tuổi trên 50, cơ thể của Sạ Lã Mạn Đở Hãn đã sớm bắt đầu đi xuống dốc. những năm gần đây thật sự vì cái này thôn gánh chịu rất rất nhiều. Hàn Ma Ạ Cổ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lời đến miệng nhưng lại nói không nên lời. Đi thôi. Sạ Lạc Mạn đỡ Hàn Giác tay áo, ra hiệu Ạ Cổ lui ra. Là Ạ Cổ hốc mắt hồng nhuận, đè nén tâm tình của mình quay người rời đi. Nhưng mà Ạ Cổ không có chú ý tới chính là, tại hắn quay người sau đó Sạ Lạc Mạn đỡ Hàn hai mắt lại là lạng Yên đã biến thành một đôi đỏ tươi tam câu ngọc xạ dị dạng. Chương 23, Ngây thơ, chương 23, Ngây thơ. Ngày kế tiếp, Ạ Catsu kỳ tổ chức chỗ ở trong một cái phòng. kỳ tổ chức thủ lĩnh Cổ cùng cô nạn đứng tại bên giường, trên thân hai người đều cuốn lấy chảy ra huyết kế vải. Rõ ràng vừa mới kinh nghiệm một trường á đấu. Nhưng Dạ Hỉ Cổ cùng cổ Nạn hai người lúc này cũng không có hạ quan tâm trên người mình tương thế, mà là một mặt lo lắng nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Nạ Gà Tổ. Bọn hắn vừa mới đang cứu giúp một chút thụ thương làng Đán Nghị Dạ lúc tao ngộ ngoài ý muốn, bị những cái kia làng Đán Nghị Dạ công kích suýt nữa liền không về được. May mắn Nạ Gà Tổ tại thời khắc mấu chốt bộc phát triệu hắn ra một cái kỳ quái thông linh thú, lúc này mới giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng Nạ Tổ cũng vì vậy mà mê đi, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Đáng giận. Dạ Cổ răng thấp giọng mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy hối hận. Hắn bây giờ ngoại trừ lo lắng cơ thể của Liton, càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng ấy nãy, phẫn nộ với mình thực lực không đủ, lẽ này với mình không có bảo vệ tốt đồng bạn. Nếu như cẩn thận hơn một chút, thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, có lẽ sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. "Zahiko, không cần tự trách, Nagato hắn hẳn là chỉ là chi nhiều hơn thu sức mạnh, không có việc gì." Cô nạn đối với giả hỷ Zahiko tâm tính mười phần hiểu rõ, biết giả cô bây giờ chắc chắn là vô cùng tự trách, cho nên mặc dù chính nàng cũng rất lo lắng nhưng vẫn là mở miệng an ủi. Zahiko không có trả lời. Trong lòng của hắn ấy, nãy rõ ràng không phải cổ nạn mấy câu liền có thể quên. Cô nạn trầm ngâm phút chốc, đành phải là nói sang chuyện khác nói, dạ cô, ngươi nói những cái kia làng Dã Nghị dạ tại sao muốn tập kích chúng ta?" Mặc dù là nói sang chuyện khác, nhưng cô nạn bây giờ cũng đúng là đối với chuyện này vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn Hạ cắt sổ kỷ tổ chức tại chiến trường hoạt động cũng không phải một ngày hai ngày, thường xuyên cứu trợ những cái kia trên chiến trường may mắn còn sống sót làng Dã Nghị dạ hoặc cô nỗ Hạ Nghị dạ. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên bị cự tuyệt, bị cảnh giác, thế nhưng chút làng Dã Nghị dạ cùng cô nỗ Hạ cũng chưa từng có đối bọn hắn động thủ một lần. Nhưng lúc này đây những cái kia làng Dã Nghị không chỉ đối bọn hắn Hạ thủ, hơn nữa còn là hạ tự thủ. Hoàn nữa bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, những cái kia làng đán nghị dạ không hề giống vừa trải qua một trận chiến đấu sau bộ dáng, ngược lại giống như là tại chuyên môn phục kích bọn hắn. Dạ Hỉ Cổ Minh Bạch Cổ nạn lời nói bên trong ý tứ, nhưng hắn vẫn không muốn lấy áp ý đi phòng đoán tâm tư của người khác. Dạ Hỉ Cổ mở miệng nói ra, có lẽ những cái kia làng đán nghị dạ là chuẩn bị phục kích Cổ Nộ Hàn núi dạ, chúng ta tham gia phá hủy kế hoạch của bọn hắn, cho nên mới đối với chúng ta động thủ a. Cổ nạn trầm mặc không có đáp lời. Tâm tư của nàng không có Dạ Hỉ Cổ như thế ngây thơ, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần là Dạ Hỉ ý nghĩ, nàng cũng nguyện ý vô điều kiện hắn. Có một số việc nhìn thấu không nói toạc là được rồi. Cô nản lại đổi một cái chủ đề, tiếp tục nói, Giạc hỷ cô, ngươi không cảm thấy gần nhất cổ nỗ hạ cùng làng đá chi ở giữa xung đột xo so trước đó muốn kịch liệt rất nhiều sao. Đây có phải hay không là tại biểu thị cái gì? Giạc hỷ cô như những mày, nói, chiến tranh lần này bên trong có lẽ lại đã tham dự cái gì mới nhân tố, chúng ta hẳn là đi đem yếu tố này tìm cho ra, lại đúng bệnh hốt thuốc. Giạc hỷ cô mặc dù ngây thơ nhưng cũng không ốc, hắn cũng ý thức được bây giờ trên chiến trường tình thế đang tại chuyển biến bi Nếu như không thể kịp thời đem cái kia mới nhân tố giải quyết, Cố Nhật Hạ cùng làng đá tri ở giữa đại chiến sợ là không cách nào tránh khỏi. Cô Nan lắc đầu, cười khổ nói, "Bằng vào chúng ta năng lực bây giờ sợ là rất khó chiếm được cái cấp bậc đó thì báo. Chúng ta có lẽ không được, nhưng Hàn Dụ Sa Mạ có lẽ có thể." Dạ Khỉ cổ ngữ khi kiên định nói, "Chúng ta có thể đi hướng Hàn Dụ Sa Mạ cầu viện." Dạ Khỉ cổ phụ mâu chết ở lần thứ 2 giới nghị dạ trong đại chiến. Khi đó bởi vì Sa La Mạn Đờ Hàn chủ động đối lửa, thổ, gió ba đại quốc tiến chiến, Vũ quốc cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Dạ Hỉ Cổ cũng bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều thống hận lấy phát động chiến tranh sạ Lã Mạn Đở Hàn Dữ. Nhưng khi Dạ Hỉ Cổ trưởng thành dần dần biết vũ quốc tình hôm sau, hắn cũng hiểu sạ Lã Mạn Đở Hàn Dữ ngay lúc đó lựa chọn, đối với sạ Lã Mạn Đở Hàn Dữ hận ý cũng liền theo gió tiêu tán. Sạ Lã Mạn Đở Hàn Dữ mặc dù không có vì vũ quốc mang đến hòa bình, nhưng ít ra cũng làm cho vũ quốc phát ra âm thanh. Bây giờ Dạ Hỉ Cổ đối với bảo vệ vũ quốc mấy chục năm sạ Lã vẫn là hết sức kính nể. vậy có chút chần chờ, nói: "Thế nhưng là Hãn Tổ sạ sẽ tiếp kiến chúng ta sao?" Nhất định sẽ. Dạ Cổ ngữ khí rất là chắc chắn nói, bởi vì Hàn rổ xa mà cũng là truy cầu hòa bình người. Cô Nạn không có đáp lời, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện dạ hỉ cô sẽ không ở trong chuyện này bị đả kích. Dạ Khỉ cổ. Cô, cô Nạn, nhanh, nhanh, nhanh. Ngay tại trong phòng lâm vào chừng mặt thời điểm, một bóng người lại là cầm cái gì kích động chạy vào. kẻ, không nên gấp gáp, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Hỉ cô nhìn về phía người tới, an ủi đối phương cảm xúc. Mới vừa tới một cái nụ dạ là ngưa, hắn nói Hàn Dỗ Sa Mạc nghe nói chúng ta sự tình, muốn cùng ngươi gặp mặt. Ví dụ kẻ đem trong tay một phong thư nhét vào dạ hỉ cổ trong tay, kích động nói, đây chính là Hạn Dụ xã mã đưa cho người tin. Dạ Hỉ cổ thân thể run lên, bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ khiến cho có chút không biết làm sao. Bọn hắn vừa mới còn nghĩ muốn đi cầu kiến xã Lạ Mạn Đở Hàn Dụ, không nghĩ tới không đợi bọn hắn biến thành thực tế hành động, xã Lạ Mạn Đở Hàn Dụ liền tự mình tìm tới cửa. Cô nạm nhắc nhở, Dạ Khỉ cổ, xem trước một chút trong thư nói cái gì. A a, đúng, xem trước tin. Dạ Hỉ cổ lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi mở ra trong tay tin. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, Đầu tiên là tán dương ạ Cát sủ kỳ tổ chức lý niệm và hành động, sau đó lại khẳng định ạ Cát sủ kỳ tổ chức trên chiến trường hoạt động mạnh, cuối cùng mới là mời dạ Hỉ Cổ, Nạ Gạ tổ cùng Cổ Nạn ba người tiến đến làm khách, thuận tiện thương lượng một chút ạ Cát sủ kỳ tổ chức như thế nào phát triển. Ta liền biết, ta liền biết. Dạ Hỉ Cổ lăn qua lộn lại đem tin nhìn nhiều lần, thân thể không cầm được run rẩy. Sa lã mãn đờ hẳn thế nhưng là giới nghi dạ bản thần. Có thể được đến một cường giả như vậy khen ngợi, đối với dạ Hỉ Cổ tới nói không thể nghi ngờ là một loại cực mạnh tán thành. Bây giờ dạ Hỉ Cổ càng chắc chắn con đường của mình là đúng. Cố Nạn cũng đọc thư bên trong nội dung, đang vì dạ hỉ cổ cao hứng đồng thời, lại có chút lo lắng nói, dạ hỉ cổ, trên thư nói là mời chúng ta ba cái đi làm khách, thế nhưng là Nạ Gạ Tổ bây giờ." Zaphiko lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn về phía trên giường Nạ Gạ Tổ rất là do dự. Zaphiko bây giờ tại cân nhắc có phải hay không phải mang theo Hôn Mê Nạ Gạ Tổ cùng đi làng mưa xem. Làng mưa dù sao cũng là một cái hoàn bị nhất tôn, cũng có chính mình lý dạ bệnh viện, bọn hắn có lẽ có thể cứu tỉnh Hôn Mê Nạ Gạ Tổ. Thế nhưng là cơ thể của Dickton có chút là thủ, có không thể bị lộ ra bí mật. Đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt, vạn nhất nếu là. Giác hỷ cô mặc dù ngây thơ, nhưng dính đến bản thân tính mệnh thời điểm, hắn cũng là có thể không còn ngây thơ. Ngô. Cũng liền tại lúc này, nằm trên giường nạ gạ tổ phát ra một tiếng thăng nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra, chương 24, Dazhiko ba người tiến mưa ẩn, chương 24, Dazhiko ba người tiến mưa ẩn. Sáng ngày thứ hai, Dazhiko, nạ gạ tổ cùng cô nạn một nhóm ba người thật sớm liền xuất phát, đi qua một buổi sáng buôn ba cuối cùng là tại giữa trưa chạy tới làng mưa bên ngoài. Ngươi tốt, ta là ạ ca kỳ tổ chức Dazhiko, chịu Hàn Zoro sama mời đến đây tiếp kiến. Dạ Khỉ Cổ tiến lên, cùng làng mưa cửa lớn thủ vệ Nghị Dạ làng mưa biểu lộ ý đồ đến. "Ba vị, Hàn Dỗ ở Sa đã chuẩn bị xong bữa trưa yến, còn xin đi theo ta." Sớm đã bị bắt chuyện qua thủ vệ Nghị Dạ làng mưa thái độ rất là nhiệt tình. Tại xác nhận Dạ Hỉ Cổ ba người thân phận sau một bên phái người tiến đến Sa La Mạn Đở Hàn Dưnh tự báo cáo tình huống, một bên dẫn ba người tiến nhập làng mưa. Dạ Khỉ Cổ ba người cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, bọn họ đều là không nghĩ tới xạ La Mạn Đở Hàn Dưnh như thế hắn. và đợi, Dạ người tại thủ vệ Nghị dẫn dắt phía dưới tại làng mưa một đường đi xuyên rất nhanh là đến xạ lạc mạn đở hàn dinh thự. Ạc cổ tại sau khi nhận được tin tức thật sớm liền trở ở dinh thự cửa ra vào, nhìn thấy giả hỷ Cổ ba người đến cũng là lộ ra nụ cười. Ta là hàn Dụ xạ mạ trợ thủ Ạc cổ, ba vị chính là Ạc Cát Sủ kỳ tổ chức người thành lập a. Ta là Dạ Hỉ Cổ, ta là Cô Nạn, ta là Nagato. Bốn người riêng phần mình làm xong tự giới thiệu, Ạc cổ dẫn Dạ Hỉ Cổ ba người tiến nhập xạ lạc mạn đở hàn dinh thự. Trên đường, Dạ Hỉ Cổ ba người nhìn xem cơ hội là ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị sâm nghiêm phòng giữ trong lòng đều có chút vọng, càng căng thẳng hơn đứng lên. Dạ Khỉ Cổ trần chờ phút chốc, vẫn là thận trọng mở miệng dò hỏi, "Ạ Cổ tiên bối, làng Mưa gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Hàn rổ Sạ mạ dinh thử phòng giữ xâm nghiêm như thế?" Ạ Cổ cười cười, mở miệng giải thích, "Các ngươi không cần thận trường, những thứ này phòng giữ cùng các ngươi đến không quan hệ. Chỉ là Hàn Dỗ xả mạ tại ngày trước bị ám sát, cho nên ta mới tăng cường nơi này phòng giữ sức mạnh." "Ám sát?" Dạ Khỉ Cổ nghe vậy cả kinh, liền vội vàng hỏi, "Hàn Dỗ Sạ Mã không có sao chứ? Tra được những cái kia muốn ám sát Hàn Dỗ Sạ người nào sao?" Dạ thời khắc này khẩn trương không phải giả phải biết Sạ Lã Mãn Đở Hàn thế nhưng là lảng mưa thủ lĩnh, an nguy của hắn thế nhưng là cùng Vũ Quốc chiến trường tình thế trực tiếp móc nối. Hàn Dụ Sạ Mã đương nhiên không có việc gì. Ạ Cổ trầm ngâm phúc chốc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, chuyện này rất là phức tạp, Hàn Dụ Sạ Mã hoài nghi có người muốn một lần nữa bước lên chiến hỏa, đã có rút lại lảng mưa sức mạnh. Các người ạ, các cự kỳ tổ chức trong đoạn thời gian này tốt nhất cũng cẩn thận một chút, đừng quá mức hoạt động mạnh để tránh chúng kế. Bởi vì Ạ Cổ cảm nhận được Sạ đối với cái này Ạ kỳ tổ chức coi trọng, cho nên Ạ Cổ cũng không để ý hướng dạ hỉ cổ ba người lộ ra một chút tình báo, nhắc nhở bọn hắn một chút. Mà Dạ Hỉ Cổ ba người sau khi nghe lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Ác Cổ lời nói để cho bọn hắn đều liên tưởng đến bọn hắn hôn qua gặp phục kích. Liên Sát Lã Mạn Nở Hãn đều tao ngộ ám sát, chuyện này xem ra so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đa tạ Ác Cổ tiền bối nhắc nhở, chúng ta sẽ gia tăng chú ý. Dạ Hỉ Cổ cũng không có lập tức hướng ạ Cổ kể rõ bọn hắn hôn qua chuyện gặp tập kích. Hắn tính toán chờ gặp Sạ Lã Mạn Nở Hãn, biết Sạ đối với chuyện này thái độ sau đó lại tính toán sau. "Ân, đến, ba người các ngươi hẳn là sáng sớm liền chạy thôi a." Trước tiên ở ở đây ăn cơm chưa nghỉ ngơi một chút, ta lại mang các ngươi đi gặp Hãn Dụ Sa Ma. A Cổ khẽ gật đầu, mang theo Dạ hỷ Cổ ba người tiến nhập một cái phòng. Trong phòng trên bàn cơm đã sớm chuẩn bị xong nhiều loại đồ ăn, mặc dù không tính là cỡ nào xa hoa, nhưng cũng coi như là rất phong phú. Dạ Hỉ Cổ ba người thấy thế cũng là sức sở, bọn hắn còn tưởng rằng muốn cùng xạ Lã Mãn Der hắn cùng một chỗ dùng cơm đâu. A Cổ đối với ba người phản ứng sớm đã có sở liệu, mở miệng giải thích, chắc hẳn các người đối với Hãn Dụ Sa Ma sự tích đều nghe ngóng qua một chút, Hãn Dụ Sa thể chất đặc thù, một hít một thở ở giữa đều mang kịch độc, cho nên để không ảnh hưởng đến những người khác. Hàn Dỗ Sa Mạc bình thường cũng là một thân một mình ăn. Hàn Dỗ Sa Mạc cũng không muốn quấy rầy các ngươi ăn cơm trọn nên mới không có ở các ngươi lúc ăn cơm tiếp kiến các ngươi. Như có có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong rằng các ngươi có thể lý giải. Dạ Khỉ cổ ba người lúc này mới phản ứng lại, nhớ tới từng nghe đã đến liên quan tới Sa Lạ Mạn Đở Hàn Dư là cái độc nhân một vài tin đồn. "Sẽ không." Hàn Dỗ Sa Mạc suy tính được rất chu đáo. Dạ thì cổ vội vàng mở miệng, thành khẩn nói: "Cái tiếng ăn cơm trước đi, đều không cần câu thúc, bung ăn." À cổ dẫn ba người tại bên cạnh bàn ăn ăn vị, kêu gọi ba người ăn cái gì. Có lẽ là đổi đến nửa ngày lộ đích thật là đối bụng, có thể từ đó đến giờ cũng không có ăn đến qua thức ăn ngon như vậy. Dạ Hỉ cổ ba người lúc mới bắt đầu đều rất câu nệ, ăn ăn cũng liền buông ra. Ạ Cổ chính mình lại chỉ là lướt qua liền ngừng lại, càng về sau càng là buông đũa xuống, ngay tại một bên nhìn xem Dạ hỷ cổ ba người ăn cái gì. Dạ Hỉ cổ bương lòng rất nhiều, một bên ăn, một bên nhìn về phía Ạ Cổ hiếu kỳ do hỏi, "Ạ Cổ tiên bối, Hàn Dồ sạ mạ là lúc nào bắt đầu chú ý chúng ta Hạ Cát kỳ tổ trước?" Ạ Cổ cũng không có giấu giếm, giải thích nói, "Tại Vũ Quốc hoạt động thế lực chúng ta tự nhiên cũng là muốn điều tra một phen." Nói đến ngay từ đầu vẫn là ta đem các ngươi tồn tại báo cáo cho Hãn Độ Sa Ma. Dạ Khỉ cậu nghe vậy để đua xuống, truy vấn, cái kia Hãn Độ Sa Ma biết chúng ta sau là phản ứng gì? Naga Tổ cùng cổ Nạn hai người nghe vậy cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía A Cô. A Cô cười cười, mở miệng nói, Hãn Độ Sa Ma nói các ngươi ý nghĩ mặc dù còn có chút non nớt, nhưng sơ tâm là tốt. Nhất là các ngươi có thể đem ý nghĩ của mình thay đổi tự tiễn, cái này càng là đáng quý. Sự hiện hữu của các ngươi đối với Vũ Quốc tới nói cũng là khó được mà mới, cho nên tại các ngươi phát triển sau Hãn Độ Sa cũng nghĩ thấy các ngươi một mặt. Dạ Khỉ cậu vậy rất là hứng phấn. Ngay cả nạ Dạ Tổ cùng cổ Nạn hai người trong mắt cũng là lộ ra vui mừng. Có thể được đến Sạ Lạm Mạn Đở Hàn dự đánh giá như vậy cũng đủ để bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng cũng không có hạ cục phí. Dạ Hỉ Cố lại hướng ạ cổ hỏi thăm có nhiều vấn đề, phần lớn cũng là cùng Sạ Lạm Mạn Đở Hàn có liên quan. ạ Cố cũng là biết gì nói nấy biết gì nói nấy, để cho Dạ hỷ Cố ba người đối với Sạ Lạm Mạn Đở Hàn có một cách đại khái hiểu rõ. Một bữa cơm xuống là chủ và khách đều vui vẻ, để cho Dạ Hỉ Cố ba người ở trong lòng an không ít đồng thời còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi cơm nước xong, tại Dạ Hỉ Cố ba người không kịp chờ đợi chờ mong phía dưới, A cô lấy ra ba cái đặc chế mặt nạ phòng độc đưa cho ba người. A cô mở miệng giải thích, mặc dù Hàn Dụ Xạ Mạ chính mình cũng làm các biện pháp đề phòng, nhưng vì đề phòng vững nhất, các ngươi tại gặp mặt Hàn Dụ Xạ Mạ thời điểm tốt nhất vẫn là đeo cái này vào. Dạ Hỉ cổ ba người từ không gì không thể, cũng là mang lên trên mặt nạ phòng độc. "Tốt, bây giờ chúng ta liền đi gặp Hàn Dụ Xạ Ma a." A cô nói dẫn dắt Dạ Hỉ cổ ba người hướng Xạ Lã Mãn Đờ Hàn Tư văn phòng mà đi. Chương 25, Dạ Hỉ cổ lý niệm, chương 25, Dạ Hỉ cổ lý niệm. Hàn Dụ tổ chức thủ lĩnh đến. Đi tới sạ Lã Mạn Đở Hàn văn phòng bên ngoài, ạ cổ cũng thu liễm nụ cười trên mặt, vô cùng chính thức gõ cửa một cái. "Để bọn hắn bảo a." Trong văn phòng chuyển đến sạ Lã Mạn Đở Hàn cái kia thanh âm khàn khàn trầm thấp. "Ạ cổ nghe vậy nhẹ nhàng đẩy ra cửa văn phòng sau tránh ra thân vị, nhìn về phía giả Hỉ cổ ba người nhẹ giọng nói, "Chính các người đi vào đi, ta sẽ đưa các người tới đây." Dạ Hỉ cổ gật gật đầu, cùng Nagato, Cố Nạn hai người liếc nhau một cái, khí sâu một hơi hóa giải trong lòng tâm tình cần trương, trước tiên cất bước đi vào văn phòng. Nagato cùng Cố Nạn hai người vội vàng theo. Đợi đến ba người đều tiến vào văn phòng sau, ạ lại đưa tay đóng lại cửa văn phòng lách mình lùi xuống, mà mấy người bọn họ cũng không có chú ý đến là, tại sao là mạng Đở Hàn dự dinh tự bên ngoài cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, một cái mặt mang hạ cụ sắc cụ rủ mà kỳ mặt nạ người cùng một cái nửa đen nửa hạ cụ một nửa cơ thể không xuống đất mặt người đang liên lặng quan sát đến tình huống bên này. tổ. bảo ta mà đã Madara giả. Tota, Madara đại nhân, chúng ta cứ như vậy ở bên ngoài nhìn xem sao? Zetsu đen vừa mới mở miệng liền bị Uchiha Obito nghiêm nghị đánh gãy, không thể làm gì khác hơn là lại đổi một cách gọi tiếp tục nói. Uchiha Obito hừ nhẹ một tiếng, nói, cái kia còn có thể làm sao? Đây chính là Sạ Lã Mạn Đở Hàn. Ngang nhiên xông qua mà nói, ngươi có thể bảo chứng không bị hắn phát hiện sao? Zetsu đen trầm mặc, hắn thật đúng là không có cái này chắc chắn. Cũng không phải xạ la Mạn Đở Hàn năng lực nhận biết lợi hại đến mức nào, chỉ là Sạ Lã Mạn Đở Hàn giữ dưới mặt đất chất đống đại lượng độc tố, hắn cũng không cách nào làm đến không nhìn những độc tố này Lặng Yên không tiếng động mai phục đi vào. Zetsu lại hỏi, nếu là nạ gã tổ trên người gìn nệ gẳng bị xạ la mãn Đở Hàn phát hiện làm sao bây giờ? Như thế không phải tốt hơn? Uchiha Obito nghe vậy trầm thấp nở nụ cười, nói, lấy Sạ Lã Mạn kiến thức tự nhiên là sẽ không bỏ qua gìn nệ gẳng. Lấy nạ gã tổ thực lực bây giờ không nói đánh qua sạ Lạc Mạn Đở Hàn nhưng tiêu hao một chút sức mạnh, toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Lần này có lẽ có thể để cho nạ gã tổ cảm nhận được một chút đau đớn. Zetsu nghĩ tới hôm qua nạ gã tổ triệu hắn đi ra German, liền cũng yên tâm, nói, "Như vậy tùy ngươi đi." Sạ Lạc Mạn Đở Hàn trong văn phòng. Hàn Dỗ Sa Ma, Dạ Kỳ Cổ ba người khi nhìn đến sau bàn công tác đạo kia đang xem tài liệu thân ảnh sau đó cũng là cùng kính thi lễ một cái. "Các ngươi chính là Dạ Kỳ tổ cùng cô nặn a, tất cả ngồi đi." Sạ Lạc Mạn kiện trong tay xuống, người đầu lướng ba người lộ ra một nụ cười, hướng đối diện sớm đã chuẩn bị xong ba thanh cái ghế báo cho biết một chút. "Tạ, cảm tạ." Dạ Thỉ cổ ho nhẹ một tiếng, đè nén tâm tình kích động tại xạ là Mạn Đở Hàn ngồi đối diện xuống. gạ Tổ cùng Cổ Nạn hai người cũng là theo sát phía sau. Chỉ có điều nạ gạ Tổ tại ép người xuống lúc thừa cơ dùng hắn dấu ở sợi tóc sau con mắt đánh giá xạ Lạ Mạn Đở Hàn rụt mắt. Chỉ là một mắt liền để gạ Tổ thân thể run lên, thấy lạnh cả người từ lưng sông thẳng đỉnh đầu. Tổ cắn môi một cái, cố gắng áp chế tâm tình trong lòng không có biểu hiện ra mảy may khát thượng. Ba người đều vào sau. Sát Lạc Mạn Nờ Hàn nhìn về phía chính đối diện Dạ Hy Cổ, thẳng vào chủ đề nói, "Ta khi biết Vũ Quốc cảnh nội hưng khởi một cái chuyên Cầu hòa Bình tổ chức sau liền đối với các ngươi lên hứng thú năng hậu, cho nên mạn muội mời các ngươi tới một lần." Dạ Hy Cổ nghe vậy vội và nói, "Hẳn rổ Sát Mạn nỡ, có thể được đến lời mời của người là vinh hạnh của chúng ta. Không cần tự coi nhẹ mình, ta chỉ là một cái so với các ngươi đi trước một bước tiền bối mà thôi." Sát Lạc Mạn Nờ Hàn khẽ lắc đầu, lập tức lại hỏi, "Ta nghe ạ cô nói các ngươi cả tổ tổ chức lý niệm là không dựa vào cực đoan vũ lực tới sáng tạo hòa bình thế giới không tệ a?" Dạ Hy Cổ đầu nói, đích thật là dạng này. Xã Lạc Mạn đởn hắn nói, có thể cùng ta cùng ta nói kỹ càng một chút sau. Đương nhiên. Dạ Hy cậu nghe vậy rất là hứng vấn, nói, ta cho rằng trên thế giới này rất nhiều chiến tranh, tranh chấp cũng là không cần thiết. Song phương hoàn toàn có thể thông qua ngồi xuống câu thông phương thức tới hóa giải mâu thuẫn. Nhưng ta cũng biết muốn làm đến bước này là cực kỳ khó khăn. Trên thế giới này có mạnh có yếu, cường giả bình thường đều sẽ không để ý người yếu âm thanh. Cho nên tình huống tốt nhất hẳn chính là mỗi một cái quốc gia đều có nhất định sức mạnh, bình đẳng ngồi xuống câu thông thương thảo, cuối cùng tạo thành cộng đồng liên minh giữ gìn trật tự. Cỗ này sức mạnh không phải dùng để phát động chiến tranh cực đoan bạo lực, mà là để mà ăn được, bảo vệ sức mạnh. DẠ HỶ cô mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không có quá mức lý tưởng hóa. Hắn biết một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạn, đơn thuần mong đợi tất cả mọi người dùng đạo đức để lấp thúc chính mình cũng chỉ sẽ có được hy vọng. Cho nên cần một cỗ sức mạnh để đạt tới trong đó cân bằng. Bởi vì kiêng kỵ cố này sức mạnh tồn tại, đại gia mới sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, mới có ngồi xuống thương thảo khả năng. Mà chờ DẠ HỶ cổ sau khi chết, Naga tộc kế thừa DẠ HỶ cổ lý niệm, Chỉ có Diệp Hỉ Cổ tử vong để cho nạ gạ Tổ trở nên hơi có chút tự đan. Naga Tổ cho rằng chỉ có làm cho tất cả mọi người đều đã trải qua cố này sức mạnh mang đến đau đớn sau đó, tài năng lý giải đau đớn, từ đó chân chính kiên kỵ cố này sức mạnh tồn tại. Sạ Lạc Mạn Đởn hân cười cười, khen ngợi nói, không tệ lý niệm. Diệp Hỉ Cổ nghe vậy vui mừng, trên mặt rào giạt lên nụ cười hưng phấn. Chỉ là không đợi dạ hỷ Cổ nụ cười trên mặt triệt để hình thành, liền nghe Sạ Lạc Mạn lại bổ sung, nhưng vẫn là quá mức non A. Diệp Hỉ thần sắc cứng đờ, trong lòng đang nghi ngờ không hiểu đồng thời còn có chút không phục. Giác hỷ cô mở miệng do hỏi, hàn dồ sạ mạ, chẳng lẽ ta ý nghĩ còn có cái gì bỏ xuất chỗ sao? Người ý nghĩ là Mỹ Hảo, nhưng thực tế nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. Sạ lạ mạn đờ hàn dồ hỏi ngược lại, người biết một nước nhất thôn quy định thành lập mới bắt đầu, cố nộ hạ đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cho hắn nhận thôn phát ra vì thú sự tình sao. Giác hỷ cô có chút hoang mang lắt đầu, hắn một thường dân căn bản không có con đường đi tìm hiểu những chuyện này. Sắc lạ mạn nở hận giải thích nói, ngươi đừng nhìn bây giờ trong ngũ đại quốc nhận thôn bên trong mỗi cái nhận thôn đều nắm giữ lấy một đến 2 chỉ vĩ thú, nhưng kỳ thật những thứ này vĩ thú phần lớn cũng là xèn dụ hạt hỉ giả mạ phân phát cho bọn hắn. Trước đây xèn dụ hạt hỉ dạ mạ có lẽ chính là mong đợi ngũ đại quốc có thể kiêng kỵ lẫn nhau vì thú sức mạnh, từ đó không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Nhưng bây giờ kết quả như thế nào? Vĩ thú sức mạnh chỉ là cho tất cả thôn mang đến thương vong nhiều hơn mà thôi. Ngươi ý nghĩ cùng xèn dụ hạt hỉ dạ mạ cách làm không có sai biệt, nhưng thực tế muốn so các ngươi nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Không thể không nói giả hỷ Cổ ý nghĩ muốn so sau này cái gọi là vận mệnh chi tử vũ trụ kỳ nạ dụ tổ cái kia hư vô mở mịt lý niệm thực tế quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là quá lý tưởng hóa. Dạ Hỉ Cổ ý nghĩ nếu là dùng để tranh thủ một nước chi hòa bình coi như có thể thực hiện, nhưng muốn mưu cầu hòa bình thế giới căn bản là không thể nào. Chương 26, ta là vũ trụ hạt hình, chương 26, ta là vũ trụ hạt hình. Dạ Hỉ Cổ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, đối với xạ Lạ Mạn Đởn hắn lời nói muốn phản bác nhưng lại không biết từ đâu bắt khởi. Dạ Cổ suất sinh hạn chế hắn nhận thức, hồi nhỏ một mực cuộc sống lưu lạc cũng làm cho hắn không có cơ hội đi tiếp xúc nhiều thứ hơn. Mặc dù dạ hỉ cổ gặp dị dị giải dạ cái này coi như không tệ lão sư, nhưng lúc đó thanh niên dị dị giải dạ có lẽ ngay cả mình Lộ cũng không có tìm được. Huống chi hắn cũng chỉ dạy dạ, dạ hỉ cổ 3 năm, không thể kỳ vọng hắn có thể giáo thụ dạ hỉ cổ quá nhiều văn hóa tri thức. Dạ hỉ cổ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình nghĩ tới đây một bước đã là đáng quý. Sắc Lạc Mạn Đở Hàn thấy thế cũng là trấn an nói, "Dạ Kỳ Cổ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi bây giờ tiếp tục đi tới đích, ngươi hoặc giả còn là có thể mang đến cho vũ quốc một đoạn thời gian hòa bình." Trước đây ta cũng là muốn cho những cái kia đại quốc nghe được Vũ quốc cầm thành, nhưng ở câu thông vô hiệu tình huống phía dưới, liền muốn muốn bọn hắn nhìn thấy Vũ quốc sức mạnh. Dạ Hỉ nghe vậy trong lòng hơi động, do hỏi: "Hàn Dồ Sa Mã, ngươi là chỉ ngươi đồng thời hơi lửa, thổ, gió ba đại quốc tuyên chiến sự tình sao?" Sa Lạc Mạn Nờ Hàn gật gật đầu, nói: "Vũ quốc là tiểu quốc, nhưng cái kia đại quốc căn bản sẽ không đem chúng ta để trong mắt. Ta cũng biết bằng Vũ quốc là không thể nào cùng hòa, thổ, gió ba đại quốc chống lại, nhưng ta vẫn hướng bọn hắn tuyên chiến. Vì chỉ là muốn cho Vũ quốc tranh thủ một cái bình đẳng đối thoại cơ hội." Đáng tiếc, ta thất bại. Dạ Hỉ Cổ trầm mặc không nói. Ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng là khi nhìn đến Sát Lạ Mạn Đở Hàn cách làm sao mới đạt sinh. Sát Lạ Mạn Đở Hàn trước đây kém một chút thành công, chỉ tiếc Sát Lạ Mạn Đở Hàn sức mạnh vẫn là không đủ. Nửa dấu đại nhân, chẳng lẽ trên thế giới này liền không có chân chính hòa bình sao? Ngay tại Dạ hỷ Cổ trầm mặt thời điểm, một bên Nagato lại là đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với Dạ Hỉ Cổ, Nagato gia tộc dạ tâm kỳ thực muốn lớn hơn một chút. Bởi vì Jin nghệ càng tồn tại, trước đây dạ dạy bọn hắn thời điểm cho Nagato cái này hư hư thực thực vận mệnh chi tồn tại tăng thêm không thiếu tư liệu. Dạ Cổ tương đối thực tế Bây giờ có lẽ vẫn chỉ là đem ánh mắt đặt ở vũ quốc bên trong, mà nạ gạ Nagato lại mơ tưởng xa vừa đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thế giới. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn nghe vậy cười cười, nói, muốn có được đáp án này, các người đầu tiên muốn hiểu bản chất của chiến tranh là cái gì? Bản chất của chiến tranh? Dạ Khỉ cùng ba người đều tới tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sạ Lạc Mạn Đở Hàn. Theo bọn hắn nghĩ vấn đề này rất là phức tạp, dù sao dẫn phát chiến tranh nguyên nhân nhiều mặt, có chút càng là không hiểu đấu, khó mà suy xét để cho bọn hắn nghĩ không minh bạch. Bọn hắn muốn nghe một chút Sạ Lạc giải giải. Sạ Lạc cũng không có thừa nước câu. Nói thẳng, mặc kệ phát động chiến tranh lý do là cái gì, dẫn phát chiến tranh nguyên nhân là cái gì, kỳ thực nói cho cùng đều chỉ bất quá là lợi ích chi tranh. Lợi ích chi tranh. Đúng, lợi ích chi tranh. Sát Lã Mạn Đở Hàn Dư gật gật đầu, lại hỏi, các người nhìn qua thế giới động vật sao? Dạ Khỉ cô hơi nghi hoặc một chút, nói, thế giới động vật. Đó là cái gì? Sát Lã Mạn Đở Hàn Dư chỉ trệ, hắn nói đến hương khởi nhất thời không có rừng, cho nên nói sai lời nói. Nhưng chỉ là sau một lát Sát Lã Mạn Đở Hàn Dư liền giải thích nói, một bản nghiên cứu động vật sinh hoạt tập tính sách. Dạ Khỉ cô lắc đầu, nói, chúng ta chưa nghe nói qua quyển sách này." Sạ Lạc Mạn Nở Hãn cười cười nói, "Quyển sách này tương đối tiểu chúng, dù sao có rất ít người sẽ đối với động vật sinh hoạt cảm thấy hứng thú, các ngươi chưa có xem cũng rất bình thường. Nhưng nhân loại kỳ thực cũng chỉ là tương đối phức tạp động vật, cho nên từ những cái kia động vật sinh hoạt tập tính bên trên cũng có thể tương đối trực quan phản ứng ra xã hội nhân loại có nhiều vấn đề, liền giống với nói chiến tranh." Dừng một chút, Sạ Lạc Mạn Nở Hãn tiếp tục nói, "Tại một mảnh trên đại thảo nguyên đồng thời sinh tồn rất nhiều như sư tử, báo săn, báo đốm, linh, cầu các loại loài săn mồi, bọn chúng đều lấy săn mồi để bỏ các loại động vật ăn cỏ mà sống." bọn chúng cạnh tranh với nhau, tranh đấu lẫn nhau, tại gặp phải đối phương thú con lúc lại không chút do dự đi giết những cái kia thú con. Không chỉ là tại chủng tộc ở giữa, liền xem như trong tại cùng một chủng tộc, bọn chúng cũng biết đối không phải chính mình huyết mạch hậu duệ phát động tiến công. Trong ngàn năm qua cũng là như thế. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Dạ Khỉ cổ chau mày, thận thận phát giác cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối cách một tầng mê vụ để cho hắn nhìn không rõ ràng. Naga tối lại là trần chờ nói, bởi vì lợi ích. Không tệ. Sa Lạc đầu cười, giải thích nói, bởi vì một mảnh kia trên thảo nguyên thảo là cố định Cho nên hắn có thể nuôi sống dê bò cũng là cố định. Mà dê bò là cố định, vậy chúng nó có thể nuôi sống loài săn mồi tự nhiên cũng là cố định. Nếu như không có tranh đấu, như vậy càng lúc càng nhiều loài săn mồi sớm muộn đều biết đem dê bò ăn sạch, tiếp đó hướng đi diệt vong. Bọn chúng tranh đấu lẫn nhau, bắt giết đối phương thú con cũng chỉ là vì giảm bất đối thủ cạnh tranh, để cho chính mình cùng mình hậu đại sống tiếp tốt hơn. Từ đó đạt đến một cái sinh thái cân bằng. Đồng dạng, nếu như đem thế giới này xem như một cái cực lớn thảm nguyên, những cái kia dê bò so sánh đủ loại tài nguyên, mồi cỗ ra so với làm loài săn mồi Như vậy ở giữa quốc gia phát sinh chiến tranh cũng đã rất dễ lý giải. Giống như là trước đây nguyên nhân bắt nguồn từ ta lần thứ hai giới nghỉ ra đại chiến, nói cho cùng cũng chỉ bất quá là ta đang tranh thủ vũ quốc lợi ích mà thôi. Dạ thị cổ ba người sắc mặt thảm hạ củ, ánh mắt bên trong cũng là có chút ho mang. Sa Lạ Mạn Đở Hàn giở lời nói thông tục dễ hiểu, ba người bọn họ đều tương đối trực quan thấy được bản chất của chiến tranh. Nhưng chính là bởi vì dạng này trong lòng bọn họ tín niệm mới xuất hiện dao động. Dính đến sinh tồn dạng này bản chất vấn đề, tranh đấu căn bản không cách nào tránh. Tất cả mọi người khoái hoạt không nổi nữa, coi như thật sự hiểu nhau thì có thể làm gì? Để cho mọi người cùng nhau ôm đi chết sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Giá thú còn đều biết vì sinh tồn mà chiến, so giá thú còn có khả năng nhiều tham lam cùng dục vọng nhân loại như thế nào ngừng đấu tranh. Tất nhiên tranh đấu không cách nào tránh khỏi, lại từ đâu tới chân chính hòa bình. Bọn hắn cố gắng trước đó tựa hồ cũng chỉ là đang làm buồn công. Cái gọi là hiểu nhau từ đó đạt đến hòa bình chẳng qua là một câu nói nhảm mà thôi. Sắc Lạc Mạn Đờ Hàn Tử đem Dã Hỉ cổ ba người phản ứng thu hết vào mắt, cười cười, nói, như thế nào, bị hiện thực tàn khốc cho đả kích sao? Dã Hỉ nghe vậy cười khổ một cái, nói, xin lỗi Cái kết quả này thật là để cho người ta có chút khó mà tiếp thu. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn ngữ mở miệng nói, kỳ thực chỉ cần tìm được vấn đề, còn muốn tìm được phương pháp giải quyết vấn đề cũng liền trở nên đơn giản. Dạ Hỷ Cổ ba người nghe vậy cũng là hai mắt sáng lên. Dạ Hỷ Cổ dò hỏi, Hàn Dụ Sạ Mã, ngươi là nói ngươi tìm được giải quyết xung đột phương pháp? Sạ Lạc Mạn Đở Hàn ngữ gật gật đầu, nói, cho các ngươi thời gian, các ngươi có lẽ cũng có thể tìm được con đường của mình. Nhưng ở này phía trước muốn hay không nghe trước một chút ta ý nghĩ. Đương nhiên. Dạ Hỷ Cổ ba người cũng là không chút do dự nói, "Ừm." Sạ Lạc nói, cái kia trước đó ta trước tiên chính thức tự giới thiệu a." Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử đang khi nói chuyện hai mắt trở nên tinh hồng, thần sắc trở nên ngốc trợn. Một bóng người từ Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử sau lưng trong bóng tối đi ra, Dạ Hỉ Cổ ba người trong ánh mắt kinh hãi mở miệng nói, "Ta là Uchiha Hin, lần đầu gặp mặt còn xin chiếu cố nhiều hơn." Chương 27, Đồng môn, chương 27, Đồng môn. "Ngươi, ngươi, ngươi?" Dạ Hỉ Cổ kinh ngạc nói không ra lời, theo bản năng muốn đứng dậy lại phát hiện mình bị một cổ vô hình sức mạnh trói buộc, không thể nhúc nhích. tổ cùng cổ nạn tình huống nhưng là muốn tốt rất nhiều, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng còn có thể bảo trì trấn định. Cô nạn là trời sinh tính bình thản, mà nạ Nagato thì dường như là sớm đã có sở liệu. Không cần kích động, ta đối với các ngươi không có ác ý gì." Uchiha Hinata lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lại nhìn về phía nạ gạ Nagato nói, "Ngươi hẳn là đã sớm phát hiện dị thường a?" Nagato. Gia thị cổ cùng cô nạn nghe vậy tất cả giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Nagato. Nagato chần chờ một chút ngẩn đầu lộ ra hắn trong hốc mắt cái kia từng vòng gìn nhẹ gặng, nói, "Ta nhìn thấy Hạn Độ Xa Mạn Não bộ có một cố dị thường trà cơ dạ, nhưng ta không cách nào xác định là gì tình huống, cho nên không có mạo muội hành động." Nagagato lời nói được rất quyện chuyện, nhưng thì thật là kiêng kỵ hữu trí hạ truyền lực, lo lắng vạch Trần Đỗ Trí hạ truyền sau sẽ phát sinh không thể đoán được nguy hiểm, lúc này mới giữ vững trầm mặc. Mà Nagagato sở dĩ sẽ hiển lộ chính mình gìn nghệ gặng cũng chỉ là bởi vì biết Vũ Trí hạ truyền đã sớm chú ý tới ánh mắt của hắn, lúc này mới chủ động hiện lộ, lấy lộ ra thành ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn không có ở Vũ hạ trên thân truyền cảm thấy ác ý. Rất không tệ con mắt, nhưng ngươi vẫn là không nên vô cùng ỷ lại đôi mắt này sức mạnh mới tốt. Vũ Trí hạ truyền thu hồi ánh mắt, có ý riêng nhắc nhở một câu: "Ngươi đến cùng là ai?" Dạ Hỉ Cổ lúc này cũng bình tĩnh lại, thần sắc ngương trọng nhìn xem Vũ Trị Hạ Hình, lại nhìn về phía đờ Đẫn Sạ La Mạn Đở Hàn nói: "Ngươi đối với Hàn Dồ Sa Mạc làm cái gì?" "Chỉ là để cho hắn lâm vào trong ảo thuật mà thôi." U Trị Hạ liền giải thích một câu, lại nói: "Hơn nữa nói thật lên ta cũng coi như là cứu được các ngươi một mạng." Dạ Hỉ Cổ nghi ngờ nói: "Cứu chúng ta? Có ý tứ gì? Các ngươi hẳn là cũng chú ý tới Vũ Quốc trên chiến trường gần nhất dị thường a." U Trị Hạ liền chỉ chỉ Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn trên người bằng vải, mở miệng nói: "Hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi cũng tao ngộ một cái chuyện." Trong lòng Dạ Hỉ Cổ khẽ nhúc đích. Nói, ngươi là chỉ cổ nộ hạ cùng làng đã ở giữa càng ngày càng chiến đấu kịch liệt. Uchi Hạ gật gật đầu, giải thích nói, có mấy sức mạnh tham gia trong đến nơi này cuộc chiến tranh, người kia tên là Sĩ sì Mụ Dạ Đản Dũ, bởi vì muốn thu được càng nhiều lợi ích, cho nên muốn trở nên gây gắt cổ nộ hạ cùng làng đã ở giữa xung đột, kéo dài chiến tranh. Mà ta là vì ngăn cản hắn mới đi đến Vũ Quốc. Trước đó, ta cùng Sạ Lã Mãn Đờ Han nói qua, nhưng hắn đã quyết định cùng Sĩ sì Mụ Dạ Đản hiệp. Bất đắc dĩ ta mới ra hạ sách này. Dạ nghe vậy không hiểu nói, tại sao sẽ như vậy? Hẳn rồ Sạ Mạ làm sao lại cùng cái kia Sĩ sì Mụ tác? chỉ có ngừng chiến tranh vũ quốc tài năng tốt hơn phát triển không phải sao? Ngươi vẫn là quá ngây thơ." U Chỉ Hạ trên lắc đầu, hỏi ngược lại, từ lần thứ 2 giới Nụy Dạ đại chiến kết thúc đến cái này, lần thứ 3 giới Nụy Dạ đại chiến bắt đầu ở giữa cũng cùng bình một đoạn thời gian, ngươi nhìn vũ quốc được cái gì phát triển sao? Dạ thị cổ thần sắc trì trệ, suy nghĩ kỹ một chút tại trong đoạn thời gian kia vũ quốc giống như không có bất kỳ biến hóa nào, như trước vẫn là cái kia cẩn cỗi vũ quốc." U Hạ trên giảng giải nói, tại hòa bình niên đại cùng vũ quốc tiếp dắt hỏa, thổ, gió ba đại quốc là không thể nào ngồi nhìn vũ quốc phát triển. Bọn hắn sẽ ăn ý chen ép Vũ Quốc phát triển để tránh Vũ Quốc trưởng thành đến thoát ly bọn họ chư khống. Mà tại chiến tranh thời kỳ, hỏa, thổ, gió ba đại quốc lực chú ý đều sẽ bị lẫn nhau kiềm chế, Vũ Quốc cũng chỉ có tại trong cái này khoảng cách tài năng lấy được vào tay càng nhiều lợi ích. Mặc dù Vũ Quốc dân chúng cũng biết bởi vậy gặp càng nhiều cực khổ, nhưng ở xạ lạ mãn Đan Hàn loại này thượng vị giá trong mắt, dùng hy sinh một chút bình dân đem đổi lấy một chút tinh anh xuất hiện không thể nghi ngờ là vô cùng đáng giá. Giống như những dã thú kia tại đối mặt con cháu của mình lúc cũng biết từ bỏ một chút vốn sinh ra đã kèm cọ hại tử tới cam đoan khỏe mạnh hại tử tốt hơn trưởng thành. Đây là vì toàn bộ tộc đàn lợi ích mà bất đắc dĩ lựa chọn." Uchiha Chien lời nói để cho giả hỷ Cổ trực tiếp ngốc sững sờ ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới thực tế sẽ như thế tàn độc. "Vậy ngươi nói đã cứu chúng ta một mạng lại là cái gì ý tứ?" Cô nạn đối với hòa bình chấp niệm không có giả hỷ Cổ cùng Nagato sâu như vậy, ngược lại hỏi thăm về một cái khác liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích vấn đề. Uchiha Chien chỉ chỉ Nagato, nói, này liền muốn từ hắn nói đến. Ta." Nagato chỉ chỉ chính mình, mười phần không hiểu. "Ánh mắt của ngươi đã bại lộ." Uchiha Chien gật gật đầu. Nói, sĩ bù dạ đang coi trọng ánh mắt của người, đồng thời muốn dùng cái này xem như cùng xạ lạ mạn đờ hẳn dưới liên hợp điều kiện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các người ạ cắt sủ kỳ tổ chức trở thành bọn hắn lần này liên minh vật hy sinh. Lời vừa nói ra, dạ hỷ cổ ba người cũng là nghĩ tới hôm qua tập kích bọn họ những cái kia làng đá ní dạ, lạnh cả tim, như rơi vào hầm băng. Tại sao có thể như vậy? Dạ hỷ cổ nghiến răng nghiến lợi, có chút không muốn tin tưởng hiện thực này. Uchihatin.ng Phúc Trốc, lại nói Các ngươi nếu là không tin lời nói cũng không có quan hệ, ngược lại sĩ mụ dạ đan chẳng mấy chốc sẽ tới đây cùng Sạ La Mãn hắn thương lượng cụ thể hạng mục công việc, đến lúc đó các ngươi có thể lưu tại nơi này tận mắt nghiệm chứng một chút ta lời nói là thật là dạ. Dạ Kỳ cổ ba người liếc nhau một cái, sau đó cũng là gật đầu một cái. Có một số việc, chỉ có bọn hắn tự mình xác nhận mới có thể hết hy vọng. Cô Nan lúc này lại là mở miệng hỏi, "Dụ hạ Trình đại nhân, có thể mạo muội hỏi một câu, ngài vì sao mớn? giúp các ngươi?" Cố Nan có chút không biết nên như thế nào hình dung, Dụ hạ triển tiếp lời nói ra nghi ngờ của nàng. Cố Nan gật, gật đầu, nói, "Đúng U Hạ trên cười cười, nói: "Nguyên nhân có rất nhiều, ngoại trừ có người để cho ta chiếu cố các ngươi một chút, chúng ta cũng đích sắc rất thưởng thức các ngươi. Giống như ta phía trước nói, các ngươi không chỉ có ý nghĩ, hơn nữa có thể đem ý nghĩ biến thành thực tế, thật sự là đáng quý. Nhận ý thác của người." Dạ Hỉ thắc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói: "Là gì dị giải lao sư sao?" U Chỉ Hạ trên là cổ nổ Hàn Nghị dạ, cái này khiến Dạ Hỉ cổ ba người liên tưởng đến cùng là cổ nổ Hàn Nghị dạ dị giải dạ. Hơn nữa bọn hắn cùng cổ nổ hạ có liên quan chỗ cũng chỉ có dị giải dạ. Chỉ Hạ trên lắc đầu, nói: "Không phải dị giải dạ." Mà là gì rỉ giải ra một cái khác đệ tử Na Mĩ Cạ Giơ Mĩ Na Tô, xem như sư huynh của các người à. Hắn tử gì rỉ giải ra nào biết các ngươi, tại biết ta muốn tới Vũ Quốc sau phải làm phiền ta chiếu cố các ngươi một chút. Dạ thì cậu ba người nghe vậy đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn cũng đều biết Na Mĩ Cạ Giơ Mĩ Na Tô tồn tại, lại nghĩ không ra cái này chưa từng gặp mặt sư huynh vậy mà lại quan tâm như vậy bọn hắn. Phần này tình đồng môn để cho trong lòng bọn họ cũng là ấm áp, chỉ có thể nói thật không hổ là gì dị ra đệ tử của lao sư. Ký nhân phẩm là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chương 28, chiếc lý luận, chương 28, chiếc lồng lý luận. Ngươi đã là mỹ nạ tổ sư huynh bằng hữu, vậy ta gọi ngươi chuyển đại ca. Biết có gì giải dạ cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tầng quan hệ này ở phía sau, Dạ Khỉ cổ ba người đối với Vũ Trị Hạ Trần lòng cảnh giác cũng buông xuống một chút. Vũ Trị Hạ Trần cười cười nói, đương nhiên có thể. Dạ Khỉ cổ lại mở miệng nói, Chín đại ca, cái kia cái hạn độ sa mạc cùng sĩ mụ Dạ đang sự tình trước tiên không để cập tới, có thể nói cho ta một chút ngươi cái kia giải quyết tranh chấp ý nghĩ sao? Mặc dù xạ Lã Mãn hắn bị Hạ Trần dùng huyền khống sự để cho người ta kinh ngạc, nhưng Dạ cổ cũng không có quên Vũ Trị Hạ Trần nói có biện pháp giải quyết tranh chấp sự tình. Sau khi sơ bộ biết bản chất của chiến tranh, Dạ Hi Cổ là phi thường khát vọng biết giải quyết chiến tranh phương pháp. Ngay cả nạ gạ tổ cùng cô nạn cũng đều nhìn về phía Hạ Thìn, bọn hắn đối với cái này cũng phi thường tò mò. Hạ Thìn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kỳ thực phương pháp rất đơn giản, chỉ cần thay đổi lập trường là được rồi. Thay đổi lập trường? Có ý tứ gì? Dạ Hi Cổ ba người đều vô cùng nghi hoặc. Hạ Thiên cười cười, giải thích nói, thế giới này tình thế rất phức tạp, cho nên chúng ta không bằng hóa phức tạp thành đơn giản, lại từ tiểu cũng lớn. Nếu chúng ta bài trừ những nhân tố khác, Đem hai người nốt tại trong một cái lồng, mỗi ngày chỉ cấp bọn hắn một cái bánh bao, các người nói cái này chiếc lồng kế tiếp có khả năng nhất sẽ phát sinh cái gì? Tranh đoạn Dạ Hiểu cổ không chút do dự hồi đáp, một cái bánh bao căn bản không đủ hai người ăn, bọn hắn muốn còn sống chỉ có thể đi tranh đoạt cái kia duy nhất mà đầu. U Chỉ Hạ Thiên gật gật đầu, nói, không thể phủ nhận nhân tính bên trong có thật nhiều quang huy điểm tồn tại, nhưng ở trước mắt sinh tồn bản năng đại đa số người đều biết đến cấp đoạt cái kia duy nhất hy vọng sống sót. Dưới loại tình huống này, cái kia chiếc lồng chính là thế giới, hai người kia chính là người cạnh tranh, mà cái bánh bao kia chính là có hạn tài nguyên. Như vậy, ta bây giờ lại thêm một cái lượng biến đổi, nếu như lòng bên trong người kia là bản thân, là huynh đệ, là phụ tử như vậy kết quả lại sẽ như thế nào đâu. Zạ Hỉ Cổ ba người cũng là sửng sốt, lẫn nhau liếc nhau một cái. tổ mở miệng kiên định nói, nếu như bị giam trong lòng chính là ta cùng Zạ hỷ Cổ mà nói, ta sẽ đem cái bánh bao kia lưu cho Zạ Hỉ Cổ. Nagato, ngươi cái tên này. Zạ Hỉ Cổ quay đầu nhìn về phía Nagato, cảm động đến rối tinh rối mù. Uchiha trên cười cười, đối với Zạ Hỉ Cổ nói, ta cũng nghĩ thế ngươi lời nói cũng sẽ đem màn thầu lưu cho Nagato à? Dạ Kỳ cổ không chút do dự gật đầu nói, "Đương nhiên." U Chỉ Hạ Thìn nói tiếp, "Các ngươi ngẫm lại xem, lồng bên trong biến hóa cùng phía trước có khác biệt gì?" Dạ Kỳ cậu nghe vậy có chút chần chờ, nói, "Là bởi vì ta cùng nạ gạ tổ là bằng hữu, cho nên vẫn là phải dùng yêu đi cảm hóa đối phương." U Chỉ Hạ Thìn. Dạ Kỳ cổ gãi đầu một cái, mê mang nói, "Ta nói sai sao?" U Chỉ Hạ Thìn ho khan một tiếng, nói, "Mặt ngoài là như ngươi nói vậy, nhưng trên bản chất là song phương lập trường thay đổi. Tại lúc mới bắt đầu, lòng bên trong hai người cũng là đứng tại trên trên lập trường của diễn mình, vì mình mà hành động, cho nên mới sẽ sinh ra tranh đấu." Mà khi lòng bên trong người biến thành ngươi cùng nạ gạ tổ sau, lập trường liền xảy ra thay đổi, các ngươi là đứng tại cùng một cái trên lập trường. Cho nên các ngươi sẽ lẫn nhau khiêm nhường màn đầu, còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết màn thầu chưa đủ vấn đề. Dạ Khỉ cô bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bàn một cái nói, cho nên, giải quyết tranh chấp phương pháp tốt nhất chính là làm cho tất cả mọi người cũng đứng tại cùng một cái trên lập trường. Thông minh. Uchiha Thiên Tán tường nói, thiên phú không tồi của ngươi, một điểm liền rõ ràng. Là truyền đại ca ngươi dạng được quá thông suốt. Dạ cô lắc đầu, lập tức lại nói, thế nhưng là thay đổi lập trường nói đến đơn giản. Thao tác cụ thể đứng lên hẳn là rất khó a. Đây chính là ta sau đó muốn giải thích rõ. U Chỉ Hạ Trển Tu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt hỏi, các ngươi cảm thấy thôn là cái gì? Thôn? Cái này? Dạ thị cổ nhíu như mày, hắn mặc dù là vũ có người, nhưng cũng không phải là mưa người. Cho nên bây giờ U Chỉ Hạ Trển đột nhiên hỏi hắn thôn là cái gì, hắn cũng có chút đáp không được. U Chỉ Hạ Trển thấy thế cũng không có lợi thêm, nói thẳng, tại một nước nhất thôn chế thành lập phía trước, thế giới này là ở vào phân loạn thời kỳ chiến quốc, từng cái nụy dạ tộc hoặc nghị dạ tổ chức vì tranh tài nguyên mà đánh đuổi. Này liền giống như là giữ cửa hải lấy người cùng nạ gạ tổ chiếc lồng bỏ vào rất nhiều giam giữ những người khác trong lồng ở giữa. Lúc này ngươi cùng nạ gạ tổ lập trường giống nhau, xem như một cái gia tộc, mà những thứ khác chiếc lồng chính là ngoài ra gia tộc hoặc thế lực, mà các người cùng khác chiếc lồng ở giữa lập trường liền lại trở nên không đồng dạng. Tiếp đó tại vài thập niên trước, sen dụ nhất tộc cùng ngũ trì hạ nhất tộc đứng dậy, liên hợp khác gia tộc thành lập thứ nhất thôn. Thứ này cũng ngang với là đem mấy chục cái chiếc lồng lập trường tiến hành chuyển đổi, thống nhất trở thành một cái lập trường. Cứ như vậy cái này mấy chục cái chiếc lồng ở giữa mâu thuẫn liền trở nên nhỏ. Giữa hai bên cũng có lực cơ thúc, có thể thông qua một chút thủ đoạn hóa giải mâu thuẫn, cũng có thể đem mâu thuẫn thay đổi vị trí ra ngoài, nhất trí đối ngoại. Giống như là cái này lần thứ ba giới nghỉ dạ đại chiến bắt đầu. Chiến tranh lần này bắt đầu. Dạ thì cậu nghe vậy sướng sở, nghi ngờ nói, chính đại ca, cái này lần thứ ba giới nghỉ dạ đại chiến bắt đầu chẳng lẽ không phải bởi vì làng cắt thứ cả dẹt đệ ta mất tích sao? Uchi Hạ Trinh lắt đầu, nói, thứ cả dẹt đệ ta mất tích là chiến tranh dây dẫn nộ, mà không phải chiến tranh chân chính bắt đầu Trên tư thế, làng Cắt bởi vì lần trước chiến tranh thất bại cùng Phong Quốc Đại dành một chút bất đồng, để cho làng Cắt tài chính xuất hiện thiếu hụt, thoa không vào ra, từ đó làm cho nội bộ bọn họ xuất hiện rất lớn mâu thuẫn. Những thứ này mâu thuẫn không có cách nào hóa giải, vậy cũng chỉ có thể giải quyết gây mâu thuẫn người. Cho nên bọn hắn liền lấy thứ cả dẹp đệ tam mất tích vì cớ, để cho làng Cắt trên dưới ủy sỉn, dùng đại mâu thuẫn che đậy mâu thuẫn nhỏ, đem mâu thuẫn chuyển tới bên ngoài, phát động chiến tranh. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, trong thôn Bạch Phế Đại Hưng, khắp nơi cần nhân thủ, trước kia những cái kia mâu thuẫn nhỏ cũng liền tiêu trừ cho vô hình. Giống làng đã Làng mây các cái khác tồn tình huống kỳ thực cũng đều là cơ bản giống nhau, cho nên liên tiếp hạ trạng gia nhập chiến tranh. Nói cho cùng, mỗi một lần chiến tranh cũng là nội bộ lợi ích một lần đại tẩy bài. Cái này cũng là làng cắt rõ ràng là Ngũ Đại Quốc bên trong yếu nhất nhận thôn lại hướng Ngũ Đại Quốc bên trong tối cường cổ nổ hạ tuyên chiến nguyên nhân trọng yếu. Dạ thị cổ ba người nghe vậy thần sắc đều là vô cùng nghiêm trọng. Dạ thị cổ thấp giọng lẩm bẩm, thì ra tại chiến tranh đằng sau còn ẩn dấu vấn đề như vậy sao? Là ta trước đó đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nagato nhìn về phía Uchiha Hinata, mở miệng nói, chính đại ca Như thế nói đến, coi như lập trường giống nhau cũng khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp a. Uchiha trên gật đầu nói, đây là bởi vì coi như ở vào cùng một cái đại lập tràng mỗi người đều vẫn là có chính mình tiểu lập trường. Nạ tổ cao mày nói, cho nên vẫn là khó mà lấy được chân chính hòa bình sao? Dĩ nhiên không phải. Uchiha trên cười nói, có đại lập tràng tồn tại, liền có thể dùng hòa bình thủ đoạn đi trừ khử tiểu lập trường tranh chấp. Hơn nữa một cái thống nhất đại lập trường chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là giải phóng sức sản xuất. Chương 29, đổ máu hy sinh, từ chúng ta bắt đầu, chương 29, đổ máu hy sinh, từ chúng ta bắt đầu giải phóng sức sản xuất. Có ý tứ gì?" Dạ Khỉ cổ ba người đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua từ ngữ này. Uchi Hạ Thiên nghiêm túc nói, "Chớ xem thường một bước này, đây là mấu chốt trong mấu chốt." Dạ Khỉ cổ ba người cùng xuống ý thức ngồi thẳng người, treo lên 12 phần lực chú ý, không muốn buông tha Uchi Hạ Thiên sau đó muốn nói gần từng chữ. Uchi Hạ Thiên không có trực tiếp giảng giải cái gọi là giải phóng sức sản xuất là có ý gì, mà là hỏi ngược lại, "Các người muốn truy cầu hòa bình, vậy các ngươi truy cầu hòa bình mục đích thì là cái gì chứ?" Dạ Khỉ hồi đáp, "Đương nhiên là vì để cho tất cả mọi người vượt qua tốt hơn thời gian." Không cần tiếp qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. U Chỉ Hạ Thiên lại hỏi, vậy ngươi trong miệng đại gia lại là chỉ ai đây? Dạ cô nhíu như mày, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là tất cả mọi người. U Chỉ Hạ Thiên ý vị thông trường liếc Dạ Hỉ cô một cái, trầm giọng nói, nhưng nếu là ta cho ngươi biết, nếu như chỉ là đơn thuần hòa bình cũng không thể thay đổi hiện trạng, dù cho không có chiến tranh, đại gia vẫn như cũ biết sinh hoạt trong nước sôi lửa bằng đầu. Làm sao có thể? Dạ Hỉ cô lắc đầu, khó có thể tin. Nagato cùng trong mắt cô nạn cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Dạ Hỉ ba người cũng là chiến tranh cô nhi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn gặp phải đến hết thảy cực khổ cũng là bắt nguồn từ chiến tranh. Chỉ cần không có chiến tranh, tự nhiên là không cần lại gặp chịu những khổ kia khó khăn. Cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang suy nghĩ như thế nào kết thúc chiến tranh, truy cầu hòa bình. Bây giờ Vũ Quốc Hạ trình lại nói cho bọn hắn, cho dù không có chiến tranh, cực khổ cũng sẽ không có thay đổi chút nào, cái này khiến bọn hắn thật sự là khó mà tiếp thu. Đương nhiên cái này cũng là Vũ Quốc tình huống đặc biệt hạn chế dạ hi cổ ba người nhận thức. Vũ Quốc mặc dù cũng là một nước nhất chế, nhưng Vũ Quốc là tiểu quốc, lại là mấy năm liên tục khổ chiến chi địa, cho nên Vũ Quốc không có đại danh cũng không có ảnh. Vũ quốc chỉ có một thủ lĩnh, đó chính là Sạ Lạp Mạn Đởn Hãn. Tại Vũ quốc hoàn cảnh đặc thù phía dưới, mọi người đầu tiên phải cân nhắc chính là vấn đề sinh tồn, cũng không có sinh sôi quý tộc thổ dưỡng. Mặc dù tại Vũ quốc cũng có sinh hoạt đến tương đối hơi tốt một đám người, nhưng bọn hắn tối đa chỉ là không nhìn tầng dưới chót bình dân sinh tử, đối với tầng dưới chót bình dân bóc lột không hề giống địa phương khác nghiêm trọng như vậy. Cho nên chưa bao giờ từng đi ra Vũ quốc dạ Hỉ cổ ba người không biết thế giới này chân thực diện mục cũng rất bình thường. Uchi Hạ Thiên không có rảnh rỗi, dò hỏi, "Ba người các ngươi hẳn phải biết quý tộc tồn tại a?" Dạ Kỳ cổ ba người gật gật đầu, cái này bọn hắn nên cũng biết. U Chỉ Hạ Trình lại hỏi, vậy các người đối với những quý tộc kia nhìn thế nào? Dạ Kỳ cổ ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với cái này căn bản liền không hiểu rõ, như thế nào có thể sẽ có giải thích của mình. U Chỉ Hạ Trình thấy thế lúc này mới lên tiếng giải thích nói, đơn giản tới nói quý tộc chính là nắm trong tay đại lượng tài nguyên người. Bọn hắn lấy chiếm thế giới không chấm 1 cũng chưa tới nhân số nắm trong tay thế giới này 70 trở lên tài nguyên. Nghĩ dạ là trong mắt bọn họ công cụ, bình dân là vì bọn hắn sáng tạo tài phú châu ngựa, chiến tranh chẳng qua là bọn hắn phân phối lợi ích thủ đoạn cấp người có thể không tưởng tượng nổi, mặc dù giới nghỉ ra đại chiến đánh 3 lần, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến những quý tộc kia các lao ra hàng đêm sinh ca sinh hoạt. Cho dù là tại thời kỳ hòa bình, tầng dưới chốt các bình dân vẫn như cũ muốn chịu đủ thượng tầng quý tộc bóc lột. Bọn hắn tại ruộng đồng ở giữa khổ cực làm việc, nhưng đạt được hơn phân nửa đều phải nộp lên cho quý tộc, chỉ lưu một điểm miễn cưỡng no bụng lương thực. Mà một lần thiên hai, một lần nhân họa liền sẽ có vô số gia đình sụp đổ. Tốt một chút bán gia sản lấy tiền để cầu đường sống, không có nhà sinh gia cũng chỉ có thể bán con bán cái biến thành nô lệ, hoặc là vào rừng làm cướp. Trên thế giới này, ngoại trừ những quý tộc kia điểm tập kết có thể sừng tụ phồn vinh, khác đại bộ phận chỗ cơ bản đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. U Chỉ hạ truyền ngữ khí trầm trọng, thanh em bên trong đè nén phẫn nộ. Trước đó tại trong hạ nhìn thấy cơ bản đều là thế giới này phồn hoa nhất một mặt. Phồn vinh thương nghiệp, náo nhiệt đường đi, sinh hoạt tiện ổn đáng người. Tuyệt hồ duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là nhị gia ở giữa chiến tranh rồi. Nhưng cái này thế giới khoa học kỹ thuật tại phương diện một chút phát đạt đồng thời càng nhiều mặt hơn mặt vẫn là vô cùng rất lại phía sau, mọi người vẫn là ở vào làm nông thời đại. Cho nên tại cái này sức sản xuất cực kỳ rất lại phía sau thời đại, ai nào biết những cái kia phồn hoa đường đi sau lưng cất giấu bao nhiêu nhân dân lao động mồ hôi và máu đâu. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện đối với phương diện này, nhất là trừ quan thể hiện đại khái là là xong quốc các bình dân dốc hết tất cả cũng góp không ra một cái bê cấp nhiệm vụ thù lao. Thế giới này không phải là dạng này. Cái gọi là lý dạ cũng không nên là như vậy. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dạ Hỉ cô tự lầm bẩm, toàn thân run lên. Naga tổ nhìn nghệ gẳng bên trong cũng đầy la mê mang. Bọn hắn lúc trước nghĩ chỉ có hòa bình, cho là chỉ cần hòa bình, cuộc sống của mọi người liền sẽ tốt hơn đứng lên nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến cho dù là hòa bình cuộc sống của mọi người cũng sẽ không tốt hơn. Uchi Hạ Trần nói tiếp, kỳ thực trên thế giới này tài nguyên còn rất nhiều, chúng ta bây giờ độ khai phá có lẽ liền 1% cũng không có. Chỉ có điều có như vậy một phần nhỏ người đã hưởng thụ số lớn tài nguyên, cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý những người khác trải qua như thế nào, chỉ cần bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại có thể tiếp tục hưởng thụ là được rồi. Thế giới này giai tầng cũng theo đó cố hóa xuống. Nô lệ hài tử hay là nô lệ, bình dân hải tử hay là bình dân, kẻ chết thay tử hay là kẻ chết thay, mà quý tộc nhi tử vẫn là quý tộc. Cho nên muốn phải cải biến đây hết thể cũng chỉ có thể đánh vỡ hiện hữu quy định, lần nữa thành lập mới quy định. Muốn làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt vậy cũng chỉ có thể tại đem toàn thế giới thống nhất thành cùng một cái lập trường điều kiện tiên quyết, thay đổi hiện hữu quy định, giải phóng sức sản xuất, sáng tạo ra nhiều tư nguyên hơn. Cái này cũng là đáp án lấy được sau Hữu Trí Hạ Thịnh đang quan sát thế giới này nhiều năm như vậy. Muốn triệt để thay đổi thế giới này cần phải cái này ba thứ kết hợp không thể. Giác Hỷ Cổ thần sắc phiền muộn, nhìn về phía hạ Chỉnh mở miệng nói Đại Ca, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng muốn hoàn toàn thay đổi thế giới này hiện hữu quy định nhất định sẽ gặp phải rất nhiều lực cản a." Dạ thị cổ cũng không ngu xuẩn, rất nhanh liền hiểu được Cụ Hạ Thìn trong giọng nói hàm ý, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Dạ thị cổ thấy trước Cụ Trị Hạ truyền ý nghĩ nếu thật là thực hành đi xuống chắc chắn là sẽ ở toàn bộ giới nghị dạ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hy sinh như vậy để cho hắn nhìn mà phát khiếp. U Hạ Thìn cũng không có che giấu, nói thẳng, bởi vì những nhân tộc kia bên trong nắm giữ trên thế giới này phần lớn tài nguyên, cho nên chúng ta nếu muốn thay đổi, nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Dừng một chút, Uchiha Chihate ánh mắt kiên định, ngữ khí thâm trầm nói, "Nhưng từ xưa biến đổi không có không chảy máu người hi sinh. Tất nhiên ta thấy được, cũng sẽ không đem vấn đề lưu cho hậu bối đi giải quyết. Đồ máu hi sinh, từ chúng ta bắt đầu." Chương 30, đại ca là đúng, chương 30, đại ca là đúng. Zagihiko, Tổ cùng cô nạn ba người đều kinh ngạc nhìn kiên định đũ chỉ hạ hình. Giờ khắc này, ba người bọn họ đều chỉ cảm giác Uchiha Chihate thân hình vô cùng cao lớn, trên giới quanh người đều đang phát sáng, tựa như một vòng tử tử bay lên thái dương. Uchiha Chihate tiếp tục nói, Có thể các ngươi sẽ cảm thấy ta cấp tiến, nhưng đây là bởi vì các ngươi không biết ta đôi mắt này thấy qua như thế nào con cảnh. Tại được chứng kiến thế giới này Hắc Ám chi Hậu, có thể các ngươi lại so với ta càng thêm cấp tiến. U Chỉ Hạ trên lời này cũng không phải bắn tên không đích. Dạ Hỉ Cổ như thế nào tạm thời không nói, Naga tổ tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện thế nhưng là kẻ nền vác gạo. So với muốn để toàn bộ thế giới đều cùng một chỗ vác gạo nạ gạo tổ tới nói, U Chỉ Hạ trình tự hỏi cũng coi như là ôn hòa phái. Dạ Hỉ Cổ trầm mặc không nói gì, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Hắn bây giờ cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nagato lúc này lại là mở miệng do hỏi, "Chính đại ca, ta còn có một cái nghi vấn, vì cái gì thay đổi quy định cùng giải phóng sức sản xuất điều kiện tiên quyết là phải có một cái thống nhất lập trường?" Uchiha Chih nghe vậy nở nụ cười, nói, "Đây là một cái vấn đề rất tốt. Chúng ta tới trước nói một chút thay đổi quy định tình huống. Nếu quốc gia khác đều không thay đổi, chúng ta đơn độc tại Hỏa Chi Quốc phát động biến đổi, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì?" Nagato lắc đầu, hắn chính là không minh bạch tròn nên mới đặt câu hỏi. Uchiha Chih chắc chắn nói, "Ta dám khẳng định, còn lại quốc gia tại phát hiện Hỏa Chi Quốc biến hóa sau đó nhất định sẽ đối với Hỏa Chi Quốc hợp nhau tấn công." tổ nhíu như mày, nghi ngờ nói: "Vì cái gì? Nếu như Hỏa Chi quốc biến đổi có hiệu quả, quốc gia khác không nên bắt chước sao?" Người đánh giá thấp nhân tính ác. Uchiha Rin lắp đầu nói: "Hỏa Chi quốc biến đổi đơn giản tới nói chính là đem số ít người trong tay tài nguyên phân phối đến trong đại bộ phận nhân thủ, đây đối với bây giờ những cái kia vừa người được lợi ích tới nói không cách nào tiếp nhận, cho nên mới sẽ có đổ máu, hy sinh. Cho dù dạng này biến đổi để cho Hỏa Chi quốc phần lớn người đều trải qua ngày tốt lành, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này quốc gia khác vừa người được lợi ích mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn sẽ xem Hỏa Chi quốc biến đổi thành dị loại" Tiếp đó lợi dụng trong tay tài nguyên nhất lên dư luận, đối với hỏa chi quốc dùng ngồi bút làm vũ khí, phát động chiến tranh. Liên giống với làm một chùm sáng chiếu vào âm u gian phòng, trong phòng dơ bẩn bẩn thỉu bị quang hiện ra, cái này chùm sáng cũng liền có tội. Đánh vỡ cũ quy định nhất định sẽ đắc tội chế độ cũ độ vừa người được lợi, ích, song phương trời sinh liền đứng tại mặt đối lập. Cho nên muốn phải cải biến quy định đầu tiên là muốn thống nhất lập trường, dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều vô vị đổ máu hy sinh. Ngay từ đầu liền phát động biến đổi lại đi thống nhất lập trường và trước tiên thống nhất lập trường lại đi phát động biến đổi cả hai gặp được lực cản chắc chắn là không giống nhau. Cái sau những cái kia vừa người được lợi ích có thể còn sẽ ôm lấy mong đợi sẽ không liều chết phản kháng, nhưng cái trước chính là vạch mặt không lưu một điểm chỗ trống, những cái kia vừa người được lợi ích đương nhiên sẽ không lại ôm lấy tâm lý may mắn. Ta minh bạch. Nagato gật đầu một cái, lại hỏi, cái kia giải phóng sức sản xuất đâu? Cái này thì càng đơn giản. Uchiha trên cười cười, nói, cái gọi là giải phóng sức sản xuất tại trên bản chất kỳ thực chính là sáng tạo nhiều tài nguyên hơn. Nếu như không có một cái thống nhất luật trường, những thứ này nhiều hơn tại nguyên nhưng là sẽ để cho người đỏ mắt. Đông dạng lấy Hỏa Chi Quốc làm dụ. Hỏa chi quốc địa vực ở thế giới trong các nước cũng là nhất là phi nhiều, cũng là sản vật tài nguyên rất phong phú nhất. Cho nên các ngươi cũng nhìn thấy, từ lần thứ nhất giới lý ra đại chiến bắt đầu, cũng là quốc gia khác trước tiên đối với Hỏa chi quốc tiến chiến, đều nghi từ trên thân Hỏa chi quốc kéo xuống một miếng thì tới. Dạng này sẽ chỉ làm kích phát càng lớn xung đột. Cho nên ta mới có thể nói thay đổi quy định cùng giải phóng sức sản xuất điều kiện tiên quyết là phải có một cái thống nhất lập trường. Nagato gật đầu, cũng là giải khai nghi ngờ trong lòng. Nagato trần chờ một lát sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Uchi Hatachi nói, "Chindaika, vậy ngươi bây giờ có cái gì tính thực chất kế hoạch sao?" gato raỉ cổ cùng cô nạn hai người nghe vậy cũng là kinh ngạc nhìn về phía Nagato. Nagato có thể nói ra như vậy không khác là đang chứng tỏ muốn gia nhập vụ chỉ hạ trình đội ngũ rakhỉ cổ cùng cô nạn hai người cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào một đoạn nói chuyện Nagato liền làm ra quyết định như vậy. Nagato nhìn về phía hai người nói nghiêm túc ra khi cổ cô nạn chỉ lại ca mạch suy nghĩ là đúng chúng ta hạ cảủ kỳ tổ chức hành động Mặc dù nhìn như rất có hiệu quả dẫn động rất nhiều người gia nhập vào chúng ta nhưng chúng ta trong lòng kỳ thực đều rất rõ ràng cô nộ hạ cùng làng đã ở giữa ngừng hay không chiến Có rút lui hay không binh cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cô nô hạ cùng làng đá đều chỉ sẽ vì tự thân lợi ích mà hành động, căn bản sẽ không để ý ý nghĩ của chúng ta. Phải cải biến loại này hiện trạng, chỉ có thống nhất, chỉ có biến đổi, chỉ có chúng ta đều ở vào cùng một cái lập trường thời điểm, bọn hắn mới có thể nghe chúng ta nói chuyện. Chỉ có biến đổi hiện hữu quy định, đại gia tài năng chân chính được sống cuộc sống tốt. Nagato có chút kích động, hắn đã tìm được giải khai nguyên rủa này phương pháp. Gia thị cô ngơ ngác nhìn Nagato, thân thể hơi run rẩy. Kỳ thực Dạ Hỉ Cổ đối với Vũ Trì Hạ Chín lời nói cũng rất là tâm động, chỉ bất quá bây giờ thân là A Ca Sụ kỳ tổ chức thủ lĩnh hắn muốn so nạ gạ tổ suy tính được càng nhiều. Nói cho cùng, Dạ Hỉ Cổ vẫn chỉ là mới gặp Vũ Trì Hạ Chín, đối với Vũ Trì Hạ Chín còn không cách nào làm đến hoàn toàn tín nhiệm. Vũ Trì Hạ Chín cười cười, nói, kỳ thực các ngươi cũng không cần làm cái gì quyết định, hôm nay chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự, ta còn muốn tại Vũ Quốc đợi một thời gian ngắn, chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ đối phương. Hơn nữa coi như ta rời đi Vũ Quốc cũng không có gì, đại gia cùng cố gắng, ta cái này đại môn từ đấu đến cuối cho các ngươi rộng mở. Dazhi cổ cùng cô Nạn nghe vậy cũng là thở dài một hơi, đối với Uchiha Chien cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Nagato cũng không có lại kiên trì cái gì, giống như Uchiha Chien nói, hắn cũng không gấp tại cái này nhất thời. Dazhi cô nhìn về phía Uchiha Chien từ trong thâm tâm nói, "Cảm ơn ngươi, Chien đại ca. Hôm nay trò chuyện thật là làm cho ta mở rộng tâm mắt." Uchiha Chien lắc đầu, cười nói, "Lẫn nhau học tập thôi, ý nghĩ của các ngươi cũng cho ta có rõ ràng cảm lộ." Dừng một chút, Uchiha Chien bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, "Nói xong lý niệm, chúng ta bây giờ lại đến kể một ít thực tế đồ vật à?" Dạ thị cô nghe vậy sửng sở, lập tức trần chờ nói, "Chỉ đại ca là chỉ sĩ mụ dạ đang cùng Hàn dỗ xả mạ sự tình. Chuyện này có ta cho các ngươi vương tâm, các ngươi không có việc gì." U Chỉ Hạ Thiên đầu tiên là lắc đầu, lại nói, "Ta muốn nói là một kiện khắc cùng các ngươi sống còn sự tình." Dạ thị cô ba người nghe vậy lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng là thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Ngoại trừ sĩ mụ dạ đang cùng xả Lã Mãn Đở Hàn bên ngoài còn có người coi trọng bọn hắn ạ cát thủ kỳ tổ chức. U Chỉ Hạ Thìn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Gần nhất có phải hay không có một cái mang theo kỳ mặt nạ người thần bí tìm tới các ngươi?" Chương 31, Uchiha Hama đã ra, chương 31, Uchiha Hama đã ra. Cùng Dạ Hỉ Cổ ba người lộ ra một chút liên quan tới Uchiha Obito tổ sự tình cũng là Uchiha Chien đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Bây giờ Uchiha Obito một lòng muốn dụ đạo nạ gã tổ rơi vào hãm. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha Obito liền vì thế sát hại muốn đi trợ giúp rơi vào xỉ mù Dạ đang cùng Sạ La Mãnh Der Han giữa hai người cạm bẫy Dạ Hỉ Cổ ba người ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, thúc đẩy Dạ Hỉ Cổ tử vong. Uchiha Chinh đến mặc dù đã ở một mức độ nào đó cải biến chuyện này. Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, Uchiha Obito chắc chắn còn có thể đi tìm cơ hội khác. Nếu như Dazhi hỷ cậu ba người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị Uchiha Obito nắm mũi dẫn đi. Dazhi và cậu ba người nghe vậy cũng là sức sở, nhớ tới tại bọn hắn hạ cả sủ kỉ tổ chức thành lập phía trước cái kia tìm tới cửa quá nhân. Dazhi cô mở miệng nói, "Chính đại ca, ngươi biết cái kia tự xưng là Uchiha đã giả người thần bí." Uchiha Rin như mày, nói, "A, xem ra hắn cùng các ngươi đã có tiếp xúc." Dazhi cô gật, gật đầu, nói, "Tại ba người chúng ta vừa mới bắt đầu hoạt động thời điểm, Cái kiêu tự xưng là vũ trị hạ mã đa dạ người thần bí lại tìm muốn tới. Mục tiêu của hắn là Nagato. Chuẩn xác mà nói là Nagato gìn nệ gặm. Hắn nói tổ chức của hắn kế thừa lục đạo tiên nhân chuyển thừa xuống ý chí, muốn dẫn đạo nắm giữ gìn nệ gặm người đi lên con đường chính xác. Nói cái gì có ánh sáng chỗ liền có ám, có người thắng cái khái niệm này liền sẽ có kẻ bại, vì thủ hộ hòa bình loại này tư tưởng ích kỳ tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh, vì thủ hộ yêu thì sẽ sinh ra hận. Lời hắn nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng hắn nói muốn chém đứt thế gian nhân quả, sáng tạo một cái chỉ có yêu, chỉ có người thắng, chỉ có thế giới hòa bình. Loại chuyện này như thế nào có thể làm được? Ta cảm giác mục đích của hắn cũng không đơn thuần, cho nên liền cự tuyệt hắn. Dã Hỉ Cổ hồi tưởng lại cái tia Thiên Hòa Uchiha Obito gặp mặt, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Khí thế của đối phương quá mức ngâm u, toàn thân trên giới đều tràn ra huyết tinh khí tức, liền như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngày hôm đó đi qua dạ hỷ Cổ một đoạn thời gian rất dài cũng không có ngủ qua một cái hào giác, chỉ sợ hắn lần nữa tìm tới cửa. Nghĩ tới đây Dã Hỉ nhìn về phía Uchiha hạt hỉn, hiếu kỳ dò hỏi, "Chỉ đại ca, ngươi biết người thần bí kia là ai chăng?" Biết. Uchiha hạt hỉn gật đầu, nói Mặc dù hắn không phải hữu chí Hạ Mạ Đa Dạ, nhưng hắn đích xác cùng hữu Mạ Đa Dạ có chút quan hệ, xem như hữu chí Hạ Mạ Đa Dạ người thừa kế. Dạ thị cậu nghe vậy sửng sợ, không nghĩ tới người thần bí kia còn thật sự cùng truyền thuyết chung nhận giới tu la có liên hệ. U Chí Hạ tiếp tục nói, về phần hắn lời nói các ngươi nghe một chút là được rồi, tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Đó chỉ là một liền chính hắn đều bị mơ mơ màng màng hoang luôn. Nagato khẽ nhíu mày, do hỏi, "Chính đại ca, ngươi nói là người kia theo đuổi chỉ có người thắng, chỉ có yêu lý tưởng là một cái hoang luôn?" Nagato không thể phủ nhận là hắn ngay lúc đó sắp thực thiếu chút nữa thì bị Uchiha Obito thuyết phục. Nếu không phải là lúc đó giả hỷ cổ quả quyết cự tuyệt Uchiha Obito, Nagato có lẽ thật sự sẽ ở dưới xung động nhất thời gia nhập vào Uchiha Obito tổ tổ chức. Đây không chỉ là bởi vì Uchiha Obito hướng bọn hắn miêu tả mỹ hào thế giới, đồng dạng cũng là bởi vì Uchiha Obito đối với Jinnai gãn hiểu rõ. Nagato cũng một mực tại truy tìm hắn Jinnai gãn bí mật. Uchiha Thiên gật gật đầu, giải thích nói, tại chúng ta Uchiha nhất tộc, tộc địa trong đền thờ có một khối tự rất lâu phía trước truyền thừa xuống đặc thu đá phía trên ghi lại chỉ có chúng ta vũ trì hạ nhất tộc xạ gìn gặm tài năng nhìn thấy bí mật, trong đó có gìn nghệ gặm mở mắt phương pháp, cũng có một cái sáng tạo chỉ có người thắng, chỉ có yêu mỹ hảo thế giới phương pháp. Dị nghệ gặm mở mắt phương pháp. Nagato nghe vậy sửng sở, kinh hay nói, gìn nghệ gặm là từ xạ gìn gặm tiến hóa mà đến. Nạ tổ đối với vũ trì hạ trình nói ra được có liên quan gìn nghệ gặm tin tức quá mức kinh ngạc, liền cái kia sáng tạo mỹ hảo thế giới phương pháp đều xuống ý thức không để ý đến. Dạ Cổ cùng Cổ nạn hai người cũng đồng dạng là khiếp sợ không thôi, theo bản năng nhìn về phía Nagato dị nghệ gặm. U giải thích nói, "Chúng ta Hự Hạ nhất tộc chính là Lục Đạo Tiên Nhân trưởng tử Ẩn Giả Hậu Duệ, kế thừa Lục Đạo Tiên Nhân tiên nhân mạch. Mà Sâm Chi Xèn Du nhất tộc nhưng là Lục Đạo Tiên Nhân thứ tử Ảs Hộ Giả Hậu Duệ, kế thừa Lục Đạo Tiên Nhân tiên nhân thể. Dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc xạ Dĩn gặng tiến hóa đến cực hạn chính là Hệ Tợ Mạn Mạn Dễ Kỷ Hự Sạ Dĩn đặng. Nhưng nếu như là vệ Tợ Mạn Mạn Dễ Kỷ Hự Sạ Dĩn gặng lấy được Xèn Du nhất tộc sức mạnh sau, sẽ thúc đẩy Sạ lần nữa hóa, nhận được Lục Đạo Tiên Nhân sức mạnh, cũng chính là Dĩn mẹ Hạ Triển cũng không có đem lời nói toàn bộ Dù sao ẩn giở giạ trá cờ giạ cùng Asu Hũ giạ cờ giạ sự tình quá mức bí mật, nói ra ngược lại sẽ giảm xuống có độ tin cậy. Cho dù là dạng này, giạ dạ thị cổ ba người cũng là bị Uchiha truyền lời nói chấn kinh đến tột đỉnh. Nagato lẩm bẩm nói, nhưng ta không phải Uchiha nhất tộc, cũng không phải Senju nhất tộc, vì sao lại có gì nề ngạng? Nagato không có đem lời nói xong, hắn đạo ý thức được hắn này đôi dịn nệ gặm sau lưng cất giấu một cái cực lớn âm u. Mà Uchiha trên lời kế tiếp cũng xác nhận hắn phỏng đoán. Uchiha trên mở nói, "Không tệ, ngươi này đôi dịn nệ cũng không phải chính ngươi." mà bị vũ trụ hạ mạ đa dạ gửi tại nơi nơi này. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì vũ trụ ma kỵ nhất tộc là xèn dụ nhất tộc họ hàng, cũng là a hồ giả sau, cũng nắm giữ thức tỉnh tiên nhân thể khả năng. Chỉ có vũ trụ ma kỵ nhất tộc cùng xèn dụ nhất tộc thể chất tài năng mang động đôi mắt này, mà giới lý dạ bên trong vũ trụ ma kỵ nhất tộc cùng xèn dụ nhất tộc người đã không nhiều lắm, Naga ngươi chính là bị vũ trụ hạ mạ đa dạ chọn chúng quân cờ. Naga to sắc một chút liền âm trầm xuống, bởi vì hắn này đôi dịnh nghệ gì gì đạo, trận cho là mình chính là trong truyền thuyết vận mệnh chi tử, trong thế giới này tồn tại là thủ gánh vắc không hề tầm thưởng sứ mệnh. Nhưng bây giờ hắn lại biết mình chẳng qua là một cái dùng để ôn dưỡng người khác con mắt và chứa, một cái trong tay người khác con cờ, cái này khiến hắn sao có thể thản nhiên tiếp nhận. Mà dạ hỉ cố lại là nghĩ tới một cái điểm không hợp lý, mở miệng nói, thế nhưng là Uchiha mà đạ dạ không phải tại rất lâu phía trước liền bị đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà giết chết sao. Lúc kêu Nagato còn chưa ra đời à. Nagato cùng cổ nàng nghe vậy cũng là nhìn về phía Uchiha thìn. Về mặt thời gian tới nói, nơi này đích xác là không hợp nhau lại đầu Giải thích nói, kỳ thực Uchiha Madara đã dạ cũng chưa chết tại trong lần chiến đấu đó, tương phản hắn còn tại đằng kia lần trong chiến đấu lấy được xẹt rủ hạt mạ sức mạnh. Chúng ta Uchiha có một loại tên là ý dạ nạt đồng vật, có thể sửa chữa thực tế bất lợi với mình của diện. Uchiha Madara đã dạ chính là dùng thuật này chết dạ thoát thân. Chương 32, chuyển thừa, chương 32, chuyển thừa. Dừng một chút, Uchiha lại tiếp tục nói, chỉ có điều làm Uchiha Madara dung hợp xẹt rủ hạt mạ sức mạnh mở ra gìn nệ gằng lúc hắn đã dạ. Hắn bất lực lại đi hoàn thành cái kia truyền thừa trên tấm bia đá ghi chép nhất định phải nắm giữ gìn nghệ gặm tài năng đặt thành hòa bình kế hoạch. Thế là hắn tại đem gìn nghệ gặm cắm vào trong cơ thể của Dickton đồng thời bắt đầu tìm kiếm người thừa kế. Các người nhìn thấy người đeo mặt nạ kia chính là bị ủ Trị Hạ Mã Đạ Dạ chọn chúng thằng xui xẻo. Thằng xui xẻo. Dạ Hỉ cậu nghe vậy nghi ngờ nói, tại sao nói vậy? Có thể kế thừa ủ Trị hà Mã Đạ Dạ y bắt chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Tại Dạ Hỉ cậu xem ra, ý chí là chính mình mà tiếp nhận độ trì Hạ Mã Đạ bồi dưỡng không nhất định không phải thừa kế Vũ Trị Hạ Mã ý chí. Có thể tăng cường thực lực của mình liền có thể tốt hơn thực hiện ý chí của mình, cái này không có gì không tốt." Uchiha Hachin lúc đầu nói, "Uchiha Mả đã dạ chọn lựa người thừa kế phương pháp cùng người nghĩ có chút không giống. Vì có thể để cho người đeo mặt nạ kia kế thừa chính mình ý chí, Uchiha Mả đã dạ thế nhưng là chủ tính rất lâu." Dừng một chút, Uchiha Hachin nhìn về phía giả Hỉ cô nói, "Không sai biệt lắm chính là nhường người chết trước một lần, sau đó lại nhường người tận mắt thấy cổ nạn chết ở nạ gạ tổ trên tay loại trình độ này." Dạ Hỉ cô giật cả mình, một chút liền hiểu được Uchiha Hachin muốn biểu đạt ý tứ. Loại chuyện này thật đúng là Dã Khỉ Cổ không cách nào nói hết loại cảm giác này, ngược lại hắn tuyệt đối không tiếp thụ được loại này thực tế. Uchiha Chii tiếp tục nói, nói tóm lại Uchiha Hama đã dã cái kia cùng nói là tại bồi dưỡng người thừa kế chẳng bằng nói là tại bồi dưỡng một con cờ. Khi Uchiha Hama đã dã người thừa kế thế nhưng là không có nhân quyền. Dã Khỉ Cổ đờ đẫn gật gật đầu, hắn bây giờ đã không còn hâm mộ Uchiha Obito có thể được đến Uchiha Hama dã dã nuôi dưỡng. Uchiha Obito đích thật là thằng xui xẻo. Nagato đang trầm mặc một hồi lâu sau lại mở nói, đại ca, ta muốn biết Uchiha đã dã kế hoạch là cái gì? Xem như một con cờ." Nagato cũng muốn biết để cho hắn bị động vì đó phấn đấu mục tiêu đến tụt cùng là cái gì. Lời đã nói đến loại tình trạng này, Uchiha Chǐn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, giải thích nói, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, một cái dùng một loại tên là vô hạn nguyện độc thuật để cho người của toàn thế giới đều lâm vào ảo cảnh kế hoạch. Bởi vì mỗi người huấn cảnh cũng không giống nhau, cho nên mỗi người đều có thể ở trong ảo cảnh trở thành nắm giữ yêu người thắng. Nagato. Zahiko. Cô Konan. Có một số việc cá thật sự sẽ cho người cảm thấy im lặng. Cái này cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sợ cũng chỉ có thể nói phục một chút đứa trẻ bà tuổi đi. Zahiko cuối cùng thử nghiệm hỏi cái địa tại trong hiện thực mọi người sẽ như thế nào." Uchiha Chiy nói, sẽ bị dán tại trên cây, tiếp đó tại Mỹ Hảo trong áo cảnh bị cải tạo thành một loại tên là dẹt trắng hình người binh khí, mất đi ý chí của mình. Giặc Hy cổ ba người đều trầm mặc. Có lẽ bọn hắn liền không nên lắm miệng hỏi cái này một câu. Cái này như thế như trò đùa của trẻ con, kế hoạch như thế nào có thể sẽ có điểm nhấp mấy đâu." Uchiha Chiy không để ý đến ba người thân sắc, tiếp tục nói, "Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng cái đó người đeo mặt nạ thì sẽ không từ bỏ các ngươi." Nagato lắc đầu, kiên định nói, "Vô luận như thế nào ta đều sẽ không tán thành ý nghĩ của hắn." Căn bản liền không cần ngươi tán thành." Uchiha Hage rạng rỡ nói, dựa theo Uchiha Hage đã dạ ý nghĩ, Nagato ngươi chỉ là một cái vật chứa, một cái công cụ, chỉ cần tại lúc thích hợp dùng gìn nghệ gắng sức mạnh phục sinh hắn là được rồi. Hắn hẳn là tại trong cơ thể ngươi lưu lại rất nhiều hậu triều, ý chí của ngươi căn bản liền không trọng yếu." Nagato sửng sợ, lập tức liền lộ ra hoán giận thần sắc. Hắn không nghĩ tới mình tại trong mắt Uchiha Hage đã dạ chỉ là loại này trình độ. "Dạ thị cô lại là cả kinh nói, cái chẳng phải là rất nguy hiểm. Chính đại ca, ngươi thể giúp một chút Nagato sao? Bây giờ còn chưa phải lúc." U Chỉ Hạ trên lắc đầu, lại chỉnh trọng nói, hơn nữa Vũ Chỉ Hạ Mã Dạ bây giờ đã chết, hắn lưu lại hậu chiêu có thể mãi mãi cũng sẽ không phát huy tác dụng. Các ngươi bây giờ hẳn là lo lắng chính là người đeo mặt nạ kia. Dạ thị cô sử sở, nghi ngờ nói, vì cái gì? U Chỉ Hạ trên giải thích nói, người đeo mặt nạ kia đã đi rồi. Dựa theo Vũ Chỉ Hạ Mã Dạ kế hoạch hắn là không nên như thế cùng các ngươi gặp mặt, nhưng hắn bây giờ chính là muốn đem nạ gạ tổ dẫn vào giống như hắn dám. Dạ thì cậu ngươi cùng cô nạn đều có thể là hắn dùng để dẫn đạo nạ gã tổ công cụ. Nạ tổ nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói, "Chí đại ca, Ngươi nói là người đeo mặt nạ kia sẽ đối với Dạ hỷ Cổ cùng cô nạn hạ thủ." Uchi Hạ Thiên gật gật đầu, nói, "Không bài trừ loại khả năng này. Hơn nữa năng lực của hắn hết sức là thủ, xuất quỷ nhập thần, các ngươi không chắc chắn có thể phòng được hắn." Dừng một chút, Uchi Hạ lại bổ sung nói, "Càng quan trọng chính là xuất phát từ một chút nguyên nhân, ta bây giờ cũng sẽ không ra tay với hắn, không cách nào giúp các ngươi giải trừ tai họa ngầm này. Cho nên còn cần chính các ngươi cẩn thận để phòng một đoạn thời gian, tuyệt lực không cần hành động độc. Hắn chỉ là muốn dẫn đạo naga tổ rơi vào hãm mà không phải muốn đạt được naga tổ hận ý. Cho nên chỉ cần các ngươi ở cùng một chỗ." hắn sẽ rất khó tìm được cơ hội hạ thủ. Uchiha -tổ cả mù ai dùng để chạy trốn quả thực là không có gì bất lợi, Uchiha chỉ muốn bắt lấy hắn cũng cần đi qua một chút bố trí. Cho nên tại bây giờ thời gian này, Đoàn đội Trị Hachin cũng không muốn cùng hắn lên xung đột chính diện. Dạ Hĩ cô chỉnh trọng gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, Trình đại ca, chính chúng ta sẽ cẩn thận. Uchiha Chen cười cười, vừa giọng an ủi nói, đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tại ta rời đi Vũ Quốc trước kia cũng sẽ cho ngươi lưu lại một cái hậu thủ. Hậu chiêu. Dạ Hĩ ba người cũng là sửng sợ, mười phần nghi hoặc. Cái này đến lúc đó các ngươi liền biết U Hạ Thiên thừa nước độc thả câu, lại nói, sự tình cũng nói gần đủ rồi, các ngươi hôm nay là phải chạy trở về vẫn là nói lưu tại nơi này qua đêm. Dạ Khỉ Cổ cũng không hỏi nhiều, nghĩ nghĩ rồi nói ra, mặc dù ta còn muốn cùng trên đại ca ngươi trò chuyện nhiều một chút, nhưng hạ các thủ kỳ tổ chức bên kia bây giờ cách không mở người, chúng ta hôm nay chỉ có thể đi về trước. Sau đó còn sẽ có cơ hội. U Chỉ Hạ Thìn cũng không có giữ lại, nói, chờ xì mụ dạ đang tìm tới cửa thời điểm ta sẽ lại phái người thông tri các ngươi, chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Minh Bạch. Dạ Khỉ ba người cũng là gật đầu một cái, biết sự nghiêm trọng của chuyện này. À, đúng, cái này xem như ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi có thời gian rảnh có thể xem. U Chỉ Hạ Trìn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra ba quyển lớn chừng bàn tay màu đỏ sách phân biệt đưa cho ba người. Cái này thư tịch phong bì toàn thân màu đỏ, một chữ cũng không có, chỉ có một cái từ truy cùng liêm đao tạo thành đặc tù đồ án. Dạ thì cậu nghi ngờ nói, "Trần đại ca, đây là cái gì?" U Chỉ Hạ Trìn cười giải thích nói, "Đây là ta đối với thế giới này một chút tiến giải kết hợp một vị tiền bối lý niệm sửa sang lại một chút ý nghĩ, các ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn nhiều một chút." Chương 33 Con đường của mình, chương 33, con đường của mình. Là đêm, Akatsuki tổ chức doanh địa. Trải qua hơn 043, Zakiho, Nagato cùng cô nạn ba người cuối cùng là tại đêm khuya từ làng mưa về tới Akatsuki tổ chức doanh địa. Cùng Akatsuki tổ chức doanh địa phòng thủ thành viên bắt chuyện qua, xác định không có phát sinh ngoài ý muốn gì sau đó, Zakiho ba người đều đi tới Zakiho trong phòng. Hôm nay cùng cụ trí hạ trình trò chuyện để cho bọn hắn lấy được quá nhiều tin tức, là chú định không cách nào bình yên đi ngủ. Ngọn lửa ngọn đèn, da cam ngọn lửa tàn mát vầng sáng xua tan trong phòng lờ mờ. Giác hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người ngồi ở bên bàn cô nạn lấy ra lương khô cùng lượng nước phát cho hai người sau cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống giác hỉ cổ trước tiên mở miệng nhìn về phía hai người khác giò hỏi Nagato nạ cô nạn, các người đúng trí đại ca nhìn thế nào mặc dù ra hỉ cổ đối với ủì hạ chỉ cảm giác cũng không thể lắm nhưng dù sao mới là mới quen có mấy lời cũng không tiện làm mặtủì hạ chỉ nói mà tại nạ gạ tổ cùng cổ nạn trước mặt hai người liền không có nhiều cố kỵ như thế ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau dựa vào lẫn nhau ủng hộ không phải thân nhân hơnẳ thân nhân là một thể đồng mệnh một dạng tồ tại Ba người bọn họ ở giữa không có gì không thể nói. Cô nạn trần chờ một chút mở miệng hồi đáp, hắn đối với chúng ta hẳn là không ác ý, nhưng hắn nói tới sự tình đều quá mức kinh thế hai tục, tính chân thực còn cần phải chờ khảo chứng. Cô nạn cũng không phải hoài nghi vũ trì hạ hiện tại đối bọn hắn nói dối, chỉ có điều có một số việc quá mức phá vỡ nhận thức, cho dù là thật sự cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. Bọn hắn còn cần một đoạn tiếp nhận thực tế thời gian. Chính đại ca không cần thiết gạt chúng ta nạ gạ tội dừng một chút, đưa tay nén tại trên trên hốc mắt của mình, mở miệng nói, nhất là liên quan tới gìn nghệ gắng sự tình. Kỳ thực ta từ rất sớm phía trước liền có thể mơ hồ cảm thấy đôi mắt này đối ta cảm giác bạ xích ta căn bản không phát huy ra đôi mắt này chân chính sức mạnh đôi mắt này cũng không phải chính ta người trong nhà biết chuyện nhà mìnhạạ tổ nắm giữ khổ lồ trả cơ dạ vượt mức bình thường sức khôi phục bền bị dư thừa thể lực Theo theolím mà nói hắn hẳn là một cái thể chất vô cùng cường đại đi dạ. thế nhưng là nạ gạ tổ thân thể hiện tại lại là thon dài gây yếu cái này rất không bình thường giống như là phân khoa thành tích cũng là mát điểm nhưng tổng điểm lại là thất bại một dạng nay đôi gìn để rằng đang hấp thu thân thể của hắn chất dinh dưỡng cắn nuốt sinh cơ của hắn Trước đó Nagato chỉ cho là là gìn nghệ gằng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, là chính hắn có yếu. Nhưng mấu chốt là Nagato từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng tới gìn nghệ gằng cái kia cường đại sức mạnh. Bây giờ Nagato tại ủ trì hạ trình dưới sự nhắc nhở cuối cùng là phản ứng lại, hắn chẳng qua là một cái vật chứa mà thôi. Một cái vật chứa làm sao có thể sử dụng ra bị chịu tại chi vật sức mạnh đâu? Nagato cơ khổ nói, ta hiện tại cũng có chút không cách nào nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình, từ nhỏ đã bị người xem như một quân cờ, vẫn là vì buồn cười như vậy một cái lý do. Dạ cổ thần sắc trọng, mở miệng an ủi, Nagato Không nên suy nghĩ nhiều. Mặc kệ người khác đối với ngươi làm cái gì, nhưng ít ra từ đầu đến cuối ngươi cũng là tại lấy ý chí của mình mà hành động. Ngươi chính là ngươi. Ngươi chính là Nagato. Có lẽ vậy Nagato gật đầu một cái, kiên định nói, mặc kệ lúc trước như thế nào, bây giờ ta đây đã tìm được con đường của mình, sẽ lại không tùy ý bị người khác chi phối. Giác hỉ nghe vậy níu như mày, nghiêm túc nói, Nagato, đừng nhanh như vậy nhất định ý nghĩ của mình. Dưới xung động làm ra quyết định cũng không thể đại biểu chính mình chân thực ý chí, nhất là đối với chuyện như thế này. Nagato Thổ Thần sắc cũng không có bởi vì Dạ Hỉ Cổ lời nói phát sinh mấy may biến hóa, thản nhiên nói, "Chớ nói mạnh miệng Dạ Hỉ Cổ, chính ngươi rõ ràng cũng vô cùng tán thành trình đại ca lời nói a." Dạ Hỉ Cổ nghe vậy thần sắc chỉ trệ, thật vất vả tạo nên tới nghiêm túc thần sắc sùn ở giữa tăng dã, gãi đầu một cái nói, "Có rõ ràng như vậy sao?" tổ hạ cụ Dạ Hỉ Cổ một mắt, không nói gì. Lấy ba người bọn họ quan hệ trong đó, ai có cái gì tiểu tâm tư cơ bản liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dạ Cổ chỉ có thể là thừa nhận nói, ta, ta thừa nhận, ý nghĩ của đại ca đích sắc để cho ta rất là tâm động." Dù sao ta bây giờ cũng nghĩ không ra so trình đại ca tốt hơn ý nghĩ, chỉ là... Nagato truy vấn, chỉ là cái gì? Giác hỷ cô lắc đầu nói, trình ý nghĩ của đại ca có chút. Cứ đoan, cái này khiến ta cảm thấy có chút sợ. Nagato sướng sở, nghi ngờ nói, tại sao lại nói như vậy? Giác hỷ cô cười khổ giải thích nói, trước đó gì dì dìa dạ lao sư từng tại nói chuyện phím thời điểm đã nói với ta cổ nổ hà một ít chuyện, trong đó có cùng Uchiha nhất tộc tin tức tương quan. Dì dìa dạ lao sư nói hạ nhất tộc người đều vô cùng kiêu ngạo, dễ dàng đi c Trước đó ta còn không có làm sao làm chuyện, nhưng hôm nay thấy Trĩ Đại Ca sau ta lại đối với cái này có khác sâu lý giải. Đầu tiên là Vũ Trĩ Hạ Mã Đạ Dạ tháng kia chỉ nhãn kế hoạch, vậy đơn giản liền cùng hủy diệt thế giới không có gì khác nhau. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, trên ý nghĩa của Đại Ca kỳ thực so Vũ Trĩ Hạ Mã Đạ Dạ muốn tới phải càng thêm điên cuồng. Bọn hắn một cái là muốn hủy diệt thế giới cũ, một cái là muốn hủy diệt trật tự cũ, cơ bản đều là muốn cùng toàn thế giới là địch. Cái này khiến ta có chút bận tâm. Dạ thì cô cũng không có đem lời nói xong. Nếu là đem hắn lo lắng Vũ chỉ Hạ Trĩ tinh thần có vấn đề nói ra cũng có chút không lễ phép. Naga nghe vậy lại lắc đầu, trầm giọng nói, khi cô, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Không thể phủ nhận thìn ý nghĩ của đại ca là có chút cực đoan thậm chí là điên cuồng, thế nhưng cũng không đại biểu truyền ý nghĩ của đại ca chính là sai lầm. Sai là số này ngàn năm qua vẫn vân tranh không ngừng thế giới. Thế giới này đã bệnh nguy kịch, không cần trọng thuốc không cách nào thay đổi thế giới này. Đến nỗi lo lắng của ngươi, đó cũng không trọng yếu. Mặc kệ chính đại ca về sau sẽ như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể xác định hắn ý tưởng thời khắc này là đúng là được rồi. Mà chúng ta muốn quán triệt đến cùng cũng chỉ là ý nghĩ này." Cho nên chỉ cần chính chúng ta có thể bảo trì bản tâm, sao lại cần đi lo nghĩ những cái kia chuyện hư vô mà mịt? Dạ Hỉ cổ kinh ngạc nhìn Nạ Gạ Tổ, không nghĩ tới chính mình cũng có bị Nạ Gạ Tổ thuyết giáo một ngày. Trước kia Nạ Gạ Tổ tại số đông thời điểm đều chỉ sẽ cùng theo hắn bước chân, sẽ không phát biểu ý kiến của mình. Mà bây giờ Nạ Gạ Tổ không chỉ có thể cùng hắn tranh luận, còn có thể ngược lại hướng hắn thuyết giáo, cái này khiến Dạ hỷ cổ phát ra từ nội tâm vì Nạ Gạ Tổ cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, vui mừng. Dạ Hỉ cổ đối với cái này chẳng những không có mảy may bất mãn, tương phản còn hết sức mừng rỡ bởi vì cái này đại biểu Naga đã xác định con đường của mình. Hơn nữa Naga Tổ nói rất đúng, bọn hắn tán thành vũ trì hạ truyền ý nghĩ không có nghĩa là muốn đối vũ trì hạ truyền mù quáng theo, bọn hắn cũng có thể tại vũ trì hạ truyền ý nghĩ trên cơ sở đi ra con đường của mình. Hắn những lo lắng kia thật sự là không cần thiết. Là ta để tâm vào chuyện vụn vật dã hỉ cổ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một nụ cười sẵn lạnh nói, "Chờ lần sau cùng chính đại ca lúc gặp mặt, chúng ta lại cụ thể tìm hiểu một chút ý nghĩ của hắn Chương 34, Xỉ chương 34, Xỉ Mù kế tiếp, làng mưa Sắc Lạc Mạn Đở Hàn giữ văn phòng. Tại Vũ Chỉ Hạ Triển dưới sự khống chế, Sắc Lạc Mạn Đở Hàn đang liếc nhìn hôm nay từ Vũ Quốc các nơi mới đưa tới tình báo, thu tập Vũ Quốc đủ loại tin tức. Vũ Quốc Cộng Hòa, thổ, gió ba đại quốc giáp giới, là đương chi không thẹn chiến lược trọng điểm. Bây giờ Vũ Chỉ Hạ Triển đang chờ đợi sứ mụ dạ đan Moscow, trong lúc rảnh rỗi thu thập một chút Vũ Quốc tình báo cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàn Dụ Sama. "Ạ cô âm thanh ở ngoài cửa lên, trong giọng nói mang theo vài phần cùng ngày xưa khác biệt sốt ruột. Tiến." miệng, thuận à, cô đẩy cửa đi vào. Uy một chân trên đất nói: "Hãn Dồ Sa Mã, thôn cửa ra vào có cổ nổ hạ sứ đoàn cầu kiến." Cỗ nô hạ sứ đoàn? Sa Lạc Mạn Nờ Hàn trong mắt lóe lên một điểm tinh hồng, do hỏi: "Đầu lĩnh là ai?" A Cồ hồi đáp: cô Nộ hạ trưởng lão, Sĩ Mù gia dẫn dực." Rốt cuộc đã đến. Sa Lạc Mạn Nờ Hàn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Bọn hắn tới bao nhiêu người?" A Cồ hồi đáp: "Sĩ Mù gia đang d... tăng thêm hai cái cổ nổ hạ a bổ, hết thảy ba người. Mà các bọn hắn còn mang theo một bộ chúng tan dạ lãng mưa thi thể." Ba người? Khát Dụt Dạ đều núp trong bóng tối sau. Xem ra Taco vào làng mưa nhị dạ mệnh lệnh cũng mang theo phản ứng dây chuyển, chỉ làm cho sĩ mụ dạ đan dư mang đến một bộ nhị dạ làng mưa thi thể. Sa Lạc Mạn Đở Hàn Tử ngâm chốc lát, mở miệng nói, dẫn bọn hắn đi gặp phòng khácha. "Là à cô hả? Là, Lex mình biến mất ở tại chỗ." Sa Lạc Mạn Đở Hàn cũng đứng dậy hướng về phòng tiếp khách đi đến. Hắn tồn tại không thể để cho càng nhiều người biết, cho nên không thể tại trong làng mưa động thủ. Đồng thời mục tiêu của hắn là muốn đem sĩ mụ dạ đan dư lần này mang ra tinh anh nhị một mẹ gọn, cho nên bây giờ cũng không phải thời cơ động thủ. Bây giờ còn cần cùng sĩ dư cho Larsa Sạ Lạc Mạn Đở Hàn đang tiếp khách trong sảnh chờ đợi một lát sau, bên ngoài cuối cùng là vang lên một hồi tiếng bước chân. A cô đẩy ra cửa phòng tiếp khách sau nhanh chóng đi tới sau lưng Sạ Lạc Mạn Đở Hàn đứng ngưng. Hai tay Hoàn Mỹ, người mặc cạ bủ áo tác chiến, sau lưng cột một thanh trường đao, chỉ có mắt phải dùng băng vải che giấu trung niên bản 5 điểm đệ ngũ nổi cả sĩ mù dạ đản đi vào trong phòng tiếp khách. Sĩ mù dạ đản mang tới hai cái rụt nỉ ra một cái chạm ở phòng tiếp khách bên ngoài, một cái khác xách theo dạ lảng mưa thi thể thì đi theo sau lưng sĩ mù dạ đản tiến nhập phòng tiếp khách. Thật sự là khách quý gặp Sạ Lạc Mạn nờ Hàn Quế cố kiên nhị dạ lãng mưa thi thể một mắt sau sẽ ánh mắt nhìn về phía Sĩ si Mụ Dạ Đản Dự, nói: "Ta còn tưởng rằng các người loại người này sẽ lại không tự mình dẫn đội ra chiến trường đâu." Từ lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến sau khi kết thúc, được xưng là tối cường hộ cả nhẫn hùng xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn liền cơ bản không có lại đến qua chiến trường, mà khác hai cái cổ nổ hạ trưởng lao hự tạ tản cổ hạ cùng mị tổ cả đỏ hộ mụ dạ cũng đồng dạng là như thế. Sĩ si Mụ Dạ Đản Dự tại lần thứ hai giới nhị dạ trong lúc đại chiến còn tại trên chiến trường hoạt động mạnh qua một đoạn thời gian, nhưng theo dự phát triển sau cũng trầm chậm đi vào dưới mặt đất, không quang minh chính đại lộ ra mặt. Chỉ cần thôn có cần, ta có thể xuất hiện mặc kệ ở nơi nào." Sĩ Mộ Dạ đan mặt không thay đổi nói đại nghĩa Lâm Nhiên lời nói. "Nghĩ biểu trung tâm lời nói hay là trở về chính người thôn a?" Sắc Lạc Mạn Đở Hàn thản nhiên nói, đặt Dật, cho thấy ý đồ của người a." Sĩ Mộ Dạ đan mở miệng nói, "Ta là đại biểu cổ nổ Hạ tới cùng làng Đá hòa Đàm, muốn mời các ngươi làng mưa tử trong hòa giải." "Không biết là vô tình hay là cô ý," Sĩ Mộ Dạ đan tại hòa Đàm hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Sắc Lạc trực tiếp hỏi, "Chúng ta làng mưa có thể được đến cái gì?" Sĩ Mộ Dạ đan dư thản nói, "Vậy phải xem các ngươi làng mưa lựa chọn." Sĩ <Sý> Mộ Dạ đan độc nhãn cùng Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dưới mặt. Ánh mắt giao hội ở giữa, hai người đã đã đạt thành không muốn người biết chúng nhận thức. Có một số việc là không thể cầm tới trên mặt nổi tới nói, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dánh mắt chuyển hướng sau lưng Sĩ Mộ Dạ đan rút trong tay nỉ dạ sách theo nỉ dạ lãng mưa thi thể, mở miệng nói, "Đây là có chuyện gì?" Sĩ Mộ Dạ đan quay đầu một ánh mắt, cái kia rút nỉ dạ lúc này liền lên phía trước cơ bản đem nỉ dạ lãng mưa thi thể đặt ở Sạ Lạc Mạn trước mặt. Sĩ Mộ mở miệng nói, "Chúng ta tại tới trên đường gặp một đội bị đánh lén dạ lãng mưa, những người còn lại thi thể đã bị phá hủy." chúng ta chỉ bảo vệ cái này một cố thi thể. Bọn hắn giống như đều là người tộc nhân. Vì câu lên Sạ Lạp Mạn Đở Hàn phẫn nộ, Xĩ sì Mộ Dạ Đản có thể nói là bỏ bao công sức, hao tốn hảo một phen công phu mới tìm được mấy cái cùng Sạ Lạp Mạn Đở Hàn thân cận tộc nhân. Sạ Lạp Mạn Đở Hàn hai mắt híp lại, thanh âm bên trong ẩn chứa nội khí, nói: "Động thủ là ai?" Xĩ sì Mộ Dạ Đản trầm ngâm chốc lát, nói khẽ: "Loại thời khắc mấu chốt này, vô luận là chúng ta Cổ nổ Hạ vẫn là bọn hắn làng đá cũng sẽ không đắc tội các ngươi làng ra, động thủ hẳn là Akatsuki. Không có khả năng Sắc Lã Mạn Đở Hàn trực tiếp phủ định nói, "A Cát sử kỳ tổ chức là lấy hòa bình làm mục đích mà hành động tổ chức, ta hôm qua thiên tài gặp qua thủ lĩnh của bọn hắn, bọn hắn làm sao lại đối với chúng ta làng mưa nị dạ hạ thủ?" Biết dạ hỉ cổ ba người tới làng mưa chuyện không ít người, Sắc Lã Mạn Đở Hàn không có ở trên loại chuyện nhỏ này làm văn chương, để tránh bởi vì nhỏ mất lớn. Si Mu Dạ Đan dư cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, "Biết người biết mặt không biết lòng." Nếu như chỉ là vì vũ quốc hòa bình mà nói, các ngươi làng cũng một mực tại vì thế mà hành động, bọn hắn vì cái gì không trực tiếp gia nhập vào làng mưa nị Akatsuki tổ chức phát triển rất nhanh, có lẽ không cần bao lâu liền có thể đem người thay vào đó. Shimu Dạ đản ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại là hết sức mê hoặc nhân tâm. Muốn thực sự là tuổi già Sát Lã Mạn Đờ Hàn giờ đây mà nói, nói không chừng thật đúng là lại bởi vậy đối với Akatsuki tổ chức sinh ra lòng nghi ngờ. Sát Lã Mạn Nơ hắn ánh mắt một hồi mờ mịt không chắc, chần chờ một lát sau mới mở miệng nói, "Ngươi muốn cái gì?" Shimu Dạ đản ngữ mở miệng nói, "Ta cần là mưa có một cái sáng suốt người lãnh đạo. Ta có thể giúp ngươi giải quyết tạc Akatsuki tổ chức, nhưng Akatsuki tổ chức ba vị kia thủ lĩnh thi thể ta muốn dẫn trở về Cổ Hạ." Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Dĩ hí mắt, nói: "Vì cái gì?" Sĩ Mộ Dạ đan dư giải thích nói: "Ba người kia là ta cổ nổ hạ sặn nhìn một trong gì dị giải ra đệ tử, thể nội có ta cổ nổ hạ tỉ báo, tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài." Sĩ Mộ Dạ đan dư lý do hợp tình hợp lý, cơ hồ tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Dĩ sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói: "Ta có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra, nhưng trừ ta ra sẽ không còn có bất luận cái gì ní dạ làng mưa tại chỗ." Dù sao ta hôm qua thiên tài đem bọn hắn ca tụng là vũ quốc tương lai hy vọng. Sĩ Mộ không hề do dự gật đầu nói: "Có thể." Sắc Lạc nghĩ chính hợp ý hắn. Sĩ Mộ Dạ đan mục tiêu từ đầu đến cuối cũng là nạ gạ tổ rỉn mẹ gặm, chỉ là không nắm chắc được nạ gạ tổ thực lực mới muốn mượn giới Nghị Dạ bán thần sạ La Mạn Đở Hàn Tử Down này tới giết người. Nếu như sạ La Mạn Đở Hàn mang người nhiều, hắn ngược lại là không tốt hạ thủ. Kế tiếp sạ La Mạn Đở Hàn cùng Sĩ Mộ Dạ đan hai người lại liền một chút vấn đề chi tiết tiến hành thương lượng, quyết định tất cả mọi chuyện, ước định xong thời gian sau, Sĩ Mộ Dạ đan lúc này mới cáo từ rời đi. Một tấm vô hình lưới lớn cũng theo đó chậm rãi bày ra, chương 35, Vũ Quốc Tương Lai, chương 35, Vũ Quốc Tương Lai. Đưa đi thị mụ dạ đàn Dư Sau Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư mang theo ạ cổ về tới văn phòng. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư ngồi trở lại lấy giấy bút liền tự mình bắt đầu viết. Ạ cổ chạm trước bàn làm việc, nhìn xem Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư có chút muốn nói lại thôi. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư khẽ ngẩng đầu lườm ạ cổ một mắt, mở miệng nói, muốn nói gì cứ nói đi. Ạ cổ nghe vậy cũng sẽ không chần chờ, quỳ một chân trên đất nói, Hàn Dư Sama, chúng ta thật muốn đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức hạ thủ sao? Thị mụ lời nói cũng không có chút nào tin. À cổ đối với dạ cổ ba người cảm nhận vẫn là rất không tệ, không đành lòng xem bọn hắn liền như vậy tiêu vong. Ta biết Sạ Lã Mạn đỡ Hàn Dật hẳn nói, gần nhất tại Vũ Quốc chiến tranh bộ từ trên xuống phát sự đoan đoán, đoán trường chính là cái này Cổ Nộ Hạ sĩ mù già đàn Dật. Ta mấy tộc nhân kia khả năng cao cũng là bị hắn giết chết, giá họa cho hạ cả sủ kỳ tổ chức. À cậu nghe vậy sợ sở, nghi ngờ nói, nếu là dạng này cái kia đại nhân vì sao còn phải đáp ứng cùng hắn hợp tác? Hư cho là sà thôi Sạ Lã Mạn đỡ Hàn giải thích nói, hắn dù sao cũng là Cổ Nộ Hạ trưởng lão hổ cả cô vấn, ta tức bện chẳng hắn thì có thể làm gì? Coi như chuyện này là hắn đã làm sai trước, nhưng Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này cùng triệt để cùng hắn vật mặt, ta chỉ có thể đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạ Cố nghe vậy cũng phản ứng lại, gương mặt thất bại. Nói cho cùng vẫn là bọn hắn Vũ Quốc thế yếu, chỉ có thể là hủy khúc cầu toàn. Nhưng Hạ Cố vẫn còn có chút không cam lòng nói, thế nhưng là chúng ta cứ như vậy hy sinh hết cả sủ kỳ tổ chức sao? Dã thị cô bọn họ đều là rất không tệ người trẻ tuổi, không nên dừng bước ở đây. Đương nhiên không nên. Ta cũng không có dự định thật sự hy sinh bọn hắn. Sát lạ Mạn Đở Hàn nói buông xuống bút, đem viết xong đồ vật bỏ vào một phong thư bên trong. Dung Phong Sáp đem đóng kín bị kín hảo sau, Sát Lạc Mạn đưa tay gõ bàn một cái nói: Hạn Dồ Sa Ma, một thân ảnh tại trong âm u hiện thân, tại bên cạnh ạ cổ quỷ một chân trên đất, cùng tính mở miệng. Sa Lạp Mạn Nờ Hàn đem Phong thư ném cho người tới, mở miệng nói, "Cắt giật, ngươi dẫn người đi một chuyến ạ cả sủ kỵ tổ chức trụ sở, đem Phong thư này giao cho ạ cả sủ kỵ tổ chức thủ lĩnh gia Hỉ Cổ, sau đó muốn làm như thế nào dạ Hỉ Cổ sẽ nói cho người biết. Người có thể quang minh chính đại đi, nhưng cùng dạ Hỉ Cổ một chút thương lượng nhất định muốn chú ý bí mật." Cán bình thường dẫn theo làng mưa bí mật bộ đội cơ động, tương đương với xác nhận thôn Abu bộ trưởng, là Sa tối tín nhân, là Sa tay trái tay, tay phải. Là Căn không trần chờ chút nào, đáp ứng sau liền lách mình rời đi văn phòng. Ác Cố nhìn thấy một màn này, sau lại là âm thầm vì Dạ Hy Cố bọn hắn thở dài một hơi. Sát Lạp Mạn Nờ Hàn thành tựu lần này rõ ràng chính là muốn bảo vệ Dạ Hy Cố bọn họ. Bất quá Ác Cố rất nhanh liền vừa khẩn trương. Ác Cố lo lắng hỏi, Hàn Dỗ Sát Mã, làm như vậy có thể hay không trở mặt sĩ mù Dạ Đan Dật? A Sát Lạp Mạn Nờ Hàn Tử nhẹ một tiếng, nói, chúng ta không muốn cùng hắn vạch mặt là bởi vì hắn cổ nộ hạ trưởng lao thân phận, nhưng ngươi cho rằng hắn liền dám cùng chúng ta vạch mặt sao? Nếu như ta không có đoán sai, Sĩ sì mụ dạ đang lần hành động này hơn phân nửa là dấu giếm cộ nổ hạ cao tầng tự mình hành động. Chúng ta có thể ở ngoài mặt phối hợp hắn hành động đã là rất cho cổ nổ hạ mặt tử, hắn còn muốn ta lảng mưa người. Si sì tâm vọng tưởng. Lại nói, hắn muốn chúng ta làm chúng ta đây đều làm, ạ các sủ kỷ tổ chức người chính mình cảnh giác phát hiện không thích hợp cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? À cậu nghe vậy cũng là minh bạch trong đó có thiếu, triệt để buông xuống tâm tới. Nói hạ cụ cái này chính là một lần không thấy được ánh sáng hành động, chỉ cần không để lại cái cán, coi như đối phương biết là bọn hắn làm cũng chỉ có thể chớ mắt hết. Dừng một chút, Sạc Lạp lại mở miệng nói, đúng Ngươi biết thị mụ dạ đan vì sao muốn đối với ạ Cát sủ kỳ tổ chức người hạ thủ sao? A Cố sững sờ, hắn vừa mới chỉ biết tới đi lo lắng ạ Cát sủ kỳ tổ chức căn nguy, thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. A Cố nhíu mày suy tư một hồi, làm thế nào cũng nghĩ ra cái như thế về sau. A Cô không hiểu mở miệng nói, ạ Cát sủ kỳ tổ chức là sinh động tại ta Vũ Quốc tân sinh tổ chức, mặc kệ nói theo phương diện nào đều cùng hắn cổ nổ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Coi như ạ Cát sủ kỳ tổ chức làm lớn nên nhức đầu cũng là chúng ta làm ngựa, thị sì dạ đan dứt đây rốt cuộc là muốn làm gì? A cô thật sự là nghĩ không minh bạch, coi như A Cát sự kỳ tổ chức trên chiến trường hành vi ngăn cản sĩ si mù dạ đàn lộ, cái kia cũng không đáng hắn như thế tốn công tốn sức mới đúng. Sạc Lã Mạn nở hãn dự rãi phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì dạ hỉ của bọn hắn là ta vũ quốc tương lai. Sĩ si mù dạ đàn muốn đem ta vũ quốc quật khởi cơ hội bóp chết tại cái nồi ở trong. Sạc Lã Mạn nở hãn sở gi nói như vậy là vũ trì hạ triền đang cấp hắn đường, muốn chậm rãi cổ trong tay bọn họ. Uchi Hạ Chỉnh không có khả năng vĩnh viên trở tại Vũ Quốc, tất nhiên cùng Sạ Lã Mãn Đở Hàn Dư không có khả năng hợp tác vậy cũng chỉ có đem Vũ Quốc quyền hạn giao cho Dạ Hỉ Cố bọn họ. Vì thế, Uchi Hạ Chỉnh cũng cần xét tình hình cụ thể cho Hạ Cố bọn hắn lộ ra một chút tin tức. "Ạ Cố nghe vậy cả kinh, nhìn về phía xã Lã Mãn Đở Hàn Dư dò hỏi, "Hàn Dư Sạ Ma, ta thừa nhận Dạ Hỉ Cố bọn họ đích sắc là rất không tệ người trẻ tuổi, nhưng ngài nói như vậy có phải hay không quá mức khoa trương?" "Không có khoa trương chút nào." nói, "Hôm qua ta cùng Dạ bọn hắn trò chuyện rất tận hứng, bọn hắn cũng hướng ta tiết lộ một chút bí mật của bọn hắn. Bí mật Ạ cổ vẫn là vô cùng nghi hoặc, không biết là bí mật gì sẽ để cho Sakamander hắn coi trọng như thế giả hỷ cổ bọn hắn. Sakamander Han cũng không có thừa nước đục thả câu, giảng giải nói, Nagato, hắn kế thừa lục đạo tiên nhân sức mạnh. Ạ cổ con ngươi co rụt lại, không dám tin nói, "Lục Lục đạo tiên nhân không chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết sao?" Sakamander Han đưa đầu, nói, "Nguyên bản ta cũng cho là đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng bây giờ có thể chắc chắn lục đạo tiên nhân là chân thật tồn tại qua. Mà Nagato chính là lục đạo tiên nhân người kế nhiệm, hắn chú định sinh ra bất phàm" Chúng ta Vũ Quốc thậm chí là cả thế giới hy vọng có lẽ ngay tại nạ gạ Tổ trên thân. Á Cố nuốt một ngụm nước bọn, nói, "Ta vẫn có chút. Khó có thể tin. Ngươi về sau liền sẽ minh bạch." Sát La Mạn Đờ Hàn giữa đầu, lại trịnh trọng nói, "Cho nên ta dự định bồi dưỡng bọn hắn trở thành người kế nhiệm của ta, đem Vũ Quốc tương lai giao cho bọn hắn." Naga Tổ bây giờ còn rất trẻ trung, còn không thể hoàn toàn phát huy ra Lục Đạo Tiên Nhân sức mạnh. Nhưng ta tin tưởng bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ dẫn dắt Vũ Quốc hướng đi qua mình. Á Cố không nói gì. Nếu quả thật giống Sát La Mạn Đờ nói, cái này đích xác là rõ ràng nhất lựa chọn. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân người kế nhiệm, bang vào điểm này naga tổ chính là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Chương 36, an bảy, chương 36, an bảy. Ban đêm, Aca sủ kỳ tổ chức trụ sở. Khám Dấu ở Aca sủ kỳ tổ chức thành viên dẫn dắt phía dưới gặp được Dạ Hỉ Cổ ba người. Các người tốt, ta là Khám Dấu, là Hàn Dồ Sa Ma phụ tá. Khám Dấu hướng Dạ Hỉ Cổ ba người gật đầu một cái, tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là Dạ Hỉ Cổ, đây là nạ naga tổ cùng cổ nạn. Cổ cũng cởi làm ra đáp lại, lại hỏi, không biết khám tàng các phía dưới lần này tới là Khám Giấu lộ ra một bộ công thức hóa nụ cười, nói: "Ta lần này là phụng Hãn Dụ sa mạc chi mệnh tới 13 vị tham gia cỗ nộ hạ cùng làng đá giữa hai nước ngưng chiến hòa đàm." Dạ Hỉ Cổ nghe vậy hai mắt sáng lên, trong lòng rất là mừng rỡ. Nhưng không đợi Dạ Hỉ Cổ cảm giác vui sướng trong lòng triệt để rảo ra, thì nhìn hướng Khám dấu hướng hắn không để lại dấu vết mấy mắt. Dạ Hỉ Cổ trong lòng hơi động, thần tình trên mặt không thay đổi chút nào, vui mừng nói: "Đây thật là quá tốt rồi. Chúng ta đi vào nói chuyện a." Dạ Hỉ lui dẫn đường hạ cả kỳ tổ chức thành viên, tự mình mang theo Khám Giấu đi vào phòng. Đợi đến đóng cửa phòng lại sau đó, Dạ Khỉ cô hướng nạ gạ tổ nháy mắt. Nạ gạ tổ hiểu ý, chắp tay trước ngực, vỗ nhẹ. Kết giới thiên cái phát trận. Một cái vô hình cảm giác kết giới lấy nạ gạ tổ làm trung tâm khuyết tán ra, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Bởi vì bảy thuộc tính đầy đủ nguyên nhân, nạ gạ tổ từ dị địa dạ nơi đó học tập đến đủ loại thuật pháp là ba người bọn họ bên trong nhiều nhất cái kia. Mà cái này cảm giác kết giới chính là dị địa truyền thụ cho một loại toàn phương vị cảm giác thuật pháp. Nạ gạ mở miệng nói ra, "Tốt, xung quanh không có những người khác tại." Dạ Khỉ đầu, lúc này mới nhìn về phía Khám Giấu mở miệng nói, "Khám Giấu tiên mối." Có cái gì bất tiện lời nói bây giờ có thể nói. Trình. Hàn Dụ Sa Ma tìm chúng ta đến cùng là có chuyện gì? Khám dấu thấy thế cũng thoáng đã thả lòng một chút, từ trong ngực lấy ra Hàn Dụ viết tin, nói: "Hạ cụ Thiên thời điểm, Cổ nổ Hạ trưởng lao sĩ mụ dạ đang tìm tới Hàn Dụ Sa Ma, muốn Hàn Dụ Sa Ma đối với các ngươi hạ cả sủ kỳ tổ chức ra tay." Dạ Khỉ cổ ba người nghe vậy tất cả giật mình. Mặc dù chuyện này Vũ chỉ Hạ Trình đã sớm cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sĩ mụ dạ sẽ đến phải nhanh như vậy. Dạ cổ tiếp nhận Khám Giấu đưa tới tin, dò hỏi: "Cái kia Hàn Dụ Sa Ma nói thế nào?" Khám Giấu lắc đầu, nói: Hàn Dồ Sa Mạc mặc dù là đáp ứng sĩ mụ dạ đang tìm cầu, nhưng hắn nhưng cũng lại để cho ta đến tìm ba vị chắc chắn là còn có ý khác. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, Hàn Dồ Sa Mạc nói các người nhìn qua tin sau đó liền biết nên làm như thế nào. Mặt khác, sau đó ta cũng biết nghe các người an bài. Dạ Khỉ Cổ nghe vậy gật đầu một cái, trực tiếp mở ra trong tay tin. Dạ Khỉ Cổ nhanh chóng đem trong thư nội dung xem một lần sau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chuyển tay lại đem tin đưa cho gạ tổ. tổ sau khi nhìn cũng nhíu nhíu mày, lại đem tin giao cho Cổ Nạn. Đợi đến Cổ Nạn cũng đem trong thư nội dung xem xong, ba người cũng là rơi vào trong trầm Khám dấu nhìn thấy một màn này, sau trong lòng đối với nội dung trong bức thư cũng là hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng là một kinh nghiệm phong phú nhị dạ khám dấu cũng không nói thêm cái gì, tiên lặng đem hiếu kỳ của mình áp chế xuống. Sau một hồi lâu, cô nạn mở miệng phá vỡ trầm mặt, nói: "Nếu là Hãn Dụ Sa Ma an bài vậy thì làm theo à? Có Hãn Dụ Sa Ma tại, ta sẽ không có nguy hiểm." Cô nạn nói xong cũng không đợi dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người phản ứng, lại nhìn về phía khám dấu mở miệng nói: "Khám dấu tiên bối, Hãn Sa Ma nói cần ta làm dẫn thị mụ dạ đan giấc cho nên đợi chút nữa ta đi dò xét phương nam chiến trường, ngươi thừa cơ dẫn người đem ta buộc đi thôi." Sĩ mụ dạ đản cũng không phải cái gì hạng đơn giản, cho nên để không làm cho sĩ mũ dạ đản hoài nghi, Uchiha Chien dự định theo nguyên kịch bạn phát triển đi một đợt, đem cổ nạn buộc tới làm con tin, đem hy kịch làm được đủ một điểm. Đương nhiên, nếu như dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ thực sự không yên lòng mà nói cũng có thể từ bỏ một bước này. Dù sao sĩ mũ dạ đản mục tiêu là nạ gã tổ, chỉ cần dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ biểu hiện ra rơi vào bấy dập xu thế, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Uchiha Chien đem quyền lựa chọn giao cho dạ Hỷ cổ chính bọn hắn, tại ta cùng Naga gã tổ hiện thân phía trước cổ nạn hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dạ Hỉ Cổ nghĩ nghĩ cũng không có phản đối, nhìn về phía Khám Dấu nói, "Khám Dấu tiền bối, cố nạn liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện." Khám Dấu lúc này cũng minh bạch Dạ hỷ Cổ bọn hắn vừa rồi vì sao lại có phản ứng như vậy, nguyên lai like là muốn đẩy ra một người làm mồi dụ. Thân là đồng bạn, làm loại chuyện này có chỗ lo lắng cũng là khó tránh khỏi. tổ cũng mở miệng nói, "Nhờ cậy Khám Dấu tiền bối ngươi, yên tâm đi. Vậy ta trước hết cáo từ." Khám Dấu gật gật đầu hướng Dạ Hỉ ba người chào từ biệt, hắn cũng cần đi làm chút chuẩn bị. Dạ Kỳ cùng ba người cũng không nói gì nhiều, đem khám dấu đưa ra ngoài cửa. Đợi đến khám dấu đi xa sau đó, Dạ Kỳ cùng ba người về đến phòng bên trong lại là rơi vào trong trầm mặc. Kỳ Thư Cú chỉ hạ trình cho bọn hắn trong thư dùng cô nạn làm mồi dụ chỉ là thứ nhất. Có Vũ Trí chỉ Hạ trình cam đoan, bọn hắn đối với cái này cũng không phải lo lắng quá mức. Nhưng Vũ Trí chỉ Hạ trình ở trong thư còn nói một chuyện khác. Cái kia nút trong bóng tối người đeo mặt nạ cũng có khả năng sẽ mượn cơ hội này xuống tay với bọn họ, để cho bọn hắn thu xếp tốt ạ cả sủ kỳ tổ chức một đám thành viên. Muốn làm sao? Dạ Kỳ cô mở miệng nói, nếu như chúng ta ba người đều như vậy rời đi lời nói khó đảm bảo kỷ dù kẹ bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì. Phải hướng bọn hắn thản hạ cùng một ít chuyện sao? Nagato sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói, "Chính đại ca nói, chỉ cần kỳ dù kẻ bọn hắn trở tại trong doanh địa không mạo muội hành động hắn là không sự tình gì. Có thể cùng kỳ dù kẹ lời thuyết minh một ít chuyện, để cho hắn tại trong doanh địa ổn định quan tâm." Cô nạn vẫn còn có chút lo lắng, nói, "Nếu là người đeo mặt nạ kiên liệu mạng đối với kỷ dù kẻ bọn hắn hạ thủ làm sao bây giờ? Kỷ dù kẻ bọn hắn có thể ngăn cản được hắn." Dạ Kỳ cô có chút đau đầu, cô nạn phỏng đoán có chút ít khả năng. Hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Nạ tổ suy nghĩ một lát sau mở miệng nói, mặc kệ là Sĩ sì Mụ Dạ Đản vẫn là người đeo mặt nạ kia, mục tiêu của bọn hắn cũng là ta. Sĩ sì Mụ Dạ Đản bên kia là chín đại ca cho hắn bảy cái ấy, chỉ cần dẫn hắn mắc câu là được rồi. Như vậy đi, ngày mai ta dùng Ảnh Phân Thân cùng Dạ Hy Cổ đi đến nơi hẹn, chân Thân giấu ở trong doanh địa. Chỉ cần người đeo mặt nạ kia không xuất hiện tại doanh địa ta liền không nghi thần, dạng này hẳn là có thể giấu giếm được Sĩ sì Đây là Nagato bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Cổ trầm ngâm chốc lát sau nói, Ảnh Phân Thân là thực thể phân thân, khí tức cùng bản thể giống nhau như nước. Giấu giếm được sĩ mù dạ đản giản là không vấn đề gì, chỉ là Liễu Nạ gạ tổ chính ngươi một cái tại doanh địa đối mặt người đeo mặt nạ kia có phải hay không quá nguy hiểm. Nagato lập đầu, nói, dựa theo Trĩ Đại ca nói tới, người đeo mặt nạ kia hẳn sẽ không cùng ta lên xung đột chính diện. Khách quan mà nói ta lo lắng hơn các ngươi bên kia. Trĩ Đại ca muốn một thân một mình đối mặt sĩ mù dạ đản cùng cô nỗ hạ a bụ, ta lo lắng hắn có thể sẽ không để ý tới các ngươi. Vậy cứ như thế quyết định đi. Dạ Hỉ cậu nghe vậy cũng yên lòng, cười nói, Nagato, ngươi cũng chớ quá xem thường ta. Ta cũng là rất mạnh ta tuyệt đối sẽ không để cho cổ nạn xảy ra chuyện. Chương 37, dưới ánh mặt trời can. chương 37, dưới ánh mặt trời căn. Kỳ tổ chức trụ sở phụ cận trên một ngọn núi, đeo mặt nạ hữu trí hạ Obito cùng Viet đưa mắt nhìn khám dấu thân ảnh ra Akatsuki tổ chức trụ sở, biến mất ở trong bóng tối. Căn cứ Jet trắng thu thập tình báo phân tích, xác là mạn Nờ Hàn hẳn là cùng sĩ mụ dạ đang đã đạt thành cái nào đó nhằm vào Akatsuki tổ tới tổ hắn đen mở miệng, đem trong tay tình báo cùng phân tích được kết quả từng cái nói ra. Danzo Uchiha Obito giọng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói, thật đúng là một cái thích đến chỗ gây sự rao họa. Uchiha Obito tại sinh tiền thời điểm đối với Sĩ sì Mụ Dạ Danzo cũng không phải là rất rõ ràng, thậm chí đều không như thế nào nghe nói cái tên này. Nhưng ở Uchiha Obito sau khi chết tiếp xúc đến giới nhị dạ âm u mặt sau đối với Sĩ sì Mụ Dạ Danzo cái tên này có thể nói là như sống bên hai. Đổ tội háng hại, dẫn đạo dư luận, kích động chiến tranh, ám sát chém đầu. Sĩ sì Mụ Dạ Danzo trên cơ bản là cái gì công việc bậnwidetilde cũng làm, thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào lại trước mặt sĩ mụ dạ đàn dụ Trí Hà Obito có đôi khi cũng cảm giác mình thuần khiết giống một đóa tiểu hạ cụ hoa, tơ thời kỳ này bị tổ còn chưa làm qua chuyện khác người gì. Bất quá hắn lần này cũng coi như là làm một chuyện tốt. chỉ bị tổ vốn là tại lần trước Sạ La Mãn Đơ Han định ngày hẹn dạ hỉ cổ ba người lúc còn kỳ vọng Sạ La Mãn Đơ Han có thể phát hiện nạ gạ tổ gìn nệ gặng, từ đó xuống tay với bọn họ, đem nạ gạ tổ dẫn vào hãm. Nhưng Sạ La Mãn Nơ Han dường như là không có phát hiện nạ gạ tổ rỉn nệ gặng, cũng không có cùng dạ hỉ ba người nổi lên va chạm, tương phản còn cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Cái này còn để cho Uchiha Obito tội nhỏ nhỏ mất mát một chút. Uchiha Obito vốn là đều không đối với cái này ôm lấy kỳ vọng gì, nhưng không nghĩ tới Phong hồi lộ chuyện, đột nhiên toát ra cái xỉ mù già đản. D... Lần này sự tình lại nên đón chuyển cơ. Uchiha Obito mở miệng nói, để cho Zetsu trắng nhìn kỹ chút. Thời khắc mấu chốt chúng ta cũng có thể ra tay đẩy hắn nhõm một cái. Minh Bạch. Zetsu đen gật gật đầu, nhưng lập tức lại chần chờ một chút, có chút muốn nói lại thôi. Uchiha Obito chú ý tới Zetsu đen dị thường, do hỏi, "Thế nào? Còn có chuyện gì sao?" Z đen trầm ngâm chốc lát, không xác định nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Zetsu đen cũng không phải phát hiện cái gì, chỉ là từ nơi sâu xa có loại dự cảm để cho hắn cảm thấy chuyện này có thể cũng không phải bọn hắn nhìn qua như thế. Không thích hợp. Uchiha Obito khẽ như mày, suy nghĩ một lát sau cũng không có phát hiện cái gì, liền dò hỏi, "Là là ở chỗ nào?" "Không biết." Zetsu đen vẫn lắc đầu một cái, nói, "Cũng chỉ là ta một loại cảm giác." "Cảm giác?" Uchiha Obito lườm Sơn đen đi đen Zetsu đen một mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Zetsu đen ra hỏa này không phải là bởi vì tệ cùng Zetsu trắng ở cùng một chỗ bị Zetsu trắng ảnh hưởng tới a. Người đó là cái gì ánh mắt? Zetsu đen cảm nhận được trong mắt Uchiha Obito tràn đầy ác ý, cảm giác mình bị mạo phạm. Không có việc gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Uchiha Obito vội vàng thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác, chuyện này vốn là cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, thất bại cũng không có gì. Nhiều chú ý một chút, cùng lắm thì lần sau lại tìm cơ hội liên tốt. Zetsu đen gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao nạ gạ tổ vốn chỉ là một kiện công cụ, là Uchiha Obito chính mình đã thú vị như muốn dẫn vào Chuyện này mặc kệ thành công hay không đều không ảnh hưởng được đại cục. Mấy canh giờ sau đó, vũ quốc cảnh nội cái nào đó trong sơn động. Sĩ Mù Dạ đang giữ tại sơn động chỗ sâu nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh một đám rụt nghi dạ phần lớn cũng đều đang nghỉ ngơi. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên phá vỡ trong sơn động yên tĩnh. Trong sơn động tất cả mọi người đều tại trước tiên mở to mắt, bất quá cũng không có động tác gì. Bên ngoài tuần tra đồng bạn cũng không có phát ra cảnh cáo, người tới cũng cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở. Tới chỉ có thể là chính mình người. Đặt lại nhân. Một cái mang mặt nạ rụt nghi dạ từ xa mà đến gần, quỳ một chân trước mặt sĩ Mù Dạ đảnh nói, nói Rút Nghị Dạ mở miệng nói, "Sạ Lạ Mạn Đở Hàn bên kia cũng không có dị thường, hắn phải người định ngày hẹn ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, đồng thời còn tại mới vừa rồi buộc đi ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh trong tổ ba người nữ nhân kia." Sĩ Mộ Dạ đản nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại hỏi, "Làng Mưa Nghị Dạ có dị thường điều động sao?" Rút Nghị Dạ trả lời khẳng định nói, "Không có. Tất cả Nghị Dạ làng mưa đều ở vào giám thị bên trong, cũng không có dị thường." "Rất tốt." Xác định Sạ Lạ Mạn Đở Hàn đã vào bẫy sau đó cũng là thở dài hơi. Nagato Jin nghệ hắn lần này là năm chập phần tháng. Hơn nữa hắn tự hồ có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu là xạ Lã Mạn Đở Hàn đột nhiên bỏ mình mà nói, một cái rắn mắt đầu làng mưa hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn cấp tốc cầm xuống Vũ Quốc, thu hoạch đại lượng lợi ích. Xĩ Mỗ Dạ đang nhắm hai mắt lại, bắt đầu phân tích đủ loại có thể sẽ gặp phải tình huống cùng lợi và hại được mất tới. Nuốt mưa công thủ. Đồng thời phong âm mễ quét ngang bắt phương, nhất thống giới nữ Quân Lâm thiên hạ, thiên thu và đại. Đặt ta mới là Ca. Xĩ Mỗ đang rất nhanh lại mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn hành đồ bá nghiệp chi lộ còn chưa bắt đầu liền bị cái kia ác ngọng một dạng âm thanh cắt đứt. Bằng hắn hiện ở trong tay sức mạnh cho dù là có thể cầm xuống Vũ Quốc cũng thủ không được Vũ Quốc. Hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành bị các phương vây cùng mục tiêu. Càng quan trọng chính là Cổ nổ Hạ cũng sẽ không ủng hộ hắn. Sa dù tổ Bỉ hy dụ dẹn tên kia đã hoàn toàn không có nhuệ khí. Tìm kiếm cân bằng hắn tuyệt sẽ không tán đồng loại này cấp tiến cách làm. Đáng giận. Simu Dạ giọng quát mắng câu, trong tràn không lòng. minh rõ là lần này giới ra đại chiến nước chiến thắng nhưng lại liền mảy may lợi ích cũng không có cầm tới bằng hạ củ hy sinh đại lượng nụy dạ. Cô nột hạ minh rõ là vũ quốc trên phiến chiến trường này là cường thế nhất một phương, nhưng hành động lại là sợ hãi rụt rè không có chút nào giới nụy dạ đệ nhất đại thôn phong phạm. Nếu là hắn là Hokage, Cô nột hạ tại dưới sự lãnh đạo của hắn tuyệt sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ. Nếu là hắn là Hokage, Cô nột hạ có lẽ đã sớm nhất thống giới nụy dạ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không phải Hokage. Shimura đặn trong lòng không cam lòng càng ngày càng đậm, ánh mắt cũng càng ngày càng lăng liệt. Không thể gấp gáp, hắn còn có cơ hội. Xa dù Sajuto bị hy hữu rèn nhất định phải vì lần này trong chiến tranh thiệt hại phụ trách, đi xuống hổ cả chi vị. Họ dò xĩ mạn cùng nã mĩ cả giờ mĩ nã tụ một cái có nhược điểm trong tay hắn, một cái không có chút nào chính trị thủ đoạn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ cần chiến tranh còn có thể tiếp tục kéo dài, thừa cơ khai hỏa hắn sĩ mụ dạ đàn dư tuổi, lấy tư lịch của hắn chưa hẳn không thể giành giật một hồi. Đúng vậy, xĩ mụ dạ đang lần này tới vũ quốc chiến tranh khơi mào tranh chấp không chỉ là vì cổ nổ hạ tranh thủ quyền lợi, đồng dạng cũng là vì hắn chính mình tranh thủ cơ hội. Vốn là bằng vào Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện ủng hộ và họ Rồ mà chính mình tư lịch, họ Rồ mà đệ tứ hổ cả vị trí là không tranh cái chút nào. Nhưng trước đây không lâu Sỉ Mụ Dạ Đan lại phát hiện Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện đột nhiên cải biến ý nghĩ, ngược lại ủng hộ mới quật khởi Nã Mị cả giờ Mị Natô. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện ý nghĩ Sỉ Mụ Dạ Đan có thể đoán được một điểm, điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện cùng họ đối phương sức phân tán hắn cơ hội cũng tới. nhân, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ngay tại Siamu, Một cái rụt nị dạ lên tiếng nhắc nhở. Ximu dạ đang giường đầu, một tia ánh sáng nhạt chiếu thấu qua mây đen chiếu xạ tiến vào mở tối trong sơn động. Đi thôi, ta cũng nên nắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Ximu dạ đặn đứng dậy, trước tiên hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Chương 38, lén lén, chương 38, đánh lén. Lang mưa, Sa La Mạn Đở Hàn Dinh tử. Hàn Dỗ Sa Ma, liền để chúng ta cùng đi chứ? Ác Cổ cùng khám dấu hai người quỳ một chân trước mặt Sa La Mạn Đở Hàn d... trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Sạ Lã Mạn Đở Hàn tự mình mặc lấy chiến đấu phục, thản nhiên nói, đều nói không cần, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt là mưa, bảo vệ tốt Vũ Quốc là được rồi. Thế nhưng là, không có cái gì hảo thế nhưng, các ngươi hẳn là tin tưởng phong cách chiến đấu của ta, coi như thật sự đánh nhau các ngươi cũng không giúp được ta, ngược lại còn có thể để cho ta phân tâm. Sạ lạ Mạn Đở Hàn luôn tự nhiên khắc, không có cho ạ Cổ cũng Khám dấu có lưu một điểm chỗ trống. Hắn biết chỉ có dạng này tài năng triệt để thuyết phục hai người để cho hắn một thân một mình đi đơn đấu đi gặp. Mà sự thật cũng đúng như Sạ Lã Mạn Đở suy nghĩ. Hàn Dụ Sạ Mạn, chúng ta Ạ Cụ cùng khám dấu hai người gương mặt xấu hổ, cuối cùng vẫn là hai người bọn họ quá yếu. "Tốt, không cần nãy nãy. Không phải là các ngươi không như hắn nhận thôn tinh anh mì ra, là ta quá mức là thủ." Sa lạ Mạn Đở Hàn đem nhẫn cụ bao treo ở bên hông, nhấc lên liềm đao, nói, "Ở đây liền tạm thời giao cho các ngươi." "Là." Thỉnh Hàn Dụ Sa Ma yên tâm. Ạ Cụ cùng khám dấu hai người cùng tê lên hết lại, ngữ khí vô cùng kiên định. "Đi thôi." Sa Lạc Mạn Đở Hàn nhìn về phía cửa ra và bị dây thường trói buộc chặt hai tay cô nạn, cho thứ nhất cái ánh mắt an tâm. Cô nạn gật, gật đầu. Nguyên bản gương mặt không cảm giác bên trên xuất hiện một vòng ưu sầu chi sắc, hơi hơi cúi đầu. Diễn Kỵ không tệ. Sạc Lạc Mạn Đở Hàn trong lòng có chút kinh ngạc. Cô nản tính tình điểm tĩnh, bình thường trên mặt đều không biểu tình gì, không nghĩ tới còn có dạng này diễn kỵ. Sạc Lạc Mạn Đở Hàn âm thầm cảm thán một phen, mang theo cổ nạn hướng làng mưa bên ngoài chạy tới. Giờ đi địa bàn của mình khó tránh khỏi nhiều người phức tạp, ai cũng không biết âm thầm có người nào tại canh chừng bọn hắn. Cho nên dọc theo đường đi Sạc Lạc Mạn Đở Hàn cùng cổ cũng là ăn ý không có chút nào ngôn ngữ giao lưu, không bao lâu liền đã đến một cái sơn cốc bên trong. Ở đây sĩ mỗ dạ đan dực và mấy chục cái rụt nị dạ đã sớm chờ đã lâu. Hàn Dụ các phía dưới, sĩ mỗ dạ đan dung ác nham hiểm ánh mắt tại trên thân cổ nạng ngả qua, cùng Sát La Mạn Đở Hàn gi lên tiếng chào. Sát La Mạn Đở Hàn dư gật gật đầu, nhìn về phía sĩ mỗ dạ đan giở sau lưng mấy chục cái rụt nị dạ trầm giọng nói, Cố Nộ Hà Nội tỉnh thật đúng là thâm bất khả trắc, vậy mà tại thay nhau cùng bốn nước lớn giao chiến sau còn có thể điều ra dạng này một sức mạnh tới. Những thứ này rụt khí trên thân cơ bản đều là tinh anh đặc biệt thượng nhẫn, chính thức thượng nhẫn số lượng cũng hơn 10 cái, hoàn toàn có thể làm trung sức mạnh đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Sĩ Mộ Dạ đan thản nhiên nói, "Cũng tạm được a, đây chỉ là hộ vệ của ta bộ hạ mà thôi. Vì có thể tại cục bộ trên chiến trường lấy được ưu thế áp đảo, để cho kịch bản phát triển dựa theo hắn kịch bản tới." Sĩ Mộ Dạ đan lần này thế, nhưng là đem hắn rút hơn phân nửa tinh nhuệ cũng mang tới. Mà vì nạ gạ tổ nhìn nệ gẳng sĩ Mộ Dạ đan càng là không có nửa điểm giữ lại, đem hắn mang đến vũ cốt sức mạnh cũng toàn bộ đều gọi đi qua. Vừa vặn cũng có thể hướng xạ La Mãnh Đờ Hàn xem thoáng qua cổ nổ hạ thực lực, đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Sĩ Mộ Dạ vừa nhìn về phía một bên túi đầu cô nạn, mở miệng nói, "Hàn Du các phía dưới, ngươi đem nàng buộc tới là có ý kiến gì không sao?" Sạc Lạc Mạn Đở Hàn gật gật đầu, giải thích nói, bọn hắn dù sao cũng là ta vũ cốc mầm non, cho nên ta cũng không tốt tự mình hướng bọn hắn hạ thủ. Bất quá ta nghe nói Hạ Cát Sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh tổ ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sinh tử gắn bó, cho nên dứt khoát lấy nàng làm vật thế chấp, để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau tốt. Không biết đắn các hạ cho là ta ý tưởng này như thế nào. Sạc Lạc nói để cho cô đánh dùng mình, trùng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sạc Cho dù là biết trước mặt cái này Sạc Lạc chỉ là chỉ hạ triển khống chế khối lỗi, cô nạn trong lòng cũng, cũng vẫn là không cầm được một hồi bối rối cái làm này có phần cũng quá ác độc một chút. Trái lại trong mắt xỉ mụ dạ đan lại là thoáng qua một đạo tinh quang, rất là yêu thích nói, hàn dù các phía dưới không hổ là giới nghi dạ bản thần, có thể thống trị vũ quốc mấy chục năm. Như thế giết người chu tâm thủ đoạn thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Sát Lã Mạn Đở Hàn cái này không chỉ có là muốn ở trên nhục thể phá hủy ạ cả sủ kỳ tổ chức, còn muốn từ trên tinh thần phá hủy ạ cả sủ kỳ tổ chức. Vô luận ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh tổ ba người quan hệ trong đó tốt bao nhiêu, bị làm thành như vậy, chỉ cần xuất hiện tương vong, những người còn lại trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thù ghét. Cái này tù ghét không chỉ là nói cùng đối phương, vẫn là cùng chính mình. Coi như bọn hắn có thể bảo trì sơ tâm, nhưng theo bọn hắn kia thủ hạ đâu? Sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi nội bộ lục đục. Ngươi, không thể dạng này. Cô Nạn âm thanh run rẩy, một mặt hoảng sợ hướng Sát Lạc Mạn Đờ Hàn hô. Cũng không biết nàng thật sự bị giật mình vẫn là vì mê hoặc sĩ mù dạ Đan Dương Ma biểu hiện ra diễn kịch. Ngươi không có quyền lựa chọn. Sát Lạc Mạn Đờ Hàn dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhìn về phía cô Nạn nói, vì lợi chút nữa vở kịch, ngươi bây giờ hay là trước yên một hồi a. Sát một chỉ điểm tại Cố Nạn trên cổ họng. Một cái màu đen phong chứa hiện lên, dọc theo màu đen phủ văn bao trùm tại trên miệng của nàng. Cô nàng gương mặt giật giật, muốn nói gì lại phát hiện miệng mình như thế nào cũng không căng ra, dây thanh cũng không cách nào chấn động. Xĩ Mụ Dạ đan dở mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên rẻ. Mặc dù Sát Lã Mạn Đở Hàn Thi triển chỉ là một cái tiểu nhân thuật, thế nhưng phần trả cợ dạ lực khống chế cùng chính xác tính độ để cho Xĩ Mụ Dạ đan dư là mà cảm. Sát Lã Mạn Đở Hàn mặc dù lão, nhưng lại không phụ giớiị dạ bán thần danh. Bọn hắn tới. Ngay tại trong lòng lúc, Sát đột nhiên là quay người nhìn về phía phương xa cửa vào sơn cốc chỗ. Ở bên kia, hai thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên này đến gần. Người tới một cái tóc màu quả quýt, một cái tóc đỏ, chính là Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hai người. Sắc Lạ Mạn đỡ Hàn Dương một tay nắm qua cổ nạn trắng trẻo người, một tay vươn hướng bên hông lấy xuống cái thanh kia quấn quanh lấy khóa liên nào. Ximu Dạ Đản dư thân thể hơi hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Ximu Dạ Đản dư cũng nhìn về phía đến gần Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hai người, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn chòng chọc vào Dạ Cổ sau lưng Tổ, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua Tổ trên trán xuống sợi tóc, nhìn Tổ cái kia tận lực gẩn Hắn cuối cùng soát, một đạo chói mắt ánh dao lướt qua. Sỉ Mộ Dạ đan một cánh tay bay về phía trên không, số lớn máu tươi giống như không cần tiền giống như huy sái đi ra. Sỉ Mộ Dạ đan một tay che lấy bả vai thân hình nhanh lùi lại, nhìn về phía tay cầm lưỡi hái xạ Lạc Mạn Đở Hàn trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đan lại nhân, trung quanh rụt nỉ dạ sùn ở giữa hoàng hồn, nhanh chóng đem Sỉ Mộ Dạ đan bảo hộ ở ở giữa. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn giữ nhẹ một tiếng, không nói gì, chỉ là đem trong tay cô nạn ném về phía phía dưới một mặt mộng bức dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người. Các ngươi lập tức đi. Gặp dạ hỷ cổ tiếp nhận cô nạn. Sala Mạn Đở Hàn lập tức quay người nhìn về phía Sĩ Mù Dạ dẫn bọn người, cũng không quay đầu lại hô. Chương 39, lấy đại cục làm trọng hảo hơ ca, chương 39, lấy đại cục làm trọng hảo hơ ca. Dạ Thỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hai người mặc dù đã biết sự tình hôm nay là Vũ Trì chỉ Hạ Chển cho Sĩ Mù Dạ đang bày ra cái bẫy, nhưng lại cũng không biết Vũ Trì chỉ Hạ trình cụ thể sẽ như thế nào thao tác. Cho nên hai người bọn họ là thế nào cũng không nghĩ đến Vũ Trì chỉ Hạ Chển sẽ ở bọn hắn vừa tới lúc liền đối với Sĩ Mù Dạ đàn giả thủ. Trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, còn sững đứng tại chỗ. Ma Vũ chỉ Hạ trên kỳ tịch cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Vũ Chỉ Hạ trình điều khiển Sát La Maãn Đở Hàn Tử cùng sĩ dạ Đan Dư đã đạt thành hợp tác, nhưng sĩ mụ dạ Đan Dư cũng không hề hoàn toàn tiến nghiệm Sát La Maãn Đở Hàn Tử. Từ song phương gặp mặt bắt đầu sĩ mụ dạ Đan Dư vẫn đối với Sát La Maãn Đở Hàn Tử bảo lưu lấy mấy phần cảnh giác, để cho Sát La Maãn Đở Hàn Tử vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Nhưng khi Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hiện thân một khắc này, sĩ mụ dạ Đan Dư cuối cùng là xuất hiện phút chốc thất thần. Lấy sĩ cách tới nói đây là hắn hiếm thấy lộ giá sơ Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên đủ chỉ hạ truyền không chút do dự, lúc này liền thao Túng xạ Lạ Mạn Đở Hàn dự ra tay đối với Sỉ Mù Dạ Đản dự ra tay rồi. Cho dù là dạng này, Sỉ Mù Dạ Đản dự vẫn là tại thời khắc sống còn phản ứng lại, kịp thời làm ra bổ cứu tránh đi yếu hại. "Ngươi vì cái gì?" Sỉ Mù Dạ Đản trốn ở trong một đám ruột nỉ dạ ở giữa, một bên nhận lấy một cái ruột nì dạ trị liệu, một bên không dám tin hướng Sạ Lạ Mạn Đở Hàn chất vấn. Sỉ Mù Dạ Đản thật sự là không nghĩ ra Sạ Lạ Mạn Đở Hàn vì sao lại ra tay với hắn. Sạ Mạn Đở Hàn làm sao dám ra tay với hắn? Hắn Sỉ Dạ Đản thế, nhưng là Cổ Nộ Hạ trưởng lão của cả cố vấn. thực sự cô nổ hạ cao tầng. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn dư làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ lọt vào cô nổ hạ trả thù sao? Sạ Sa Lạc Mạn Đở Hàn dánh mắt lấp loé, khẽ hừ một tiếng nói, đạn dựng, ngươi lần hành động này cũng không có đi qua Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ rèn đồng ý a. Tự mình kích động vũ quốc chiến tranh bên trên tranh chấp, Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ rèn tên kia thật sự sẽ vì ngươi ra mà sao? Sạ Sa Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ thật sự sẽ vì ngươi để cho cô hạ Lâm vào trong chiến Sa cái hỏi để cho ra sở, hơi hơi thất thần. Lấy hắn đối với Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện hiểu rõ chỉ sợ thật đúng là sẽ không vì hắn mà làm to chuyện. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện đã sớm không có nhuệ khí, vì cái cái gọi là hòa bình sẽ chỉ là lựa chọn thỏa hiệp. Chớ nói chi là hắn lần này vốn là vi phạm với Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện ý chí tự mình hành động, xảy ra ngoài ý muốn chết cũng là hạ cụ chết. Nghĩ thông suốt chuyện này, Sĩ Mụ Dạ đắn thần sắc một chút liền âm trầm xuống. Sạ Lạc Mạn nở hàn tiếp tục nói, Sạ bị thế nhưng là một cái hội lấy đại cục làm trọng há ca. Không có Ngươi Sĩ Mụ Dạ Đan dư cùng xiển xích, tại xạ dụ Tô bị thị dụ dạn ảnh hưởng dưới cổ nổ hạ cũng biết trở nên càng thêm lấy đại cục làm trọng. Mặc dù một cái thế cục hỗn loạn đích sắc có thể vì Vũ Quốc mang đến nhất định lợi ích, nhưng một cái lấy đại cục làm trọng cổ nổ hạ có thể cho Vũ Quốc mang tới chỗ tốt lại càng nhiều. Sĩ Mụ Dạ Đan dư sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Hắn đã minh bạch xạ là mạn đở hàn dư sẽ đối với hắn xuất thủ nguyên nhân. Tại hạ cao F4 bên trong, dẹn, tà dì, ba người phái, chỉ một người là cấp tiến cường phái. Chỉ cần có thể duy trì hòa bình, Sạ Dụ Tobi, hỷ Dụ Rèn ba người cũng có thể vì thế hy sinh một bộ phận lợi ích. Hắn xỉ mụ dạ đan còn tại lúc xạ Dụ Tobi, Hy Dụ Rèn ba người liền để ra quá nhiều thứ. Nếu là hắn xỉ mụ dạ đan không có ở đây, cái kia Sạ Dụ Tobi, Hy Dụ Rèn ba người còn không phải làm trầm trọng thêm. Một cái dạng này Cổ Nộ Hạ đối với chung quanh quốc gia khác tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tồn tại. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn lựa chọn có thể nói là không có vấn đề gì cả. Mà xỉ mụ dạ đan bây giờ duy nhất còn có chút nghi ngờ chính là Sạ Lạc Mạn Đở vì sao lại đối với Cổ Nộ Hạ cao tầm tình thế hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ là trong thôn gia nội gian? Là ta quá sơ xuất? Sĩ Mộ Dạ đan ránh mắt hung ác nghiêm hiểm, trầm giọng nói, nhưng muốn đạt tới mục đích cũng không dễ dàng như vậy. Sĩ Mộ Dạ đan nói liền muốn mệnh lệnh bên người một đám rút nị dạ đối với xạ Lạp Mạn Đở Hàn ra tay. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đột nhiên liền phát ra không thích hợp, thần sắc kỳ biến. Phát hiện sao? Sạ Lạp Mạn Đở Hàn thấy thế cười cười, nói, "Ta công kích cũng không phải như thế dễ tránh." Đan đại nhân, hắn liêm bên trên tôi độc. Vì trị liệu cái kia kinh hãi lên tiếng, phát giả giả tay cột miệng vết thương đã trở nên từ thành một mảnh mà lại hắn năng lực đừng nói là vì sĩ mụ dạ đang giải độc, liền Sát Lạc Mạn Đở Hàn sử chính là độc gì cũng nhìn không ra. Đặt dự, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sát Lạc Mạn Đở Hàn dựng thẳng lên kiếm chỉ, liền muốn phát động công kích. Lên. Tên tiểu quỷ kia cũng không cần bu tha. Sĩ mụ dạ đan dự vung tay lên, hướng xung quanh rụt nị dạ phát ra mệnh lệnh. Mà vào giờ phút như thế này, sĩ mụ dạ đan dự cũng không có quên nã gã tổ rỉn để gắng. Mấy chục cái rụt dạ lúc này liền chia làm ba nhóm. Một bộ phận ở lại tại chỗ tiếp tục bảo hộ Sĩ Mụ Dạ một bộ phận xông về phía dưới giả Hỉ cổ ba người, còn lại đại bộ phận đều xông về Sát Lã Mạn Đở Hàn Hòa độn cho nổ viên trận. Sát Lã Mạn Đở Hàn thấy thế chắp tay trước ngực, không thể không sớm phát động trước đó chôn giấu ở chỗ này khởi bạo phủ. Sĩ Mụ mặc dù phái rụt nghị dạ tập trung vào động tĩnh làng mưa núi Dạ, nhưng vẫn giấu kín trong bóng tối Vũ Chỉ Hạ Trìn lại là không tại bọn hắn trong tầm mắt. Sau khi hôm qua xác nhận cụ thể địa điểm, Vũ Hạ Trìn liền lặng lẽ đến nơi này bố trí đại lượng cạm bẫy. liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Tường chương gợn bạo phù từ mặt đất bay ra hướng về một đám rút nị dạ bay đi, xuất ở giữa liền đem cả cái sơn cốc đều hóa thành một cái biển lửa. Còn không mau đi. Sa Lạc Mạn Đở Hàn Cố ý tránh đi dạ hỉ cổ ba người chỗ khu vực, hướng bọn họ giống lớn một tiếng. Dạ Hỉ cổ ba người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay người hướng về sơn cốc bên ngoài chạy tới. Đừng mơ tưởng rời đi. Mấy cái chật vật rút nị dạ từ trong biển lửa xông ra, hướng dạ hỉ cổ ba người đuổi tới. Dạ Hỉ cổ cổ nạn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, cũng không quay đầu lại tiếp tục thoát đi, mà nạ gạ tôi lại là một cái đột nhiên ngừng, quay người mà hướng đuổi tới rút nị dạ giơ tay lên. Xin Dạ Tiễn Sủy, một cổ vô hình sức đẩy toàn phương vị bộc phát ra, mấy cái kia rút nị dạ tại bất ngờ không để phòng đều bị thổi bay ra ngoài. Bất quá bây giờ Nạ Gạ Tổ còn không có hoàn toàn nắm giữ gìn nệ gắng sức mạnh, Xin Dạ Tiễn Sủy lực cũng không phải rất mạnh. Mấy cái kia rút nị dạ rất nhanh liền ổn định thân hình. Dưới sự bất đắc dĩ Nạ Gạ Tổ cũng chỉ có thể lưu lại, vì Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người tranh thủ thoát đi thời gian. Mà giờ khác này Sạ Lã Mãn Đở Hàn cũng không đoán hỏi bọn họ, chính hắn bây giờ đang gặp phải mấy chục cái rút dạ vây công. Vành. Tại mấy cái rút dạ vây công, tổ thân hình rất nhanh liền nổ tung trở thành một đoàn hạ cụ khói ảnh phân thân sao? mấy cái rụt nị ra cũng là làứ sở có chút không biết làm sao mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là nạ ga tổ nhưngạ gạ tổ cũng không có tới đây cái này trực tiếp để cho bọn hắn đã mất đi mục tiêu thông minh lựa chọn cách đó không xa xạ làm mã đời hắn cũng chú ý tới một màn này trong lòng thầm khen đồng thời hai tay nhanh chóng kết tấn Tất nhiên tại chỗ chỉ còn lại có được nhân vậy hắn cũng sẽ không có có kỵ chương 40 ý chương 40 ýạ thông linh tri thuậtạ lạc mạnợ hắn tránh thoát đâm đầu vào một cái hào hòa cầu Hai tay nhanh chóng kết ấn lăng không ấn xuống. Băng một tiếng vang thật lớn, giống như một tòa cổ giả mạo giống như cực lớn xạ Lạ Mạn Đở tỉnh phục bị thông linh đi ra, đồng thời quét bay đi đột tiếng đi lên mấy cái rụt nị dạ. Độc vật phun ra. Sát Lạ Mạn Đở hắn ra lệnh một tiếng, Sát Lạ Mạn Đở giếng phục mở ra miêu động, màu tím đậm có độc vật chất như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cẩn thận. Tất cả mọi người ngừng thở. Một cái rụt nị dạ lớn tiếng nhắc nhở, nhưng sau một khắc chỉ thấy một đạo dài luồng bạc thoáng qua, cái này rụt dạ đầu lâu ném đi giật lên, trong mắt còn lưu lại vẻ kinh hãi. Sạ Lã Mạn đỡ hẳn dự thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tại trong làn khói độc xuyên thẳng qua, giống như tử thần thu gặt lấy từng cái rụt nhị dạ tính mệnh. Những thứ này rụt nhị dạ thực lực vốn là không bằng Sạ Lã Mạn đỡ hẳn, lại thêm bởi vì ngừng thở để cho dòng máu của bọn họ bên trong hàm lượng oxy giảm mạnh, động tác cũng biến thành chậm chạp, căn bản không phải Sạ Lã Mạn đỡ hẳn địch. Lô Phong đột đại đột phá. Biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một cái rụt thượng nhẫn liệu chúng độc hiểm thi triển nhận thuật há phun ra một gió độc muốn thổi tan cái này đậm tím xương độc. Chỉ là -d -d xương độc cũng không có đơn giản như vậy, bám vào tính chất cực khủng bố. Một cái thượng nhẫn toàn lực dùng ra phong độn nhận thuật cũng chỉ bất quá để cho màu tím xương độc nồng độ thấp xuống một chút, phạm vi bao trùm ngược lại là càng kinh khủng hơn. Thông linh chi thuật, lại là bành một tiếng vang nhỏ, một cái tựa như voi không phải tượng cực lớn thông linh thú xuất hiện trên chiến trường, mở cái miệng rộng phát ra một tiếng tên a. Bạ Cú sao? Sát Lã Mạn Đở Hàn nhìn mới xuất hiện cực lớn quái thú, nhận ra đây là sỉ mủ dạ đàn thông linh thú. Biết bạ Cú năng lực Sát Lã Mạn Đở Hàn nắm chặt trong tay liêm đao, lúc này liền muốn ra tay giải quyết cái này chỉ thông linh thú, không để cho phát huy tác dụng. Hieu. Hieu. Hieu. Đúng lúc này Xoang bén tiếng xé gió lên, mấy viên nhanh chóng xoay tròn sự hộ dự kèn phá vỡ tầng tầng không khí phong tỏa sạ lạc mạn đở hắn quanh thân tất cả đều lui. Sạ lạc mạn đở hắn con ngươi hơi co lại, đây không phải thông thường sự hộ dự kèn. Bên trên sự hộ dự kèn này bám vào nồng độ cực cao phong thuộc tính trạng cơ dạ, lôi kéo không khí tạo thành một mảnh vận tốc quay cực nhanh xoay tròn khí lưu, có phân kim đoạn thải uy lực kinh khủng. Bất quá thuật này uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng điểm cũng tương tự hết sức rõ ràng. Sạ lạc hắn cánh lên, trong tay xiển xích kết nối lấy thiết một đầu kia bắn ra, giống như một đầu bén nhẹ độc ở giữa không trung nhanh chóng du đậu. Phanh vài tiếng trầm đục, xieng xích cuối cùng thiết thác tránh đi bay tới sở hữu rực kèn phòng mang, đụng vào sở hữu rực kèn phía cạnh, đem cái kia mấy viên sở hữu rực kèn đều gầm bay ra ngoài. Nhưng đi qua lần trì hôm nay, cách đó không xa bạ cụ đã mở ra miệng lớn, miệng khang bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, cắn nuốt hết thảy xung quanh. Trong không khí màu tím xương độc giống như giang hà chảy ngược, toàn bộ đều hướng về bạ cụ trong miệng rũng mãnh lao tới. Mà cỗ lực hút này đồng dụng ở trên thân xác La dị, thân thể của hắn. Phong độn sóng chấn Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử, há mồm phun ra một đoàn giống như liem bị triệt sắc bén khí tức hướng Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử đánh tới. Whoeng! Cực lớn gió đánh đánh vào Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử trên thân thể, đem cơ thể của Sạ Lã Mạn Đở Hàn Tử đánh thành văng khắp nơi nước chảy. Thủy phân thân. Tỷ Mộ Dạ Đan Tử khẽ nhướng mày, ánh mắt rất nhanh lại phong tỏa một cái phương hướng, hai tay kết ấn, phong độn sĩ dị ổ cụ. Tỷ Mộ Dạ trong miệng liên tục phun ra khí tức, giống như súng máy đem ẩn chứa phong thuộc tính trả cự dạ khí tức giống như đạn giống như bắn ra ngoài. Thủy độn thủy chợt Sĩ sì Nghị cổ cuộc công kích liên miên bất tuyệt, phạm vi bao trùm cực lớn, không tốt né tránh. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn không thể không cần ra thủy đồn nhận thuật phòng ngự. Gió đạn và màn nước đụng vào nhau, đánh bọt nước vang khắp nơi. Sĩ sì Mộ Dạ Đan Tử tại trên phong đồn nhận thuật tạo nghệ cực cao, đối với trả cở dạ phong thuộc tính tính chất biến hóa cũng là nắm giữ được lô hỏa thuần thành, căn bản không phải đồng dạng thượng nhận có thể so sánh. Nếu không phải Sạ Lạc Mạn Đở Hàn thủy độn cũng là cực kỳ lợi hại mà nói, muốn dùng thủy bích ngăn lại sì sì chỉ sợ thật là có chút khó khăn. Sát Lạc Mạn Đở Hàn dư một cái sổn thân xuyên qua màn nước, trong tay Liêm đao mang theo kình phong thẳng đến Sỉ Mộ Dạ đan dự mặt. Sỉ Mộ Dạ đan dự thần sắc không có biến hóa chút nào, nhanh chóng rút ra sau lưng thái đào chặn sát Lạc Mạn Đở Hàn dư liêm đao. Song phương thân hình giao thoa mà qua, kéo dài khoảng cách lại nhanh chóng quay người giằng co. Sát Lạc Mạn Đở Hàn dư hai mắt híp lại, nhìn xem Sỉ Mộ Dạ đan dự cái kia hoàn hảo hai tay cùng không có một tia dấu hiệu trúng độc cơ thể trong lòng khẽ nhúc đích. Ra là sao? Sát Lạc nhìn về phía Sỉ cái kia bị vải bảo quanh con mắt. Lúc này Sĩ sì Mụ Dạ Dans còn không có cái ghép cái kia tràn đầy xạ gìn gằn ác tâm cánh tay, cũng chỉ có khả năng dấu ở băng vải ở dưới trong hốc mắt chứa một cái xạ dịng gằn. Theo lý thuyết Sĩ sì Mụ Dạ Dans bây giờ chỉ có một lần sử dụng y dạ nạt cơ hội, mà ý dạ nạt hữu hiệu thời gian là chừng một phút. Tính toán thời gian, Sĩ sì Mụ Dạ Dans bây giờ có thể còn không có ra khỏi ý dạ nạt trạng thái. Sạ Lã Mạn đờ hẳn ý thức được điểm này, sau lúc này liền cải biến cùng Sĩ sì Mụ Dạ Dans chiến đấu ý nghĩ, về trung quanh những cái tiện đột đi đã trải qua cho nổ viêm trận cùng độc vật phun ra hai cái này, lớn phạm vi công kích nhân thuật, xỉ mụ mang đến rụt tinh anh nhĩ dạ đã hao tổn tận nữa. Vừa rồi sạ Lạp Mạn Đở Hàn lại tại trong làn khói độc liều chết xung phong một hồi, những thứ này rụt tinh anh nhĩ dạ là còn thừa lắc đắc, mà còn lại những thứ này rụt tinh anh nhĩ dạ cũng đều không có tử vừa rồi trong làn khói độc tỉnh lại, xuất hiện sâu cạn không đồng nhất dấu hiệu chúng độc. Bây giờ là giải quyết bọn hắn thời cơ tốt nhất, cũng chỉ có giải quyết bọn hắn tài năng tốt hơn đối phó xỉ mụ Đáng giận. Xỉ nhìn ra sạ Lạp đích, chửi nhỏ một tiếng sau nhanh chóng hướng sạ tới. Đừng nhìn Sĩ Mụ Dạ Đan bây giờ trên mặt là mặt không biểu tình, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã là lên cơn giận dữ. Đây chính là một cái mạn dệ kỳ hữu sạ rỉn đó a. Đó là Sĩ Mụ Dạ Đan thật vất vả mới từ hắn ngày xưa đồng đội trên thân độ trì hạ cạ gẹ mì lấy được con mắt, không nghĩ tới ngay cả đồng thuật đều không dùng đi ra cứ như vậy bị lãng phí ở ở đây. Cái này khiến Sĩ Mụ Dạ Đan không cam lòng tới cực điểm. Mà những cái kia chết đi rụt tinh anh nghị dạ cũng đồng dạng là để cho Sĩ Mụ Dạ Đan buồn rầu cơ hồ Hắn rút ra sản cơ bản đều ở chỗ này, đây chính là hắn hao tốn mấy chục năm, vô số tâm huyết mới bồi dưỡng lên sức mạnh. Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư là mục lục môn nữ, hắn không thể đem xạ Lạc Mạn Đở Hàn dân là ăn tươi nuốt sống. Mà bây giờ xạ Lạc Mạn hắn Hàn lại phải làm lấy mặt của hắn đi đánh giết những cái kia còn lại rút ni dạ, cái này khiến sĩ Mộ Dạ Đan Dư làm sao có thể tiếp thu được. Càng quan trọng chính là trong lòng sĩ mù Dạ Đan Dư hết sức rõ ràng, chỉ có chính hắn một người không phải là Sạ Lạc Mạn Đở Hàn đối thủ. Nếu thật là để cho xạ Lạc Mạn Đở Hàn thừa cơ hội này đem rút ni dạ tất cả giết sạch, vậy chính hắn cũng liền nguy hiểm. Vô luận như thế nào cũng nhất thiết phải ngăn cản Sạ Lạc Mạn đến tiến khu vực này độc vật tan hết mới thôi. Chương 41, lượng bại câu thường, chương 41, lượng bại câu thường. Phong độn sĩ Dẹn ạ, Sĩ Mộ Dạ đan dự hai tay kết ấn, trong miệng thoát ra đại lượng khí tức hóa thành một đạo đạo liêm bị triệu một dạng trảm kích hướng về Sạ Lạp Mạn Đở Hàn Tử khu vực quét ngang mà đi. Không có cách nào, Sạ Lạp Mạn Đở Hàn tuấn thân thuật thật sự là quá nhanh, Sĩ Mộ Dạ đan dự hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Sĩ Mộ Dạ đan dự bây giờ chỉ có thể phóng thích loại này phạm vi lớn bao trùm tính chất công kích tới tính toán chỉ hoán Sạ Lạp Mạn Đở Hàn tốc độ. Nhưng mà Sạ chính là giờ khắc này. Sạ Lạp chuyển tới cạnh, đưa tay không hề mặt phía trên cổ lộ ra miệng sau hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn đại viên đạn. Sắc lạ mạn nờ Hàn mặc dù am hiểu thủy độn, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có thể thủy độn. Tại trong năm độn nhận thuật ngoại trừ thủy độn nhận thuật bên ngoài hắn thường dùng nhất chính là hỏa độn nhận thuật. Đồng thời tại trong năm độn nhận thuật hóa khắp phong, hỏa ta phong thế, phong trợ hỏa uy. Nếu là hai cái nghị dạ sử dụng nâng cấp hỏa độn nhận thuật cùng phong độn nhận thuật đối công, cái kia sử dụng phong độn nhận thuật nhị dạ liền sẽ kinh hãi phát hiện mình nhận thuật không những không thể ngăn cản đối thủ nhận thuật ngược lại còn tăng lên đối thủ nhận thuật lực. Mà lúc này bây giờ chính là như vậy tình huống. Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử phun ra đại viêm gậy tại tiến đụng vào xỉ mù dạ đan thi chiến xỉ rẽ nạ trung hậu cấp tốc lan tràn trở thành một cái biển lửa quần quật ma đi. Ma biển lửa mục tiêu lại là đang tại thôn Phệ xương độc bà cụ. Đối với Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử nói, bà cụ tồn tại so với những cái kia rụt nhì dạ càng có tính uy hiếp. Bà cụ thôn Phệ năng lực hạn chế Sát Lã Mạn Đở ỷ bất sẽ xương độc phun ra, thứ này cũng ngang với là xóa đi Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử trong trường ưu thế nhất. Chỉ cần giải quyết bà cụ, rất nhanh liền có thể tiến hành xuống một lần độc vật ra. Đến lúc đó những cái kia thân ở trong làn khói độc rụt nhị dạ đối với Sạ Lạm Mạn Đở Hàn Tử nói cũng chỉ là dê lợi làm thịt. Ba. Bà cụ trong miệng hấp lực ra tốc biển lửa lan tràn, không đến phút chốc liền quần quật đến bên người bà cụ, thiếu đến bà cụ ngao ngao trừ khiếu. Điều này cũng làm cho bà cụ bất lực lại thôn phệ trong sân xương độc, không bao lâu liền biến mất giữa sân. Đáng giận, phong độn chân không nhận. Xí Mộ Dạ đang dư cũng ý thức được chính mình bị lừa rồi, trong miệng phun ra ra một gió lốc cuốn quanh ở, ở trong tay thái đao trên lư đao, một đao hướng Sạ tới. Thái huy động ở giữa Trên lối đau gió lốc lan tràn mã ra tạo thành một đạo cực lớn phong nhận vượt qua khoảng mười mấy thước hướng xạ Lạp Mạn Đở Hàn Tử tiến tới. Cơ thể của xạ Lạp Mạn Đở Hàn từ bên, cực lớn phong nhận lấy chỉ trong gang tấc theo thân thể của Hàn Tử xuống, trên mặt đất lưu lại một vết ánh sáng chợt khe hở. Sỉ Mộ Dạ đan nhất kích không thành lần nữa huy động trong tay thái đao hướng xạ Lạp Mạn Đở Hàn Tử công tới. Xạ Lạp Mạn Đở Hàn Tử tiện tay đem trên mặt vẻ con mặt nạ hái xuống vút trên mặt đất, tiến hành đến loại tình trạng này đã không cần lo lắng nữa bởi vì hô hấp mà tiêu tán được vật. Sĩ sì Mộ Dạ đan mặc dù là đỡ được trong tay Sạ Lã Mãn Đở Hàn dưi hái công kích, nhưng liêm đao đằng sau chỗ kết nối lấy thiết thác lại là mang theo kình phong đập vào trên mặt hắn. Sĩ sì Mộ Dạ đan kêu lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sạ Lã Mãn Đở Hàn một kích này ít nhất đập gãy hắn hai rồi xương sườn. Đơn thuần kiếm thuật, thể thuật sĩ sì Mộ Dạ đan hoàn toàn không phải Sạ Lã Mãn Đở Hàn dư thủ. Sạ Lã Mãn Đở Hàn đang muốn thừa cơ truy kích, mới đạo thân ảnh lại là quanh tới, hắn hành động. Là những cái kia tạm thời dùng thuốc giải độc chế trụ thể nội độc tố rút đi ra. Mặc dù Xạ Lạ Mãn Đở Y Bất Thế độc tố hết sức lợi hại, nhưng nó độc tố là trong cơ thể nó tự nhiên sản xuất ra, tương đối đơn nhất, giới Nỉ Dạ rất nhiều thế lực cũng đã nghiên cứu ra tương ứng thuốc giải độc. Cô Nột Hạ chính là một cái trong số đó. Thượng nhân cấp bậc lưu lại cùng ta cùng một chỗ đối phó Hàn Dồ, những người khác đi giải quyết tên Súc Sinh kia. Xĩ Mú Dạ đàn dồn định thân hình sau nhanh chóng hướng về trung quanh rụt Nỉ Dạ hạ lệ. Mặc dù trong tay bọn họ có Xạ Lạ Mãn đời Y Bất Thế độc tố thuốc giải độc, nhưng cái này thuốc giải độc cũng không phải vạn năng. Khi Xạ Lạ độc tố tại trong cơ thể của bọn họ tích lũy mức độ nhất định sau, coi như bọn hắn có thuốc giải độc cũng vô dụng. Đạo lý rất đơn giản, một phần tẩy rửa trung hòa không được 5 phần chua. Đây chính là lượng biến dẫn đến chất biến. Mà căn cứ tình báo, Sạ Lạp Mạn Đởy Bc mỗi sử dụng tới một lần độc vật phun ra sau cần lại tích lũy chừng 5 phút tài năng tiến hành lần tiếp theo độc vật phun ra. Bọn hắn nhất thiết phải trước lúc này giải quyết đi Sạ Lạp Mạn Đởy Bc, quyết không thể để nó lần nữa sử dụng độc vật phun ra. Theo sĩ mù dạ đang giục mệnh lệnh, vây công Sạ Lạp Mạn Đở Hàn chỉ còn người, đây cơ cho đến không thể thở nổi. Đây chính là thượng nhận a. Vô luận là cái nào thôn, thượng nhận đều xem như trong thôn hạch tâm sức mạnh. Hắn rút những năm gần đây hao tốn vô số tài nguyên cũng mới bồi dưỡng ra không đến 30 thượng nhẫn mà thôi. Mà trừ bỏ lưu thủ rút căn cứ cùng đang thi hành những nhiệm vụ khác thượng nhẫn, hắn lần này mang tới gần 20 cái thượng nhẫn bị chết chỉ còn lại có 3 cái. Cái này khiến Sĩ Mộ Dạ Đản Tử làm sao có thể không đau lòng. Cẩn thận hắn độc. không nên bị trong tay hắn Liêm Đao thương tổn tới. Sĩ Mộ Dạ Đản Tử nhắc nhở một tiếng, chính mình cũng gia nhập chiến cuộc. Sạ Lã Mạn nhờ Hàn Di Liêm Đao bên trên bám vào độc tố cũng không phải Sạ bật sẽ độc tố có thể so sánh. Sát Lã Mạn Đở Hàn Dư Liêm đau bên trên độc tố là hắn dung hợp nhiều loại độc tố chú tâm phối chí mà ra hợp lại độc tố, thường quy thuốc giải độc căn bản không cần. Điểm này vì thế sử dụng một lần y ra Na Si mù dạ Đan Dư là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thủy Độn Thủy Trùng 3. Có 3 vị thượng nhân kiềm chế, Sát Lã Mạn Đở Hàn Dư tại đối mặt Sỉ si Mù Dạ Đan Dư lúc cũng không có phía trước như vậy nhẹ nhõm, không bao lâu trên thân liền có thêm mấy vết thương. Mặc dù cũng chỉ là vết thương ra thịt cũng không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng cũng đủ để chứng minh Sát Lã hắn lúc này giàn khổ. Sát không thể không cần Thủy tới chế tạo thở đốc hở. Mấy thước cao sóng nước hướng về xì mụ dạ đằn giứ xung kích tới, ép hắn chỉ có thể bất ra lui lại kéo dài khoảng cách. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư nhắm ngay cơ hội sử dụng thuần thân thuật chợt lóe lên, tương lai không bằng phản ứng một cái rút thượng nhận chém thành hai đoạn. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư nhất kích được như ý, động tác trong tay lại là không ngừng, kéo một phát xiển xích, thiết thác mang theo kình phong đập vào một cái khác đang muốn cứu viện dụ thượng nhận trên đầu, đem hắn đầu trực tiếp lăng không rút bạo. Vẹn vẹn chỉ là một ốn ở giữa Sạ liền giải quyết hai cái dụ vì thế ra đại giới cũng là bị còn lại cái kia mang theo sấm lại thực sự đâm xuyên qua bả A ba, một tiếng đau triệt để nội tâm tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã thấy sau cùng cái kia ruột thượng nhẫn bị Sát Lã Mạn Đở Hàn Tử văng tung tóe máu tươi dính một thân, cơ thể nhiều chỗ đều bị Sát Lã Mạn Đở Hàn dẫn chứa kịch độc huyết dịch lan ngọn ra cái hố. Sát Lã Mạn Đở Hàn thế nhưng là độc nhân trong cơ thể độc tố thế nhưng là liền chính hắn đều phải cẩn thận đối đãi tồn tại. Sát Lã Mạn Đở Hàn một cước đem cái kia không còn sinh tức ruột thượng nhẫn đã bay, trong tay liêm đao giương lên giữ lấy sĩ mù chương 42, chương 42, dồ, tận thế của hôm nay. Tỷ Mộ Dạ đạn do mắt nuốt lệ, trong tay thái đao không ngừng phía trước đệ. Bởi vì dùng sức quá độ dẫn đến trong tay hắn thái đao cùng Sạ Lã Mạn Đở Hàn trong tay liêm đao đều đang run rẩy không ngừng. Mặc dù về công Sạ Lã Mạn Đở Hàn ngươi chỉ còn lại có hắn một cái, nhưng Sạ Lã Mạn Đở Hàn cũng phế đi một cái tay. Một cái lý dạ mất đi một cái tay cũng liền mang ý nghĩa không cách nào hai tay kết ấn, thực lực giảm xuống hơn phân nửa không ngừng. Mà đối với Sạ Lã Mạn Đở Hàn nói, hắn đặc thủ kiếm thuật cần hai cánh tay tài năng phát huy ra huy lực lớn nhất, thực lực của hắn hạ xuống càng thêm lợi hại. Tỷ có lòng tin lấy được trận chiến đấu này kẻ thắng lợi cuối cùng. Lời nói không cần nói quá đầy, giết ngươi dùng một cái tay như vậy đủ rồi. Sạc Lã Mạn Đở Hàn Dương lạnh rên một tiếng, cánh tay chấn động một cái mở trong tay Xĩ Mộ Dạ Đản thái đao, bước ra hướng về sau tối lui. Đừng hòng trốn. Xĩ Mộ Dạ Đản thấy thế vội vàng truy kích, trong tay thái đao nhanh chóng huy động biến thành tàn ảnh, không muốn cho Sạc Lã Mạn Đở Hàn Dương nửa điểm cơ hội thở dốc. Sạc Lã Mạn Đở Hàn vừa đánh vừa lui, không ngừng gơ Liêm đao đem Xĩ Mộ Dạ Đản công kích đều cắt lại. Xĩ Mộ mày, ý thức được có chút không đúng. Giống Sạ Lã Mạn Đở Hàn loại người này, tại sau khi bị thương hẳn là phải giống như là tụ thương manh thu như vậy hướng đối thủ phát động càng thêm hung mãnh công kích mới đúng, mà không phải giống như bây giờ một mực mà phòng thủ. Sĩ Mộ Dạ Đàn vốn là cũng đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, chờ đợi xạ Lã Mạn Đở Hàn chính mình hao hết sạch thể lực. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào trái ngược. Không đúng, ở trong đó khẳng định có lừa dối. Trong tay Sĩ Mộ Dạ Đàn thế công không giảm, nhưng âm thầm lại là đề cao cảnh giác, đem một bộ phận lực chú ý phân tán đến xung quanh, cẩn thận đề phòng cũng chính là sĩ mụ dạ đang lại, hiển nhiên phát hiện những cái kia bị hắn phái đi giải quyết sạ Lã Mạn Đở Y Bất Xệ rụt nghỉ dạ vậy mà đến bây giờ đều không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa liền bên kia tình thế đến xem, sạ Lã Mạn Đở Y Bất Xệ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nó cơ hội là không thể nào. Cho nên sạ Lã Mạn Đở Hắn đây là đang kéo dài thời gian sau. Đám phế vật này. Sĩ mụ dạ đang giận mắng một tiếng, lần nữa tăng cường đối với sạ Lã Mạn Đở Hàn thế công. Nếu như chờ sạ lần nữa phóng độc vật phun ra lời nói khả năng cao thật đúng là sẽ bị sạ Lã Mạn Đở thay đổi chiến cục. Bây giờ chỉ có ở trước đó giải quyết xá Lã Mạn Đở Hàn con đường này có thể đi. Kỳ thực cũng thật không có thể những cái kia rụt nghị dạ làm việc bất lợi. Xá Lã Mạn Đở Y Bất Thế thực lực vốn là 10 phần cường hãn, bằng không thì trước đây cũng không khả năng lấy sức một mình áp chế Tam Đại Thông Linh Thánh Điệu Thông Linh Thú. Coi như tạm thời không cách nào sử dụng độc vật phụ gia, xá Lã Mạn Đở Y Bất Thế bằng vào cái này xuất quỷ nhập thần đạo đất năng lực cũng không phải đám kia rụt nghị dạ trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hơn nữa đến cuối cùng là ai giải quyết ai còn không nhất định chứ. Phong độn chân không đại ngọc. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, cơ thể của Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư lại là hơi hơi cứng đờ, động tác chậm nửa nhịp. Cương trạm. Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Tử chảo chuẩn cơ hội này, thân hình lóe lên, trong tay liêm đao nhanh chóng hướng Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư chém tới. Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư con người co rút lại, cho dù là toàn lực né tránh nắm lấy thái đao tay phải vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương. Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư thần sắc khó coi tới cực điểm, đang nhanh chóng ra lùi lại đem thái chuyển đến tay trái, tiếp đó không do dự đưa tay đem cánh tay phải của mình chém mất xuống. Sắc bên trên hắn đã thể qua, nếu là không làm như vậy hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cảm độ được chính mình hơi hơi run lên thân thể, Sĩ sì Mộ Dạ đang nhìn về phía Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử không hiểu nói, ngươi là lúc nào đối với ta hạ độc? A, cơ thể đã có cảm giác tê dại sao? Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử tận nợ nụ cười, cũng không có dấu giếm, giải thích nói, máu của ta thế nhưng là so trong cơ thể của giếng độc tố còn muốn mãnh liệt kích động. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng dòng máu của ta chúng độc làm bay hơi đến trong không khí sau cũng đủ nhở người cơ thể tê liệt, đánh mất năng lực hành động. Sì dạ đan thân sắc khó coi tới cực điểm. Xem ra thời gian dài không trên chiến trường sinh hoạt vẫn là để hắn ý thức chiến đấu xuất hiện phai hóa. Vậy mà không để ý đến như thế mấu chốt yếu tố Hắn hôm nay sợ rằng là muốn giữ nhiều lành ít Độc vật phun ra Nhà rột còn gặp mưa Ngay lúc này, xạ lã mãn đời ý bật sệ cuối cùng cũng là hoàn thành độc tố tích lũy Lần nữa thi triển độc vật phun ra Màng lớn màu tím xương độc huyết tán ra Cấp tóc hướng về chung quanh lan tràn mà đi Cẩn thận, mau rời đi ở đây Những cái kia vây xem xạ lã mãn đời ý bật sệ rụt nhì dạ gặp chuyện không thể làm Cũng là lập tức cùng xạ lã mãn quanh. Đại nhân, rút lui Ngài không thể ở đây ý xuống Số lượng không nhiều, Jút Nị Dạ đều chắn si mù dạ đàn trước người, muốn hiểm hộ hắn rút lui. "Đừng vùng vẫy nữa, hôm nay các người một cái đều không chạy được." Sạ Lã Mạn Đở Hàn nhìn xem đối diện một đám tàn binh bại tướng khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói. "Còn lại bên trong Jút Nị Dạ này thực lực tối cường cũng bất quá là hai cái đặc biệt thượng nhẫn, còn lại cũng là chúng nhẫn, căn bản ngăn không được hắn." Si Mù Dạ đàn trong lòng cũng là tin tưởng điểm này. Nếu là bọn hắn phân tán rút lui, khác Jút Nị Dạ có lẽ còn có cơ hội còn sống, nhưng chính hắn xem như Sạ Lã mục tiêu chủ yếu chắc chắn là chắc chắn phải chết. Cho nên cùng thoát đi còn không bằng liều chết đánh cược một lần đem Sát La Mạn Đở Hàn Dư cũng cùng một chỗ mang đi. Sĩ Mộ Dạ Đan Dư trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, hắn còn có một cái có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận áp chủ bài không có sử dụng. "Các ngươi, đi lên ngăn chặn hắn, vì ta tranh thủ thời gian." Ân. Sĩ Mộ Dạ Đan Dư hạ lệnh muốn còn lại rút Nị Dạ đi lên ngăn chặn xạ La Mạn Đở Hàn Dư, vì hắn thi triển lý tứ tượng phong ấn tranh thủ thời gian. Nhưng không đợi hắn đem lời nói xong, Sát lại giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. cũng đi theo hướng phía đó nhìn sang, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn không phải cảm giác hình lý dạ, năng lực nhận biết cũng không phải rất mạnh, mà một cái nắm giữ năng lực nhận biết rụt rì dạ lại là mở miệng nhắc nhở, đạt lại nhân, bên kia có chiến đấu độc tính, căn cứ trả cờ dạ ba động, hẳn là lúc trước đào tẩu cái kia hai cái tiểu quỷ. Sĩ Mộ Dạ đản nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn về phía xã La Mãn đờ hắn nói, "Hẳn do các phía dưới xem ra ngươi muốn bảo vệ mấy cái kia tiểu quỷ gặp phải nguy hiểm, như thế nào, còn muốn cùng ta ở đây rông dài sao? Chúng ta bây giờ mặc dù ở thế yếu, nhưng vẫn là có lòng tin tại trước khi chết đội đi ngươi." Sĩ Mộ trong giọng nói tràn đầy nguy hiểm, nhưng trong lòng là hết sức thấp vọng. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Có thể còn sống lời nói ai lại muốn chết đâu. Sa Lã Mạn Đở Hàn rảnh mắt băng lánh, xuyên thấu qua thị sì mù dạ đan đứt gãy ống tay háo thấy được trên lồng ngực của hắn như ẩn như hiện màu đen phù văn. Co như số người gặp may. Sa Lã Mạn Đở Hàn không có quá nhiều do dự, bỏ lại một câu nói sau liền biến mất tại chỗ. Thị sì mù dạ đan thấy thế cũng là thở dài một hơi, khi tất cả người đều hề bại xuống. Đi, đi cổ nổ hạ đại doanh. Chương 43, Uchi hạ kẻ gì? Chương 43, U chỉ hạ kẻ gì? Trước đây không lâu Shimu sì Dạ đang cùng Sát Lã Mãnh Đở Hanzo giao chiến sơn cốc cách đó không xa một cái trong góc khu ám, đeo mặt nạ ựu trí Hạ Obito cùng tuyệt đem thân hình dấu ở trong bóng tối, yên lặng nhìn xem tình thế phát triển. Chậc chậc, Sát Lã Mãnh Đở Hanzo hỏa này vậy mà lại bắt cóc cô nạn tới uy hiếp nạ gạ tổ cùng Dạ Hiko. Không thể không nói Dạ Hỏa này thật đúng là một cái thuần túy mỹ dạ a. Zetsu nhìn một chút tình huống phía dưới, lại nhìn một chút im lặng không lên tiếng của Uchiha Obito, có chút ý vị nói, cũng không phát giác âm dương quái khí, nói, dạng này tốt hơn." có thể khắc sâu hơn để nạ gã tổ cảm nhận được thế giới này hắc ám. Zetsu có chút không nhịn được cười, trong lòng không khỏi phán đoán có lẽ chỉ có chờ Uchiha Obito bị tổ tiểu thí hải này biết chân tướng sau cùng sau mới có thể biết cái gì gọi là chân chính hắc ám. Mà bây giờ Uchiha Obito ở trong mắt Zetsu chẳng qua là một cái vì phú tử mới mạnh nói buồn lăng đầu thanh thôi. Bọn hắn tới. Uchiha Obito chợt tinh thần chấn động, nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ xuất hiện nạ gã tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người. Uchiha Obito dưới mặt nạ khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra một cái cười lạnh, mà Zetsu cũng là lên tinh thần. Bọn hắn đã đợi không bằng muốn nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Nhưng rất nhanh Uchiha Obito cùng Zetsu thần sắc cũng là cứng đờ. Sự tinh phát triển hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ. Vì cái gì? Saga Madara Hanzo vì sao lại đối với ủng hộ đàn đấu thủ? Uchiha Obito hoàn toàn không thể hiểu được Saga Madara Hanzo vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ Saga Madara Hanzo là muốn bảo vệ Nagato tổ bọn hắn? Không có khả năng a. Giống Saga Madara Hanzo loại này, người cầm quyền làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Uchiha Obito chau vắt hết dịch não cũng không có chút đầu mối nào. Mazetsu đen cái này sống sót mấy ngàn năm lao âm bức đang cẩn thận suy nghĩ sau một lát lại là nhìn ra chút hứa băng nghe. Mazetsu đen chần mở miệng nói, có lẽ là Sát Lã Mãn Đở Hanji người này ánh mắt muốn so chúng ta tưởng tượng còn phải xem phải lâu dài. Uchiha Obito nghe vậy sử sở, không hiểu nói, có ý tứ gì? Mazetsu căn cứ chính mình lý giải giải thích nói, vốn lấy vũ quốc tình thế bây giờ đến xem, Sát Lã Mãn Đở Hanji cùng sĩ mụ dạ đan dự hợp tác thật là có thể thu được nhất định lợi ích. Nhưng thu hoạch lợi ích đồng thời cũng kèm theo phong hiểm. Cùng sĩ mụ cái này nổi tiếng xấu giới dạ chi không bàn mà hợp làm không khác là bảo hộ lộ gia phải biết Cổ nổ Hạ rất nhiều hạn chế, Vũ Quốc phát triển chính sách cũng là xuất từ Sỉ mù Dạ đan dư chi thủ. Cho nên xạ Lạ mãn Đở Hàn nếu là cùng Sỉ Mụ Dạ đan hợp tác ở trong ngắn hạn đích xác có thể thu được một chút lợi ích, nhưng có thể đoán được là chờ cô nổ Hạ rảnh tay sau Vũ Quốc sợ rằng phải trả giá giá lớn hơn. Mà càng quan trọng chính là Cổ nổ Hạ bên trong tình thế bây giờ. Zetsu nói một chút ngữ khí cũng càng thêm chắc chắn. Cô nổ Hạ bên trong tình thế? Uchiha Obito khó hiểu nói, cái này cùng Cổ nổ Hạ lại có quan hệ thế nào? Đương nhiên có quan hệ hệ. Zetsu đen khẽ lắc đầu, giải thích nói Nếu như đem hiện tại Cổ nổ Hạ cao tầng quyết sách đoàn ý chí so sánh là một cái mãnh hổ mà nói, như vậy thì thị mụ dạ đàn chính là cái này còn mãnh hổ nầyướt. Sa dù Tô bị thị dụ rèn mấy người kia tính cách đều quá mức mềm yếu, nếu như đã mất đi thị mù dạ đàn như vậy Cổ nổ Hạ cao tầng quyết sách đoàn ý chí liền giống với là một cái không còn răng lão hổ, bên ngoài mạnh mà bên trong làm. Có thể thấy trước Cổ nổ Hạ tại mấy người bọn họ quản lý phía dưới cũng biết trở nên mềm yếu có thể bắt nạt. Cổ Nỗ Hạ đối ngoại chính sách cũng biết trở nên lấy thỏa hiệp làm chủ. Từ lâu dài phương diện xem ra, dạng này một cái Cổ Nỗ Hạ đối với vũ quốc tương lai phát triển cũng càng vì có lợi. Sakura Mạn Đở Hàn hẳn là chính là thấy được điểm này cho nên mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Uchiha Obito khẽ gật đầu, lòng nghi ngờ giảm xuống, nhưng vẫn là có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng là Cổ nổ Hạ bên kia không phải có chuyển ngôn nói hổ cả đệ Tam xạ Vũ Tổ bị thị dụ giàn lập tức liền muốn từ nhiệm hổ cả chi vì sao? Đệ tứ hộ cả nhân tuyển hẳn là Orochimaru cùng Namikaze Minato trong hai người một cái. Chờ mới hổ ca nhậm trước sau đó, Cổ Nộ Hạ cao tầng quyết sách đoạn ý chí cũng biết tùy theo thay đổi a. Sakura Mạn Đở Hàn sao có thể cam đoan mới hộ cả nhậm chức sau đó Cổ Nộ Hạ đối ngoại chính sách sẽ không trở nên càng thêm cứng rắn đâu. Sa dù tổ bị thị dù rèn muốn phái vị sự tỉnh tại cổ nô hạ không nói người gì tất cả đều biết nhưng cũng không tính được bí mật gì. Mà vì cạnh tranh đệ tứ hổ cả chi vị, họ Roroshi mà cùng Naami cả giờ Mii Nato tổ riêng phần mình những người ủng hộ cũng tại vì bọn họ hai người tạo thế, các đại nhận thôn hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là thu đến một chút tình báo. Zetsu nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, kỳ thực căn bản liền không có tranh cử nói chuyện. Họ Roroshi đã đã mất đi trở thành hổ cả khả năng, đệ tứ hổ cả khả năng cao chính là Naami cả giờ Mii Nato. Uchiha Obito khó hiểu nói, vì cái gì Nguyên nhân chính là ở hộ cả đệ Tam Sạ Dụ Tobi Hihi dù rèn -hi thái độ thay đổi. Zetsu giải thích nói, về tình về lý, Namĩ Cạ Zeru Mina Tō kỳ thực là không có cùng Orochimaru cạnh tranh tư cách, hắn nội tình còn chưa đủ. Mà Namĩ giờ Zeru Mina Tō bây giờ mặc dù có thể cùng Orochimaru cạnh tranh thậm chí còn chiếm giữ ưu thế, hắn nguyên nhân chính là ở Sạ Dụ Tobi Hihi dù rèn -hi ủng hộ. Cùng Sạ Dụ Tobi Hihi dù rèn -hi so sánh, Orochimaru vẫn là quá non nớt một chút. Uchiha Obito nghe vậy càng thêm không hiểu, dò hỏi, từ quan hệ đi lên nói Orochimaru thế, nhưng là Sạ Dụ Tobi Hihi dù, -hi -dù tử? Sa dù Sasuuto bị Hīzu zẹn không phải là phải ủng hộ họ Jōzima mà sao? Zetsu đen lạnh rên một tiếng, nói, thân truyền đệ tử thì thế nào? Tại trước mặt quyền lực dụ hoặc con ruột đều phải vì thế nhường đường. So với nội tình thâm hậu họ Jōzima, nội tình chưa đủ nạ mị cả giờ mị nạ tổ không thể nghi ngờ muốn tốt hơn khống chế. Nạ mị cả giờ mị nạ tổ tức bèn lên hổ cả cũng không có nhiều như vậy thân tín có thể dùng, không cách nào nắm giữ cổ nổ hạ bên trong toàn bộ quyền hạn. Mà dù Sasuuto bị Hīzu rèn cũng liền có danh chính ngôn thuận lý do để cho mình người tiếp tục ngồi ở trên vị trí cũ. Uchiha Obito nghe vậy thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Nói, cho nên xạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn đǔng hộ Na Mỉ cả giờ Mina tổ thượng vị kỳ thực chính là muốn đỡ cầm một cái khôi lối hồ cả. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Zetsu gật gật đầu, nói, cho nên lúc kia cổ nổ hạ cao tầng quyết sách đoàn ý chí vẫn là Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn ý chí của bọn hắn. Không thể không nói trước kia là chúng ta xem thường xạ là mạn nở hẳn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chỉ sợ cũng nghĩ không ra tầng này. Zetsu đen cũng là 10 phần cảm thán, hắn hôm nay cũng coi như là bị bài học. Cái này một số người ở giữa đấu tranh thật đúng là tâm. Uchiha nghiến nghiến lợi, trong giọng nói rất là phẫn hận. Zetsu đang muốn mở miệng trấn an vài câu, lại đột nhiên phát hiện cái gì, cả Kinh nói, "Chờ đã. Cái kia Nagato tổ là ảnh phân thân." "Ảnh phân thân?" Uchiha Obito cũng nhìn thấy tán thành xương mù Nagato tổ, nghi ngờ nói, "Là lúc nào?" "Không biết." Zetsu đen đầu, nói, "Từ vừa rồi bắt đầu hắn đều không có kết quả ấn, hẳn là sớm hơn thời điểm liền sử dụng ảnh phân thân. Có lẽ là biết Sĩ mù Dạ đang dục đích, cho nên để để phòng vạn nhất cố ý không có để cho nạ Nagato tổ chân thân đến đây đi." Theo lý thuyết Nagato tổ chân thân hẳn là còn ở Akatsuki tổ chức doanh địa bên kia sao? Uchiha Obito nhìn xem Zạ Hỉ Cổ cùng cô Nạn thoát đi bóng lưng rất nhanh liền làm ra quyết định, nói: "Đi, chúng ta theo sau xem." Chương 44, ta phải chết sao? Chương 44, ta phải chết sao? Uchiha Obito cùng Zetsu hai người một cái nắm giữ thời không nhận thuật một cái nắm giữ không nhìn địa hình cả ở No tốc độ di chuyển đều vượt xa đồng dạng ninja. Không bao lâu Uchiha Obito cùng Zetsu liền đuổi kịp đang tại thoát đi Zạ Hỉ Cổ cùng cô Nạn. Zạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người thoát đi trên đường phía trước một cái đỉnh núi không gian nộn nhạo lên vũ trụ ma hình dáng vượn sóng, Uchiha Obito thân hình trống xuất hiện tại trên đỉnh núi. Nửa ngày đi qua, Tuyệt thân ảnh cũng từ dưới đất hiện ra. Không đợi Uchiha Obito mở miệng hỏi thăm, Zetsu đen liền trước tiên mở miệng nói, hỏi qua phụ cận dân trắng, Nagato không ở nơi này phụ cận. Muốn làm thế nào? Uchiha Obito nhíu như mày, nói, ảnh phân thân có thể sẽ thấy tin tức chuyển về bản thể, Nagato cuối cùng lấy được Hắn là Dạ Hỉ cổ cùng cô nạn bị rút nhì ra đuổi Zetsu tin tức. Nếu như Dạ Hỉ cổ cùng cô nạn chết ở ở đây, cũng có thể đem loan nước ném cho xì mù già đàn như Sạ hắn không có cần động đến bọn hắn ý cũng tất nhiên sẽ cùng hắn sinh ra thù ghét. Mặc dù chẳng lành trong dự đoán như thế hoàn mỹ, nhưng cũng có thể để cho nạ gạ tổ sơ bộ kiến thức đến hắc ám. Uchiha Obito chỉ là suy nghĩ phúc chốc, liền đối với giả hỷ cổ cùng cô nạn động sát tâm. Zedden trần chờ một chút, nói, thế nhưng là nếu như bị nạ gạ tổ biết là chúng ta giết giả hỷ cổ cùng cô nạn, chỉ sợ cận kể cái chết cũng sẽ không trợ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Mặc dù chính hắn ý nguyện cũng không trọng yếu, nhưng hắn quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch cũng là có thể cho chúng ta chế tạo không thiếu phiền phức. Làm như vậy phong hiểm quá lớn Zetsu vì nghĩ cách cứu viện ra bị phong ấn ở mặt trăng bên trong tổ sủ kĩ cả gụ dạ khổ tâm lập mấy ngàn năm, biết rõ một cái chi tiết nho nhỏ cũng có thể là đối với về sau sự tình tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên Zetsu cũng không muốn đối với chuyện như thế này phức tạp, vì mình kế hoạch chế tạo chứng ngại. Uchihao bị tổ ánh mắt lóe lên một cái, trầm ngâm chốc lát sau nói, không cho hắn biết là chúng ta làm không phải tốt. Chúng ta giả trang thành rụt nị dạ, có thể đem cổ nạn lưu lại trở về báo tin cho Nagato, nhưng dạ hỉ cổ phải chết. Tiểu tử này đối với Nagato ảnh hưởng quá lớn. Đi qua mấy lần trước cùng Nagato tiếp xúc Uchiha Obito phát hiện muốn chỉ dựa vào miệng thuyết phục nạ gạ tổ cơ hồn là không thể nào, nhất là dưới tình huống giả hỷ Cổ không chết. Dạ Hỉ Cổ cùng Cô Nạn cũng là nạ gạ tổ người thân nhất, nạ gạ tổ vô luận làm cái gì đều biết cân nhắc bọn hắn ý nghĩ. Cô Nạn còn dễ nói, nàng là lấy giả hỷ Cổ cùng nạ gạ tổ hai người làm chủ, không có ý nghĩ của mình, lưu nàng lại cũng không vấn đề gì. Mà Dạ hỷ Cổ cùng Cô Nạn lại khác biệt, Dạ Khỉ Cổ không chỉ có lấy ý nghĩ của mình, còn sâu đậm ảnh hưởng nạ gạ tổ ý chí. Phải cải biến nạ gạ tổ ý nghĩ, đầu tiên là muốn trừ hết Dạ Hỉ Cổ. Hơn nữa để cho Uchiha Obito có chút để ý là Hắn từng trong thoáng chốc tại trên thân giả Hỉ cổ thấy được cái bóng của mình. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Zetsu cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thật sâu Uchiha Obito một mắt. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Zetsu cũng coi như là đã nhìn ra, Uchiha Obito mặc dù đón nhận Uchiha Madara đa dạng kế hoạch nhưng lại có ý nghĩa của mình. Uchiha Obito có lẽ cho tới bây giờ không có ý định phục sinh Uchiha Madara đa dạng. Hắn nghĩ tự mình tới thi hành nguyện chí nhãn kế hoạch. Zetsu cũng không có đâm tung ủng Uchiha Obito tiểu tâm tư, ngược lại Uchiha Madara đa cũng là hắn quân cờ. Chỉ cần Uchiha Obito tổ hướng về mặt chi nhãn kế hoạch phương hướng cố gắng là được rồi. Đến lúc đó nếu là Uchiha Obito tổ thất bại hắn còn có thể đem Uchiha Madara đã dạ xem như hậu chiêu phục sinh. Mà bây giờ Uchiha Obito tổ giống như đang đứng ở phản kỳ, một thân phản cốt. Vì không ảnh hưởng đại cục, Zetsu đen cũng chỉ có thể tận lực theo Uchiha Obito ý nghĩ tới. Uchiha Obito nói làm liền làm, đưa tay liền hướng Zetsu đen bên cạnh Zetsu trắng chụp tới. Uchiha Obito nửa người đi qua hạt hỉ giả mã tế bảo cải tạo, nắm giữ một bộ phận thực vật đặc tính, có thể thuận tiện Z trắng phụ thân, đem Z trắng giống mặc quần áo mặc lên người. Cái tia sét trắng cũng không có phản kháng, theo Uchiha Obito tay liền bỏ lên trên cơ thể của Uchiha Obito, cùng Uchiha Obito dung hợp lại với nhau. Giả trang tri thuật, Uchiha Obito thân hình một hồi vặn vẹo, đã biến thành một cái đeo mặt nạ ruột lì ra. Cũng bình thường biến thân thuật khác biệt, giả trang tri thuật là thông qua hấp thu người khác trả cơ dạ về sau, theo nguyên dạng biến hóa ra giống nhau trả cờ dạ, cho dù là người quen thuộc nhất hoặc là cảm giác nhị dạ đều không thể phân biệt được. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến thời điểm, Zetsu trắng phân thân đã từng hấp thu người khác trả cơ dạ sau, biến thành người khác bộ dáng trà trộn vào Nị Dạ Liên quân tiến hành nội bộ chèn giết, đem Nị Dạ Liên quân nội bộ khiến cho rối loạn. Cuối cùng vẫn là hữu dụng mạ kỳ nạp dụ Tô lợi dụng kiểu vĩ bên dưới hình thức thiện ác năng lực nhận biết mới giải quyết cái này một trận dối. Cho nên tại dưới tình huống bình thường là không ai có thể xem thấu dẹt trắng giả trang chi thuật. Ta đi." Cùng dẹt đen lên tiếng chào, Uchiha Obito liền hướng về đang hướng bên này chạy tới Dạ hỷ Cổ cùng Cổ Nạn vào tới. Uchiha Obito cũng không cố ý che giấu mình thân hình, Cổ cùng Cổ Nạn rất nhanh liền phát hiện đâm đầu vào hắn. "Cẩn thận." Là rút ni ra. Zạ Hỉ Cổ nhìn xem ủ hạ ô bị tổ ăn mặc cũng không lên cái gì lòng nghi ngờ, lôi kéo cổ nạn chính là một cái đột nhiên ngừng. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Chỉ hạ ô bị tổ không có chút nào dừng lại, vừa lên tới liền hướng Zạ Hỉ Cổ cùng cổ nạn hai người phun ra một cái đường kính chừng mười mấy mét hào hỏa cầu. Thật mạnh. Thủy độn thủy loạn 3. Zạ Hỉ Cổ trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, toàn lực thi triển ra hắn thuần thục nhất thủy độn nhân thuật. Mặc dù tại trong năm độn nhân thuật thủy độn khắc chế hỏa độn, nhưng Cổ thủy loạn 3 tại Uchiha Obito dung hợp hỏa thuộc tính tính chất biến hóa hào cầu trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích cùng nắm giữ vũ trụ ma kỳ nhất tộc huyết mạch cùng dịnh nghệ gẳng nạ gạ tổ cùng có thể khai phá ra giấy độn bí thuật cô nan cùng nhau so, dạ thị cổ thiên phú chỉ có thể nói là đồng dạng. Tại dị lý dạ dưới sự dạy dỗ, dạ thị cổ ngắn ngủi mấy năm liền từ không có chút nào trụ cột người bình thường tu luyện đến bây giờ tinh anh truyền diệt lực đã là 10 phần cố gắng kết quả. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện nếu không phải là nạ gạ tổ đem hắn luyện chế thành bổ ân thiên đạo phân thân, dạ thị cổ cuối cùng cả đời đoán chừng tối đa cũng liền nắm giữ thượng lực. Mà Uchiha Obito bây giờ không chỉ có đã mở mạn dễ kỳ ủ sạ gì rằng, còn tại vũ trụ hạ mã tỉ mỉ dưới sự dạy dỗ học xong rất nhiều nhân thuật, bí thuật, thực lực tuyệt đối đạt đến các cấp, muốn đối phó bây giờ Zạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn vẫn là dễ dàng. Cực lớn hào họa cầu rất nhanh liền đem Zạ Hỉ Cổ thủy loạn 3 cho bước hơi, chính mình cũng bất quá là nhọ một vòng, tiếp tục hướng Zạ Hỉ Cổ cùng Cổ cô Nạn công tới. Cẩn thận, màu tránh ra. Zạ Hỉ Cổ lớn tiếng nhắc nhở, cùng Cổ Nạn riêng phần mình hướng hai bên ra. Mà đây cũng chính là Uchiha Obito mục đích. Nếu là Dạ hỷ Cổ cùng Cổ Nạn hai người vẫn đứng ở chung với nhau, Uchiha Obito thật đúng là lo lắng sợ ý một chút đem Cổ Nạn cũng cùng một chỗ giết. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Đem hai người sau khi tách ra, Uchiha Obito lại là một cái bê cấp hòa độn nhận thuật hướng Dạ Hỉ Cổ cùng tới. Ngọn lửa nóng bỏng chia phía trước, trái, phải ba phương hướng phong tỏa Dạ Hỉ Cổ trốn tránh không gian. Dạng này liên tiếp không ngừng nhận thuật không kích để cho Dạ Hỉ Cổ có chút bận điu tít, trẩn to hai mắt, chớp mắt nhìn hỏa diễm hướng hắn tới. Ta, phải chết sao? Chương 45, cái chết, chương 45, cái chết. Dạ Cổ, cẩn thận Ngay tại Dạ Hỉ Cổ đều nhanh muốn từ bỏ chống cự chuẩn bị nên đón từ vống lúc, cô nạn ra tay rồi. Cô nạn đưa tay, đại lượng trang giấy từ hắn trong ống tay bay ra nhấc lên gió lốc chắn Dạ hỷ Cổ trước người. Mặc dù chỉ là sau một lát trang giấy liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, để cho hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, nhưng này nháy mắt thời gian cũng vì Dạ Hỉ Cổ giành được một tia cơ hội thở dốc. Thủy độn thủy trận bích. Dạ Hỉ Cổ vừa lui về phía sau thoát ly ngọn lửa vây quanh, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn dùng thời gian. Cổ thân hình liên tiếp tìm dự, cuối cùng là thoát hỏa long viêm phạm vi công kích. Nhưng không đợi Dạ Hỉ Cổ đứng vững thân hình, Uchiha Obito thân ảnh lại là xuất hiện ở trước người hắn. "Chết đi." Uchiha Obito vung vậy trong tay cuốn lại, hướng về Dạ Hỉ Cổ chỗ cổ đâm tới. Dạ Hỉ Cổ miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát Uchiha Obito công kích, nhưng Uchiha Obito phản ứng rất nhanh, nhất kích không chúng trở tay lại hướng Dạ Hỉ Cổ đâm tới. Mà lần này Dạ Hỉ Cổ lại là không có tránh né năng lực, cơ thể hoàn toàn phản ứng không kịp. "Ta, lại muốn chết sao?" Giấy độn suuriken. Đúng lúc này, cô nạn lại ra tay rồi. Mấy chục mai tử trang giấy gấp thành suuriken hướng về Uchiha Obito bắn đi qua. Cơ thể của Uchiha Obito bị tổ cứng đờ, cuối cùng vẫn là từ bỏ đối với giả hỷ cổ công kích, bước ra lui lại né tránh cổ nạn công kích. Thực sự là phiên phước. Đối mặt cổ cô nạn công kích, Uchiha Obito theo bản năng là muốn dùng cả mụ hư hóa tránh thoát, nhưng hư hóa năng lực này quá mức mang tính tiêu chí, không muốn bại lộ thân phận đủ chỉ Hạ Obito đành phải là từ bỏ ý nghĩ này. Cổ nạn thừa cơ đi tới bên cạnh Zabu Hii cổ, quan tâm hỏi, "Zabu Hii cổ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Zabu Hii cổ thần sắc rất là khó coi, nhìn chằm chằm Uchiha Obito nói, "Đây chính là cổ nô Hạ A phụ Thật sự rất mạnh." Dạ Hỉ Cổ từ xuất đạo đến nay gặp được phần lớn cũng là chút bất nhập lưu lang thang lý dạ, tại điều giải, cứu trợ cổ nổ hạ cùng làng đã nị dạ lúc cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Lần trước bị làng đoán nị dạ vây công cũng bị nạ gạ tổ hóa giải nguy cơ. Đây vẫn là Dạ Hỉ Cổ lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy đối thủ, hắn cảm giác mình tại trước mặt thủ trí hạ ổ bị tổ quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Dạ Hỉ Cổ móng tay sâu đẩm long vào trong lòng bàn tay. Loại này cảm giác bất lực để cho hắn phát ra từ nội tâm đối với chính mình cảm thấy phẫn hận. Dạ Hỉ Cổ, cô, cô chú ý tới Cổ dị thường, lo lắng nhẹ giọng kêu một câu. Không có việc gì, Dạ Hỉ Cố chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm mặt nói, cô Nạn, hắn mục tiêu thứ nhất là ta. Đợi chút nữa ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn, ngươi thừa cơ chạy khỏi nơi này." Cô Nạn sửng sở, lập tức lập tức lắc đầu cự tuyệt đạo, "Không được, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi." Thật muốn nói đến cô Nạn cùng Dạ Hỉ Cố quen biết thời gian muốn lâu hơn một chút, cô Nạn đối với Dạ hỷ cổ ràng buộc bên trong cũng trộn lẫn lấy một loại nào đó tình cảm. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói Cố Nạn đều là sẽ không bất bỏ Dạ Hỉ tự mình chạy trốn. Dạ Hỉ nhìn về phía Cố Nạn, nói nghiêm túc, "Cố Nạn, Mặc kệ là ngươi vẫn là ta, chúng ta chết ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng nếu như ta là vì bảo hộ ngươi mà chết mà nói, như vậy ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hơn nữa ta đã đáp ứng nạc gạ tổ muốn bảo vệ hảo ngươi. Cô nản thấy được dạ hỷ cổ trong mắt kiên quyết, sững sờ nói không ra lời. Các ngươi thương lượng xong sao? Uchiha Obito nhìn thấy dã hỷ cổ kiên quyết dáng vẻ cũng là hứng thú, cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại nắm vút uống hỏi nói, ta có một cái đề nghị, nếu như các ngươi đem cái kia tóc đỏ tiểu quỷ vị trí nói cho ta biết mà nói, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi a. Mơ tưởng Dạ Khỉ Cổ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tụ chí Hạ Obito đề nghị, kiên định nói, ta liền xem như chết cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Nagato. Uchiha Obito dưới mặt nạ khẽ miệng hơi hơi dương lên, nói, chính ngươi là không quan trọng, vậy nếu như là dùng mệnh của nàng để đổi đâu? Uchiha Obito nói một cái lắc mình liền xuất hiện ở Cổ Nạn trước mặt, đưa tay liền hướng Cổ Nạn chỗ cổ chụp tới. Uchiha Obito tốc độ rất nhanh, Dạ khi cô căn bản liền chưa kịp phản ứng. Cổ Nạn mặc dù là miễn cưỡng làm ra phản ứng, muốn dùng giấy thế thân né tránh đụ chí Hạ kích, nhưng Uchiha Obito hồ đã sớm xem thấu ý nghĩ của nàng. Trong lòng bàn tay đột nhiên dọc theo một dư sắc bén màu đen gãy sắt đâm vào cổ nàn đầu vai. Điểm điểm máu tươi vây xuống, cái kim màu đen gậy sắt bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc tú nào đó vật chất, để cho trong cơ thể của tiểu nam chạ cơ dạ xuất hiện hỗn loạn, căn bản dùng không ra bất kỳ nhân thuật. Răng rắc một tiếng, Uchiha Obito cầm trong tay màu đen gậy sắt gãy, lưu lại một đoạn tại trong cơ thể của tiểu nam tiếp tục hạn chế nàng chạ cơ dạ. Đồng thời thuận tay kéo qua cổ nạn, cầm trong tay còn lại một đoạn nhỏ màu đen gãy sắt chống đỡ ở cổ nạn chỗ cổ. Đây hết thể biến cố phát sinh quá nhanh, cơ hồ ngay tại một sườn ở giữa. Chờ dạ cổ lúc phản ứng lại đã là không còn kịp rồi. Không nên động. Uchiha Obito quát bảo Ngưng lại muốn xông về phía trước Dạ Hỉ Cổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ làm ra lựa chọn của ngươi, là muốn thiếu nữ này hay là muốn cái kia tóc đỏ tiểu quỷ?" Trác Hỉ Cổ ngốc sững sở ở tại chỗ toàn thân run dậy. trong ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng giãy giụa. Nếu như muốn chết chính là hắn chính mình, Trác Hỉ Cổ không có mấy may do dự. Nhưng gỗ nạn cùng nạ gạ tổ cũng là đồng bạn của hắn, hắn nơi nào có thể tuyển được đi ra. Ma Uchiha Obito nhìn thấy một màn này trên gương mặt dưới mặt nạ lại là xuất hiện một màn khoái ý nụ cười. Chính là như vậy, cảm thụ đau đớn a. Lý giải đau đớn a. Chỉ có dạng này ngươi tài năng thấy rõ thế giới này chân chính diện mục. Cái này tràn ngập đủ loại bi kịch thế giới căn bản không có bất kỳ cái gì tồn tại tiếp tất yếu. Chỉ tiếc nạ gạ tổ tiểu tử kia không ở nơi này, bằng không thì, thì tốt hơn. Dạ Khỉ Cổ. Cô, cô Nạn nhìn thấy giả hỷ cô đau đớn dáng vẻ trong lòng đau xót, cái lựa chọn này tuyệt đối không thể để cho Dạ Hỉ Cổ tới làm. Cô Nạn thầm nghĩ lấy, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Dạ Hỉ Cổ phát giác Cố Nạn trong mắt thường, trong lòng máy động. Cố Nạn không cần. Dạ Hỉ Cổ miệng, nhưng lời còn chưa nói hết chỉ thấy Cố Nạn chủ động hướng Vũ Trì Hạ Ổ bị tổ trong tay màu đen vậy sắt đánh tới. Phó tử, ấm áp máu tươi từ tiểu cổ nạn nơi cổ phun tung tóe mà ra, dính dạ hỉ cổ một thân. Rạ hỉ cổ trừng lớn hai mắt, ánh mắt lại là lốc trệ vô thần. Rạ hỉ cổ cúi đầu, nhìn xem trên hai tay dính máu tươi cơ thể không cầm được run dậy. Di, ngạ. Cô nạn trong đôi mắt dần dần mất đi thần thái, vô lực hướng trên mặt đất tê liệt ngã xuống mà đi. "Ta, ta vì cái gì?" Cô nạn. "A 3 Rạ hỉ cổ đau lòng đến không thể thở đổi, hoàn toàn đánh mất năng lực nói chuyện, vì rạ xuống đất phát ra đau đớn gào thét. Nếu giả hỷ cổ là ủ trì hạ nhất tộc mà nói phần này đau đớn nói không chừng đã để hắn mở ra mạng dễ kỳ xạ gìắn chỉ hạ bị tổ yên lặng lui về phía sau mấy bước dưới mặt nạ độc nhãn lại là nhìn chồng chọc, chọc vào da cô để cho ta nhìn một chút ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào chương 46ủ chỉ hạô bị tổ phá lớn phòng chương 46ủ chỉ hạ bị tổ phá lớn phòng vì cái gì vì cái gì Tại sao sẽ như vậy ba sau một lát giả hỷ cổ cuối cùng là hơi lấy lại tinh thần vẫn là không dám tin nhìn xem cổ nạn thi thể đau đớn lớn tiếng chất vấn đây chính là thực tế a Uchiha Obito bịt miệng, thanh âm bên trong tràn đầy mệ hoặc, nói: "Vì thủ hộ cô nương ngươi liền muốn phản bội Nagato, không phản bội Nagato lời nói cổ nạn liền sẽ tự tử. Mà ngươi không muốn tại hai người này ở giữa làm ra lựa chọn, do dự, chần chờ, trốn tránh, không dám đối mặt với thực tế. Cho nên cổ nạn liền tự mình làm ra lựa chọn, hy sinh chính mình để bảo đảm toàn bộ ngươi." Hiện thực này thế giới chính là như vậy, không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Muốn thủ hộ yêu liền tất nhiên sẽ sinh ra hận. Uchiha Obito còn tại lo không ngừng, nhưng dạ thì cậu nghe vậy lại là đột nhiên phát hiện không hợp lý. Là ngươi Dã thị cộ nhìn xem trước mặt cái này, cổ nổ hạ Abunni dã trang dã trang người, tức giận hết lớn, ngươi không phải cộ nổ hạ Abuniza. Ngươi là cái kia muốn mê hoặc nạ gã tổ người đeo mặt nạ. Trong lòng Dã Hy cổn là vừa kinh vừa sợ. Hắn bạn vạn không nghĩ tới Uchiha Obito không có thừa dịp loạn tập kích Dã Cát Thủ Kỷ tổ trước doanh địa mà là lựa chọn nửa đường chặn giết hắn cùng cô nạn. Uchiha Obito cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, tiếp tục nói, ta là ai cũng không có quan trọng muốn. Trọng yếu là ta để cho ngươi xem thế giới này thực tế. Như thế nào? Tại đã trải qua đây hết thẻ sau đó ngươi còn ngây thơ cảm thấy ngươi ý tưởng trước đây là đúng sao? Ngươi thật sự cảm thấy những người của thế giới này có thể hiểu nhau, dùng nói chuyện đến giải quyết phân tranh sao? Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ có thể lý giải ta, nguyện ý dùng nói chuyện tới hóa giải giữa ngươi ta màu thuẫn sao? Làm sao có thể à? Hôn đàn. Dạ thì cổ phấn nộ tới cực điểm, thần sắc giữ tận gầm thét lên, ngươi thế nhưng là giết cổ nặn à? Chính là như vậy. Uchiha Obito thấy thế lại là 10 phần mừng, rỡ nói. Những cái kia cổ nổ hạ cùng làng đã nhị dạ nhóm cũng đều có đồng bạn của mình chết ở trên tay đối phương, cảm thụ của bọn hắn cùng ngươi bây giờ giống nhau như lúc. Như là đã hiểu được tâm tình của bọn hắn, ngươi tại sao còn muốn bọn hắn đi làm liền chính ngươi đều không làm được sự tình? Thưa nhận a, dã kỳ cô, Người ý nghĩ là sai lầm. Thế giới này đã không có thuốc nào cứu được, chỉ có lại sáng tạo một cái thế giới mới mới là con đường chính xác. Uchiha Obito cũng không biết tại sao mình đột nhiên liền cải biến nguyên bản muốn giết chết Dã hỷ Cổ ý nghĩ, hắn bây giờ càng muốn đem hơn Dã Hỉ Cổ cái này ngập nhiệt tình thiếu niên kéo đến phía bên mình tới. Nhưng mà Zakiho lại chỉ là nhìn chằm chọp vào Uchiha Obito, cắn răng nghiến lợi nói, "Cố nạn đã chết, đúng sai đúng sai ta đã không tâm phân biệt. Ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi vì cổ nạn báo thủ. Thủy độn Thủy Lọa 3. Zakiho co hai tay nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra mấy đạo nước chạy xiết hướng Bị Tổ công tới. Uchiha Tổ khẽ như mày, cơ thể trực tiếp hư hóa tránh thoát Cổ cô công kích, đứng tại chỗ khẽ lắc đầu nói, "Hết ngồi đây giếng không thấy sơn nhạc, Zakiho, độ lượng cũng chỉ có như vậy sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng." Zạ Hỉ Cổ trầm mặc không nói, Tư Nhẫn cụ trong bọc lấy ra cụ nải hướng Uchiha Obito vồ tới, điên cuồng phát động công kích. Chỉ có điều chênh lệch giữa song phương thật sự là quá lớn. Uchiha Obito liền hư hóa đều khinh thường sử dụng, thân hình xe dịch ở giữa rất là nhẹ nhàng thoải mái liền lẽ tránh xạ Hỉ Cổ công kích. Nhìn chuẩn một cái quay người, Uchiha Obito nghiêng người một cước đá vào dạ Hỉ Cổ phần bụng, đem hắn đá bay đi ra mười mấy mét. Khụ khụ. Dạ Hỉ Cổ khệ miệng tràn ra máu tươi, giấy từ dưới đất dậy. Nhưng phần bụng truyền đến quặn đau kéo ra hắn đại bộ phận sức mạnh, để cho hắn cố gắng rất lâu cũng không có đứng dậy. Uchiha Obito cất bước hướng giả Hỉ cô đi đến, mở miệng nói, người đã bị kỉu hận che mắt lý trí, nếu như ngươi hoàn toàn thành tỉnh lời nói liền hẳn phải biết giết chết cô nạn không phải ta, mà là hiện thực này thế giới. Những người của thế giới này đều bị kỉu hận chi phối hành động, không thể tránh khỏi lẫn nhau trừng phạt. Các ngươi ạ, các sĩ kỷ tổ chức hành động là muốn thủ hộ hòa bình, nhưng dạng này lý niệm lại xúc động một ít ấm ưu ra lợi ích, bọn họ sẽ không ngồi nhìn sự hiện hữu của các ngươi. Giống như là xỉ mũ dạ đối với các ngươi mai phục. Dù cho cô nạn không có chết ở chỗ này, ngày mai hoặc là ngày mốt cũng biết bởi vì đồng dạng lý do nên đón tử vong. Muốn thủ hộ hòa bình tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh. Đây chính là hiện thực này thế giới nhân quả. Mà ta muốn sáng tạo chỉ có người thắng, chỉ có yêu mỹ hảo thế giới chính là vì chặt đức phần này nhân quả. Gia nhập vào ta đi, ra Jiriko. Cùng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái để cho cổ nạn sẽ không bao giờ lại tử vong vẻ đẹp thế giới. Uchiha Obito làm cố gắng cuối cùng, muốn Dạ Hỉ thừa nhận lý niệm của hắn. Người đang nói chuyện hoang đường gì? Giết chết cổ nạn rõ ràng chính là người cái này hỗn đản. Cùng thế giới này có quan hệ gì? Thế giới này mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì cũng sai. Trên thế giới này có hoa tươi. Có Dương Quang, có giống cô nạn, nạc gạ tổ thiện lương như vậy người, cũng có giống gì gì giải dạ lao sư ôn hòa như vậy người. Người cái này hỗn đản không nên bởi vì trải qua cực khổ liền vơ đúa cả nắm đem sai lầm đổ cho thế giới này, đổ cho thế giới này tất cả mọi người a. Dạ Hỉ Cố nhìn chòng trọc vào đi tới gần Uchiha Obito, lớn tiếng bác bỏ lấy Uchiha Obito ý nghĩ. Cùng Uchiha Obito khác biệt, Dạ Hỉ Cố là cái chiến tranh cô nhi, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống lưu lạc, thường thấy tình người ấm lạnh. Nhưng Dạ Hỉ sinh hoạt cũng không phải là một vị cũng là gian khổ, cực khổ, trong đó cũng có hạnh phúc, vui sướng thời điểm. Cùng cô nạn, Nagato gặp nhau để cho dạ hỷ cổ không còn cảm thấy cô đơn, cùng Gigi hay gặp nhau để cho hắn cảm nhận được đến từ trường bối quan tâm, cùng dụ kè bọn hắn gặp nhau để cho hắn cảm nhận được được công nhận tâm tình. Có thể chính là bởi vì quen thuộc cơ cổ, cho nên những thứ này kiếm không dễ điểm nhấp nháy để cho dạ hỷ cổ là khắc trong tâm cảm Cho dù là nhìn thấu hiện thực này thế giới, hắn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì yêu quý sinh hoạt tâm tính. Hắn viên kia nóng bỏng tâm tuyệt sẽ không bị bóng tối thôn vệ. Thực sự là gian ngoan không yên Uchiha Obito cảm thụ được dã hỉ cổ cái kia ánh mắt kiên định trong lòng không có từ trước đến nay hoàn hốt, cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Dã hỉ cổ run run đứng lên, nhìn thẳng Uchiha Obito dưới mặt nạ ánh mắt, trầm giọng nói, "Chí đại ca cho ta trong sách nói qua, thật sự mãnh sĩ, có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm địa máu tươi. Mà ngươi cái này luôn miệng nói cái gì muốn chém đứt thế giới nhân quả, chạy trốn tới thế giới hư ảo đi hôn đã nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một cái không dám đối mặt với thực tế đồ hèn nhát mà thôi." Người tên hèn nhát này liền ôm đầu co rúm đến trong góc đi tiếp tục lừa mình rối người a. Mà ta liền xem như chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng thế giới này thực tế cúi đầu. Cũng sẽ không thừa nhận ngươi cái kia hèn yếu ý nghĩ. Giả hỉ cổ ánh mắt sáng khoác, một thân khí thế vậy mà ép Uchiha Obito không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đáng giận. Vậy ngươi liền đi chết đi. Uchiha Obito thẹn quá hóa giận, đưa tay liền hướng giả hỉ cổ trộm tới. Chương 47, ngươi chính là Uchiha Kenji A. Chương 47, ngươi chính là Uchiha Kenji A. Đủ. Ngay tại Uchiha Obito bàn tay sắp bắt được Dạ Hỉ Cổ cổ thời điểm, ngay tại Dạ Hỉ Cổ chuẩn bị nên đón thời điểm tử vong, một cái đại thủ lại là đột nhiên bắt được Uchiha Obito cổ tay. "Trình đại ca." Dạ Hỉ Cổ trước mắt trở nên hoàng hốt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Uchiha Chǐn rất là không dám tin. "Trình đại ca." "Uchiha Hǐn." Uchiha Obito một cái hư hóa tránh thoát Uchiha Chǐn có bó, trong lòng nghiễm mà sợ nhanh chóng bức ra lui lại kéo dài khoảng cách. Hắn vừa rồi tâm tình chập trần quá mức kịch liệt vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Uchiha Chǐn là thế nào tới gần hắn. Nếu là Uchiha Chǐn muốn giết hắn mà nói, Hắn vừa rồi đã chết qua một lần rồi. Hơn nữa, Uchiha Trinh tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Uchiha O bị đối với Uchiha Trinh cái này đồng tộc có thể nói là khác sâu ấn tượng. Trước kia Uchiha Trinh lại luôn là cùng hắn sư phụ mang đội nạ mì giờ, mì nạ tổ sen lẫn trong cùng một chỗ, cùng bọn hắn đội 7 cũng rất là quen thuộc, thường xuyên cùng bọn hắn kể một ít không giải thích được. Không chỉ có nạ mì giờ, mì nạ tổ đối với Uchiha Trinh có nhiều khen ngợi, Uchiha Trinh tại làng sương mù trên chiến trường bên kia biểu hiện cũng là 10 phần lóa mắt. Nói tóm lại, Vũ Trị Hạ Trình ở trong mắt Vũ Trị Hạ Ô bị tổn là một cái thâm bất khả chắc, không kém gì lao sư hắn nã mỉ cả giờ mì nạ tổ người. "Chín đại ca." Cố Nạn nàng, nàng. Dạ thị cô bị Vũ Trị Hạ Trình cứu sau đó cũng không có sống sót sau hai nạn vui dưỡng, ngược lại hết sức thống khổ, hối hận. Nếu như Vũ Trị Hạ Trình có thể sớm tới một chút lời nói cô nạn có thể sẽ không phải chết. Dạ thị cô cũng không phải đáng trách cứ Vũ Trị Hạ Trình tới chậm, mà là tại thống hận thực lực của mình thật sự là có yếu. Không có kéo dài thêm một chút thời gian. "Đừng lo lắng, cô nạn nàng, nàng không có việc gì, còn sống khỏe re đâu." U chỉ hạ triển hướng giả hỷ Cổ báo cho biết một chút, Dạ Hỉ Cổ lúc này mới phát hiện U chỉ hạ triển trên tay kia đang trận ngang ôm hôn mê bất tỉnh cô nạn. Mặc dù cô nạn chỗ cổ có một chút vết kế, nhưng nhìn kỹ lại vậy chỉ bất quá là vết thương da thịt mà thôi. Cô nạn hô hấp đều đặn, mặc dù là ở vào trạng thái hôn mê, nhưng rõ ràng cũng không có trở ngại. Cái này, quá tốt rồi. Dạ Hỉ Cổ đỏ cả vẻ mắt, lời nói không có mạch là nói, quá tốt rồi. Cô nạn không có việc gì thật sự là quá tốt. Cô nạn còn sống sự thật này để cho Dạ Cổ quá mức kinh hỉ, thậm chí đều quên đi tìm hiểu rốt chuyện gì đã xảy ra. Dạ Hỉ Cổ Sự tình vừa rồi ta đều thấy được, ngươi thật sự rất không tệ." Uchiha Chihahin nhìn về phía giả hỷ cổ không che giấu chút nào chính mình thưởng thức, nói, "Cố nạn ngươi cần phải bảo vệ tốt." Uchiha Chihahin nói đem trong tay Cố nạn đưa cho Zabu Hii cổ. Zabu Hii cổ vội vàng thận trọng đưa hai tay ra tiếp nhận, đem Cố nạn coi như trân bảo, chỉ sợ té đủ. Uchiha Chihahin lúc này mới nhìn về phía Uchiha Obito, ánh mắt rất là phức tạp. Trước đây không lâu phát giác được động tính bên này, sau đó Uchiha Chihahin liền lập tức chế Sạ chạy đến ở đây. Tiếp đó đã nhìn thấy Uchiha Obito đang tại đối với Zabu cổ thi triển miộng Thậm chí còn không tiếp dùng xạ dịn gẳng đối với Dạ Hỉ Cổ tiến hành thôi Miên, để cho Dạ Hỉ Cổ nhận thức xuất hiện sai sót, cho là cô nạn chết ở trước mặt hắn. Lúc đó cô nạn đích thật là ôm tự sát quyết tâm đánh tới Uchiha Obito trong tay màu đen gãy sắt, Uchiha Trần đều kém chút nhịn không được muốn xuất thủ ngăn trở. Thế nhưng có lẽ là cô nạn hành động như vậy để cho Uchiha Obito liên tưởng đến cái gì, vậy mà tại thời khắc mấu chốt chết đi trong tay màu đen gãy sắt, chỉ là để cho cô nạn tụt chút bị thương ngoài ra, đồng thời thừa cơ thôi Miên Dạ Cổ. Tiếp đó Uchiha Obito liền đối với Cổ triển khai miộng độn. Thấy cảnh này Uchiha Hachin minh bạch Uchiha Obito là tại Dạ Hy Cổ cùng trên thân cổ nạn thấy được chính hắn cái bóng. Cùng trước đây chính mình một dạng nhiệt tình Dạ Hy Cổ, cùng khi đó nổ hạ Dạ Jin làm ra đồng dạng lựa chọn cô nạn. Những thứ này đều để Uchiha Obito khẩn cấp muốn có được Dạ Hy Cổ tán thành, dùng cái này để chứng minh lựa chọn của hắn không có sai lầm, kiên định quyết tâm của mình. Uchiha Hachin cũng nghĩ xem Uchiha Obito cùng Dạ Hy Cổ bây giờ chân thực ý nghĩ, liền cũng không có hiện thân ngăn cản. Tiếp đó Uchiha Obito liền bị Cổ phá phòng ngự. Cổ viên kia vô cùng nóng bỏng, dương quang tích cực tâm là như vậy kiên định. Ngươi có thể nói hắn ngây thơ, cũng có thể nói hắn ngây thơ. Nhưng khi một người như vậy sống sợ sở đứng tại trước mặt lúc, để cho sắp từ bỏ bản thân độ trì hạ Obito tổn là xấu hổ vô cùng. Nguyên bản hắn chắc cũng là dạng này. Đúng vậy, Uchiha Obito bây giờ còn chưa có hoàn toàn từ bỏ bản thân. Liền xem như trong nguyên bản nội dung cốt truyện tại lần thứ tư giới nhĩ dã đại chiến thời điểm Uchiha Obito cũng còn không có hoàn toàn từ bỏ bản thân. Bằng không thì Uchiha Obito cũng sẽ không đơn giản như vậy bị Uru Mạc Kỳ nạp tổ thuyết phục. Uchiha Obito chỉ là đem khi xưa cái kia chính mình chôn giấu ở sâu trong đáy lòng, tại gặp phải cùng mình tương tự người lúc liền sẽ phá vỡ trở ngại, lóe đầu ra. Mà ý thức được điểm này, Uchiha Chi nhận trong lòng cũng là khế động, nghĩ tới càng nhiều. Uchiha Obito nguyên bản cũng là cùng dạ hỉ cổ một dạng nhiệt tình người. Tại đã trải qua tương tự cực khổ sau, Uchiha Obito sở dĩ sẽ đi hướng cực đoan hoặc là bởi vì hắn nắm giữ dạ hỷ cổ không có xạ gì cả. Uchiha nhất tộc đặc tu huyết mạch sẽ để cho bọn hắn tại kinh nghiệm đau đớn sau thu được cường đại sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng biết để cho bọn hắn trở nên cực đoan, lại càng dễ đi lên cực đoan yêu càng nhiều, cho nên tiếp nhận đau cũng nhiều hơn. Đây cũng là Uchiha nhất tộc thu được sức mạnh đánh đổi. Nếu như Uchiha Obito không phải Uchiha nhất tộc mà nói, hắn có lẽ cũng biết làm ra cùng dạ hỉ cô lựa chọn giống vậy. Cho nên Uchiha Thin cũng cải biến nguyên bản ý nghĩ, lựa chọn tại trước mặt Uchiha Obito hiện ra chân thân. Hắn muốn cho thêm Uchiha Obito một chút tìm về bản thân cơ hội. Uchiha Thin nhìn về phía Uchiha Obito, mở miệng nói, thực sự là chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới trước đây cái kia ở cuối xe bây giờ cũng có thực lực như vậy. Uchiha Obito nghe vậy trong lòng hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói: "Ngươi là?" "Uchiha Chien A, Uchiha nhất tộc đương đại trói mắt nhất người. Ta nghe nói qua tên của ngươi, nhưng chúng ta phía trước giống như chưa bao giờ thấy qua a." "Ta thế nhưng là Uchiha Madara." Uchiha Obito cố giả bộ trấn định, lời nói ra lại là như thế nào cũng không cứng nổi, có chút ngoài mạnh trong yếu ý vị. Uchiha Chien khẽ cười một tiếng, nói: "Một người mặt nạ mang quá lâu mà nói, mặt nạ liền sẽ dài đến trên mặt. Đến lúc đó lại nghĩ đem mặt nạ hái xuống sẽ phải thương cân động cốt lộ ra. Bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn, ngươi vẫn là ngươi." vẫn là cô nổ hạ anh hùng. Uchiha Obito ánh mắt lấp loé, không dám cùng Uchiha trên mắt đối mắt, chột dạ nói: "Ngươi tiểu đối này như thế nào nói hết chút không giải thích được, ta Uchiha mẹ đa Dạ thế nhưng là cô nổ hạ nhị dạ phản bội. Cũng không phải cái gì cô nổ hạ anh hùng." Uchiha Madara. Uchiha trên mỉm cười, nói: "Đừng giả bộ, ngươi là không gạt được ta. Ngươi rõ ràng chính là Uchiha. Ta không phải là mang." Kèn gì? 3. Uchiha Obito tổ gương mặt một bức. Uchiha trên cười nói: "Ngươi chính là Uchiha kèn gì a?" chương 48. Tình báo chiến, chương 48, tình báo chiến. Uchiha Obito tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quẩn cuộn lên thiên luôn vạn ngữ không nhã ra không thoải mái. Nhưng tiếp xúc đến Uchiha Chỉnh cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, Uchiha Obito lại đem vọt tới mép lời nói sinh sinh nuốt trở vào. Lấy Uchiha Chỉnh cái kia ác liệt tính cách tới nói cố ý gọi sai tên loại chuyện này không phải làm không được. Trước kia Uchiha Chỉnh liền thường xuyên đem hắn gọi là Uchiha nhân tổ. Mặc dù không biết Uchiha Chii tại sao muốn kêu như vậy hắn, nhưng Uchiha Obito lại cảm nhận được trong cái tên này ẩn chứa nồng nặc thú vị. Uchiha cái gì? Cái gì? Vân vân. Uchihao bị tổ nhiều lần lập lại cái tên này, đột nhiên nhớ tới hắn tại từ nì dạ trường học tốt nghiệp lúc cổ nổ hạ đối với hắn năng lực trị số ức định. Nhân, 6, thể, 4, huyến, 3, lực, 4, tốc, 6, tinh, 5, ấn, 6. Cùng với hiển, 2. Mà bên trong những chỉ số này hiện đại biểu nì ra lượng kiến thức cùng trí chí lực trình độ, cũng chính là quy giá trị. Phải biết cùng tuổi ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái này mãng phu ở cuối xe hiển cũng có 6. Mà giúp y. A kỷ bị triệt gì, ý nụ dụ cả kỳ bả những thứ này không cần đầu góc cường công hình lý dạ hiện thấp nhất cũng có 4. Liền xem như hỉ đại loại kia đồ đần điển hình nhân vật đại biểu hiện cũng có 6. Bởi vậy có thể thấy được Uchiha Obito hiện hai chỉ số rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Ngược lại Uchiha Chidori là chưa thấy qua so Uchiha Obito hiện trị số thấp hơn lý dạ. Đây chính là Uchiha Obito một đời sỉ nhục. Đáng giận ba. Nghĩ minh bạch điểm này Uchiha Obito bị tức là gân xanh nổi lên. Uchiha Chidori ra hỏa này cũng dám chế rêu hắn trí thông minh thấp. A, ngươi vậy mà nghe hiểu ta lời nói. Uchiha Chidori mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải đã trưởng thành lên thành Uchiha Hyuen ba đi. Hỗn đản, đi cho đi. Bị Tổ cũng lại không nhịn được, cũng không để ý Hạ Chidori có phải là thật hay không nhận ra hắn thân phận, hướng về Hạ Chidori lao đến. Hắn muốn cho Hạ Chidori một chút giáo hấn. Viêm rỗi. Uchiha Chidori trên mặt không có chút rung động nào, đưa tay dựng lên kiếm chỉ. Từng vòng từng vòng ngọn lửa nóng bỏng lấy Hạ Chidori làm trung tâm từ dưới chân hắn lan ra, lách qua cổ cùng cổ nạn ở giữa liền bao trùm quanh mấy chục thước phạm vi. Cảm độ được hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng, Uchiha Obito không dám thất lễ, lúc này liền mở ra hư hóa tới lần tránh tổn thương. Nhưng bọn tới trước thân hình lại là không có chút nào chậm chạp, vẫn là xông về Uchiha Hatime, một quyền đập về phía Uchiha Hạ trên mặt. Uchiha Hạ trên cứ như vậy bình tĩnh nhìn Uchiha Obito nắm đấm nhanh chóng tới gần, một chút cũng không có muốn né tránh ý tứ. "Chí đại ca, cẩn thận." Dạ thì cổ thấy cảnh này vội vàng là lên tiếng nhắc nhở, nhưng không đợi hắn đem lời nói xong cũng kinh ngạc trông thấy Uchiha Obito đấm cũng không có đập thật, mà là từ Uchiha Hạ trên đầu xuyên thấu qua. Uchiha Obito cả mù hư hóa đích thật là một cái vô cùng vô giải năng lực, người không biết thậm chí sẽ cảm thấy hắn quỷ dị từ đó tâm sinh sợ hãi. Nhưng chỉ cần biết cả mù hư hóa nguyên lý còn muốn phá giải năng lực này cũng không có khó khăn như vậy. Lúc Uchiha Obito mở ra cả mù hư hóa lẩn tránh tổn thương, người công kích không đến hắn, nhưng hắn cũng là không cách nào công kích ngươi. Uchiha Chien ngay từ đầu liền dùng viêm giới bao trùm xung quanh, Uchiha Obito còn muốn công kích được hắn đầu tiên là phải bị viêm giới hỏa diễm tổn thương. Cho nên Uchiha Chien cũng không lo lắng Uchiha Obito một quyền này sẽ cho hắn mang đến tổn thương gì. Đáng giận nhất kích không trúng, bị Obito xuyên qua vũ trụ hạ trên cơ thể, nhảy lên thật cao quay người một chân hướng Uchiha Hide trên đầu quét ngang tới. hạ Hide cũng không quay đầu lại, chỉ là tại Uchiha Obito thối khoái, nhanh chân muốn đá phải hắn thời điểm sún ở giữa mở ra hỏa độn trạ cỡ dạng hình thức, trên thân giấy lên lửa cháy hùng lực. bị tổ con người co rút lại, bất đắc dĩ lại tại thời khắc cuối cùng mở ra Kamae ảo hóa, đem chân từ Uchiha Hide trên đầu xuyên qua. Uchiha Obito chau đang duy trì hư hóa trạng thái sau khi hạ xuống nhanh chóng cùng Uchiha Hide kéo dài khoảng cách, thoát bao trùm phà Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai chiêu thăm dò, nhưng Uchiha Obito bị tổn nhưng trong lòng thì đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết vì cái gì, Uchiha Obito luôn cảm giác Uchiha chỉ đối với hắn năng lực mười phần hiểu rõ, một mực tại rắc cái muối của hắn đi. Với mới cái kia hai chiêu mặc dù nhìn như là tám lạng nửa cân, ai cũng không có thương tổn đến ai, nhưng trên thực tế Uchiha Obito đã là rơi xuống tầm thường. Uchiha Obito cả mùa hư ảnh nguyên lý là tại công kích đến trước đó muốn bị công kích thương tổn được cái kia một bộ phân thân thể chuyển đến cả mụ không gian bên trong, dùng cái này tới lần tránh tổn thương những ngọn lửa công kích cũng không có đơn giản như vậy, không phải tránh đi trực tiếp tiếp xúc bộ vị liền có thể lẩn tránh tất cả thương hại. Uchiha Obito mặc dù là tránh khỏi cùng ngọn lửa trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng hỏa diễm tản mạn ra cực lớn nhiệt năng vẫn là tác dụng ở thân thể của hắn tới gần trên vị trí. Cho nên từ nhìn bề ngoài Uchiha Obito cùng Uchiha Chield hai người chỉ là cơ thể lẫn nhau xuyên thấu mà qua, ai cũng không có thương tổn đến ai, nhưng trên thực tế Uchiha Obito trên hai chân kỳ thực đã bị nhiệt độ cao đốt bị thương, xấu lắm không thiếu tế bào. Uchiha Chield sử dụng đi ra ngoài hỏa diễm nhiệt độ thật sự là quá cao, tuyệt không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh được. Như thế nào, còn muốn tiếp tục động thủ sao?" Uchiha Hachin nhìn cách đó không xa không tiếp tục áp sát Uchiha Obito, bình tĩnh hỏi. Uchiha Obito trên gương mặt dưới mặt nạ thần sắc một hồi âm tình bất định, mặc dù không có trả lời, nhưng cũng không tiếp tục bạo muội tới gần. Bọn hắn loại này cấp bậc nhị ra ở giữa chiến đấu nói cho cùng chính là tình báo chiến. Nếu như năng lực của hắn tình báo đã bị tiết lộ mà nói, trận chiến đấu này hắn cũng liền phần thắng mong manh. Người muốn làm gì?" Uchiha Obito suy nghĩ thật lâu, biết Uchiha Hachin nếu quả thật biết hắn thân phận mà nói, ở thời điểm này hiện thân tất có nguyên do, liền trực tiếp dò hỏi. Uchiha Thìn khẽ lắc đầu, nói: "Không phải ta muốn làm gì, phải nói là ngươi muốn làm gì?" Uchiha Thìn nói trong lúc Lơ đang hướng cách đó không xa một cái trong góc u ám liếc qua, mở ra chính mình tam câu ngọc xạ gì gắng. Uchiha Hachin nhìn về phía Uchiha Obito, trong mắt lóe lên một điểm ánh sáng đỏ tươi. Uchiha Obito hơi sững sở, nhưng ý thức được cái gì sau đó cũng không có tiến hành phản kháng, tùy ý Uchiha Hachin đem hắn kéo gần một cái đơn sơ viên cảnh trong không gian. Hảo cảnh này không gian cũng không có tổn thương gì hiệu quả, chỉ là vì Uchiha Hachin cùng Uchiha Obito hai người xây dựng một cái tuyệt đối an toàn đối thoại không gian. Ma Vũ Trí Hạ Ô bị tổ sở di dám lấy thân mạo hiểm cũng là bởi vì Vũ Trí Hạ chỉ ánh mắt chỉ là thông thường tam câu ngọc xạ dị rằng, còn hắn thì mạn dẽ kỳ vũ xạ dị rằng. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể thoát khỏi Vũ Trí Hạ trình tạo dựng đơn giản nguyên cảnh, chương 49, cũng là thế giới này sai, chương 49, cũng là thế giới này sai. Một cái tràn đầy cỏ xanh tiểu hoa huyến cảnh trong không gian, Vũ Trí Hạ trình cùng Vũ Trí Hạ Ô Bỉ tổ hai người đứng đối mặt nhau, cũng là nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. A Hắc Tát Tây không Hạ chỉ trước tiên mở miệng, nói, "Vũ Hạ." Nhôn Uchiha Obito trên trán gần xanh nổi lên tạo thành một cái hào, không tận Trừng Ngụ chỉ hạ chửi nói, ngươi ra hỏa này quả nhiên vẫn là làm cho người ta chán ghét như vậy. Uchiha Chidori nghe vậy làm thương tâm hình dáng nói, quả nhiên ở vào phản nghịch kỳ tiểu quỷ chính là không có lễ phép, bằng không thì bằng vào ta cùng Minato tổ quan hệ, người tốt xấu cũng muốn bảo ta một tiếng lao sư a. Nơi này lao sư cũng không phải chỉ ý của sư phụ, mà là nhìn dạ trong tiểu đội đối với dẫn đội thượng nhận một loại tôn sưng. Tại quan hệ tương đối khá tiểu đội ở giữa, lẫn nhau gọi đối phương đối phương dẫn đội trưởng nhận một tiếng lão sư cũng là chuyện rất thường gặp. Uchiha Obito cười lạnh nói, liền xem như mị nạ tổ lao sư ta cũng không muốn thừa nhận, cũng chỉ là người cái này làm người ta ghét ra hỏa. Nghe được Uchiha Hạ truyền nhắc lên cả Giờ Mika Jirami Nato, trong lòng Uchiha Obito tổ tích lũy toán khí cũng không dừng được nữa, tại thời khắc này toàn bộ đều buộc phát ra. Từ bọn hắn đội 7 thành lập một khắc này bắt đầu, thân là đội 7 dẫn đội trưởng nhẫn Nami Mika Jirami Nato liền có dạy bảo, bảo vệ bọn hắn đội 7 ba người trách nhiệm. Mà tại Uchiha Tổ xem ra, bọn hắn đội bảy gặp tất cả cực khổ, được vinh dự tia chớp vàng Nami cũng là có năng lực đi tránh khỏi. Nhưng mỗi một lần Nami đều tới chậm một bước dùủ chỉ ô bị tổ chính mình cũng biết trong chiến tranh ngoài ý muốn quá nhiềuạ bị ca giờ bị nạ tổ thân làạ cũng không có quá lớn quyền tự chủ nhất thiết phải phục tổng tượng cấp mệnh lệnh không cách nào toàn tâm toàn ý bảo vệ bọn hắn bọn hắn gặp sự tình cũng không thể trách tại trên thânạ bị cả giờạ tổ nhưng chỉô bị tổ chính là nhịn không được suy nghĩ nếu như tại hắn cùng cả ca đi nghĩ cách cứu viện nổ hạạ Di lúc nào bị cả giờmạ tổ có thể tới sớm một chút hắn có phải hay không cũng sẽ không bị nham thạch đập chúng có phải hay không cũng sẽ không gặp phải ủì hạ Nếu như tại làng Sương Mù trên chiến trường nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ có thể tại cả cả sĩ cùng bên người nổ hạ Dạ Jin, nổ hạ Dạ Jin có phải hay không cũng sẽ không bị làng Sương Mù nhị Dạ bắt lại, có phải hay không cũng không cần lấy cái chết tới bảo vệ thôn. Mặc dù biết rõ loại ý nghĩ này là không khỏi, nhưng Uchiha Obito chính là nhịn không được nghĩ như vậy. Nếu như có thể như vậy, hắn hoặc giả còn là lúc đầu cái kia Uchiha Obito. Thực sự là lãnh khốc vô tình a. Uchiha Chield tu liễm thần tình trên mặt, nghiêm mặt nói, cho nên ngươi là đang trách Mỹ nạ tổ nhờ đã trải qua đây hết thảy sao? Chẳng lẽ ta không nên phải sao? hạ bị tổ kích động hỏi ngược lại Mỹ nạ tổ lao sư thế nhưng là được vinh dự giới Mỹ raệ nhất cấp tốc tia cho vàng hắn rõ ràng nắm giữ có thể thay đổi đây hết thể thực lực Uchiha chỉ thì không có trả lời chỉ là lặng lặng nhìn Uchiha Obito. Uchiha Obito thoáng tỉnh táo một chút sau đó lại nói đương nhiên ta cũng biết chính là bởi vì Mỹạ tổ lao sư thực lực cường đại cho nên cổ nổ hạ cho hắn càng đa trọng muốn nhiệm vụ để cho hắn phân thân thiếu phương pháp cho nên chân chính dẫn đến đây hết thể bi kịch phát sinh hẳn là cổ nổ hạ những cái tiếng ngồi không hắn bám cao tầng là bọn hắn đem ta cùng lầmzin phân phối đến độ 7 không thể không đi theo cường đại Mị nạ Tổ Lao sư đi thi hành những cái kia nhiệm vụ độ khó cao. Là bọn hắn đem chúng ta đặt trong cảnh địa nguy hiểm. Uchiha Obito đối với cổ nổ hạ toán khí cũng không phải không có chút lý do nào, ngay lúc đó phân ban tình huống đích sắc có chút vấn đề. Phải biết tại ra học tập thậm chí phía sau trung nhận khảo thí bên trong, giống thành tích so Uchiha Obito muốn tốt rất nhiều mấy tổ gai, khí dãn lũại gần mã bọn người ở tại trong chiến tranh thi hành phần lớn cũng là mức độ nguy hiểm tương đối hơi thấp hộ tổng vật tư các loại nhiệm vụ. Mà Uchiha Obito cái này ở cuối xe lại bởi vì được phân phối đến Minato ban Cho nên muốn cùng Nã Mĩ Cạ Giờ Mĩ Nã Tổ xâm nhập địch hậu đi thi hành có thể thay đổi chiến tranh thế cục mang tính then chốt nhiệm vụ. Giữa hai cái này trên lệch là liên qua tới ngay. Kỳ thực càng thích hợp nạ Mĩ Cạ Giờ Mĩ Nã Tổ phối trí chính là giống bây giờ Mĩ Nã Tổ tiểu đội dạng này cơ bản đều là thượng nhận phối hợp. Tại trong Mĩ Nã Tổ ban bên trong chỉ có cả cả sĩ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Nã Mĩ Cạ Giờ Mĩ Nã Tổ tốc ấu. ngay lúc đó dù chỉ hạ ổ bị tổ cùng nội hạ cũng chỉ là vướng một dạng tồn tại. Chỉ là bởi vì cả cả sĩ ngay lúc đó tâm tính xảy ra vấn đề, Sa Vũ Tổ bị Hỵ Vũ rèn vì không để cả cả sĩ cái này thiên phú tuyệt luân hảo đạo phế bỏ. Cho nên mới phái nào m bị cả giờ mì nạ tổ đi dạy bảo cả ca sĩ đồng thời lại dùng ng ngủ chỉ hạ ô bị tổ cùng nỗ hạ dạzin hai cái này cùng cả ca sĩ quan hệ tương đối gần lại dương quang người cởi mở đi ảnh hưởng cả ca sĩ dưới loại tình huống này mới thành lập cái gọi là Mỹạ tổ ban Sa dù tổ bị hỷ dụ rèn chiếu cố đầu không để ý ít hoàn toàn không có suy nghĩ qua vụ chỉ hạ ô bị tổ cùng nổ hạ dạzin trở tại trong bị nạ tổ ban bên trong sẽ tao nộ dạng gì tình huống có lẽ hắn cũng cân nhắc qua chỉ là không quan tâm mà thôi nếu như có thể rèn thành cả ca sĩ cái này hào đau chết đi mấy cái không quan trọng ở cuối xe thì có cái quan hệ gì đâu Dưới tình huống như vậy, Uchiha Obito đối với Cổ Nộ Hạ có án khí cũng mười phần bình thường. Dừng một chút, Uchiha Obito nói tiếp, "Mị Nạ Tổ lao sư có lỗi, Cổ Nộ Hạ có lỗi, nhưng truy bản tố nguyên, chân chính sai lầm là cái này phân tranh không ngừng, chiến loạn không nghỉ thế giới. Nếu như không có chiến tranh, tất cả những điều này liền cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, ta muốn muốn nắn đây hết thảy." Uchiha Obito ngữ khí càng ngày càng kiên định, tựa hồ vừa bị Dạ Hỉ cổ phá vỡ tâm cảnh lại lần nữa vững chắc. Nhưng mà hữu trì hạ Obito lời nói lại là để cho Uchiha Hạ chần nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, ha, ha. Uchiha Thin cười lắp đầu nói, thực sự là một cái tự cho là đúng tiểu quỷ. Trước đó ta đều không biết ngươi cái kia kèn gì trị số là thế nào tới, hiện tại xem ra nói ngươi là kẻn gì còn có thể là đánh giá cao ngươi. Uchiha Obito sắc mặt tái xanh, rất muốn tại Uchiha chỉ cái kia trường trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hung hăng dẫm lên mấy cước. Giáng dấp đẹp trai rất đáng gồm sao. Giáng dấp đẹp trai liền có thể tùy tiện vũ nục người sao. Mấu chốt là Uchiha Obito còn không thể nào phản bác. Dù sao hắn kẻn gì trị số là bị cổ nổ hạ ghi chép còn nhập đường. Thế nhưng là ngoại trừ Uchiha Chǐ hạ chỉnh gia hỏa này cũng không có người khác cầm chuyện này tới chê cười hắn. Cho nên đây hết thảy cũng là Uchiha Chǐ hạ chỉnh sai. Đáng giận. Uchiha Obito nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cái này hỗn đản, lại cười lời nói ta sẽ phải động thủ." "Xin lỗi, xin lỗi Uchiha Chǐ hạ chỉnh khoát tay áo, gặp Uchiha Obito đã đến danh giới bùng nổ, cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, "Là lỗi của ta, nhưng lời ngươi nói thật sự là có chút được cười." Nơi nào buồn cười? Uchiha Obito phẫn nộ chất vấn, "Ta lời nói có chỗ nào nói sai rồi sao?" Uchiha Chīn trầm giọng nói, "Đầu tiên bất luận ngươi cái gọi là cái kia thay đổi thế giới kế hoạch khả thì, ta cũng thừa nhận thế giới này chiến loạn đích thật là tạo thành quá nhiều bi kịch. Nhưng ta muốn nói là, ngươi trải qua hết thệ kỳ thực cùng chiến tranh thật đúng là không có quan hệ gì. Cho dù là không có lần thứ ba giới nị ra đại chiến phát sinh, ngươi trải qua hết thệ đại khái vẫn là phát sinh. Muốn nói vì cái gì mà nói, chính là ngươi đối với cái này sau lương chân tướng còn hoàn toàn không biết gì cả." Chương 50, Quốc thường là tôn, chương 50, Quốc thường là tôn. Uchiha Obito nghe vậy trừng lớn hai mắt, mày nhíu lại thành một đoàn, chất vấn, "Lời này của là có ý gì?" Uchiha Trần Thản nhiên nói, kỳ thực Tôn An bài mặc dù đích thật là có chút vấn đề, nhưng ở Mi tổ thực lực cường đại dưới sự bảo đảm, các người Mi tổ ban tại dưới tình huống bình thường an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên ngươi gặp cực khổ thật đúng là không trách được hoàn toàn không biết gì cả trên thân Mi nato. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách biết rất rõ ràng hết thảy lại làm cho hắn tự nhiên phát triển ta, cùng với ở sau lưng lập đây hết thảy Uchiha Mã đã dạ cùng lừa gạt trụ Uchiha Mã đã dạ cái kia tồn tại. Ngươi biết Uchiha Mã đã dạ? Uchiha Obito con ngươi co rút lại, hoảng sợ nói, "Chớ đã. Ngươi nói ngươi biết hết thảy là có ý gì?" Lựa Gat tổ chỉ hạ dạ cái kia tồn tại lại là cái gì ý tứ? Uchiha Hachin lời nói trực tiếp để cho Uchiha Obito trực tiếp ngốc sững sờ ở tại chỗ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Uchiha Hachin cái tia ngữ khí chắc chắn, để cho Uchiha Obito cũng không có hoài nghi Uchiha Hachin có phải hay không đang lừa hắn. Nguyên bản Đủ trì hạ Hachin nhận ra hắn liền để Uchiha Obito hết sức kinh ngạc, bây giờ Uchiha Hachin càng là nói ra Uchiha mạ đa dạ tồn tại, để cho Uchiha Obito kinh hãi tột đỉnh. Uchiha Obito thân sắc khó tự kiềm chế, cắn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? U trụ hạ cũng không có đi vào mèo, giải thích nói rất đơn giản, ký ức ngươi tại rất sớm trước đó liền bị vũ trì hạ mã dạ theo dõi. Ngươi trải qua hết thệ kỳ thực đều không phải là ngoài ý muốn, mà là vũ trì hạ mã mưu kế tỉ mỉ. Tại các ngươi cầu cặn ná bị nhiệm vụ bên trong, Lâm Jin bị làng Đán Nhị Dạ bắt được, ngươi cùng cả cả sĩ đi cứu viện, ngươi mở mắt, trọng thương sắp chết, đây hết thể đều tại vũ trì hạ mã kế hoạch bên trong. Tại làng trên chiến trường, Lâm Jin bị bắt được trở thành tam vĩ dịn dị bị cả cả xí ra, bị làng Sương Mù nhị Dạ truy sát, sau đó để Lâm Jin, tự sát tại trước mặt của ngươi, đây hết thể cũng đều là hữu trí hạ mã đa dạ vì ngươi đạo diễn một hồi vợ kịch. Liên minh NATO lần nào đến đều chậm một bước, cũng đều là bị hữu trí hạ mã đa dạ chế tạo đủ loại ngoài ý muốn sở khiên vở ở. Ngươi cho rằng hữu trí hạ mã đa dạ tìm tới ngươi là ngẫu nhiên? Không, hắn đã chú ý ngươi rất nhiều năm. Nói không chừng ngươi tại trong cổ nổ hạ từng trợ giúp cái nào đó lao đầu, lao thái thái chính là hữu trí hạ mã đa dạ hóa thân đâu. Cho nên cho dù là không có lần thứ 3 giới nghị dạ đại chiến, ngươi trải qua đây hết thảy cũng có thể là tại một lần nào đó ra lúc thi hành nhiệm vụ đồng dạng lại trải qua một lần không có khả năng. Uchiha Obito không dám tin, kích động nói, việc phức tạp như vậy làm sao có thể cũng là sớm chu tâm an bài chủ tính tốt. Ta không tin. Uchiha Obito hai mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu. Hắn mặc dù cũng không có hoàn toàn tín nhiệm vụ chỉ hạ mà đã dạ, vẫn luôn đối với Uchiha mà đã dạ duy trì phòng bị mức độ nào đó, nhưng muốn nói hết thể tất cả cũng là Uchiha Mạ đã dạ chu tâm chủ tính tốt hắn lại là không tin. Phức tạp như vậy tình huống, chỉ cần có một người xuất hiện một ý nghĩa sai lầm, có một cái khâu xuất hiện vấn đề đều biết cả bàn đều thua. Làm sao có thể để cho hết thảy tất cả đều theo ý chí Hạ Mã ý chí phát triển tiếp? Đây chính là ý chí Hạ Mã Đa chỗ lợi hại." U thì nghiêm Nhiên Túc nói, "U Chỉ Hạ Mã đã nhìn thấu nhân tâm, chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể đem sự tình phát triển khống chế tại hắn mong muốn trong phạm vi. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên U Chỉ Hạ Mã dưới tay còn có Dệt Trắng loại vật này. Dệt Trắng cơ hội là có thể hoàn mỹ biến thành bất cứ người nào. Chỉ cần đem mấy cái chỗ mấu chốt dùng Dệt Trắng thay thế đi mấy người, U Chỉ Hạ liền có thể cam đoan sự tình phát triển sẽ không đi lại. Mà này liền đã đủ." Uchiha Obito sửng sở, cũng nghĩ đến Dệt trắng năng lực. Trước đó không có hướng về phương diện này, nghĩ hắn chẳng qua là cảm thấy Dệt trắng năng lực rất là ngạc nhiên, nhưng bây giờ có Uchiha Chien nhắc nhở hắn cũng phát giác một chút không thích hợp. Hắn có thể gặp được đến Uchiha mà đã dạng chuyện này vốn là 10 phần kháng nghi. Hơn nữa đúng dịp là khi đó dầu hết đèn tắt Uchiha mà đã dạ vừa vẫn vẫn là tại tìm kiếm một cái thích hợp người thừa kế. Phát triển sau này cũng là như vậy rất có hy kịch tính chất, hết lần này tới lần khác vừa tới đều để hắn cho gặp. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, như vậy ba lần lại là cái gì? Có giật trắng cái kia đặc thù giả trang chi thuật tại, muốn dẫn đạo đây hết thảy cũng đích xác trở nên đơn giản rất nhiều. Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào Uchiha Hatten, cắn răng nói, "Vậy ngươi nói ngươi biết đây hết thảy lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào biết mà đã dạng như đồ?" Uchiha Obito cảm xúc rất là kích động, nóng lòng muốn biết tất cả chân tướng. Cái này không khỏi không xách ta đôi mắt này. Uchiha Thìn nhìn xem Uchiha Obito, bình tĩnh nói, "Ta thấy được hết thảy tương lai." Tại trong Uchiha Obito ánh mắt kinh hãi, Uchiha Chen tập kia tam ngọc xạ rỉn chóng xoay liên thành một mảnh, đã biến thành một cái đặc thù đồ án. Cái kia là từ sau cái tiểu tam giác hình vây quanh một cái hình lục giác tạo thành kỳ lạ đồ án, giống như là một cái thiếu sót một vòng lục mang tinh, cũng giống là một cái dạng bút họa thái dương. Mạn Dệ Kỳ Hủ Sạ Dĩn Gẳng, Uchiha bị tổ trừng lớn hai mắt, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có như vậy ngoài ý muốn. Uchiha Hachin trước đó tựa hồ chưa từng có triển lộ qua này đôi Mạn Dệ Kỳ Hủ Sạ Dĩn Gẳng tồn tại, đột nhiên xuất hiện xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Vốn lấy Uchiha Hachin thực lực tới nói, nắm giữ đôi mắt này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Uchiha Hachin Mạn Dệ Kỳ Hủ Sạ Dĩn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn lại biến hóa thành tam câu ngọc xạ gì đặng, tiếp tục nói, con mắt của ta năng lực tên là quốc thường lập tôn, có thể truy bản tố nguyên, chiếu rõ tương lai, có thể để cho ta nhìn thấy rất nhiều người khác đoán không thấy sự tình. Tại rất sớm phía trước ta liền phát hiện bên cạnh ngươi lúc nào cũng có mấy cái sinh vật đặc biệt theo ngươi, về sau ta mới biết được đó là diệt trắng. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, ta phát hiện Uchiha Mạ đã dạ tồn tại, cũng nhìn thấy kế hoạch của hắn. Mà ngươi, Uchiha Obito nhưng là Uchiha đã dạ chọn chúng một quân cờ. Các ngươi hết thảy đều tại ta đôi mắt này nhìn trong chú. Uchiha thật là mở ra mạn dễ ký xạ gì đặng. Nhưng quốc thường lập tôn năng lực này lại là hắn nói bựa, vì hắn biết trước tất cả tìm một cái lấy cớ. Nếu như không làm như vậy lời nói có rất nhiều sự tình hắn đều giảng giải không rõ ràng. Cũng không thể trực tiếp nói cho Hủ Chi Hạ Tổ hắn là một cái người xuyên bị ta. Cho nên Hủ Chi Hạ Chỉnh cũng chỉ có thể là ra hạ sách này. Nhưng nghĩ đến lừa gạt một chút Hủ Chi Hạ kẻn gì vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao Hủ Chi Hạ Chỉnh nói tới sự tình đều là thật sự tồn tại, chỉ là sửa đổi một chút tin tức nơi phát ra mà thôi. Uchiha Obito quả nhiên cũng không có hoài nghi Uchiha Chinto mà nói, thần sắc giữ tận nói: "Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện vậy ngươi vì cái gì nhưng cái gì đều không làm? Ngươi cứ như vậy nhìn ta bị Uchiha Madara dã dạ tên kia đùa bỡn sao? Ngươi cứ như vậy nhìn xem Lâm, Jin, chết đi sao?" Uchiha Obito cảm xúc càng ngày càng kích động. Uchiha Chinto ơ lạnh nhạt so Uchiha Madara đối với hắn đùa bỡn càng thêm để cho hắn khó mà tiếp thu. Nhất là Uchiha Chinto bây giờ còn lấy một bộ thuyết giáo giả bộ dáng đứng ở trước mặt hắn, chương 51, nhu trí lịch trình, chương 51, nhu trí lịch trình. Ta thờ ơ lạnh nhạt tự nhiên có ta lý do. Obito, ngươi phải biết thế giới này cũng không phải lấy ngươi làm trung tâm, không phải tất cả mọi người làm một chuyện gì đều phải dựa theo ý nguyện của ngươi tới. Uchiha Shinichi minh bạch bây giờ Uchiha Obito tư tưởng rất là cơ đoan, cảm xúc cũng rất là kích động, khó nghe lời nói dễ dàng gây nên hắn nghịch phản tâm lý, nhưng hắn cũng không muốn dùng một chút cháo gà độc đi an ủi Uchiha Obito cái kia tâm linh bị thương. Bây giờ càng trọng yếu hơn chính là để cho Uchiha Obito nhìn thẳng vào nội tâm của hắn, chân chính thấy rõ thế giới này. Uchiha Thin tiếp tục nói, cô nộ hạ cao tầng tại đem ngươi phân phối đến mì nạ tổ ban thời điểm cũng không có hỏi qua ý nguyện của ngươi, chiến tranh lúc bắt đầu cũng không có hỏi qua ý nguyện của ngươi, Uchiha Mạ đã dạ tại lựa chọn ngươi xem như quân cờ thời điểm cũng không có hỏi qua ý nguyện của ngươi. Thế giới này thực tế chính là như thế. Ngươi muốn chặt đất nơi đây miên quả, trừ phi ngươi thay đổi thế giới này. Uchiha Obito nghe vậy xứng sở xuất thần. Uchiha Thin lời nói để cho hắn đặng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí là để cho hắn cảm động lây. Mặc dù là bị dạ Nhưng Uchiha Obito trong khoảng thời gian này tại giới nghị dạ hành tẩu cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện, công nhận Uchiha Madara đa dạng thay đổi thế giới ý nghĩa cùng với Uchiha Madara đa dạng kế hoạch. Uchiha Obito cũng tương tự biết thế giới này thực tế tàn khốc, cho nên đối với Uchiha Chín lời nói mới rồi cũng có khác sâu hơn lý giải. Uchiha Obito bình tĩnh lại, nhìn về phía Uchiha Chín nói, cho nên ngươi là tán đồng Uchiha Madara đa dạng ý nghĩa mới đối với hắn kế hoạch thuận theo tự nhiên. Không phải. Uchiha Chín lúc đầu nói, Uchiha Madara đa dạng ý nghĩ là tốt, nhưng kế hoạch lại có vấn đề rất lớn. Để cho ta tạm thời không đúng tay vào hắn, kế hoạch có nguyên nhân khác. Uchiha Obito không có hỏi tới Uchiha Thin nguyên nhân là cái gì, mà lại hỏi, Uchiha Mạ Đạ Dạ ý nghĩ nói thế nào? Kế hoạch của hắn nói thế nào? Uchiha Thin chấm ngâm phúc chốc, hỏi ngược lại, Uchiha Mạ đã Dạ có từng nói với ngươi mưu trí của hắn lịch chính sao? Uchiha Obito mờ mịt lắp đầu, nói, không có, hắn chỉ nói với ta lý niệm của hắn cùng với kế hoạch. Uchiha Thin gật đầu nói, vậy thì do ta tới cho ngươi giới thiệu một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ một đời A Uchihama đã dạ sinh ra ở phân tranh không ngừng thời kỳ chiến quốc, từ nhỏ đã nhiều lần kinh nghiệm thân nhân qua đời hắn trong lòng khát vọng hòa bình. Mà hắn cũng gặp phải cùng hắn có đồng dạng kinh nghiệm, ý tưởng giống vậy Senzuhashisama, hai người mới quen đã thân, trở thành bằng hữu hưu. Senzuhashisama lúc đó đã có bước đầu ý nghĩ, đó chính là cùng tranh đấu lẫn nhau gia tộc cùng giải, mọi người cùng nhau tạo thành thôn, dạng này tự nhiên là không có phân tranh. Khi đó Uchihama đã dạ còn không có ý nghĩ của mình, liền cũng tạm thời công nhận Senzuhashisama ý nghĩ. Đồng thời Uchiha Madara giả cũng biết nhận biết được lúc đó còn chưa cường đại chính bọn họ cũng không có quyền nói chuyện, những người khác sẽ không nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện, cho nên thực hiện lý tưởng bước đầu tiên chính là trở thành cường giả, trưởng không quyền nói chuyện. Sau đó lại xảy ra một ít chuyện, Uchiha Madara Dazza cùng Senju Hashirama hai người hưu tình bị gia tộc phân tranh gián đoạn, bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Thằng đến Uchiha Madara Dazza cùng Senju Hashirama riêng phần mình trở thành Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Madara cái cuối cùng đệ đệ Uchiha chết ở trên chiến trường, bọn hắn thật sự đã chán ghét chiến đấu. Kết quả là tại Senzu Hashizama khuyên bảo phía dưới, Uchiha Ma đã đồng ý ngưng chiến đề nghị, cùng Senzu Hashizama cùng một chỗ thành lập Konoha. Lúc đó rất nhiều hỏa chi quốc rất nhiều nỉ dạ gia tộc đều gia nhập Konoha, đại gia thống nhất lập trường tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng, phân tranh giới nỉ dạ cuối cùng nên đón ngắn ngủi hòa bình. Nhưng khi quốc gia khác nỉ dạ gia tộc ý thức được nhất thiết phải báo đoàn sửa ấm tài năng chống lại Konoha, đồng thời bắt chức Konoha thành lập từng cái nhất thôn, Uchiha Ma đã dạ lại thấy được nguy cơ Uchiha Hamaada Dazae ý thức được Cổ Nộ Hạ cùng xác nhận thôn lập trường vẫn là đối lập, giữa hai bên tất nhiên sẽ sinh ra xung đột lợi ích, sau đó chỉ có thể phát sinh so thời kỳ chiến quốc quy mô càng lớn chiến tranh. Cũng bởi như thế, Uchiha Hamaada Dazae cùng Senju lý niệm sinh ra bất đồng. Uchiha Hamaada Dazae chủ trương lấy thủ đoạn cứng rắn đến giải quyết phân tranh, mà Senju Hashirama thì càng thiên hướng về dùng nói chuyện đến giải quyết phân tranh. Bởi vì lúc đó Senju Hashirama hứa hẹn Uchiha đã dạ sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ đệ nhất Hokage, Hạ thứ nhất người lãnh đạo. Cho nên Đỗ đã Hạ cùng Xèn Dụ Hạ Hỉ ở giữa lý niệm xung đột cũng không có buộc phát ra. Dù sao Xèn Dụ Hạ Hỉ sẽ nhịn nhường Ú Trì Hạ mà Ú Trì Hạ lại cho rằng Cổ nổ Hạ sẽ thông suốt lý niệm của hắn. Nhưng Xèn Dụ Hạ Hỉ cuối cùng không có thực hiện hắn đối với Ú đã Hạ hứa hẹn, chính mình trở thành Cố nổ Hạ đệ nhất hộ cả. Cái này khiến Ú Trì Hạ tại cảm thấy bị phản bội đồng thời, biết Cổ nổ Hạ nhất định sẽ bởi vì Xèn Dụ Hạ Hỉ thỏa hiệp mà lâm vào trong càng lớn hỏa. Cho nên Đỗ Trì Hạ Mã dự định mang theo chính mình gia tộc rời đi Cố Nỗ Hạ. Nhưng lúc đó Vũ Trí Hạ nhất tộc tộc nhân bị ngắn ngủi hòa bình che đôi mắt, nhau nhau chối bỏ Vũ Trí Hạ Mã Đa Dã, không ai đi theo hắn rời đi. Cái này khiến Vũ Trí Hạ Mã Đa Dã cảm nhận được càng lớn phản bội, cũng vì hắn sau này hướng đi cực đoan chôn xuống phục bút. Dừng một chút, cho Vũ Trí Hạ Ốbito một điểm tiêu hóa thời gian, sau Vũ Trí Hạ trình mươi tiếp tục nói, sau đó Vũ Trí Hạ Mã Đa Dã du lịch giới lý dạ, càng rõ ràng hơn thấy được bản chất của thế giới này. Bởi vì mỗi người đều có lập trường của mình, cho nên nơi có người liền sẽ có xung đột. Tại đối mặt càng lớn xung đột lúc, giữa lẫn nhau xung đột khá nhỏ người liền sẽ tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Xung đột cũng sẽ diễn biến thành chiến tranh. Đây là chuyện tất nhiên, liền xem như dã thú ở giữa cũng đồng dạng là như thế. Cho nên muốn muốn đạt tới vĩnh cửu hòa bình cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ cần còn có người tại, còn có sinh vật tại, phân tranh cũng sẽ không ngừng. Mà cũng tại lúc này, Uchiha Hama đã dã dạ tiếp xúc đến cái gọi là Nguyệt chi nhãn kế hoạch, hắn cũng từ đây đi về phía cửa đoàn. Nghe đến đó Hữu ô bị tổ cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì Nguyệt chi nhãn kế hoạch sẽ để cho Uchiha Hama dã dạ hướng đi cửa Chẳng lẽ chỉ có người thắng, chỉ có yêu thế giới không tốt sao? Uchiha Hiru nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng nói, không nói trước Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thật giả, ngươi biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch bản chất là cái gì không? Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch bản chất. Uchiha Obito cơ hồ là muốn chốt ra vũ trụ hạ mã đa dạng hướng hắn quán châu bộ kia chỉ có người thắng, chỉ có yêu lý luận, nhưng hắn nhìn Uchiha Hiruzen thần sắc cũng biết đây không phải chân chính bản án, liền lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết. Uchiha Hiruzen giải thích nói, cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là muốn đem tất cả người đều kéo vào chỉ thuộc về vẻ đẹp của mình trong ảo cảnh, nghe đích thật là rất tốt đẹp. Nhưng bởi chọ của con người là có hạn, cho dù không cần lo lắng dinh dưỡng Nhưng ở trong thế giới hiện thực vẫn không có con mới sinh sinh ra, nhân loại cuối cùng rồi sẽ hướng đi diệt vong. Đây là không giải quyết được vấn đề liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Dạng này cùng trực tiếp hủy toàn bộ giới nghĩ ra không có gì khác nhau. Nhiều nhất bên trên chỉ tính là chết không đau thôi. Ý nghĩ như vậy chẳng lẽ còn không cực đoan sao?